Trước 135, từ biệt, 2. Tôi đến nhà hàng cùng Kim Sù Hồ. Giờ là lúc xử lý việc riêng. Có một vài thứ tôi cần phải đưa cho cậu ta. Mà này, sao dạo này cậu không đi ăn với chi nợi uống vậy? Kim Sù Hồ ngồi xuống và nhìn quanh quất nhà hàng. Chẳng vì lý do gì cả. Mình đang có vài thứ muốn trao đổi với cậu. Kim Sù Hồ đột nhiên trưng ra bộ mặt tinh lịch. Chuyện gì đấy? Không có, chỉ là, mình cứ tưởng cậu thích chi nợi uống cơ. Có lẽ mình đã nhầm mất rồi. Cầm đê. Bỏ ngoài thay lời nói ngu ngốc của cậu ta, tôi gọi thức ăn và đặt cái bình lên bàn. Cái gì đây? cậu quên rồi hả đây là cái bình mà chúng ta nhận được sau khi đánh bại con rắn đó chiếc bình của tham lam này sử dụng được hai lần mặc dù tôi đã tính dùng cả hai lần đấy nhưng thế sẽ quá là tham lam và bởi vì tôi đã sử dụng nó một lần để cường hóa hạ hệ thờ, kim sủ hồ nên là người sử dụng nó lần tiếp theo rốt cuộc thì một lòng tham vô đấy tất nhiên sẽ xứng với một kẹo tiền hơn mình nhớ đã nói cậu có thể giữ nó luôn mà mình đã sử dụng nó một lần rồi tôi cắt lời cậu ta trước khi sủ hồ có thể từ chối hơn nữa mình đâu có nói sẽ cho không biết chưa mình vừa mới phát hiện ra được một hầm ngục khác một hầm ngục khác cậu làm việc bán thời gian ở cái thông tin nào đây à? Kim Sủ Hồ mở to mắt và tôi cười nhăm nhở. một mình tôi không thể nào chinh phục cái hầm ngục này được, nhưng nếu tôi không chinh phục nó thì các cổ vật sẽ vào tay lũ ma nhân mất. để đổi lấy quyền sử dụng cái bình này, hãy chinh phạt hầm ngục đó cùng mình. chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo tỷ lệ bảy mươi ba. cậu bảy. ừ Kim Sủ Hồ lặng im nhìn tôi, rồi chợt cười toe và kéo cái bình lại gần. cậu ta đã chấp thuận. vậy, cậu dùng thứ này thế nào? thẩm định nó chưa? dễ ạ, nó được gọi là chiếc bình tham lam. cậu có mang theo hiệu kéo tiện, đúng chứ? ừ vậy cậu chỉ cần bỏ nó vào bình trong vòng mười ngày vậy thôi hả cổ vật này sẽ cường hóa bất cứ thứ gì được đặt trong nó cá là thanh mì tất tiền sẽ được bởi ưu ép ép sức mạnh lên cả đống cho mà coi mì tất tiền chắc chắn sẽ hợp nhất tốt với bất loại lòng tham nào Ừm, chứng nào nó không nhận lòng tham nào kiểu mê hoặc như aether hê kim sù hổ ra vẻ hài lòng lắm nếu tôi nhớ không nhầm cậu ta yêu thanh kiếm mình đến độ đi ngủ cũng mang theo lên giường cảm ơn nhiều tự nhiên cậu ta trưng ra bộ mặt có lỗi và nói nhẹ nhàng cậu gần đây toàn giúp mình có qua có lại thôi mà không đâu ngay cả ở bất nếu không nhờ cậu bật sản, hẳn cậu ta đang đề cập đến Jin Sa Hỷ, Úc. tôi lắc đầu. Không, nếu không có mình thì cậu cũng chẳng bị gì đâu. Cậu khá bướng, nhỉ? Làm như cậu thì không. Khùng, cậu bướng hơn. Không, phải là cậu chứ. Cậu chứ? Kim Sủ Hổ và tôi đều nhíu mày lại. đang khen nhau ngon lành, cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi bỗng biến thành một cuộc đấu mắt. Chẳng mấy chốc, chúng tôi cùng nhau phá ra một tràng cười giòn tan. Đêm đó, tôi đã đến Cun nhờ cổng dịch chuyển ở Cú bẹ. Tiết trời thật tạm đạm và khó chịu. Lòng ngực tôi hôm nay đung thấy thật nặng nề mẹ khi tôi định rời khỏi cổng dịch chuyển như mọi khi một khuôn mặt quen thuộc đống tiến tới kim hạ dìn đó là Chi nợ ùn. cổ cặp tay tôi ngay khoảnh khắc xuất hiện sao cậu lúc nào cũng trễ thế hở tối này là lịch hẹn ăn tối giữa tôi và Chi nợ ùn. và cũng là đêm để tôi nói với cô lời từ biệt này không tí xúc cảm nào tôi đáp lời cô ấy Chi nợ ùn hơi trùn người lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ đi phản ứng kiểu gì đấy mà nè hôm nay chúng ta đi đâu đây mình đã đặt một nhà hàng gần huyện sệ họ cô gần căn hộ của tôi có một nhà hàng mà tôi cùng nghệ vẹn được hay lui tới ô oh, hát thật sao ừ cứ theo mình a chờ mình tí tôi bước đến chỗ đậu xe gần cổng dịch chuyển với tấm thẻ thành viên vip một năm chiếc xe của tôi được neo đậu ở nơi tốt nhất Chí nầy ủn sung sướng thấy chiếc mô tô của tôi tôi giờ đã lái nó thành thục hơn trước nhiều tất cả là nhờ khéo léo và chúng tôi cùng đến nhà hàng tôi hơi lo người phục vụ sẽ nhận ra mình nhưng có lẽ vì tôi luôn neo kính khi đi ăn với hệ vẹn đẹo không có ai nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ cả nhìn nhau chị nầy ủn hỏi tôi hằng hà câu hỏi trong khi chờ thức ăn tới nhưng tôi thì lại dùng thái độ nửa mùa để trả lời cô nàng rốt cuộc chị nầy ủn dường như đã nản và vĩ môi ngay cả khi thức ăn được đem đến tôi cũng chẳng nói chẳng rằng chị nầy ủn vừa lặng lẽ ăn vừa lén nhìn tôi trong một sự im lặng tuyệt đối chúng tôi hoàn thành bữa ăn tối của quý khách là hai trăm ba mươi vấn đây mình sẽ trả không để đó cho mình tôi thanh toán trước khi chị nầy ủn kịp làm gì và rời khỏi nhà hàng trời đã nhá nhem tối dưới bầu trời ảm đạm chị nầy ủn nối gót tôi bước đi này sau vài phút thơ thẩn đi trong im lặng chúng tôi đến một công viên không người chị nầy ùn cuối cùng cũng mở miệng tôi dừng rồi quay lại nước mắt trống xuất hiện bên khóe mắt cô. Chị nảy ùn lường tôi trong khi siết chặt bàn tay của mình. Cậu cố tình làm thế này với mình, đúng chứ? Tôi không trả lời cổ. Giọng nói giận dữ của chị nảy ùn lại tiếp tục. Hay cậu chỉ đang lờ đi, dù hoàn toàn nhận ra được cảm xúc của mình. Nghe giọng nói như sắp khóc của cô ấy, tôi nhắm mắt lại. Tôi lặp lại lần nữa quyết định trong đầu mình. Hay, hay cậu thực sự không nhận ra? Cách duy nhất để tôi có thể là một phần của ký ức tốt đẹp của cô ấy, đó chính là trở thành một gã tệ bạc, còn hơn là trở thành kẻ để rết. Mình xin lỗi tôi phải kết thúc mối quan hệ này trước khi nó có thể tiến xa thêm chút nào nữa. về gì cơ chứ? rung dậy, chi nầy ùn hỏi tôi. cậu đang xin lỗi cái gì? nhìn thẳng vào mắt cô ấy. tôi kiên quyết nói. mình sắp bỏ học. hơi thở của chi nầy ùn nẹt lại, rồi hắt ra trong không khí. tại sao cơ chứ? mình sẽ đi làm lính đánh thuê. mình đã nhận được một đề nghị tốt. dễ ạ, nhưng tại sao? mình không thể nói với câu. lông mày chi nầy ùn co rụng. bao giờ cậu rời đi? sớm nhất là tuần sau. tuần sau. khi nghe hai từ đó, chi nảy ùn cười gần gỡ. cậu quyết khi nào thế? trước khi mình lên năm hai, khi nghe điều đó, trí nảy ủn nghiến chặt răng và con khỏe môi của mình lên. đã lâu thế sao? sao cậu chẳng nói gì với mình? tại sao chứ? à phải, đúng, đúng thế mà chẳng thế nói gì hơn. trí nảy ủn túi gầm mặt và tự vào mình. tóc cô ấy, thứ lúc này đã khá dài, phất phơ trong gió và che khuất mặt cổ. sau một thoáng im lặng, được thôi, mình hiểu rồi. cô quệt đi nước mắt chảy trên mặt. cậu cứ việc làm mọi thứ mình muốn. dù gì đó cũng là chuyện của cậu. nó chẳng hề liên quan gì đến chết tiệt. sau khi lặng lẽ nguyền rủa, cô quay người lại chỉ còn tiếng chân cô độc của chị vang lên trong công viên vắng vẻ. phải rồi. tôi cũng quay người lại. thở dài tay đắng, tôi bước đi. nhưng đột nhiên. bé, bé, bé, bé, chiếc sơ mạ hoạt của tôi chợt rung lên điên loạn. và chẳng phải chỉ riêng tôi. chiếc đồng hồ của chị cùng mọi người ở đằng xa hai chúng tôi đều kêu lên ầm ĩ đó là chuông báo di tản khẩn cấp. ê, bối rối, tôi nhìn vào chiếc sơ mạ hoạt của mình. tin tức giật gân, thái nhân của tạo hóa đã thất bại trong chiến dịch chinh phạt hờ ngục. vì tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, tôi chẳng mảy may bận tâm gì nhiều. nè, kim hạ dìn. dẫu thế? Chỉ nậy hùn đột nhiên chạy như bay đến chỗ tôi trước khi kịp phản ứng cổ đã ôm chầm lấy tôi như cố gắng bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó và trong khoảnh khắc tiếp theo giờ hờ hờ mờ một vụ nổ đinh thai nhức có quét qua tôi còn chẳng có thời gian để hiểu chuyện sau một tia chớp chói lòa một làn sóng phản lực khổng lồ tấn công vào cơ thể tôi và rồi ý thức tôi tan biến hẳn y ho ho rễ ổ nhạ hiện đang ngồi trong phòng ký túc của cô nơi đã nhỏ hơn năm ngoài vì bị dứt hạng hờ mờ y ho ho rễ ổ nhạ thở dài khi trông thấy báo cáo đến chúng tôi đã kiểm tra tất cả các tên tội phạm khét tiếng trên thế giới nhưng không ai có hình xăm như vậy cả thành viên mới nhất của chúng ta kim hồ sút đã đóng góp rất nhiều trong cuộc điều tra lần này cuộc điều chỉ mất có ba tuần để hoàn thành vì y ho ho rễ ổ nhạ tưởng rằng nó sẽ tiêu tốn ít nhất ba tháng trời cô thật sự ngạc nhiên thành viên mới chúng ta thuê lần trước có vẻ được việc đấy y ho ho rễ ổ nhạ nhắn lại tin nhắn phản hồi tích cực về phần thưởng cho cậu nhân viên mới này sau đó cô lại quay qua nhìn hình xăm nhìn thì thường vậy nhưng lại chẳng thấy ở đâu dù tông màu đậm khiến nó trông thật kỳ quặc như vậy lại khiến nó trông thật hơn thứ hình xăm như thế này đến từ đâu nhỉ tóc mạch y ho hó rễ ổ nhạ lẩm bẩm trước khi một tin nhắn nữa đến tin lần này còn khó tin hơn tin trước nữa chủ nhân thánh nhân của tạo hóa đã bại trong chiến dịch trinh phạt tháp kỳ tích Gì chứ bệ hẹp bệ hẹp cũng cùng lúc đó chiếc sở mạ hoạt của cô phát ra tiếng kêu inh ỏi. kỳ ác giật mình vì tiếng thông báo di tản khẩn cấp y ho hó rễ ổ nhạ nhảy ra khỏi chỗ ngồi gài thế này dù vậy cô nhanh chóng bình tĩnh và nhắn tin trả lời có chắc không dạ vâng Sự thất bại của thánh nhân tạo hóa trong việc trinh phạt tòa tháp đã làm sức mạnh ma thuật tràn ra khỏi đó và gây ra các vụ nổ xung quanh khu vực. Trước sự thật này, khuôn mặt của cô trở nên kỳ lạ. Việc thất bại trong việc chinh phục một tháp thường sẽ khiến ma lực bên trong va chạm với ma thuật bên ngoài thế giới và tạo nên những vụ nổ khổng lồ. Chuyện này chỉ có hai khả năng: một là bản chất của tháp là như vậy, hai là việc tham gia trinh phạt đã bất cẩn. Tháp kỳ tích ngụ tại núi Hờ E Myeongdong ở gần Nam. Nếu những vụ nổ được gây ra do sự bất cẩn của con người thì đó sẽ là dấu chấm hết cho thánh nhân của tạo hóa vẹ miệng y hó hó rệ ổ nhạ bất giác cong lên thành một nụ cười nhưng giờ không phải lúc để ăn mừng y hó hó rệ ổ nhạ nhanh chóng trưng ra bộ mặt nghiêm túc và liên lạc với nan chi bản chất nhanh chóng điều động các thành viên gửi tới khu vực quanh tháp kỳ tích đúng càng nhiều càng tốt mục tiêu ưu tiên của chúng ta là bảo vệ và giải cứu người dân sự sụp đổ của đối thủ chính là cơ hội để phát triển y hó hó rệ ổ nhạ đang lên kế hoạch để tận dụng triệt để cơ hội này phụ sau khi dành mười phút ngồi trên chiếc ghế thoải mái của mình tg chiếc sở mạng loạt của cô lại vang lên lần nữa chẳng nghĩ ngợi gì cô bắt máy ạ lộ dẫu vậy Cuộc điện này lại là thứ cô không thể xem nhẹ. Y hó hó dễ ô nhà nhanh chóng chạy đến bệnh viện Nghĩ Dương gần nàm, nơi hiện chỉ nảy ủn và Kim Hạ Dĩnh đang được điều trị. Có lẽ vì tin tức loan đi chậm, cô chẳng thấy bóng dáng Kim Sụ Hổ và xỉn Dò ở đâu. Dẫu vậy, bệnh viện vẫn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mỗi phút đều có bệnh nhân tới trong tình trạng bị chấn thương nghiêm trọng. Y hó hó dễ ô nhà xì, bên này ạ. Trưởng bệnh viện nhanh chóng chạy ra chào cô. Ừm, hai bệnh nhân mà ông nói đâu rồi? A, không có ai trong hai người họ bị thương cả, nên cô có thể an tâm. Họ đang ở trong phòng vip. Y hó hó dễ ốm nhà thở dài như chút bỏ đi một cái nặng mà cũng lạ cô tự vấn tại sao những chuyện thế này luôn xảy đến với họ chứ còn những cư dân khác thì sao chúng ta đã nhận một đòn trực diện nhưng vì gặng nạm là huyện giàu nên vô số rào chắn ma năng đã giảm thiểu sức mạnh vụ nổ thiệt hại này nằm trong khoảng chấp nhận được à vậy ông có thể dẫn tôi đến phòng bạn mình không dạ vâng xin hãy theo tôi Y ho ho dễ ố nhà đến thăm chị nầy ùn trước tiên ra ở đây ạ cảm ơn viếp chị nầy ùn bảng tên chứng tỏ chỉ có một người trong căn phòng Y ho rễ ố nhà mở cửa ra và bước vào ê chị nầy ùn vẫn còn bất tỉnh điều làm y ho ho dễ ổ nhà ngạc nhiên là tóc của chị đã ngắn hơn rất nhiều so với lúc trước tóc của cậu ấy đã bị cắt ngắn vì tóc cô ấy đã bị cháy trong khi che chở cho người khác chúng tôi không lựa chọn nào ngoài cắt nó đi à y ho ho dễ ổ nhà ngay lập tức hiểu ra rằng chị nầy ùn đã bảo vệ kim hà dìn cậu biết không dù cậu không bảo vệ đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng sao đâu Hửng. khi y ho ho còn đang lầm ầm chị nầy ùn chậm chậm mở mắt ra giật mình y ho ho liền tiến đến cô ấy nầy ùn. ùn thất thần kêu lên khi thấy trần nhà bệnh viện rồi đột nhiên cô bật người dậy bàn tay cô run rẩy trong bấn loạn và cặp mắt câu ngập tràn kinh sợ. nơi u này, mọi thứ ổn rồi. thủy chuyện gì? u u u a a a. mặc cho những lời động viên của y ho ho dễ ố nhạ, nước mắt vẫn chảy dòng trên khuôn mặt chị nảy ùn. thấy cổ gắng gượng ngồi dậy và bần thần không nói nên lời, y ho ho dễ ố nhạ bỗng cảm thấy tội nghiệp. nơi ùn, bình tĩnh đã. a, u u hà dìn, chuyện gì đã xảy ra với hà dìn? bệnh nhân kim hà dìn vẫn ổn. cậu ta đang ngủ ở phòng bên. cậu ta ổn hơn cô rất nhiều. thật chứ? dạ vâng ạ. chỉ khi đó chị nảy mới dừng run rẩy nhưng ngay lập tức sau đó cô bắt đầu thở gấp và ngất đi y hó hó dệ ố nhạ la lên trong cơn sốc a cô ấy ổn chứ dạ vâng như tôi đã nói cô ấy không bị chấn thương nào về thể chất nhưng có lẽ cổ đã bị chấn thương tâm lý đây đã là lần thứ ba rồi lần thứ ba rồi sao à. vâng tôi nghĩ cô ấy đang chịu một dạng của hậu sang chấn tâm lý nào y hó hó dệ ố nhạ nhanh chóng sờ tay lên chán chỉ nầy ủn. nó nóng hực ô hát mà này bệnh nhân còn lại ở đâu thế bệnh nhân kim hạ dỉn ở phòng bên cạnh y hó hó rể ố nhẹ rời khỏi phòng chỉ nảy và đi sang phòng bên cạnh Kim Hạ Dìn đang ngủ trên giường bệnh. Như những gì bác sĩ đã nói, cậu ta chẳng chịu chấn thương nào quá nghiêm trọng. Cậu ta bị bỏng nhẹ ở chân và tay, nhưng còn lại thì đều cả. Thật tốt. Y Ho Hó, hó Dệ ô Nha nhìn chằm chằm vào Kim Hạ Dìn, người hiện đang ngủ trong bộ đồ bệnh nhân. Cậu ta trông thật thanh thản và thoải mái. Trông cậu ta giống ngủ hơn là bị mất đi. Nhìn cậu ta ngủ như một đứa trẻ con, Y Ho Hó, hó Dệ ô Nha cười tủm tỉm. Cô muốn véo má cậu ta quá đi, nhưng ngay lúc đó, hoàn toàn tỉnh cờ, có một thứ đập vào mắt cô. Hừm. Bên dưới tay háo phải của cậu ta, một đường đen nổi bật trên cẳng tay hình dạng bất thường của nó trông quen thuộc một cách kỳ lạ. đột nhiên, một hình ảnh đông tráng khắp tâm trí cô. gì thế này? thi thảo y hó hó rẽ ố nhạ với tay ra. nhưng khi ngón tay cô chuẩn bị chạm vào tay áo cậu, bản năng trong cô chợt gào ghét. dừng lại, quay lại, đừng tiến xa hơn nữa nó nói. thứ này dẫu thế, cô vẫn kéo cổ tay áo kim hạ gì lên. và hối hận liền. một nửa hình xăm vẫn được che trong tay áo cậu ta. nhưng cô nào cần nhìn thấy tất cả. nửa hình chữ thập và nửa hình bán nguyệt. nó giống y hệt bức ảnh đó. Hề ê. Hệ. lâm thầm, cô bỏ tay ra và kéo tay áo lại che cánh tay cậu ta thưa này dường như nghẹn họng cô chẳng thể thốt ra được lời nào nữa không thể nghĩ tất cả những gì cô thấy giờ là cảm giác đau đớn ngụ trong đầu cứ như dòng suy nghĩ của cô bị cắt phăng đi vì đang cố bảo vệ cô khỏi áp lực quá lớn não cô như tê liệt lại rốt cục cô chỉ có thể thở gấp ý ho ho dễ ô nhạ giơ tay lên vào đầu não cô như sắp nổ tung đến nơi tóc cô dính bệnh và rối bù vì mồ hôi lạnh nhưng hơn tất thể những thứ tầm thường như vậy a đau quá ô úc cô cảm giác như sự đau đớn sắp khiến đầu cô vỡ vụn ra vậy cơn đau đó là tất cả những gì cô cảm thấy chương 136, từ biệt ba ý ho ho rễ ổ nhạ thật thở nhìn xuống đất trong đôi mắt mở nhòe của cô đôi gót dưới chân giường như đang xoay vẩn một cơn lớn lạnh kỳ lạ như bóp nghẹt lấy cô cô cảm thấy khó thở hạ ạ sau khi gượng thở hắt ra một hơi ý ho ho rễ ổ nhạ ngẩng đầu lên kim hạ dìn vẫn đang nằm trên giường bệnh trong mắt cô chiếc giường cậu nằm tựa như có một cơn rung chân quét qua vậy cô cắn môi không không thể nào chắc chắn là mình đã lầm chắc chắn thế y ho ho rễ ổ nhạ giơ chiếc sờ mạ lên với đôi bàn tay run rẩy một bức hình xăm xuất hiện trên màn hình chiếc sờm hỏa, nó trông chính xác như cái nằm trên cẳng tay cậu ta. một cơn sốc không thể tả như muốn nhấn chìm cô. kim hạ dìn động cửa thân thể, trong khoảnh khắc đó, cơ thể y hó hó dễ Ổ nhẹ đã run lẩy bẩy. cậu chầm chậm mở mắt ra, thất thờ nhìn trần nhà một chốc, cậu từ từ quay đầu sang một bên. chỉ như thế, họ chạm mắt nhau. y hó hó dễ Ổ nhẹ, kim hạ dìn hỏi, y hó hó dễ Ổ nhẹ nuốt nước bọt và cố lắm mới nói được. c, cỡ thở, chào, gì thế? cỡ, cậu thấy thế nào? tốt, chắc thế. Kim Hạ Diên nhìn vào cô, chỉ việc này thôi đã khiến cô không thể nào giữ được nhịp thở của chính mình nữa. Dẫu vậy, cô quyết không chịu gục xuôi. Đây là lúc mình cần bình tĩnh và kiên quyết cô tự đủ. Trước tiên, cô lấy lại nhịp thở. Dù đã nghẹn thở một lúc, một luồng không khí vẫn ùa vào não bộ của cô khiến tầm nhìn và dòng suy nghĩ rõ ràng trở lại. Hu, bình tĩnh nào tôi ơi. Chưa có gì là chắc chắn cả. Có lẽ mọi thứ chỉ đều là hiểu lầm thôi. Có lẽ đó là sai lầm của ý hó hó gì nhũ, hoặc một người nào đó đang cố đẩy trách nhiệm chuyện này lên cậu ta. Còn giờ, chẳng có chuyện gì là chắc chắn trăm phần trăm cả. Ờ mà chị nảy ủn sao rồi Kim Hạ Dịn vội vàng hỏi cậu ta đang thật lòng lo lắng cho chị nảy ủn nhưng dẫu vậy sự chân thành ấy lại càng khiến Y Hó Hó dễ ố nhà thêm băn khoăn chị nảy ủn ủn ừ mình mình có việc phải đi rồi Y Hó Hó dễ ố nhà nhanh chóng quay người lại và rời đi để lại đằng sau Kim Hạ Dịn đang nhìn cô bằng ánh mắt bối rối dù Y Hó Hó dễ ố nhà hiện không thể đánh giá hay suy nghĩ gì cho hợp lý cô vẫn biết mình phải làm gì Y Hó Hó dễ ố nhà nhắn tin cho gửi thông tin của mình bệnh viện nghỉ dưỡng gần nào tên bệnh nhân Kim Hạ Dịn Vì đầu óc cô đang quay cuồng, thật khó để có thể gọi đúng được. Cô cảm thấy bụng mình thật khó chịu, Kim nén cảm giác muốn bỏ cuộc. Cô cố mở trừng mắt ra. Hầu hết các bệnh viện đều giữ các thông tin của bệnh nhân để xác định danh tính của họ, nên hiển nhiên, hình xăm cũng là một trong số đó. Chính vì vậy, tất cả các dữ liệu thu thập về Kim Hạ Dìn hôm nay đều phải bị xóa, trước khi chỉ rổ sùn hay chỉ nảy ủn có thể tìm ra, nó phải hoàn toàn biến mất. Hình xăm của Kim Hạ Dìn chỉ một mình cô được biết. Xóa tất cả dữ liệu liên quan tới bệnh nhân Kim Hạ Dịn. Có lẽ một vài bác sĩ và y tá đã thấy dấu xăm đó rồi. Dẫu vậy. Vì chẳng có thông tin nào về chuyện đó ở trên báo, sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ về hình xăm của cậu ta. Ừm, y hó hó dễ ố nhà gì? Vị bác sĩ trực phòng viếp bước tới. A, bác sĩ, liệu ông có thể cho cậu Kim Hạ dìn một chiếc áo khoác được không? Một chiếc áo khoác sao? Vâng, hình như cậu ta đang bị lạnh. À vâng ạ, à ủa, đầu mình. Ngay khi y hó hó dễ ố nhẹ rời khỏi phòng, tôi vỗ chặt lấy đầu mình. Cơ thể tôi run rẩy, còn đầu góc thì cứ như vừa được dội một gáo nước lạnh vậy. A du Trước tiên, tôi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mất đi khi tôi đang cố rời đi khỏi trì nợ ủn thì một thứ gì đó đã phát nổ gì thế nhỉ mặc dù không chắc lắm hình như tôi đã viết về một thứ tương tự như vậy vì thấy một cái hạng một tự nhiên rơi tom xuống hạng bảy có hơi kỳ kỳ tôi đã thêm vào một sự cố lớn nhưng tại sao nó lại diễn ra trong hôm nay và tại sẽ họ cổ chứ dù gì đi nữa tôi cần thêm thông tin nhìn quen quất tôi tìm được chiếc sơ mạ hoạt của mình trên kệ khi tôi kiểm tra tin tức đúng như tôi đã tiên đoán tất cả các bài báo đều viết về vị thanh nhân của tạo hóa hạ khi đọc những thông tin đó tim tôi đột nhiên trùng xuống nó là vì, tôi nhớ rằng trí nẩy ùn đã cố bảo vệ tôi. vì đã mất đi ý thức, chứng tỏ vụ nổ đã trực diện tấn công tôi. lý do duy nhất mà tôi chẳng bị gì là nhờ cô ấy. Túc, túc, ngay lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng tôi. vâng. khi tôi trả lời, một vị bác sĩ bước vào. bình thản, ông ấy bước đến chỗ tôi. bệnh nhân kim hạ dịn, đúng chứ. đúng ạ. đây này, cậu có thể mặc thứ này. ông ấy đưa cho tôi một chiếc áo khoác. tôi vận nó lên người mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. cậu thấy ổn không. tôi kiểm tra cơ thể mình. dù tôi chẳng thấy đau chỗ nào khi tôi kiểm tra trên chiếc sơ mạ hoạt của mình chín mươi phần trăm lượng chỉ số tích chữ năng lượng của tôi đã không cánh mà bay để nghĩ cái đống chỉ số mà tôi đã phải khổ tâm lắm mới gom góp được biến mất chỉ trong một khoảnh khắc như vậy vâng tôi ổn tôi kìm mong muốn thở dài và trả lời nếu đã vậy vị bác sĩ ho khan và chầm chầm mở miệng vì giọng nói có phần ghen tị của ông ta khuôn mặt tôi cứng đờ lại tôi chẳng thể nào kìm nén mong muốn thở dài của mình nữa vậy tất cả những gì vị bác sĩ ấy nói có thể tóm gọn trong một câu chi nậy ùn đang phải chịu đựng một chấn thương nghiêm trọng sau khi mất đi người mà cô hàng yêu quý đến hai lần chị nẩy ùn đã bị vấn đề tâm lý nếu được liệu cậu có thể gặp cô ấy không tôi lặng lẽ ngồi dậy dù chân tôi bủn rủn là thật việc đi lại thì không khó khăn mấy chị nẩy ùn ở phòng bên sau khi lấy một hơi thật sâu tôi bước vào y tá kim a vâng người y tá đang kiểm tra mạch chị nẩy ùn rời đi nợ một nụ cười cay đắng tôi ngồi xuống cạnh cô ấy tôi chỉ cần ở đây thôi đúng chứ vâng ạ vị bác sĩ đánh dấu gì đó trên cái tệm mà ông ta đang giữ và liếc nhanh qua cô y tá chúng ta rời đi thôi vâng, thưa bác sĩ rồi họ rời đi. thoát cái, chỉ còn lại mình tôi và chi nảy ủn trong phòng. tôi gãi gãi cổ trong khi chờ cô ấy tỉnh dậy. dù nhìn cô ấy ngủ thật bình an, một vài giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mắt cô ấy. bằng năng lực từ dấu thánh, tôi quệt đi những giọt nước mắt ấy. đó cũng là lúc tôi để ý đến một thứ. tóc cô ấy tôi nghe được rằng gần đây cô ấy hay đến các tiệm làm đẹp để chăm sóc tóc, nhưng giờ thì nó đã bị cắt ngắn lại. tôi chạm vào tóc của mình, tự hỏi không biết nó cũng bị cắt luôn rồi hay không, nhưng cũng may nó vẫn ổn. tóc của cô ấy nên được nguyên vẹn, dù mình có phải chọc đầu đi nữa thì trong khi tôi đang thầm thở dài. Chi nầy Ùn chợt động đậy. Cú ang mí mắt co rực trong khi hai tay giữ dịt lấy tấm chăn, có vẻ cô ấy đang gặp ác mộng. Sợ cô ấy sẽ lên cơn, tôi nhanh chóng gọi cô ấy dậy. "Này, này, Chi nầy Ùn." Chặt, chặt. Ngay cả khi bị tôi vỗ vào mặt, cô vẫn ngủ say. Thật ra, có vẻ như cô ấy đang vô cùng đau đớn. Chặt, chặt, chặt. Vì chẳng biết làm gì cho phải, tôi tiếp tục vỗ vào mặt cô. Dù thế, Chi nầy Ùn vẫn không chịu dậy. Hay tôi nên sử dụng năng lực ma thuật từ dấu thánh nhỉ? Trước hết, cứ thử vỗ cổ thêm vài lần nữa đã. Chặt, chặt, chặt, chặt. a a. A a a, này, dậy đi. A, khi cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại, tôi vũ cô ấy lần cuối, Chập. và bất thình lình. A, đau chết được. Tiếng hét của cổ vang vọng khắp phòng. Tôi nhanh chóng thu tay lại, còn chỉ thì bật ngay người dậy với hai bên má đã đỏ bừng. Tiếng chửi của cô có lẽ là do vô thức thốt lên vì cô ấy đang mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. A nhưng chẳng lâu sau, một giọt lệ lăn trên khóe mắt cô. Khuôn mặt chỉ nảy ủn nhanh chóng nhân lại. A, mình, mình đã nghĩ cậu một thứ gì đó ấm áp và mềm mại ôm chầm lấy tôi. Trì nảy ủn đã nhảy vào vòng tay của tôi. Mình thực sự, thực sự đã nghĩ, ứ ớ trong cổ họng, cô ấy chỉ có thể khóc. Tôi thở dài, có lẽ tôi đã nhầm mất rồi. Chỉ nảy ủn không hề mạnh hơn trong cốt truyện chính. Đương nhiên cô ấy mạnh hơn về sức mạnh, cũng vì cổ đã chuyển sang dùng kiếm sớm hơn và còn được nhận sự giảng dạy của y Ho Ho xì -sí Hỉ Hục nữa. Mình, mình đã nghĩ cậu cũng sẽ biến mất nữa, nhưng dù cô ấy có tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, tinh thần chỉ nảy ủn của hiện tại vẫn yếu hơn chỉ nảy ủn trong cốt truyện chính. Tâm trí của cô bây giờ đã gần như vỡ vụn mất rồi. Tôi không thể không lo lắng được. Liệu cô ấy có thể một mình đương đầu được với những biến cố trong tương lai không? hờ nờ gờ hờ nờ gờ đừng khóc nữa cậu lúc nào cũng thế cứ thế này thì mình sẽ gọi cậu là con bé mít ướp trên mạng xã hội đó hờ mờ bất ngờ mình khóc là vì cậu đó đồ khốn và khi chi nầy un ngừng khóc này chi nầy un cửa phòng bíp bật mở và kim sủ hồ bước vào thành nhân của tạo hóa đã thất bại trong việc chinh phục tháp kỳ tích và đã khiến khu vực xung quanh nổ tung hiện tại hiệp hội anh hùng đang thẩm vấn các thành viên của cựu để tìm ra nguyên nhân của vụ việc lần này hạ ạ kim sủ hồ thở dài thường thượng chẳng có gì ngạc nhiên Hiện giờ trên bản tin là hình ảnh dùn Xệ ứng Gà túi gập đầu xuống xin lỗi như một tên tội phạm đã xa lưới vậy. Thật ra, đây đâu phải là lỗi của dùn Xệ ứng Gà người đã cố hết sức lãnh đạo từ vị trí hội phó. Trong số một nghìn thành viên và ba trăm lính đánh thuê tham gia chiến dịch lần này, chỉ bảy mươi lăm phần trăm là sống sót trở về. Nhưng nếu không có cô ấy, sợ rằng tỷ lệ còn không đạt được đến năm mươi phần trăm. cậu chứ? Kim Sù Hồ quay sang tôi và hỏi. Thì như cậu thấy đó, mình mừng vì điều đó, mà có vẻ Chi Nảy ủn cũng thế. Chi Nảy ủn đã khóc nước nở cho đến khi thét đi tay cô ấy vẫn còn đang giữ dịp lấy tôi cậu nên liên hệ với cô ấy Thử. dùng xe ảnh ga ấy gọi hay nhắn tin cho cổ hãy làm gì đó đi kim su hô lắc đầu của mình với ánh nhìn đầy phiên mượn ngay lúc đó cánh cửa lại bật mở một lần nữa lần này là tên xin dọn ngắc cậu ta nhảy sổ vô phòng và nhìn chị nậy ùn tôi cố gỡ tay cổ ra nhưng không được chị nhữ mày và nói mớ gì đó và càng ghì tay tôi chặt hơn xin dọn ngạc lặng lẽ lường tôi khuôn mặt hắn ta ngập tràn giận dữ dẫu vậy hắn ta chẳng thốt lên lời nào hắn lại cũng chẳng hề chút giận hay hét toáng lên vì cái tị hắn còn chẳng màng gỡ chúng tôi ra điều duy nhất hắn làm là nhẹ nhàng đuốt ve mái tóc đã được cắt ngắn của chị trước khi quay người rời đi Hà dìn mình sẽ trở lại sớm thôi kim sù hồ nối góp theo sau hắn ta dù thay tôi chẳng thể làm được giống họ vì chị nầy ùn đang giữ lấy tay tôi tôi còn chẳng hút thuốc nổi nhưng nhờ gif -E tôi có thể nghe lỏm bất cứ cuộc hội thoại nào này nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh tôi khi tôi quay đầu lại chị nầy ùn đang nheo mắt chằm chằm nhìn tôi mình biết cậu chỉ dạ vờ ngủ mà vì chị nầy ùn cười lớn rồi cô ấy làm cầu hình Lại, đây, nói to lên nào. Cô ấy vẫn chỉ mất mấy môi. Có lẽ cô ấy đang thì thầm gì đó, hoặc cũng có thể là do cổ đang diễn thôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đưa thai lại gần. Ngay lúc đó thì cánh tay chỉ vào ngay qua cổ tôi. À, tóm được cậu rồi. Chúng tôi gần nhau đến mức môi chúng tôi đang chạm vào nhau. Chi nảy un nở nụ cười dạng dỡ và nhẹ nhàng cắn môi tôi. À, này, cậu đang làm gì thế? Tôi cố gỡ ra, nhưng đó là chuyện bất khả. Nói về sức mạnh thuần tuý thì cô ấy hơn tôi mấy trăm lần. Sau một hồi chống cự và thất bại, tôi bất lực lườm mắt cổ. Sau đó, tôi nói, "Cậu không nhớ gì sao?" "Nhớ gì? Chuyện xảy ra hôm nay ấy." "Mình nhớ. Nếu đã vậy thì tôi phải cố thoát khỏi cô ấy thôi. Nhưng dù có làm thế nào, tôi vẫn bất lực." "Này, cậu thả mình ra được chứ? Nếu mình cũng nghỉ học ở Cù Bệ thì sao?" Tôi nhíu mày và nhìn chằm chằm chỉ đầy nghiêm túc. Mình bắt đầu thật sự không ưa cậu rồi đó. Tại sao chứ? Có ai đời thích một cô gái ngu ngốc đến từ bỏ cả ước mơ của bản thân chỉ vì một gã đàn ông chứ? Trí nảy ủn có lẽ cũng đồng ý đôi phần vì cô ấy nuối lòng vòng tay của mình. Tận dụng cơ hội, tôi cố thoát ra nhưng lực bất tòng tâm cảm thấy danh dự đàn ông của tôi sẽ tan vỡ nếu cứ chống cự thêm nữa, tôi quyết định chở cô ấy thả tôi ra. Nhưng cậu biết đấy, chỉ nảy ùn lắc đầu và tiếp lời. mình đã nghĩ kỹ rồi, ngay cả khi cậu bỏ học và trở thành lính đánh thuê, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể gặp nhau. Không, việc đó gì, mình không thể gặp cậu ư? thật vô lý. tôi cầm nín luôn. khuôn mặt của chỉ trở nên nghiêm túc. những lời cô ấy thốt ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. chúng ta có thể thi thoảng gọi điện và gặp nhau mà. khi mình tốt nghiệp rồi ngay lúc đó thì. Tốc, tốc. có tiếng gõ cửa cùng với một tông giọng trầm vang lên. nảy ùn bố nè, bố vào nha, u uh, a a, chị nầy ủn cuống bít đẩy tôi ra, chương một trăm ba mươi bảy, từ biệt, bốn. sau khi cha cô đột ngột xuất hiện, chị nầy ủn mơ vỡ nước nhìn tôi, a, nè, bố mình đấy. được rồi, gặp cậu sau. không, cậu không cần phải đi đâu. mình, mình không ngại nếu cậu ở đây mình biết. trước khi bọn tôi có thể nói chuyện đàng hoàng thì cánh cửa mở ra và một làn gió nhẹ thổi vào. bọn tôi quay đầu về hướng cánh cửa. tập, tập. một người đàn ông trong bộ vét bước vào phòng bệnh. tôi đứng dậy khỏi ghế và kính cẩn túi chào người cha của chị nảy ủn, chỉ si nhũ mặc dù tôi đã thấy ông nhiều lần trên tin tức đây vẫn là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp mặt ông hớt mờ ông trông khá giống với chị nầy ủn nhưng có ấn tượng sắc nét hơn và cũng bởi ông cao hơn tôi nhiều nên cái cách ông nhìn xuống tôi cảm giác thật lạnh lẽo chị xi nhị ức là người đàn ông có ngoại hình và khí chất phi thường nhưng mà thật ra chị si Nhi ục không hẳn là anh hùng hay doanh nhân gì cả thực chất cứ như là một người có tố chất bình thường ông dành gần như toàn bộ tuổi trẻ để sống dưới cái bóng của cha ông tuy nhiên ông ấy đã có thể trở thành người kế thừa gia tộc chỉ nhờ vào tính cách chính trực và không ngừng tu luyện bản thân ai đây chị si nhi ụng hỏi a cháu là bạn của chi nầy ùn tên cháu là kim hạ dìn kim hạ dìn chị si nhi ụng vớt râu và đăm chiêu suy ngẫm cờ ấy chỉ là bạn thôi không có gì khác giữa bọn con hết trong khi chị nầy ùn gãi má vì xấu hổ chị si nhi ụng cất tiếng ta đã nghe tên cháu cháu khá là nổi ở cù bê đấy ta tin là vũ khí của cháu là súng phải không a dạ vâng ta hiểu rồi chị si nhi ụng vỗ vai tôi tôi buộc bản thân phải gượng cười và bước đến cửa ra cháu sẽ để hai người nói chuyện tôi không quen nói chuyện với một vĩ nhân như vậy tôi cố gắng nói chuyện lịch sự nhất có thể và chỉ si nhi ục trao lại cái mỉm cười lớn cảm ơn cháu không có gì ạ tạm biệt mình sẽ nhắn tin cho cậu sau tôi rời khỏi phòng mà không trả lời chỉ nảy ủn một khi tôi đóng cánh cửa sau lưng sợ mạ hoạt của tôi reo lên alo vâng chào quý khách kiện hàng mà quý khách đặt đã sẵn sàng được giao cửa hàng gọi điện để hỏi địa chỉ của quý khách đã hai tuần trước tôi có đặt hàng từ kho trọng khí của nan chi bản chất bằng tấm thẻ đen mà y ho gió dễ ủn nhã đã đưa cho tôi cả hai ạ? không ạ những chiếc giỏ dồn, phương tiện bay không người lái vẫn đang được chuẩn bị ạ chúng sẽ được giao đến vào tuần sau tôi đã đặt mua hai chiếc giỏ rồn và ba nghìn đạn súng máy hạng nặng 12,7 ly chỉ số đạn thôi mà đã nôn đến năm trăm triệu rồi chúng là hai thứ mà tôi đang cần gấp cho tuần sau vâng địa chỉ chuyển hàng là sau khi đưa địa chỉ tôi truy cập vào laptop từ sở mạng bạc của tôi có một thiết lập mà tôi cần phải tạo đến giờ tôi đã phải có khoảng một nghìn năm trăm ba mươi hai sv rồi nhỉ với hai nghìn sáu trăm sv có được vì rất chỉ gì nỉu một nghìn năm trăm ba mươi hai là lượng còn lại sau khi tạo ra khéo léo phải Chỉ từ việc phá hủy một mảnh chuyện bị bóp méo mà tôi đã nhận được 2.600 fv. Tất nhiên, tôi đã có thể nhận thêm fv bằng việc tiết lộ bản thân là kẻ ám sát chỉ di nữ ông, Nhưng rõ ràng, đó không phải là điều tôi muốn. Fv hiện tại 1.572 mở. Nhưng khi tôi kiểm tra lại fv, tôi có nhiều hơn hồi sáng 40 fv oh. Đúng rồi. Tôi vỗ đầu gối. Chắc là bởi vì tôi được ghi nhận là một trong những học viên bị thương trong vụ nổ ma thuật rồi. Không cần nghĩ gì nhiều, tôi đi qua hành lang bệnh viện và ngồi xuống trên một cái ghế dài gần đó. Đại bàng sa mạc chuyển sang chế độ súng máy hạng nặng. tốc. tốc. Gõ gõ lên bàn phí ảo của Sơ Ma Hoạt, tôi tạo ra một thiết lập mới. Ba đệ dẹt ẻ e ả lệ chế độ súng máy hạng nặng, bằng cách sử dụng một lượng nhỏ ma lực của dấu thánh, kết hợp hạ hệ thờ và đại bảng sa mạc với nhau để tạo thành một khẩu súng máy hạng nặng. Với nhiều chức năng bổ sung được thêm vào đại bảng sa mạc, lượng FP cần thiết tăng lên. Sẽ tiêu tốn 1500 FP bao nhiêu vãi? Một khẩu súng máy hạng nặng được thiết kế theo khẩu M2. Nó to hơn một khẩu súng liên thanh và có sức hủy diệt lớn hơn nhiều. Nó chính là một vũ khí chiến tranh, theo mọi mặt. Nhưng vì nó cũng chỉ có thể sử dụng trong một vài tình huống, thì đáng ra không tốn đến 1500 SP chứ nhỉ? Hợp mợ sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi thử tăng thêm lượng ma lực của dấu thánh cần thêm cho việc thay đổi chế độ này. Sử dụng 1.5 vệ sở thì ở mạ sẽ tiêu tốn 1.100 s giá của nó đã được giảm đến 400 sv thế này là đủ rồi. Tuần sau, tôi phải chinh phục hầm ngục với Kim Xu Hồ. Với chân hư, tôi phát hiện ra rằng ở vòng cuối cùng là phòng thủ. Cả hai đều dành cho hầm ngục này và cho những tình tiết chuyện tương lai. Tôi phải có khẩu súng máy hạng nặng này. Tôi nhấn lưu. Mặt khác, Y ho ho dễ ố nhả kéo tâm trí kiệt sức của mình về nhà ở Seoul. Ô hắc, dễ ố nhả con gái của ta. Hôm nay thế, hôm nay con ổn con đi ngủ đây bỏ lại đằng sau người cha đang nhìn cô lo lắng y ho ho rễ ô nhạ vùi mình bảo chăn những dòng suy nghĩ xoay vần trong đầu cô vẫn chưa biến mất thật ra chúng chỉ trở nên hỗn loạn hơn dần theo thời gian mà thôi kim hạ dìn và chi di mi ủn chi ùn và kim hạ dìn kim hạ dìn đã thật sự giết chi di mi sao nếu là thế thì tại sao và cậu ấy đã giết chi di mi hay là cậu ấy buộc phải giết chi di mi ủn tiếng gõ cửa bất ngờ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ùn uhm, dễ ô nhạ con bị đau ở đâu à? cha cô hỏi thăm từ phía bên kia cánh cửa con không sao ạ thật chứ bố gọn trái cây cho con đây không sao đâu ạ con no rồi sự hiện diện sau cánh cửa biến mất sau đó khi y ho ho dễ ố nhà cô tập trung những suy nghĩ của cô lại một giọng nói không mời mà vang lên Dễ ố nhà con muốn bố làm một chút rẻ mẹ không a trời ạ cứ để con một mình đi hug hug hug y ho ho dễ ố nhà hét lên về phía cánh cửa và chui vào giường cô có thể cảm thấy sự thất vọng của y ho ho gì đủng nhưng cho đến hiện tại ông ấy cũng có góp phần làm cho cô phải điên đầu với mọi thứ ông cũng cần phải bị trừng phạt luôn sau khi y ho ho dị nùng hoàn toàn biến mất y ho ho dễ ổ nhạ nhớ lại mọi thứ cô thấy ngày hôm nay nếu kim hạ dìn thật sự rét trị di ni thì lý do là gì có lẽ nào cậu ta đã tự mình tìm ra sự thật về vụ án cải nộp không không không thể nào kể cả việc thông tin của cô còn không thu thập được bất kỳ tin tức nào về vụ án cải nộp nữa mà cô chỉ có thể tìm ra sự thật là nhờ vào nhật ký của cha cô kim hạ dịn chắc chắn không thể tự mình tìm ra sự thật bằng chính bản thân cậu ấy được khoan cơ quan sự thật y ho ho dễ ổ nhạ lắc lắc đầu có những sự thật mà những vị thông tin có thể tạo ra Và cũng có những sự thật không thể nào khám phá ra được. Vụ án thay ngộn chắc chắn nằm ở về sau. Hơn nữa, có gì đó không đúng. Nếu Kim Hạ Dìn đã biết sự thật, thì không lý nào cậu ta lại đối xử với cô ấy tốt bụng đến thế. Từ cái nghi ngờ tự cao tự đại trở thành nỗi ngờ vực. Nếu như cậu đã tha thứ cho cô ấy, có khi những nỗ lực của cô đã xoa dịu cơn giận của cậu. Không. Nó vẫn không hợp lý. Nếu như cậu đã tha thứ cô ấy, Chi Nội ủn, thì Chi Di Nội ủn hắn cũng đã được tha thứ chứ. Hoặc có khi nào có một lý do khác nếu như kim hạ dìn ám sát chỉ dị nỉ ủn và có động cơ đằng sau thì người duy nhất có thể biết được điều đó là ý hó ho gì nhị úc chú ấy là người đầu tiên phát hiện ra hình xăm của kim hạ dìn theo lẽ đó có khả năng chú ấy biết thêm chút ít về nó ý hó ho rễ ô nha nhanh chóng gọi điện thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì số điện thoại của quý khách đã bị chặn hạ ý hó ho rễ ô nha cả lời với vẻ mặt bỏ bừng cô lẩm bẩm trong bàng hoàng chú bơ lóc cháu sao cháu sẽ mách bố khi cô đang nghiến răng giận dữ cô chợt có suy nghĩ bỡ lọc cứ việc y hó hó gì nhỉ uber lock cô mang đến một cảm giác chắc chắn tại sao chú lại bỡ lọc mình chú còn chả biết là mình đã thấy hình xăm của kim hạ dìn mà càng nghĩ thì càng chắc y hó hó gì nhỉ phải bỡ lọc cô bởi vì chú đang giấu cô điều gì đó y hó hó dễ ố nhẹ càng đâm chiêu suy nghĩ dưới cái chăn nhưng sau đó cánh cửa chợt bật mở ra y hó hó dễ ố nhẹ dậy ngay một giọng nói lạnh lùng vang lên một cơn lớn lạnh chạy dọc sống lưng cô y hó hó dễ ố nhẹ ló đầu ra khỏi chăn mẹ cô dìn dễ ố dủng đang nhìn chằm chằm cô một cách tức giận mẹ con đã làm gì hả Bố con đang vừa uống rượu sổ dụ vừa lẩm bẩm tên con kia. À, "Không, con đâu có làm gì." "Ừ, thế hả? Đi ra đây và xin lỗi bố con ngay." "A, nhưng con đang có việc quan trọng, nhanh lên." "A, đợi đã." "A ạ." Dì rể ổ dùng kéo ý hó hó dễ ổ nhạ ra khỏi phòng. Cuối Tuần, tôi đặt chân đến hầm ngục vô danh với kim sủ Hồ. Đây là hầm ngục theo kiểu tầng được ngụy trang bên dưới một cái đầm lầy, với một đàn cá sấu khổng lồ. Cũng bởi tôi chả biết gì về cái hầm ngục này, nên lúc đầu tôi rất lo lắng." Nhưng bây giờ tôi đã có Kim Sủ hồ bên cạnh và vạch ra bản đồ của đa số khu vực của hầm ngục với chân thư. Tôi bây giờ hoàn toàn tự tin có thể trở ra hầm ngục một cách an toàn. Kim Sủ hồ và tôi nhờ một cặp đôi hợp lên vậy. Tôi đoán là vì bọn tôi bù đắp điểm yếu của nhau nhỉ. Mỗi tầng của hầm ngục có cả ta quái thú và một con bột riêng. Tôi có thể dễ dàng xử lý bọn lâu la để cho Kim Sủ hồ tiết kiệm thể lực cho con bột. Với ma lực kiếm thánh của Kim Sủ hồ, tất cả những con bột đều bị chém làm đôi như đậu phụ vậy. Có vẻ đây là tầng cuối rồi. Tiến lên một cách suôn sẻ, bọn tôi tiến vào tầng cuối cùng với bầu không khí khác hẳn so với những tầng trước. Trước mắt bọn tôi là một khu vực rộng mở mà im mắng và đầy áp không khí chiến tranh. Kim Sù Hồ rút thanh mì tẹo tiền ra. Sau đó, một thông báo hiện lên trước mắt bọn tôi. Tần Quế sống sót trong 30 phút chống lại đội quân quái thú thượng chủng và tám. Thường chủng. Hu. Kim Sù Hồ cao mày, nhưng tôi lại hân hoan. Với câu trả lời từ chân thư, vòng quế thuộc dạng phòng thủ, rất là có lợi cho tôi. Sống sót trong 30 phút ta liệu có tính cả họ. Kim Sù Hồ và tôi quay người lại. Sau lưng bọn tôi là ba cô gái học cấp ba đang run rẩy vì sợ. Tôi hỏi Kim Su Hổ, cậu nghĩ đây là nở cờ hay là người thật vậy? Tôi không chắc nữa. Trời ạ, bọn tôi không phải là Nờ Tơ Cờ. Có vẻ như bọn họ nghe thấy chúng tôi vì một trong số họ rẽ lên đầy dũng cảm. Bọn tôi là học viên ở học viện quân sự. Ok, ok. Nờ Tơ Cờ tồn tại trong một số hầm ngục và tháp là một trong những tạo vật của thế giới khác. Thông thường thì Nờ Tơ Cờ là người từ thế giới đó chứ không phải nữ sinh cấp ba từ trái đất. Tôi sẽ đặt một cái hầm trú ẩn để đề phòng. Hầm trú ẩn. Tôi tiêu một vẹn dấu thánh để cấu thành hình dạng của một bẫy cờ. Tôi đã học được cách sử dụng dấu thánh thật chính xác sau khi đạt được khéo léo mặc dù ma lực của dấu thánh có thể biến hóa theo ý muốn của tôi, nhưng không thể thiếu sự khéo léo để định hình thứ tôi đang tưởng tượng trong đầu. Wow, cái gì đây? Cái hầm trú ẩn mà tôi tạo ra mô phỏng từ một game nổi tiếng. Sợ tạ cờ rạp. Vào trong đi. Vâng ạ. Cảm ơn ạ. Các nữ sinh cấp ba nhanh chóng chạy ngay vào trong. Wow, thật tuyệt vời. Nó tồn tại được trong bao lâu thế? Nó cũng không chắc chắn lắm đâu. Tôi chỉ dùng một ở, một chút ma lực thôi. Nhưng thế là đủ để bảo vệ họ khỏi đạn lạ. Vì có hầm trú ẩn bảo vệ các cô gái, Kim Sủ Hồ nhìn có vẻ thư giãn hơn. Được rồi, chuẩn bị nào. Có vẻ sắp bắt đầu rồi đó. Cộc lắc, cộc lắc từ khu vực im lặng kia, vô số quái thú bắt đầu xuất hiện. Ngạ quỷ, zombie, quỷ báo tử, golem. Tất cả bọn chúng đều là quái vật hạng ba 30 phút. Tôi rút khẩu đại bàng sa mạc ra và bấm giờ trên sở mạ hoạt của mình. Kim Su Hồ, cậu có chơi game như thế này chưa? mờ. Trong đêm thủ thành, những làn sóng quái thú trở nên mạnh hơn thì ủ ổ thời gian. Tôi biến khẩu đại bàng sa mạc thành khẩu súng liên thanh. Tôi xử lý phía trước, nên nhờ cậu xử lý lũ quái phía sau. Cậu có thể tránh đạn của tôi mà phải không? miễn là cậu đừng có bắn bừa là được. đừng lo, tôi đặt khẩu liên thanh lên mặt đất rồi truyền thêm ma lực của dấu thánh vào đó. khẩu liên thanh bắt đầu lớn dần và biến thành khẩu súng máy hạng nặng gắn trên một cái giá đỡ ba chân. ô oh, hát, vũ khí mới hả? nó mạnh hơn khẩu liên thanh một chút. tôi có nên bắn trước không? hay cậu muốn bắt đầu trước? cậu cứ lên đi, tôi sẽ tự mình tránh đạn của cậu. được rồi, lên nào. Phắt. kim sù hổ bắn lên phía trước còn nhanh hơn cả đã bắn. quét, tôi thì thầm nhỏ nhẹ và cầm lấy khẩu đại liên. vũ khí hủy diệt này làm chậm chuyển động của người dùng và cũng chẳng thể nhắm chuẩn xác tuy nhiên, đu gù gù gù. sức hủy diệt của nó là dư sức bù đắp cho điểm yếu ấy. nòng súng lóe lên ánh chớp trắng, những viên đạn bắn ra như đạn đại bác, với mỗi viên đập chúng ba đến bốn con quái vật. cụ ổng. một băng đạn chứa ba trăm viên, và khẩu súng có tốc độ bắn khoảng một nghìn ba trăm viên trên phút. nói cách khác, tôi có thể sử dụng hết tất cả đạn dược mà tôi đã mua trong vòng ba phút. tuy nhiên, tôi cố tình bắn chậm lại. một lý do chính là tránh bắn trúng kim xú hồ, và lý do khác chính là để bắn chúng nhiều kẻ địch bằng từng viên một. cỡ lạng, cỡ lạng, lạng, vỏ đạn rơi xuống đất như mưa. Vụ. nhiên một bộ móng luất bủ về phía tôi con dấu ma thuật cường hóa khắc trên vòng tay hắt diện thạch của tôi có thể dễ dàng chặn được một đòn tấn công yếu ớt như thế ít. sau đó tôi bắt gặp một con ngạ quỷ đang phóng về phía tôi bởi nó nhanh đến không ngờ tôi kích hoạt đạn thời gian thế giới quay chậm lại và tâm trí tôi tăng tốc ngạ quỷ thợ săn đây là một con quái tầm trung và nhanh hơn so với những con quái khác ở mức độ này có vẻ như nó đã phát hiện những đòn tấn công của tôi đa số đều là bắn thấp nên nó nhảy lên cao khá là thông minh đấy tuy nhiên dù nó có thông minh hay nhanh nhẹn đến đâu thì quái vật vẫn chỉ là quái vật thôi trong một khắc, tôi xoay khẩu súng máy ở một góc nhọn và bắn hai viên đạn xoáy bắn ra và xuyên thủng cái đầu của con ngạ quỷ thợ săn tây úc với cái đầu bị thổi tung cái xác ngạ xuống mặt đất nhưng khi tôi đang tập trung vào con ngạ quỷ thợ săn thì cuộc chiến đang trở nên dối dáng hơn may mắn hay kim sù hồ đang giữ chân những con quái mạnh hơn ở phía sau với đạn thời gian còn hoạt động tôi xoay khẩu súng máy lần nữa bằng cách quay khẩu súng theo hình nón tôi bắn về mọi hướng đu ưu ưu ưu hàng ngũ địch rơi vào tình trạng hỗn loạn do những loạt đạn được tính toán của tôi một viên xuyên qua ngực của một con ngạ quỷ và bắn bể sọ một con giọng bì Những vụn thịt và dịch não văng tung toé muôn nơi. Con zombie và con ngạ quỷ ngã khuỵu, không tiến lên nổi dù chỉ một bước. Không kẻ nào đủ vương tâm mà tiếp nhận được cảnh tượng này, dù có là lũ quái ở nì ẩu đi chăng nữa. Tôi đã sử dụng khoảng một nghìn viên đạn. Như dự tính, tôi xử lý lũ quái nhỏ và Kim Sủ Hồ giành phần chính và tiêu diệt lũ quái cấp cao hơn. Sau ba mươi phút chiến đấu liên miên, tầng cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi bước lại cái hầm trú ẩn phía sau. Này, các cậu có đó. Nhưng mà, những nữ sinh cấp ba đáng lẽ ra ở bên trong đã biến mất. Kim Sủ Hồ thở dài thì thầm, bọn họ là nở tờ cơ rồi. Ừ những người hiện đại xuất hiện trong hầm ngục như là nở tợ cờ biết rõ điều đó nghĩa là gì? Chúng tôi không thể cảm thấy vui mừng khi đã phá đảo hầm ngục này. Hạ Dịn, nhìn sang đây này. Trên mặt đất, nơi mà Kim Sủ Hồ đang chỉ đến là ba hạt cườm đính với nhau như những lựa sinh vừa nãy. À, những người thiệt mạng trong hầm ngục đôi lúc biến thành nở tợ cờ những hạt cườm này là những gì còn lại của họ. Hạt linh hồn màu hồng cấp hạ trùng, được tạo ra bằng cách hấp thụ linh hồn của một sinh mạng bị giết bên trong hầm ngục. Hạt linh hồn được sử dụng cho những phong ấn và bùa ma thuật. Kể cả hạt cườm cấp hạ trùng cũng đã có thể dễ dàng bán được cả trăm triệu trong đại tiệc vi ônét tôi nhìn sang kim su Hổ, cậu ta cũng nhìn lại tôi luôn chả có ai trong bọn tôi lại muốn sử dụng những hạt củ gơm này cả chúng ta nên làm gì bây giờ kim su Hổ hỏi tụi mình phải đưa họ về về với gia đình đó là cách tốt nhất rồi được mặc dù chúng tôi dễ dàng quyết định như vậy nhưng chả ai có thể vui nổi bọn tôi hoàn toàn hiểu rõ những hạt cườm này có ý nghĩa thế nào với những người cha người mẹ đã đánh mất đứa con của mình Mở cái dương kia trước đã tôi bước đến cái dương nằm giữa khu vực trống trải kim su Hổ nhanh chóng đi theo tôi Tốt hát lần này có nhiều hơn này có ba vật phẩm bên trong này một cây cung, một cái vòng tay bảo vệ và một cái thắt lưng bằng da, tất cả đều có màu cát, cứ như chúng đi theo một bộ vệ. A, đây rồi. Hơi mờ. Cậu biết những thứ này à? Không, không có gì. Tây cung thánh của họ rụt vòng bảo vệ cổ tay của cung thủ ai cập thắt lưng da cho kẻ mạnh. Tây cung và vòng tay bảo vệ đáng lẽ ra là trang bị chính của vã lệ dị ẩn, một kẻ đứng đầu nhóm ma nhân tội ác. Tôi liếc nhìn Kim Su Hồ, người đang nhìn chằm chằm vào bên trong cái dương. Tôi cất tiếng hỏi trong vui mừng. Chúng ta nên chia thế nào đây? Hơi Kim Su Hổ nhìn tôi và cười. Cho cậu hết đấy. Cậu là người phát hiện ra chỗ này và cũng nhờ cậu mà chúng ta có thể phá đảo tầng cuối mà. Được thôi. Thật sự mà nói thì Kim Sủ Hổ cũng chẳng cần cây cung hay cái vòng tay đâu. Dù gì thì cậu ấy thuộc dạng chiến binh cận chiến mà. Thứ duy nhất phù hợp với cậu ấy là cái thắt lưng bằng da, nhưng chỉ có một vấn đề. Cậu lấy thắt lưng da này đi. Cậu sẽ lấy hai cái còn lại ạ? Mặc dù tôi biết Kim Sủ Hổ không có ý gì, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy một chút tội lỗi. Cái thắt lưng da này là cổ vật để huấn luyện. Ba thắt lưng da cho kẻ mạnh cổ vật khi sử dụng tối đa một nghìn Jin có thể được gia tăng vào cơ thể người sử dụng tăng tốc độ tăng trưởng thể lực của người mặc ba cậu không đọc được dòng mô tả vật phẩm à? mặc dù tôi đang sử dụng gif tờ của tôi là quan sát và đọc hiệu để có thể thấy mô tả của vật phẩm nhưng những người khác có thể thấy mô tả vật phẩm mà không cần dựa vào gif tờ mà yêu cầu duy nhất là phải được khai sáng và phải có chỉ số đặc biệt tên nhìn đấu Ô hát, khai sáng ạ tôi dở mấy cái thứ này lắm nên tôi cần phải đi thẩm định vật phẩm hiểu rồi vậy làm sao xài cái thắt lưng này kim sù hồ cầm lên cái thắt lưng và mỉm cười vui sướng tôi chợt cảm thấy tội lỗi nó dùng để tập luyện huấn luyện nhưng khác với tôi dự tính, mắt của Kim Sủ Hồ lấp lánh như cậu ta vừa tìm thấy kho bào ấy. Ừ, ừ, nếu cậu đeo nó, cơ thể cậu sẽ nặng hơn. Nhìn đằng kia kìa, cậu có thể thay đổi trọng lượng nữa đó. Ừ. Kim Sủ Hồ kêu lên kinh ngạc. Tuy nhiên, vẻ mặt tôi tối sầm, cậu ấy lại càng làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Kiểu như là phòng trọng lực sách tay ấy, nhưng thật ra nó lại tốt hơn nhiều. Đó là một cổ vật có thể giúp cậu tăng cường thể lực đấy. Tạ. Tuyệt thật đó. Cậu đưa cái này cho tôi à? Thứ tôi lấy tốt hơn mà. Thật ra, không những tốt hơn, chúng thật sự là tốt không thể tả cây cung thánh của họ rút cổ vật thánh thuộc tính ma một cây cung được ban phức từ họ rút con trai của thần ai cập cổ xưa họ si diệt sức mạnh của họ rút mũi tên được bắn ra từ cây cung này sẽ được bao bọc bởi lửa thánh Lửa thánh đặc biệt có thể chống lại ác linh hùng mạnh bằng cách thấm nhuần ma lực vào cây cung người dùng có thể tạo ra mũi tên chữa lành mặt trời của thần họ rút từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối người sử dụng sẽ nhận được đôi mắt tinh tường hơn mặt trăng của thần họ rút từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng người sử dụng có thể di chuyển tĩnh lặng hơn ba một cây cung cổ vật với ba quyền năng tôi cẩn thận nâng cây cung lên tôi sẽ cảm thấy mình thật tồi tệ nếu chiếm lấy cây cung này nhưng có một lợi ích không thể đong đếm Gifter của bạn bậc thầy xạ thủ đã kết nối với mặt trời của họ rụt và dấu thánh khi bạn kích hoạt mặt trời của họ rụt cùng lúc với cây cung thánh của họ rụt nó sẽ trở thành một với gifter cấp thấp thiên lý nhãn và cho phép bạn sử dụng con mắt của họ rụt trong vòng năm giây con mắt của họ rút tầm nhìn sẽ mở rộng ra xa tận chân trời xuyên thấu qua mọi cảm xúc của con người và quy luật của thế giới trong khi những tin nhắn gây sốc không tưởng liên tục xuất hiện kim sủ hổ vô tư hỏi ô hát đúng rồi hạ dìn cậu giỏi dùng cung mà phải không ồ, ừ, đúng thế tuyệt quá rồi. giờ cậu đã có một cái cung, và cả một vòng bảo vệ cổ tay, nhỉ. cậu ta quá là thuần thiết. tôi nhìn chằm chằm kim Sủ hổ với cảm giác tội lỗi không ngôi. chương một trăm ba mươi tám, biến cố cuối cùng, một. dọn sạch hầm ngục, tôi trở về nhà sau bữa ăn tối cùng kim Sủ hổ. bé im, bé im, bé im. nhập mật khẩu tôi bước vào. băn khoăn vì chẳng thấy hề vẹn nẻo ra chào như thường lệ, tôi chợt nghe tiếng nô đùa của hai đứa trẻ. khi bước vào trong, khó xử vì không biết mình đã làm gì đến nỗi. con bé giận mình về chết sao. tôi tự hỏi trước khi thấy hệ vẹn mẹo đứng cạnh một cô bé lạ lẫm hạ dìn trông thấy tôi hệ vẹn mẹo vây tay và nở nụ cười rạng rỡ tò mò tôi nhìn tới nhìn lui giữa hệ vẹn mẹo và cô gái nhỏ bên cạnh con bé đứa trẻ chào con chào chú tục chào tôi chào lại và ngoái hệ vẹn nợ chờ lời giải thích hệ vẹn mẹo mỉm cười và giới thiệu cậu ấy là bạn con con là dùn hạ ệ e lễ ổng hai đứa trẻ túi gặp người chào làm tôi không khỏi nở nụ cười vì cử chỉ dễ thương của bọn chúng cờ cờ hả ho con con hẳn là cô bạn hệ vẹn nợ hay kể chú nhỉ Un hạ e dệ ông nói rằng ba mẹ cậu ấy sẽ phải làm việc cả đêm nay nên con đã mời cậu ấy đến nhà mình ăn đó thế à vậy các con đặt món chưa mình để cậu chọn đấy hạ e dệ ông. cậu ấy chọn sao Tệ e, vẹn được cười khúc khích tinh lịch trong khi cô bạn gãi gãi má mắt mai tơ gầm mặt nhìn đất dẹp hạ e dệ ông nói bạn ấy chưa bao giờ gọi món Ô oh, hát đối với một đứa trẻ thì thứ gì cũng khó cả giờ nghĩ lại hồi còn là cậu nhóc năm tuổi tôi cũng chẳng biết gọi món nhưng đừng gọi vì hôm nay bạn con đến chơi chú sẽ nấu bữa tối vào thế không khuôn mặt hệ vẹn được trở nên giả dỡ nấu ăn là một trong những kỹ năng tôi thu nhặt được cùng với khéo léo chỉ cần biết công thức tôi có thể bắt chước gần như y chang các siêu đầu bếp trên tv hệ vẹn mẹo đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tôi thể hiện với con bé được rồi chờ chút nhé tôi mở tủ lạnh ra Hùng. trong này cứ như kho lạnh của siêu thị ấy các con muốn ăn gì nào con chú đang hỏi hạ hẹ lệ ổng ưu tiên khách chứ mà hệ vẹn mẹo bĩu môi nhưng lại cười toe khi được tôi xoa đầu con ăn gì cũng được ạ thịt nướng mắt hệ vẹn nó sáng lên lấp lánh hạ hẹ lệ ổng con có ăn được thịt nướng không Dạ có được rồi tôi lấy ra bốn miếng thịt thăng và chút gia vị ba miếng là cho hệ vẹn đèo còn lại thì cho hệ ổng với hải hạng con có thể xem chú nấu không chắc rồi tôi bắt đầu nấu ăn dưới ánh nhìn tò mò của hai đứa trẻ tắc tắc tắt trước tiên tôi nhanh chóng thái một vài trái ớt sừng và hành tây trọi theo công thức của các đầu bếp nhà hàng ba mạch lìn tôi làm phần nước sốt thịt tzz đã sau khi đã trang trí những miếng thịt trên dĩa tôi dưới nước sốt bỏ lên trên và bày món ăn ra trước những cặp mắt háo đói của hai đứa trẻ và con mèo của các con đây họ trong khi hệ vẹn đèo và hạ ẹ e ổng nhìn ho gáo và miếng thịt nướng tôi kiểm tra sở mạ hoạt của mình cảm giác thỏa mãn và hiệu ứng giảm mệt mỏi đã thấm sâu vào món ngon bạn nấu tám trăm năm mươi hai vm gần đến chín giờ lúc cuộc hẹn của tôi bắt đầu rồi được rồi chú có chuyện phải ra ngoài chút chờ năm phút cho miếng thịt nguội rồi mới ăn nhé ừm cảm ơn chú vì đã nấu ăn cho tụi con bỏ lại hai đứa trẻ đang háo hức chờ ăn tôi rời đi và đến một công viên gần đó trong khi chờ tôi kiểm tra món đồ mà mình thu được hôm nay ba vòng bảo vệ cổ tay của xạ thủ ai cập cổ đại cổ vật thuộc tính cắt lượng ma năng đã lưu trữ ba nghìn ba sự thành thạo của xạ thủ cổ đại tăng cường độ thành của bạn với cung phước lành từ sa mạc cho phép bạn niệm phép lá chắn cắt sử dụng lượng ma năng lưu trữ ba cung thần họ rụt và vòng bảo vệ cổ tay xạ thủ ai cập cổ đại hai món đồ này thứ tôi gọi là xét trang bị ai cập sẽ còn xài tốt ít nhất là đến giữa chuyện Thửm. khi giờ đã sở hữu một cây cung xịn tôi không khỏi ngần ngừ việc chọn lựa giữa cung với súng thế này thì thật khó tôi chẳng tài nào biết được thứ nào là tốt hơn nữa khẩu súng của tôi đâu phải là đồ tầm thường vì là vũ khí chính tôi đã đính thêm vào khẩu đại bàng sa mạc một đống những tính năng thứ nhất Cứ mỗi lần tôi giết một con quái trong một đòn là nó lại tăng sát thương. chỉ cần thứ này thôi đã khiến khẩu súng của tôi mạnh gấp 2.2 lần các khẩu súng cùng loại rồi. thế nhưng đâu đã hết. chế độ súng săn, súng ngắm phản vật chất, súng trường súng kích và cả súng máy hạng nặng nữa. với khả năng thay đổi cách thức hoạt động của khẩu đại bàng sa mạc, tôi có thể trở nên sát thương trong mọi hoàn cảnh. có lẽ nhược điểm duy nhất là ạ hệ thở phải hợp nhất với khẩu súng thì mới thay đổi kết cấu được, nên tôi không còn được cả hệ thở phòng vệ nữa. nếu mình sử dụng cung là con át chủ bài thì có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn. tôi nhìn chằm chạp vào chiếc cung màu cát, thử đinh ạ hệ lên nó ngay tức thì chiếc cung biến đổi trở nên hiện đại và thanh nhã hơn. Có phải là do lòng tham quyến rũ không nhỉ? Nó toàn làm mấy trò thế này. kể từ khi lòng tham quyến rũ được thêm vào Aether, ngay cả các khẩu súng của tôi cũng thay hình đổi dạng. Chẳng biết phải tả thế nào cho phải, nhưng nói sao nhỉ chúng nó đều trở nên thanh lịch và đẹp hơn. Cậu vừa mới kiếm được vũ khí mới à? Sau khoảng mười phút người tôi đang chờ cuối cùng cũng tới. xếp vừa tiến tới vừa mỉm cười rạng rỡ. Cậu đã dự đoán đúng. Thánh nhân của tạo hóa đã thất bại trong việc chinh phục tòa tháp. một cách tồi tệ nước cơ. cô vui chứ? chắc rồi, ha ha. Cổ phiếu thanh nhân của Tạo Hóa đã bay mất 30% giá trị chỉ trong 4 ngày. Ngày đầu nó đã tụt lút và vẫn tiếp tục giảm đến nay. Thế, cậu có đề nghị gì nào? Cô có chấp nhận không? Còn tùy độ khả thi. Để trao đổi với thông tin chứng khoán mà tôi đã cho xếp, tôi đề nghị cô ấy giúp mình trong vụ việc sắp tới. Cô đã bao giờ nghe về cộng đồng Hắc HM Nguyệt chưa? Cộng đồng Hắc HM Nguyệt sẽ thâm nhập vào cụ bệ trong hồi này. Đây cũng là lần đầu tiên Lãng Cạ Sở thực sự động thủ cả hai thông tin trên đều đã được chân tư xác thực. Cộng đồng Hắc HM Nguyệt sao? Làm sao cậu biết về nó? Sếp chau mày ngờ vực. Ừ thì là tôi gãi gãi cổ và ngập ngừng nói chẳng còn lựa chọn nào khác cả tên đồng tác giả kia thế nào cũng sẽ khiến vụ việc sắp tới càng trở nên hỗn độn nên cũng là lẽ đương nhiên nếu tôi tìm một hay hai đồng minh để chống lưng cho mình ở trong kỳ thì cuối kỳ vừa rồi chúng đã cố giết tôi gì chứ Mặt sếp nhăn nhún lại đáng sợ không hổ danh là giả xạ cô ấy rất trân trọng đồng đội của mình một niềm tự hào trào lên trong tôi ngày một tháng năm lớp học hôm nay vẫn chưa bắt đầu và tôi đang nhìn chằm chằm vào mẫu đơn xin nghỉ nhìn dòng lý do nghỉ học tôi băn khoăn không biết nên điền gì vào sau một hồi đấu tranh Tôi đặt bút và viết đúng hai chữ đổi nghề rồi niêm tập hồ sơ lại. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi sẽ chọn đội ngẫu nhiên. Nhớ kỹ, một đội chỉ gồm có 2 người thôi. Lớp học thường ngày đầu buổi sáng chẳng khác gì dạo chơi công viên. Khóa huấn luyện ngày hôm nay là hầm ngục thực tế ảo. Nó giống thử thách hầm ngục giả năm ngoái, trừ việc thứ này được chính phủ đầu tư và được thực hiện trong thế giới ảo. Đội 6. Y hó Hó Dễ Ô Nhã và Kim hạ dìn Y hó Hó Dễ Ô Nhã người đang ngồi trước chiếc cặp sủ lệ thực tế ảo đống giật này mình. Quay đầu lại như rối đất dây, ánh mắt của cổ chạm tôi. Khi tôi mỉm cười lại Y Hò Hó thở dài chột Nào nào, ngồi tụm lại với đồng đội của các trò đi. Y hó hó dễ ổ nhà chầm chậm bước đến và ngồi cạnh tôi. Chào. Này, được rồi, nghe đây. Hiệu ứng hình ảnh của cái hầm ngục này còn thực tế hơn là đồ thật nữa đó, nên cẩn thận hết mức nhé. Giờ thì các trò hãy đội mũ vào. Sau màn dạo đầu đầy nhiệt huyết của ông thầy, tôi đội chiếc mũ của mình lên. Một khung cảnh mờ nhạt mở rộng ra trước tầm mắt tôi. Wow. Cứ ý như mình đang ở trong quán lan cà phê vậy. Tôi lẩm bẩm. Không thấy Y hó hó dễ ổ động tiếng gì, tôi cởi mũ ra và nhìn cô ấy người lúc giờ còn chưa đang nhập vào. Sau mày chăm chú cô ấy đang nhìn trầm trập vào cánh tay phải của tôi, tôi liền búng chăn cổ. À, à sao? cậu đang làm gì thế vậy? Không có gì. bắt đầu thôi. Y hó hó dễ ổ nhà đội chiếc mũ của mình lên đi dón dén bên cạnh tôi, lại bày trò nghĩ đến mấy trò cậy phá của cổ. tôi liền tản lờ và đội mũ lên. chúng tôi được dịch chuyển đến một hang động khổng lồ. chúng ta đi đâu đây? ba cứ đi thẳng. ba ổ cậy cậy hắt. một con rơi khổng lồ đã xuất hiện. ba sao cậu lại sợ răm ba con này chứ nhỉ ô hắt. cậu ghét những thứ đáng sợ từ ma quỷ cho đến những sinh vật hay nhảy ra hù dọa y ho ho dễ ô nhạ ghét tất thể những thứ như vậy. ba. không. mình đâu có. mà này, chúng ta giết nó sao. ba. Thần công thay nó. y ho ho dễ ô nhạ thì thầm. tôi làm như cô ấy bảo. hai phát súng đều vào lỗ thai khiến nó chết ngay lập tức. con kế tiếp là thây ma. điểm yếu. đầu. ok. thuận buồn xuôi gió. chúng tôi nhanh chóng đến cuối hầm ngục. thứ đáng nghe phải tốn đến nửa tiếng thì chỉ tốn chúng tôi hai mươi phút để hoàn thành. ưng dừng. y ho ho dễ ô nhạ rẻ dạng hỏi. mình mình nghe nói cậu chuẩn bị nghỉ học. chi nầy un đã nói cậu à. Y hó hó dễ ổn nhã gật đầu. Cô ấy lắm chuyện T-H của ấy đã khóc. "Gì cơ?" Giọng của Y hó hó dễ ổn nhã trở nên nặng trĩu. "Cô ấy đã khóc sao?" "Đúng thế, cô không muốn cậu rời đi." Trong khi còn đang lựa lời, tôi bỗng cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ nhằm vào mình. Ngay tức thì, tôi quay qua và bắt gặp ánh mắt của già trèo. "Dẫu vậy, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi. Có lẽ cô đã nghe lỏm được câu chuyện chúng tôi đang nói. Dù gì thì gì, mình chẳng có quyền can thiệp vào chuyện này. Mình tin rằng cậu sẽ xử lý mọi thứ ổn thỏa." Y hò hó, hó dễ ổn nhã lẩm bẩm và đứng dậy. Đội sáu đã hoàn thành. Sau tiết học buổi sáng là giờ ăn trưa. Tôi đến bày tự phục vụ của cụ bệ để ăn một mình. Dẫu vậy, có lẽ già trẻ cũng ăn ở đây. Nhưng vì có cô đặc vụ giả trang làm học viên đứng cạnh cổ, chúng tôi chỉ chào nhau qua ánh mắt. Tôi muốn phần đặc biệt. Được rồi, khi đang ngồi ăn, một hai đó đung tới ngồi kế bên tôi. Chi nảy ủn, cờ cờ thờ ả o. Nhìn cô ấy với tay một cách kỳ quặc, tôi lướt qua giữa đồ ăn của cổ và hỏi: Cậu ăn được ở đây sao? Đúng như rồi. Chi nảy ủn dũng cảm bỏ một miếng xúc xích vào miệng. Nom nom. Dẫu vậy, tốc độ hàm nhai của cổ chỉ giảm theo thời gian vậy Úng bao giờ cậu rời đi cổ hỏi trong khi thức ăn còn nhổm nhoảng trong miệng thứ cô có lẽ chẳng dám nuốt. tuần này cúc thúc ho lớn cô mém nữa là phun ra chỗ thức ăn trong miệng mình may thay cô kịp nuốt nó trước khi bất cứ chuyện gì sẽ khiến cô hối hận diễn ra chị nầy un buồn bã nhìn xuống chiếc rĩa của mình rồi xiết chặt tay và giọng nó xuống bàn này gì cậu có thể nào không đi không tôi chỉ có thể lắc đầu đáp lại à ồ cậy okay, tốt thôi nếu cậu phải đi thì mình nên mình có thể có thể thay bạn trai mới vậy cô ấy lẩm bẩm trong khi lừa tôi dễ ạ cứ thế chuyện mình chỉ đủ tôi mình sẽ không hẹn hò với ai khác cả không cậu nên làm thế gần như ngay tức thời chỉ cao dịt lông mày lại dẫu thế tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình trước khi rời đi chị nậy ùn đuổi theo tôi sau khi trả lại dĩa tôi rời quán phục vụ tự động và đến một công viên gần đảo nhờ ai sẽ diễn ra trận tái chiến của tôi và chị nậy ùn ugugugu càng nghĩ mình càng thấy bực cậu không biết lịch thiệp là gì ạ sao cậu không ăn nói nhẹ nhàng hơn được nhỉ gì chứ ý mình là chẳng phải cậu thích mình trước sao? cậu đang nói về cái vẹo gì tê su hô ống giữa cuộc trò chuyện đầy hiểu lầm của chúng tôi một làn sóng ma thuật kỳ lạ đống quét qua tôi ngay lập tức đứng hình một khí sắc sắc cạnh nhưng nhẹ nhàng đang quay quần trên nền đất còn trong không trung là một sức mạnh ma thuật đáng sợ như muốn can thiệp vào cốt lõi của cả hành tinh này vậy chi nơi un và tôi quay qua nhìn nhau này thứ gì thế chi nơi un hỏi tôi nhẹ nhàng thở một hơi dài vì không đủ năng lượng từ dấu thánh tôi đã không biết được đích xác ngày nào nó xảy ra cuối cùng thì lại là hôm nay cơ chứ có lẽ là một hiện tượng ma thuật những gì đang xảy ra đây là một hiện tượng ma thuật cực kỳ hiếm gặp một thảm họa ma thuật tự nhiên chỉ xảy ra khi loài rồng sống sâu trong lòng biển đông chạm với dòng ma thuật huyết mạch của đại dương dù hiện tượng này hy hữu lắm mới xảy ra sự việc lần này có sự nhúng tay của bọn ma nhân hiện tượng ma thuật sao a này nhìn bên này nè chi nơi um chỉ khung cảnh của cụ bệ đang biến đổi lá xanh ngay lập tức thay màu và làn gió mát mẻ chợt trở, trở nên nóng khô hơn nữa những tòa nhà hiện đại bậc nhất của cụ bệ nhanh chóng biến mất chỉ còn lại độc một kiến trúc đổ nát và khu rừng gỗ theo mình uk okay. a tay cậu tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và nhanh chóng chạy vào tòa nhà đổ nát duy nhất giữa lòng cụ bệ Chuyện hẹn gì đang xảy ra thế đừng thả tay ra vì cổ cứ vùng vắng mãi khiến tôi phải hét toáng lên mãi nhờ xin lỗi nhưng cậu phải giải thích chuyện gì đang xảy ra đã chứ không gian đang bị bóng méo gì chứ chúng ta đã học ở trên lớp rồi đúng chứ đây là hiện tượng gương vỡ hiện tượng gương vỡ một hiện tượng ma thuật mà ở đó không gian bị cắt xẻ như một tấm gương vỡ hiện tượng này là thứ tôi đã tạo ra nhờ kết hợp vài học thuyết lý thú tôi nghe được đâu đó lý thuyết mà nói hiện tượng này là một dạng lá chắn được tạo ra khi một con rồng tiếp xúc với những đám mây ma năng bốc lên từ dòng đối lưu để có thể tìm được vật chủ nhằm triệu hồi quỷ bọn ma nhân đã chọc tức một con rồng và đột nhập vào cú bệ vì cuộc đột kích này đã được bọn chúng lên kế hoạch rất tỉ mỉ nên dù có muốn bỏ qua việc trưởng thành của kim xù hổ và xỉn giò ngặt mà cắt bỏ trải nghiệm này thứ cần phải giết lại là một con rồng thứ không đợi nào tôi làm được gì chứ thế không gian có lẽ sẽ bị chia ra bất cứ lúc nào nên hãy cẩn thận thấy tòa nhà kia chứ chúng ta cần đến đó càng nhanh càng tốt đủ. không gian lại bị chia cắt một lần nữa không cảnh ngay lập tức biến đổi và tôi buộc phải thả tay chỉ nợi ùn ra thế giới giờ đây không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm nữa máu mùi của máu tràn ngập trong không khí quay người tìm nơi mùi hương xuất phát tôi phi thẳng đến ngay khi phát hiện ra nơi bắt nguồn của mùi hương này tôi hét lớn này mười hai cặp mắt đổ dồn vào tôi ở đó da trèo đang bị vây quanh bởi tầm mười tên ma nhân hazinshi tuy mùi máu vẫn bay nồng nặc trong không trung khuôn mặt của da trở nên rạng rỡ hơn đôi chút trước tiên tôi lướt qua tình trạng của cổ tớ trời mùi máu đó không phải từ cô mà từ bọn ma nhân bị giả trèo chém ô hát thật tình cờ làm sao chúng ta lại gặp nhau lần nữa cũng lâu rồi nhỉ một gã trông quen quen vỗ tay của mình và xuất đầu lộ diện tôi biết rất rõ hắn ta hớt dễ ổng tên sát thủ đã can thiệp vào kỳ kiểm tra cuối kỳ đúng thế cũng lâu rồi nhỉ đúng như dự đoán lạng gã sợ và cộng đồng hắc nguyệt dính dáng đến vụ này đúng đúng thế lâu lắm lắm rồi cơ hớt dễ ổng bộ lộ một sát khí đáng sợ và xoề đám dao găm của hắn ra như nan quạt dẫu vậy tôi chỉ nghiêng đầu hắn chưa nghe tin hay sao Hạ gìn xỉ, cậu chạy đi. Bọn chúng đông quá, nên hai bọn mình không đủ sức đâu. Mình sẽ cố câu giờ, nên cậu nên đi gọi thêm viện binh đi tản lờ giả trẹo, người đang hình sự nói, tôi đối mắt với hợp dệ ông. Kim Hạ gìn hơi Kim Hạ gìn hởi. Từ ngày mày xỉ nhục tao, tao đã chờ đến ngày này ông chưa hay tin sao? Tin gì? Tôi chỉ tay vào cái bộ đàm dắt trên thắt lưng hắn. Bọn ma nhân tấn công cũ bệ đều mang bộ đàm khi làm việc trong nơi không gian bị bóp méo như thế này. Dẫu vậy, tôi cũng thế thôi. Chờ tí nhé. Sử dụng công cụ ma thuật đã chuẩn bị từ trước tôi gửi xếp một tin nhắn sếp bọn chúng lại làm phiền tôi nữa rồi công cụ này hoạt động giống những lá thư ma thuật mà môn phái của y ho ho xỉ hiểu dùng mày làm gì thế tao khuyên mày nên rút liền vũ khí ra ngay lúc đó Hợp dễ ổng d cờ hờ con em ở mày đang đâu đó thẳng cờ hó từ bộ đàm của tên hợp dễ ổng bay ra đủ thứ lời lẽ khó nghe khiến hắn và đồng bọn đệm mặt ra ê em đang giữa nhiệm ê nghèo gì Con dê em ở mày tao đã nói mày là không được làm bậy rồi mà chạy mồ hôi hột hớp dễ ổng giảm âm lượng bộ đàm của hắn rõ ràng hắn si lắm úng nổ ra nghìn có lẽ chúng ta nên nói chuyện với lãn cạ sờ cái đã mày nghĩ tao quan tâm đến cái con cc về lãn cạ sờ giờ à? người đó vừa mới liên hệ với tao nếu có mệnh hệ gì tao sẽ đích thân phanh thay mày ra đấy thẳng cờ hó giọng nói từ trong bộ đàm thắt vụt trước khi tao không dỡ chơi với mày đâu con ạ. tao đích thân tao sẽ phanh thây mày ra đấy tao sẽ cắt phang chân tay mày và liệm cái sắc còn lại vào con quái vật mạnh nhất tao tìm được quay trở lại và đưa lời cảnh báo cuối cùng hấp dễ ông nhìn trầm trầm vào bộ đàm của hắn rồi dắt lại vào thắt lưng bằng đôi bàn tay run rẩy. mồ hôi đầm đĩa hắn rẻ dạt hỏi Ừ, Kim Kim Hạ dính xì. Sì. Lý hệ cậu có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Tôi chẳng biết là hắn đang sốc hay bẩm sinh lẹo lưỡi rồi nữa. Thừng, chỉ cần biết thế này. Tôi kiếm tiền từ việc đầu tư chứng khoán. Một trong những khách hàng của tôi hình như biết ông. Thế là tôi đã xin họ một ân. Ai mà biết khách hàng của tôi lại quan hệ khăng khít với ông vậy cơ chứ? Hơi dễ ông nhìn cứ như gã mất hồn. Bộ mặt hắn như muốn hét toáng lên chỉ vì chứng khoán mà một con chó sao còn được xử tốt hơn mình sao? Nhưng xét cá tính của sếp thì đó là một lý do khá ổn. Thế, ông còn chờ gì nữa? tôi chỉ vào một tảng đá gần đó một nơi hoàn hảo để dạng mình quỳ xuống nếu tôi mà là ông đầu tôi giờ đã hôn đất lâu rồi chương một trăm ba mươi chín biến cố cuối cùng hai ùm um, chuyện gì đã xảy ra vậy da trèo thì thầm tôi quay lại nhìn hức dễ ổng và đám tay chân đang đi theo mà không trả lời xét trên danh dự và thân thế của hắn tôi đã nói rằng hắn khỏi quỳ mà đi luôn cũng được song hắn vẫn cứ quyết theo chúng tôi kẻ kẻ như hầu cận ai biết câu trả lời lơ đến khiến già trèo ngờ vực nhìn tôi ừ thì như nay đã nói mình có trao đổi cổ phiếu để kiếm thêm tiền chỉ vậy thôi cổ phiếu sao. Thực khó để có thể giải thích cho thỏa đáng, nhất là khi tôi chẳng muốn mình trông dính dáng gì đến lũ ma nhân cả. Đúng vậy, mình đã đưa cho khách hàng của mình một vài thông tin giá trị. Tình cờ là người khách ấy lại rất có ảnh hưởng với những tên như chúng. Ê! Thế khách hàng của cậu cũng là ma nhân sao? Không chỉ là vì tiền. Đó cũng là lý do bọn chúng ở đây đấy thôi. Tôi không hề nói dối. Xếp yêu tiền đến ngu ngốc. Từ thì, có lẽ gọi ngu ngốc thì hơi quá. Cô ấy tập trung kiếm tiền cũng bởi đoàn kịch tắc kẹ sống tương đối phong khoáng, nhưng một khi sự góp mặt của họ xuất hiện trong mạch chính cô ấy sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy tại sao mình được gọi là giả xạ. Dạ cho có vẻ như không hoàn toàn tin tôi, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì. cổ phiếu. cổ phiếu sao? tự lầm bẩm. cô chợt thoáng mở mắt như nhận ra chuyện gì. a, ha, hạ dính gì? gì thế? cô ấy gọi tên tôi trong khi nói lắp. vậy thì chắc cậu kiếm được nhiều lợi nhuận với cổ phiếu lắm nhỉ? ừ ít nên mình là bàn tay vô hình. nghe vậy, má của dạ trèo đột nhiên đỏ lên như mong đợi ở tôi điều gì. cũng dễ hiểu thôi. thời điểm này pháp viện hoàng gia anh đang gặp khủng hoảng tài chính vì biến cố năm ngoái trên tiểu đảo cờ lạn gì. Si và việc thiếu hụt nhà đầu tư đang là bài toán nan giải đối với họ. Mình biết rồi. Cậu đứng hạng một lý thuyết cơ mà. Cậu hẳn phải rất giỏi trong phân tích dữ liệu và đồ thị. Tuy nhiên, có vẻ như quá xấu hổ để thẳng thừng nhờ giúp đỡ. Cậu ngại ngùng nghịch ngón tay của mình. Cậu cũng có thể nói vậy. Tôi vợ như không biết gì. À được. Sau khi do dự một lúc, ra cho cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra. Vậy thì, ừm, mình được nghe rằng gần đây các cậu đã bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu để kiếm tiền. Ồ thế à. Thấy bộ dạng ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi ấy, tôi bỗng chỉ muốn gẹo cổ tất cả là nhờ có sếp mà tôi có thể thư giãn ngay cả trong hoàn cảnh này đúng vậy và um liệu pháp viện hoàng gia anh đang tìm cách bắt đầu kinh doanh ồ đúng rồi tôi cắt lời cô ấy lần này là để đưa cho cổ một thông tin có ích hơn nếu không gian bị biến dạng trong lúc chúng ta di chuyển hãy giữ bình tĩnh và đi tới tòa tháp đằng kia cậu không cần phải lo lắng về điều đó bị hù e dệ ông ngắt lời tôi liền quay lại nhìn khiến hắn giật nảy mình và lật đật lục một quả cầu kích thước bằng nắm tay từ trong túi ra hazinshi không cần phải lo về điều đó chúng tôi có một quả cầu tìm đường quả cầu tìm đường đó chắc là thứ mà họ sử dụng để tìm ra trèo vậy thì đưa đây tôi chia tay ra về phía quả cầu đen tuyển hấp dễ ổng gãi gãy của hắn nhưng không tỏ ý từ chối thay vào đó hắn khẩn khoản ưng, về việc này biết rồi khổ lắm nói mãi tôi còn phải nói với ông bao nhiêu lần nữa đây tôi không hứng thu với việc sử dụng quyền lực của mình để ra lệnh cho hắn vì nó là một thứ thông dụng trong tiểu thuyết tôi đã đọc nó rất nhiều và kể cả là một vài lần đến cuối cùng thì đến ngắn nó luôn được cảm ơn cậu hắn ta gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn mình da trèo môi làm ngực tôi gượng cười và quay lại chủ đề ban đầu vậy thì ra chelsea si, cậu muốn mình gợi ý cho cậu không vâng à được cậu thấy đấy nhanh chóng tươi tỉnh trở lại cô ấy bắt đầu liệt kê tất cả những kế hoạch kinh doanh mà Dự pháp viện hoàng gia anh có mặc dù so với của ý ho hó, hó dễ ô nhạt thì nó còn nhiều thiếu sót có thể thấy rằng gữ đã rất nỗ lực và cố gắng để nghĩ ra được một kế hoạch như vậy sẽ rất khó nếu chỉ dựa vào thuế vì là một kế hoạch dài hơi mà với nền kinh tế xuống dốc gần đây thì Sai bước cùng nhau và nói về pháp viện hoàng gia anh chúng tôi chợt nhận ra mình đã đến tòa tháp trung tâm nó trông hệt ngôi trường nhỏ bị bỏ hoang ở một thị trấn nông thôn vậy chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này sau vậy giờ có lẽ không phải lúc à được da trèo gật đầu và nhìn lên tòa nhà đổ nát chúng ta đang ở đâu đây đây chắc là một tòa nhà trong cụ bệ chính xác hơn thì khi cổng dịch chuyển xuất hiện ngọn hải đăng này đã trở nên lỗi thời và chui vào tận sâu trong góc vì sự bóp méo không gian tòa tháp cổ lỗ này lại bị lôi ra và thôi da trèo và tôi bước vào còn hợp dễ ổng dừng lại trước cửa tôi quay lại nhìn hợp dễ ổng cùng đám đầy tớ của hắn Bọn tôi sẽ quay trở lại từ đây, nhưng tên lạm cạster sẽ không từ bỏ đâu. Hợp dễ ông đưa chúng tôi lời cảnh báo cuối cùng trước khi rời đi. Tôi chẳng ngăn hắn lại vì không muốn mọi người hiểu lầm và lan truyền tin đồn rằng tôi là xếp bọn ma nhân. Nhưng bọn tôi sẽ ở quanh khu vực này và ngăn đám tay chân của lạm cạster nếu thấy chúng. Hôm qua là bạn, hôm nay là thù. Với ma nhân, khái niệm trung thành là cực kỳ mỏng manh. Cảm ơn. Nếu nói về mặt sức mạnh, hợp dễ ông là một tên đáng tin cậy. Vì hắn mang theo rất nhiều tay chân, có lẽ hắn có thể đối phó với đám ma nhân của lạm cạster. Nhân tiện thì ông không cần cái quả cầu tìm đường này à? không chúng tôi có cái khác rồi tức vậy thì tạm biệt tôi vây tay của mình ngay sau khi hợp rễ ổng và đám đồ đệ của hắn rời đi tiếng báo động réo lên từ một cái bụi cây gần đó già trèo và tôi lườm tới hướng đó và lập tức cảnh giác tuy nhiên người sớm nhảy ra khỏi bụi cây là một người mà cả tôi và già trèo đều rất quen thuộc a kim hạ dìn chị nầy un hét lớn tên tôi và chạy lại gần này đi, mình đã ngạc nhiên làm đấy đông dưng cậu lại biến mất chị nầy un người đang định chạy đến ôm tôi chọn sự lại khi thấy già trèo gì chứ cậu ổn chứ có bị thương đâu không mình ổn nhưng sao cậu lại ở cạnh cô ấy điều đó không quan trọng dù sao thì đi theo mình chúng ta có việc cần làm cậu cũng vậy ra trèo xì si. được a nhưng mà làm gì mới được chị nậy ủn ra trèo và tôi tiến vào tòa tháp và bước lên bậc thang điểm đến của chúng tôi là phòng phát sóng trên tầng cao nhất a a a a tôi nghịch ngậm với cái mại của phòng phát sóng và thử tiếng của nó bằng thứ này tôi phải gọi các học viên và giảng viên tập trung tại tòa tháp này mặc dù đáng nhẽ việc này là của kim su hồ vì là chuyện cấp bách nên tôi làm luôn vậy Mọi người có nghe thấy nếu chúng ta nói vào mãi không nhỉ? Chỉ nơi un hỏi. Ừ, có lẽ vậy. Có khoảng 10.000 người trong cú bệ. Tuy nhiên, để bị kéo vào trong hiện tượng gương vỡ, một người cần có đủ sức mạnh ma thuật nội tại để cộng hưởng ma thuật. Kết quả là chỉ có khoảng 3.000 người, kể cả giảng viên, bị hút vào hiện tượng này. Về lý do tại sao một người không có ma thuật như tôi lại bị cuốn vào nơi này, tôi có thể tự tin nói rằng bởi vì sức mạnh ma thuật của dấu thánh đã cộng hưởng ma thuật. Kể cũng vì từ lúc bị kéo vào hiện tượng này, cánh tay của tôi liên tục đau nhói. A a a, thử mày, thử mày, một, hai, ba tôi bật mải lên và nói vào nó như mong đợi loa phát thanh vẫn hoạt động ổn định đây là thông báo cho tất cả các giảng viên và học viên đang trong cơn hoảng loạn tôi nhắc lại đây là thông báo cho tất cả các giảng viên và học viên đang trong cơn hoảng loạn sau khi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người tôi vào thẳng vấn đề không gian đã bị biến dạng do hiện tượng gương vỡ dừng lại một lúc tôi lựa lời nếu là học viên đừng hoảng hốt hãy đến tòa tháp mà bạn thấy ở trung tâm hòn đảo kể cả nếu bị lạc hãy tiếp tục hướng đến tòa tháp tôi nhắc lại kể cả có bị lạc hãy vẫn tiếp tục hướng đến tòa tháp sau khi lặp lại vài lần tôi tắt mải sau khi thông báo khoảng ba mươi phút mọi người bắt đầu đến nơi kim su Hồ, xin gió ngắc y ý dễ ấu ngạn và một vài học viên khác đều đến cùng lúc tiếp theo là giảng viên năm ngoái của bọn tôi kim su hữu cũng nhanh chóng chạy tới sau một tiếng những học viên năm nhất bắt đầu xuất hiện dù bộ dạng của họ không được lành lặn cho lắm thưa Thầy, một vài tên kỳ lạ mặc áo choàng đã bắt cóc hy ủn cái gì mục đích của ma nhân trong biến cố lần này là để bắt cóc những học viên có tiềm năng để trở thành hiện thân của ác quỷ cuộc xâm nhập này không chỉ diễn ra ở cục bệ Vì là cuộc tấn công âm mưu có quy mô lớn nhất lên nhân loại, việc tương tự cũng có thể đang xảy ra ở rất nhiều học viện anh hùng khác trên khắp thế giới. A, chúng ta nên làm gì đây? Kim Sù Hô dậm chân và nhìn vào khu rừng. Cậu như muốn đi cứu đồng đội của mình và các hậu bối nhưng không thể vì sợ bị lạc. Này, Kim Sù Hô, cậu có muốn đi không? mờ. Sức mạnh của Kim Sù Hô hiện tại vượt xa bất cứ học viên nào, thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân cậu ở trong mạch truyền chính. Với mỹ tên được cường hóa, cậu ta có thể tham gia đội giải cứu mà không có vấn đề gì. Nhưng nếu mình đi vào rừng, đây tôi ném quả cầu tìm đường cho kim sù hồ cậu ta bắt lấy quả cầu và nghiêng đầu bối rối đó là quả cầu tìm đường với nó không gian sẽ không bị biến dạng đột ngột hay đi cùng với giảng viên thật chứ cậu đang nghi ngờ mình à tất nhiên là không rồi cảm ơn cậu Hà Jin. cái gì tìm đường cơ kim sù hì hục nghe lon bon cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhảy vào quả cầu tìm đường nếu thầy có nó ở quanh mình thầy sẽ không thể bị lạc ờ nè xin rõ ngắc cậu muốn đi cùng không tôi hỏi xin rõ ngắc người đang đứng canh với chiếc giáo của mình như một tên lính gác lông mày của hắn ta trở lại không có vẻ như muốn nghe tôi nói. đi nào, xin rõ ngặc. kim sù hồ cũng teo lên. xin rõ ngặc lườm tôi và kim sù hồ. ý họ ho dễ ô nhã chưa tới. tuy vậy, hắn cũng sớm tham gia. mình, mình cũng sẽ giúp. tuy nhiên, một người bất ngờ bước đến. cậu cũng muốn đi à, ra trèo xì. đó là ra trèo. đúng vậy, tớ cũng muốn giúp họ giải cứu. ra trèo kiên quyết nói với đôi tay đặt trước ngực. mờ mờ. vì chấn thương tâm lý của cô ấy có liên quan đến nỗ lực giải cứu, tôi hiểu rằng cô ấy sẽ muốn đi. nhưng bởi vì lạng không. khách quan mà nói có lẽ cô sẽ an toàn hơn khi ở với kim su Hồ, xin rõ ngặt và kim su hữu a vậy thì mình cũng muốn tham gia ý ý dễ ấu ngạn cũng giơ tay của mình từ nhóm mọi khi thì chỉ có tôi và chị nầy un là không tham gia kim su Hồ cởi gượng ha dìn cậu ở đây và bảo vệ những học viên khác nhé làm như tớ đủ mạnh để làm vậy ấy tất nhiên là dù có nói vậy tôi đã lên kế hoạch để làm chính xác điều đó đây là thời điểm thích hợp để kim su Hồ tỏa sáng may thay ở đây cũng có nhiều những học viên hạng cao khác để bảo vệ nơi này với tôi ví dụ như sa mu dễ hợi và hỗ trợ Y ý, ý dị dùn đừng lo cho bọn mình. Ừ, nhớ an toàn nhé. Chi nầy ủn cũng vây tay với bọn họ từ bên cạnh. Cậu không đi với bọn tớ à? Chi nầy ủn. Chậm, xin rõ ngạc hỏi cổ. Cố vợ như không mấy quan tâm. Trong mạch chuyện chính, Chi nầy ủn có chết cũng đòi theo vậy mà chỉ bây giờ chọn ở lại mà không chút đắn đo. Các cậu đều đi hết cả, vậy nên sẽ khá là hoang phí lực lượng nếu mình đi theo nữa. Tớ hiểu rồi. Xin rõ ngạc thở dài và quay đi. Khi hắn ta bước lên phía trước, Kim Sủ Hồ cũng nối góp theo. À, này, các cậu nhớ phải đứng gần quả cầu tìm đường đấy. Mọi người hãy đảm bảo mình ở trong tòa tháp này. Đội cứu hộ xoay quanh giảng viên Kim Sủ ục được thành lập. Sau khi họ rời đi, Chi Nảy Ún và tôi trèo lên tầng thượng của tòa tháp canh trừng không cho ma nhân mai phục. Wow, xem lần này chúng ta lại bị cuốn vào vụ gì này. Như mọi khi, đúng là tốt hơn khi đứng ở trên cao và quan sát kẻ địch. Chi Nảy Ún nhìn về phía chân trời và lầm bầm. Đầu tiên là thánh nhân tạo hóa, giờ thì lại là chuyện này. Mấy thứ này cứ liên tục xảy ra với bọn mình nhỉ? Đúng vậy. Sau hôm nay, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Biến cố này là một điểm chuyển giao quan trọng, kể cả trong mạch truyện gốc cuộc sống dập quân bên trong củ bệ cũng bị cắt đi sau biến cố này từng và cậu cũng sẽ rời đi điều đó chả liên quan gì cả thở vê đúc a a a tóc tôi bị thổi bay bởi một cơn gió lạnh ít nhất thì mấy cơn gió này mát thật mình vẫn vậy trong khi chúng tôi đang thong thả nói chuyện cơn gió mát lạnh đông trở nên hung hãn như một cơn bão lan gió và mạnh vào mặt tôi như kim chít từ lòng biển đông xa xôi một vòi nước phóng phật lên cái gì vậy một cơn lốc như mang trong mình cả một luồng năng lượng khổng lồ xé gió và xoáy vào bờ làm cả hòn đảo củ bệ rung chuyển nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên này tôi không thể không nhíu mày a này nhìn kìa. Chỉ nầy ùn nhảy dựng lên nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh vòi rồng nhìn vào hiện tượng quái dị này một cơn lớn lạnh chạy dọc suốt sóng lưng tôi cùng lúc đó sợ mạ hoạt của tôi réo lên chỉ trích thật vô lý khi ma nhân được biết đến với bản tính tàn ác và hung bạo của chúng dừng lại chỉ với việc khiêu khích con thanh long biết thế nhưng sao mày có thể làm thế này được tên cứu nạn sao mày có thể gửi một con rồng tới hành một đám học viên được cơ chứ nhanh chóng ngẩng đầu lên tôi nhìn ra xa trước khi trở nên cầm nín ở chân trời xa xăm một sinh vật đơn độc xuất hiện Nhìn vào bộ dạng tiêu hành và quyền quý của nó, tôi trở nên choáng váng. Một màu xanh trời tuyệt đẹp, mềm mại tựa như mây, một khuôn mặt trông như sự kết hợp của rắn và hổ, cùng cặp sừng thần thánh nô ra từ sau hai. Tất cả những điều ấy tạo nên một sinh vật quá cao quý để đánh đồng nó với đám quái vật chúa tể của biển đông. Thanh Long, một trong tứ thánh thú, xuất hiện hệt như trong truyền thuyết. Nhân vật huyền thoại trong gia tộc dòng này mang vẻ đẹp choáng ngợp đến nỗi làm tôi quên đi cả thực tại. Tuy vậy, Thanh Long lại không nhân từ như vẻ ngoài ấy. Lượn về hướng này, con Thanh Long phả ra, tạo thành một làn sóng khổng lồ quét qua toàn bộ hoàng đảo. Kỳ kia tuy tôi không bị ảnh hưởng chí nầy ùn chợt hét lên trong đau đớn và ngã quỵ a này tôi nhanh chóng tới bên cô ấy ugugugu ugugugu a a tính mạch hẳn lên khắp lan ra từ cổ lên tận mặt cổ không nghi ngờ gì nữa đây chính là hiện tượng co giật ma thuật mẹ tiếp trong tứ thanh thú thế mạnh của thanh long chính là kiểm soát ma thuật vậy mà chí nầy ùn lại dính trực diện đòn sở trường của một tồn tại như thế chạy vào trong cơ thể hơi thở của con thanh long có lẽ đã áp đảo ma thuật của cô ấy dẫn đến sự co giật này thuyết này cũng giải thích lý do tôi không bị thương người vốn không có chút ma thuật nào trong cơ thể u, u, u à à, bình tĩnh đi, đừng hoảng loạn, thở đều, u, uh, u, uh, u uh, u, uh... ba, hơi thở rồng. hay lắm, chết c mờ thiệt. Đầu óc tôi chợt trở nên tê liệt chỉ với một cái khí mũi, nó đã khiến chỉ nảy ủn ra nông nỗi này, thế mà giờ sinh vật ấy đang há miệng ra. Dù cơn giận của nó không nhằm trực tiếp vào chúng tôi, mà nhắm tới lũ sâu bọ dám đánh thức nó dậy, thì bị kẹt ở giữa cuộc chiến cũng là hoàn cảnh sống còn đối với chúng tôi rồi. Thời gian dường như trôi chậm lại, từ miệng của con rồng, ma thuật màu xanh bắt đầu kết tụ không có thứ gì có thể che chắn chúng tôi trước quả bom ma thuật đáng sợ kia cả tôi nhìn xuống chi nệ ủn, người đang bất tỉnh trên tay tôi không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa lần này mình nhất định sẽ bảo vệ cậu vẫn giữ cổ ở trên tay tôi giải phóng ma thuật ra cố của vòng hát thạch trước khi kích hoạt lá chắn cắt của cung thủ ai cập cổ đại với từng đó tôi đã có hai lớp bảo vệ tuy nhiên chưa thể dừng được nghiến răng tôi dồn sức mạnh ma thuật từ dấu thánh để tạo thêm lớp lá chắn nữa ngay lập tức dấu thánh trên cánh tay tôi bừng sáng rực rỡ trói lòa qua lớp áo tôi bắt kiệt tất cả mọi thứ mà không giữ lại chút nào cơn đau như muốn sâu xé cánh tay tôi ra nhưng tôi vẫn nghiến răng tiếp tục ngay khi lớp khiên thứ ba đã được dựng lên cơn thịnh nộ của con rồng giáng xuống một cơn giận tầm thường chẳng là gì so với hơi thở toàn lực của rồng mà như khiến cơ thể tôi gây ra làm đôi hứng chịu đòn tấn công tôi nhìn xuống chỉ nợi ùn cô ấy mở mắt nhìn lại tôi không nói cho chính xác thì đôi mắt vô hồn của cô không nhìn tôi mà vào dấu thánh thứ đang tỏa ánh sáng rực xuyên qua lớp tay áo tôi đôi mắt vô hồn ấy chương một trăm bốn mươi biến cố cuối cùng ba Vung lên một đường tao nhã kiếm kỹ kim sủ hồ mới phát triển ra khi quan sát những đường đạn con của Kim Hạ Dĩ, thanh mỹ ở tên chợt mặt đổi hướng và giết nốt tên ma nhân cuối cùng. "Phụ, bọn chúng đông quá." Kim Sủ Hồ thở dài, quẹt mồ hôi của mình đi. "Dễ Ổ Nhã, cậu ổn chứ?" Sau khi đánh nhau với đám ma nhân, Xin Dọ ngạc vừa hỏi y Ho hó, hó Dễ Ổ Nhã vừa lánh đạm lau sạch cái thương. "Dễ ạ, nhờ có cậu đấy dù cảm thấy hơi mệt." y Ho hó, hó Dễ Ổ Nhã vẫn mỉm cười ngọt ngào đáp lại. "Mình mừng vì cậu vẫn ổn." Kim Sủ Hồ mỉm cười. Cùng với ý Ho Ho Dễ Ổ Nhã, họ đã giải cứu thành công 15 học viên nhờ quả cầu dẫn đường dù còn rất nhiều người chưa được an toàn ưu tiên hàng đầu của họ là dẫn những học viên đã được giải cứu đến nơi an toàn này mọi người kim sù hổ vô tay để kêu mọi người tập trung chỉ cần đi theo chúng tôi các cậu sẽ được đưa đến nơi an toàn sao cậu lại nói như thể họ là đám con nít thế họ cũng là học viên như cậu mà ý ho ho dễ ố nhà nheo mắt lại soi xét hở ồ xin lỗi chắc do dạo này mình hay chơi với đám cháu nên nó vậy tất cả các trò nâng cao cảnh giác và theo chúng tôi đến tòa nhà trung tâm mau kim sù hiểu hết lớn thấy chưa những lời đó phải là do giảng viên nói mới phải dễ ạ dễ ạ rốt cuộc thì các học viên cũng bắt đầu lũ lượt tiến đến tòa nhà trung tâm ê ê nhìn kia ai đó chỉ tay lên trời gần như ngay lập tức cụ ồ ồ ổng Thơi thở của một tồn tại thần thánh quét qua cả hòn đảo trước áp lực khổng lồ cây cối bật gốc đổ dạng và bùi đất bay mù kim sù hổ vẫn chừng mắt quan sát trận tàn phá tòa nhà trung tâm tâm chấn của cuộc tấn công đang từ từ sụp đổ nó xảy ra quá nhanh trước cả khi bộ não tiếp nhận được tình hình cơ thể của kim Sủ hổ đã phản ứng cậu lao như bay tới tòa nhà trung tâm nhưng đứng hình chỉ sau vài giây lý do là bởi quả cầu dẫn đường nhanh lên mọi người ơi kim xù hồ giục mọi người khi cậu tới tòa nhà giữa lòng cụ bệ với vài tái những học viên khác thì vậy chỉ còn lại đổ nát toà nhà sụp đổ cùng rất nhiều học viên bị chôn vùi bất tỉnh dưới lòng đất dẫu thế có một kẻ đang đứng sừng sững giữa khung cảnh kinh hoàng này Thửng. gã đàn ông bí ẩn mang một chiếc mặt nạ vỡ lôi và mỉm cười vui vẻ nhìn kim xù hồ ông là ai kim xù hồ hỏi như rít qua hai cái răng dẫu vậy gã chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười đáng sợ dưới chiếc mặt nạ kỳ lạ kim sù Úc, người đang đứng cạnh cậu tiến lên lùi lại đi kim sù hồ hắn ta không phải là đối thủ cậu có thể đối đầu a hóa ra cậu là kim sù hồ gã đàn ông bí ẩn lẩm bẩm giọng nói của hắn liên tục biến đổi lúc thì nghe như của nữ lúc thì như của nam và lúc thì lại nghe như giọng con nít kim sù hồ trao mày khi nghe giọng nói đó người là ma nhân gì thế lần này là kim sù hy Úc hỏi khiến mặt gã đàn ông nở một nụ cười dọ toát hỏi thú vị lắm ma nhân gì sao ngươi đang hỏi ta tên gì ư không may thay ta không có vừa nói Hắn vừa ở với tay thuộc của một học viên nằm trên nền đất, nhưng ta nghe các ngươi gọi ta là kẻ hủy diệt, kẻ hủy diệt. Danh hiệu này khiến cho mọi người trợn trừng mắt, dường như hài lòng với phản ứng của họ. Kẻ hủy diệt cười khinh bỉ và nhìn chằm vào đám học viên mới đến. Ta muốn bắt theo rất nhiều người trong số các ngươi, nhưng rủi thay là ta không có đủ thời gian. Thế nên, ta chỉ bắt đứa này thôi vậy. Dùng ma thuật, kẻ hủy diệt tạo một cái bó và cuốn lấy người học viên đang bất tỉnh nhân sự. Ngay tức thời, một đường kiếm hình bán nguyệt và mũi thương phóng thẳng đến hắn ta. Kim Sù Hổ và Xỉn Dọ Ngọc đã lựa thời điểm khi hắn mất tập trung để tấn công. Hù kẻ hủy diệt hít một hơi và thở ra làn sóng ma thuật làm tan tác đòn tấn công của họ, rồi vui vẻ cười lớn. "Đáng tiếc, các ngươi còn non lắm." Trước khi hắn kịp nói nốt câu, Kim Sủ Hỉ ục lao thẳng đến. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Khi Kim Sủ Hỉ ục chạm vào khuôn mặt của kẻ hủy diệt, hắn cũng thộp lấy cổ người thầy mà thậm chí không mảy may phòng ngự. Một làn ma lực bắn ra từ lòng bàn tay của Kim Sủ Hỉ ục và bay thẳng vào đầu hắn. "Cục ổng, mặt đất rung chuyển." Thế nhưng, kẻ hủy diệt vẫn cười như chả có gì xảy ra. "Ga lắm, khá khen cho mi." Nụ cười của hắn thật đáng sợ dù cả kim sủ hổ và xỉn giò ngặc cùng lao tới hắn vu hạc những móng vuốt sắc nhọn của kẻ hủy diệt đã phóng ra và đâm xuyên ngực kim sủ hữu kim sủ hĩ hụt thổ huyết, rồi ngã gục tới tận lúc đó thì kim sủ hổ và xỉn giò ngặc mới đến kịp kẻ hủy diệt nhắm mắt lại và lắc đầu thật không may chỉ với một cái vẫy tay kẻ hủy diệt cướp lấy thanh thương của xỉn giò ngặc và đẩy lùi kim sủ hổ khác biệt về sức mạnh của bọn họ là quá lớn ta bảo ta sẽ để các ngươi sống sao cứ trên mạng mình quá dài thế nhìn đám yếu nhất trước mặt kẻ hủy diệt ngạo mạn lầm bầm. ngay lúc đó ế, âm thanh sống dung gió thét vang. Mọi người đều ngước cổ lên trời. Không lâu sau, một cụm ma thuật xuất hiện giữa không trung, tựa như một khối thiên thạch, cụm ma thuật hạ cánh ngay giữa cuộc bệ. Cảnh. khối thiên thạch lao thẳng xuống cùng với lực công phá kinh khủng, làm mặt đất rung lắc dữ dội và bụi đất bốc lên mù trời. Đở zzz zở đở zzz zở, ở giữa những vết nước trên nền đất, tiếng điện giật vang lên lách cách. Một thoáng im lặng quét qua cả khu vực vì sự bất ngờ này. Vút, một cơn gió chầm chậm thổi tung đám mây bụi. Khi đám bụi mù tan hẳn, ở đó đứng sừng sững một người đàn ông. "Bo ơi!" Ivo Hó dè ố nhà hét lên ngạc nhiên chẳng cần nói thêm nữa mọi người đều nhận ra danh tính của vị cứu tinh kia cha của y ho ho dễ ồ nhạ y ho ho gì nùng nhìn lướt qua con gái mình ông thở dài an tâm mày là y ho ho gì nùng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn hai người bọn họ dường như biết nhau y ho ho gì nùng lãnh đạm lẩm bẩm cũng lâu rồi nhỉ trẻ đồng khuôn mặt của kẻ hủy diệt lập tức nhăn núm lại tao tưởng đã bảo mày đừng bao giờ gọi tao bằng cái tên đó nữa mà mợ mờ vậy sao y ho ho gì nùng nở một nụ cười nhưng mày biết đấy tuy nhiên nụ cười đó vụt biến mất và những sóng điện màu đỏ thâm bắt đầu vang lên tí tách dữ dội xung quanh ông ta. Ý hó Hó gì nùng cùng nhân, đang gắng hết sức để kìm lại cơn cuồng nộ đang sục sôi trong người. Tao gọi mày là cái gì cũng đê hó liên quan đến mày đâu, thằng chó đẻ. Ý hó Hó gì nùng cùng nhân. Gió -E thở của ông ấy thật sự rất phi thường, nhưng tác dụng phụ của nó là phẫn nộ. Ý hó Hó dễ ổ nhạc và mẹ cô khá xấu hổ về nó. Nhưng, có một chàng trai đang nhìn Ý hó Hó gì nùng bằng đôi mắt đầy kính trọng, không thể tin được. Và người ấy chính là Sĩn Dọng Ngắc. Trần nhà rung lắc và cả tòa nhà đổ sụp. Tôi trôi nổi trong không trung một lát, rồi rơi xuống bê tông sắt thép rội xuống đầu mưa suối hơi thở của thanh long đã dáng sự hỗn loạn xuống toàn bộ nơi này cu cu cùng tòa nhà tức thì sụt xuống và trong nháy mắt tôi thấy mình bị vùi trôn giữa đống đổ nát ấy xuyên qua bóng tối tôi nhìn xuống chi lệ tùn cô ấy đang nhắm tịt mắt ngủ trong vòng tay tôi Trung quanh chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tĩnh lặng bóng đêm phủ lên khắp mọi nơi nhưng nhờ có thiên lý nhãn tôi có thể nhìn xuyên qua đống đổ vỡ phù tôi muốn biết con thanh long kia đang làm gì may thay có lẽ cơn giận dữ của nó đã được giải tỏa bằng đòn tấn công vừa rồi nó vây đuôi trở về đại dương à, u -u -u đầu quay cuồng, tôi còn chẳng cảm nhận được tay phải của mình nữa. may là lá chắn của tôi vẫn đang được kích hoạt. dĩ nhiên, nó gần như đã bị thiêu cháy và vỡ nát hoàn toàn, cả cái vòng hất thạch cũng sắp vỡ vụn ra, nhưng đó là cái giá xứng đáng để được an toàn. này, tôi béo má của chị nảy ùn, nhưng có lẽ cổ đã bất tỉnh luôn rồi. biến động ma lực trong cơ thể cô nàng có lẽ đã dừng hẳn, sao đột nhiên lại bất tỉnh nhỉ? này có hơi nguy hiểm à nha, tôi không chắc lá chắn của tôi sẽ trụ được bao lâu nữa. thật ra, tôi còn chẳng chắc mình sẽ giữ được tỉnh táo trong bao lâu. y y dễ ốm ngạn. Hoặc Kim họ giặc có lẽ sẽ dùng cơ thể của bản thân để hất tung đám đổ nát này đi, nhưng với tôi thì, ha ạ! không khí đang cạn dần và máu tôi như muốn sôi lên vì việc sử dụng dấu thánh. Dù đã dùng tác dụng dược phẩm hồi phục của cơ thể, vẫn chẳng có gì khá hơn. Tâm nhìn ngày càng trở nên mờ ảo. Ngay trước khi ý thức biến mất hẳn một sinh vật to lớn bỗng phóng ra từ người tôi. Giờ giờ giờ giờ giờ nó là con sói mà tôi đã đặt tên là Fenrir. Fenrir nhanh nhẹn di chuyển. Nó mở miệng ra và tụ năng lượng ma thuật lại, rồi phóng thẳng quả cầu năng lượng về phía trước để dọn đường cho chúng tôi. Tôi khá bất ngờ. Nó có thể tấn công tầm xa sao? Cơ dơ dơ dơ dơ dơ dơ phẹn dơ đắt tôi và chỉ nảy ùn lên lưng và chậm chậm đi về nơi có ánh sáng cuối đường hầm mặt khác ở dinh thự của danh gần luôn luôn a vui quá đi dần nhìn món đồ trôn được tối qua mà nợ nụ thoá mãn cũng vì cô đã nỡ nhẹ viên đá quý đẹp và lấp lánh nhất từ tên ma nhân siêu giàu của bẹn đệ mò nỉ ùn tên mà thật là đẹp làm sao mỗi viên đá quý đều chứa trong mình lượng ma năng tính khiết chất lượng cao thứ sẽ đem đến cho người ngắm một cảm giác tốt lành không biết cảm giác được sống trôn vùi dưới núi đá quý sẽ thế nào ta a ta sẽ xây một bể bơi chứa đầy đá quý dan mỉm cười hạnh ph dài này. ngay lúc đó, một cậu nhóc gọi tên cổ. cậu nhóc là Giờ Rồng, người đang xem ả niệm trong cùng một căn phòng. ơi, em khá thắc mắc, tại sao chị lại làm thế? ý nhóc là gì cơ? daniel đáp lại nửa dời. dù cô ghét việc phải đối đáp với một đứa trẻ mười ba tuổi, tâm trạng hôm nay làm cô cảm giác mình có thể lắng nghe tất cả các yêu cầu của cậu nhóc. em thấy cả rồi. chị đã cho họ xem. nghe thế, biểu cảm của daniel bỗng sợ lại. Mơ mơ nhóc nói gì thế? cho ai và xem cái gì cơ? chị biết em đang nói về thứ gì mà? trong cuộc cám sát chi ji nụn, dơ dổng phụ trách dựng cái giới dù sếp chỉ bảo cậu dựng một kết giới ở nơi chỉ định, giờ rộng đủ thông minh để hiểu việc mình phải làm. Em đã chứng kiến tất cả mọi thứ. ai chuyện đó sao. dành cười nghe răng như vừa nhớ ra. cũng chẳng có gì. chỉ là chị cũng khá thích thằng nhóc đó thôi. viên đạn bạc có thể giết gã đàn ông đó. dành ghét cay ghét đáng tên phản bội đoàn kịch tắc kẻ. chẳng thua kém gì sếp. nếu có thể, cô đã tự thân sẽ sát hắn ra thành từng mảnh. ệ. em nghe rồi đó nếu chỉ dị mị cũng chết. chuyện đương nhiên nếu chỉ rổ sùn sẽ thuê y hó hó gì úc. nhưng dâu thế con mỉ mỉ của vợ rồng là một sinh thể đặc biệt năng lực của y ho ho gì nhị ục không thể nào nắm bắt được sinh thể này chỉ tồn tại ở ngay hiện tại không ở trong quá khứ hay tương lai chính vì thế y ho ho gì nhị ục đáng nhẽ không thể tìm ra được bất cứ bằng chứng nào vào ngày ấy nốt nếu chị thích anh ta tại sao chị lại làm thế vô lý thật Mở mở đó lại vì nhóc còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đó thôi nhưng danh đã cố tình để lại đầu mối vì việc làm lộ khuôn mặt của kim hạ dịn sẽ đạp đổ toàn bộ niềm tin của họ cho nhau cô cần phải để lại một ít chứng cứ nhỏ nhoi làm đầu mối nhưng những ai ở gần kim hạ dịn nếu chú ý sẽ nhận ra được May thay, cậu ta có một thứ rất dễ nhận dạng. Ta chỉ có thể hoàn toàn độc chiếm một người khi họ không còn nơi nào khác để trở về. bằng cách đó, cậu ta sẽ không phản bội chúng ta, như gã ấy. Thật ra, khi Kim Hạ Dị phải nằm viện vì vụ nổ phép thuật, giàn đã nghĩ cậu sẽ phải bị phát giác rồi cơ. Dù có hơi nhanh, cô không nghĩ nó sẽ mang lại vấn đề gì cho Cam. Dẫu vậy, có một đồng minh bất ngờ đã giúp đỡ cậu ta. Nhưng giờ dòng này, Nhóc cũng biết về việc đó mà đúng không? Chúng ta đã đoan chắc rằng con thỏ của Nhóc sẽ nuốt chửng cái xác, nhưng nó nào có đâu. Không phải là nó không làm, mà là không thể. Ngay tức thì một chú thỏ con nhảy ra từ lưng giờ rộng, mắt đỏ thẫm và lông đen nhánh, chỉ cần nhìn vào sinh vật đáng sợ này thôi cũng đủ khiến người ta rợn hết da gà. "Dành với tay xin lỗi. Xin lỗi mày, Mị Mị. Tao không biết điều đó." Con thỏ nhảy lại vào người giờ rộng. "Mị Mị đúng thật là đẹp ghê á mà gì thì gì, tại sao lại không thể ăn cậu ta? Em không biết." Mị Mị không chịu nói với em, và chúng ta cũng không đủ thời gian để điều tra gì cho ra hồn. Bất ngờ vì vụ nổ năng lượng quỷ xảy ra sau khi chị uống chết, hàng tá anh hùng đã kéo đến. Kết quả là dơ rồng và khả lụy phạ đã phải gắng lắm mới thoát được sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực tờ zzzz tờ đột nhiên bộ á nỉm mà dơ rồng đang coi tắt phụt vai gì vậy trời một thông báo khẩn cấp xuất hiện trên tv ohh chuyện gì thế nhỉ khẩn cấp ma nhân đã đồng loạt xâm nhập vào các học viện anh hùng khắp nơi trên thế giới a a a á nỉm đang đúng đoạn hay mà vậy cuối cùng chúng cũng điên lên rồi sao không giống như dơ rồng rành hớn hở cười với sự xuất hiện của y ho ho gì đủng tình hình nhanh chóng được giải quyết sau khi nhận lấy quả cầu chỉ đường từ kim su hồ y ho ho dị nụng đã chạy khắp hòn đảo nhanh như chấp và giải cứu mọi học viên khi phóng viên tin tức phỏng vấn ông làm sao có thể đến nhanh được như vậy y ho ho dị nụng đã đáp tôi biết rằng Cú bệ chẳng phải là nơi đang tin cậy cho lắm nên phải lặn lội đến tận đây để tự bảo vệ cho con gái mình liên hợp quốc và tổ chức anh hùng đã kết án ma nhân vì cuộc tấn công ngày hôm nay họ tuyên bố không thể dung thứ cho sự bạo hành của ma nhân lâu hơn được nữa khỏi lửa của chiến tranh sẽ lại bốc ngùn ngụt trên toàn thế giới hầu hết các kênh tin tức đều nói về cùng một thứ với đòn đột kích của ma nhân vào các học viện anh hùng khắp nơi cùng với việc khiêu khích thanh long thứ được xem như vệ thủ của bán đảo Hàn Quốc, hậu quả của vụ việc lần nữa có tầm ảnh hưởng hơn hẳn những vụ việc lần trước liên quan đến ma nhân. hiện tại, tổng thống Hàn Quốc đã đích thân tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với tổ chức anh hùng. Hờ mờ trong khi một cơn bão đang hình thành bên ngoài, rất nhiều học viên củ bệ đang điều trị tại bệnh viện gần gần làm. ý ho Ho dễ ổ nhạc cẩn thận đẩy cửa để vào phòng bệnh của chị nầy ùn. ung nầy ùn, cậu thấy khá hơn chưa? chị nảy ùn chỉ lặng lặng nhìn lên trần. đôi mắt đầy sức sống của cổ hôm nay trông thật khéo hon. nảy ùn. a. chị nảy ùn chỉ đáp lại khi ý ho ổ kêu tên cô lần thứ hai cậu đây à? dễ ô nhã, nhìn y hó hó dễ ô nhã, chỉ nói bằng giọng yếu ớt. dễ à? nhưng sao giọng cậu nghe yếu thế? thật không giống chỉ nầy ùn mà minh biết kiểu nào. y hó hó dễ ô nhã chầm chậm bước vào và ngồi lên cái ghế kê sát giường bệnh. yếu, sao? chỉ nầy ùn lẩm bẩm và thở dài. dễ ô nhã. thừng. đôi mắt vô hồn của chỉ nầy ùn trở nên phân tâm và cô vươn ngón tay và nghĩ về những gì mình sắp nói. Về cái hình xăm mà bữa trước mình nói với cậu ấy. khi chỉ nảy ùn nhắc đến hình xăm, người y Ho Ho dễ ốt nhã chợt trở, trở nên cứng đờ, không thở nổi. ừ. ừ cậu có nghĩ nó là thật không ý ý cậu là gì cơ ý ho ho rễ ô nhạc cần lắm sự điểm tính lúc này nhưng cái giọng chết tiệt của cậu cứ liên tục run rẩy hạ ạ cậu thấy đó thở hắt ra một hơi dài chị nầy un nhẹ lẩm bẩm cậu có nghĩ đó là bằng chứng thực sự của thủ phạm không liệu mình có nên tin nó không ý ho ho rễ ô nhạc không trả lời cô chỉ có thể lẳng lặng nuốt nước bọt và làm dịu trái tim đang run lên của mình sao đột nhiên cậu nói về nó vậy chị nầy un ngẩng đầu lên ánh nhìn cô khóc của cổ như thấu cả ruột gan y ho ho rễ ô nhạc mình nghĩ mình có một giấc mơ lạ hôm nay mơ sao dễ ạ nhưng nó hơi mờ ảo chị nầy ùn đặt bàn tay trái của mình lên mu bàn tay phải chỉ cần cử chỉ đơn giản đó thôi cũng đủ khiến tim y ho ho dễ ổ nhạ chủ xuống kim hạ dìn giấc mơ đó về kim hạ dìn trên mu bàn tay của cậu ấy có một hình xăm cười khẩy chị nầy ùn ý mặt cô dường như không thể tin những gì mình đang nói ra nữa không chắc mình nhầm lẫn gì đó mình thấy ảo giác vì cứ mãi nghĩ về nó đó thôi không giống như chị nầy ùn y ho ho biết chắc rằng chị nầy ùn đã không nhìn lầm có lẽ cô ấy mới bắt đầu nghi ngờ thôi nó quá mờ ảo để có thể là một giấc mơ, nhưng thật vô lý. Tại sao Kim Hạ dình lại chỉ nảy ùn lẩm bẩm một mình và chui vào trong chăn? Dễ ốm nhạ. Mình đi ngủ đây, mệt rồi. Được, nngg ngủ đi. Mình sẽ ra ngoài lát. Ừm. Y hó hó dễ ổ nhạ thận thờ bước ra khỏi phòng của chỉ nảy ùn. Dẫu thế, cô nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu di chuyển. Đích đến của cô lần này phòng bệnh của người đó. Cốc cốc. Cô gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Này, cậu có ổn không đấy? Cốc cốc. Y hó hó dễ ốm nhạ gõ cửa lần nữa nhưng vẫn chẳng có tí động tĩnh gì trong phòng bỗng cảm thấy sợ hãi cô mở tung cửa bước vào hoa ạ. căn phòng trống không trên bàn đặt một phong bì hồ sơ y ho ho rễ ố nhạc cầm lấy chiếc phong bì ba đơn nghỉ học học viên kim hạ dìn ba gì chứ cô chạy ra ngay lập tức Thừa lôi cô túm lấy một nữ y tá và hỏi bệnh nhân kim hạ dìn đã đi đâu khi thấy cô ta nghiêng đầu bối rối y ho ho rễ ố nhạc ngay lập tức tìm cô y tá khác câu nghiến răng nghiến lợi có cần biết là cậu có hoàn cảnh thế nào sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua cậu cậu dám rời đi không một lời từ biết sao Chương 141, sự thật, một. Tôi bắt ép bản thân nằm xuống, nhưng vẫn không thể ngủ được. Bụng bập lên và đầu thì quay cuồng. Hạ ạ, không còn lựa chọn nào khác, tôi bàng hoàng mở mắt ra. Những đoạn ký ức sống động chạy qua trước mắt tôi. Tôi nằm gọn trong vòng tay Kim Hạ Dịn, và hình xăm đó tỏa sáng trên tay cậu ấy. Đó là bằng chứng khẳng định tên sát nhân. Nhưng tại sao Kim Hạ Dịn lại có hình xăm đó? Và biểu tượng màu trắng tỏa sáng đó có thật là một hình xăm không? A, tôi đá chân ra và bật dậy, rồi mở tung cánh cửa sổ. Khắp cơ thể cảm giác như đang bị thiêu đốt nên tôi không thể nào ngủ nổi khó khăn lắm tôi mới chịu được tuy nhiên một làn khói nồng tôi ra từ cửa sổ mùi khói thuốc lá đến từ mái nhà ngay lập tức mắt tôi chật to đó là một mùi hương quen thuộc kể từ ngày đó tôi luôn ngửi thấy mùi thuốc lá khi ở cạnh người ấy tôi quay lưng lại nhìn cánh cửa nhất định phải kiểm tra xem thứ tôi nhìn thấy là thật hay nào phải trực tiếp hỏi cậu ấy mới biết tôi phải như thế tôi mới có thể tiếp tục sống trên đời được tôi leo cầu thang lên nóc bệnh viện mặc dù cách cửa đã bị khóa tôi có thể dễ dàng bẻ khóa nó nhờ khéo léo chỉ có một lý do duy nhất để tôi lên nóc nhà đó là để hút thuốc tất nhiên Khu vực hút thuốc là ở bên trong bệnh viện, nhưng tôi là học viên. Mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ nghỉ học sớm thôi, tôi cũng không muốn hút ở nơi có nhiều giảng viên và học viên. Hu! Thở dài một cái, tôi chân một điếu thuốc và ngậm vào miệng. Một làn khói nồng tràn vào phổi. Hạ ạ! Dựa vào lan can, tôi thở hát ra, nhìn xuống đất. Ở đây tôi có thể thấy toàn cảnh lối vào của bệnh viện. Khung cảnh này chỉ có thể được diễn tả với từ hỗn loạn. Có khoảng 3583 người đã bị kéo vào hiện tượng gương vỡ. Trong số 3583 người đó, 44 người đã chết, 66 người bị bắt cóc và người bị tấn công bởi kẻ hủy diệt là kim sũ hì úc đang trải qua một cuộc phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch trong cốt truyện gốc trợ. tôi tắt vào một mình cốt truyện gốc cốt truyện gốc khốn nạn tôi vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhưng tôi nên gọi nó là gì đây số phận e eh hèm dù sao thì chỉ có sáu mươi sáu người bị bắt cóc là giống trong cốt truyện gốc tuy nhiên sự xuất hiện của kẻ hủy diệt là hoàn toàn không thể ngờ tới hắn ta là một trung cối kẻ dễ dàng lọt top năm trăm người mạnh nhất trên thế giới về phần ý ho hó gì đúng người đã đuổi hắn ta đi thì nằm trong dự đoán của tôi Tiện đây, tôi đã nhận được một tin nhắn từ một người giúp đỡ tự xưng là Eozilun. Hạ Zilun? Tôi đã xem thời sự rồi. Cậu ổn chứ? Ừ, nhờ có cậu, tổn thất đã được giảm xuống tối thiểu. He he, tôi cũng được lợi mà. Do sở mạng mạch được liên kết với laptop của tôi, tôi có thể gửi tin mà không bị cản trở bởi tín hiệu điện. Ngay khi tôi nhận ra kẻ hủy diệt đang ở đây, tôi đã gửi tọa độ chính xác của mình cho Kim Hồ Sụp. Đơn giản là Kim Sủ Hồ không thể nào so được với kẻ hủy diệt lúc này. Rất may là Kim Hồ Sụp đã nhanh chóng hành động cậu ta thậm chí còn hặc vào sờ mạ hoạt của y ho ho gì nụn để chuyển tiếp tọa độ của tôi cho mình cơ cảm ơn lần nữa nha trong tương lai có cần gì thì cứ ới một cái nhé đã rõ sau đó tôi tắt chiếc sờ mạ hoạt đi và rồi tôi nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đang nói chuyện với nhau ở khu vườn bệnh viện đó là kim su hồ Gia Treo và xin giọng nắc họ trông có vẻ đã gần gũi với nhau trong thời gian ngắn lúc cố gắng giải cứu các học viên khác họ đang nói về một chủ đề khá là nghiêm trọng mình đã không thể nhúc ních nổi khi mình nghe đến tên của kẻ hủy diệt cơ thể mình hóa đá gia trẻ hiện đang chỉ trích chính mình thực ra kim xù hổ và xỉn do ngạc mới là những người kỳ lạ khi dám tấn công kẻ hủy diệt trong tình huống đó đúng lúc đó cách, cách. âm thanh của tiếng bước chân vang vào thai tôi nói chính xác hơn đó là tiếng ai đó đang leo cầu thang âm thanh càng ngày càng gần hơn tôi bỏ điếu thuốc tôi đang hút và chờ đợi người đang leo lên trên nóc ánh trăng chạy lên vai tôi tiếng bước chân ngày một gần hơn đột nhiên dừng lại cô ấy có vẻ do dự hạ ạ tiếng thở dài tuôn ra kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc nẻ cô ấy gọi tôi quay người lại thứ nơi ngưỡng cửa cô ấy đang nhìn tôi chi nậy ùn cô ấy trông có vẻ không ổn lắm Làn da của cô tái nhợt và tôi có thể thấy cô ấy giờ đang kiệt sức về mặt tinh thần. Kim Hạ Dìn. cô ấy gọi tên tôi. Làm sao cậu biết mình ở đây? Tôi không biết nên nói gì hơn nữa. Mùi khói thuốc của cậu chui vào phòng mình thông qua cửa sổ. hát, xin lỗi. Chi nầy U lặng lẽ bước đến chỗ tôi và rồi cô ấy dựa vào lan can. Cô ấy không cho tôi xem đôi mắt đã bị mái tóc đồng bền che mất. Chi nầy U nói: Nè, lỏng. Giọng của cô trở nên nặng nề. Chi nầy U nhìn lên bầu trời và tiếp tục: Còn nhớ những gì mà mình đã hỏi cậu từ lâu rồi không? Sao cơ? mình mình đã hỏi là cậu có hình xăm nào không có hả ừ mình chỉ nhớ mang máng thôi khi chúng ta đến na uy mình nghe cậu nói về vấn đề đó ở cabin tôi nhớ lại chuyến đi đến na uy tôi mơ hồ nhớ ra cậu thường xuyên hút thuốc à? phương côn đồ hay gì đấy cậu cũng có xăm mình luôn chứ hở gần một năm trước khi tôi đến na uy với tư cách là một phần của câu lạc bộ săn bắn chỉ nậy ủn tỉnh cờ nghe tôi nói rằng tôi đã bỏ hút thuốc có vẻ như chiếc nhẫn của hộ mẹ thực sự cải thiện trí nhớ của tôi hay có lẽ ký ức này đã khắc sâu vào tâm trí tôi vì sự kinh ngạc ừ mình nhớ khi tôi trả lời tôi cảm thấy thật cay đắng giá như tôi có thể quay trở về khi ấy tôi có thể làm mọi thứ trở nên tốt hơn một lần nữa tôi hiểu tại sao có quá nhiều tiểu thuyết mà nhân vật chính được quay ngược thời gian lúc này hầu như chẳng có gì tiến triển theo đúng ý tôi vậy chị nầy ủn cắt ngang những suy nghĩ vô nghĩa của tôi mình muốn hỏi lần nữa cô ấu không nhìn vào tôi nếu như không hỏi mình nghĩ mình sẽ chết mất tôi không hiểu cô ấy đang nói gì nữa nếu mình không xác nhận rằng đó chỉ là ảo giác mình không nghĩ mình có thể tiếp tục sống được nữa chị nầy ùn khẽ lắc đầu một cái gì đó lấp lánh giải rác trong gió là nước mắt kim hạ dỉn cậu có hình xăm nào ở trên tay không không khí ngột ngặt và câu hỏi kỳ lạ của cô ấy khiến tôi ngần ngại tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để phân tích tình hình trả lời mình đi tuy nhiên chị nầy ùn không cho tôi thời gian cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói trả lời mình đi chỉ khi đó tôi mới có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy khi tôi nhìn thấy đôi mắt run dậy tôi không thể nói được như thể cơ thể tôi đã đóng băng tại sao cậu không trả lời chị nầy ùn hỏi lần nữa tại sao cậu chỉ cần nói là cậu không có hải chị nầy ùn đột nhiên sụt xịp cô gục đầu xuống và nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt bê tông. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu phải giải thích là có chuyện gì đã chuốc. Chí Nẩy ủn đột nhiên lao vào tôi. Hành động bất ngờ của cô ấy khiến tôi ngã về phía sau và Chí Nẩy ủn nhảy lên đầu tôi. Cô nắm lấy gấu quần áo của tôi, rõ ràng đang cố xé quần áo của tôi ra. A, này, cậu đang làm gì vậy? Tôi sốc tới mức tự hỏi liệu cô ấy có bị mất trí không. Tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ và chỉ có thể cố gắng gạt cô ấy ra bằng sức mạnh yêu ớt của mình. Nhưng do không có sức mạnh của dấu thánh, tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh vật lý của Nẩy ủn. Này, cậu bị điên à? Ừ, mình đến đó, nên đứng im. Cô ấy di chuyển rất nhanh. Bằng việc hét lên thật to, cô ấy nắm lấy áo tôi bằng tay và dễ dàng xé nó ra bằng sức mạnh của mình. Ngay lập tức sau đó, ánh mắt chị nảy ủn rơi xuống cẳng tay tôi, nơi khắc ghi dấu thánh. Tôi nhanh chóng che nó lại bằng chiếc áo rách của mình. À, tuy nhiên, đã quá trễ. Chị nảy ủn gục đầu với giọng nói chán váng. Sau đó, cô ấy ôm đầu và trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đấm lệ. Này, cái hình xăm đó là sao? Chị nảy ủn nghiến răng. Nhiều từ phát ra từ miệng cô, nhưng không từ nào trong số đó hoàn thiện được một câu một một hình xăm của một tổ chức nào hả một tổ chức bí mật một một thứ gì đó như thế đúng không khi tôi không trả lời đôi đồng tử của chị nầy ùn run dày dữ dội nó là cái gì mình hỏi cậu nó là cái gì nó là cái gì chỉ sau đó tôi mới bắt đầu hiểu những gì đang diễn ra trả lời mau chị nầy ùn hét lên tuy nhiên tôi không thể nói hay làm gì cả bộ não của tôi gần như đã dừng hoạt động tôi chỉ có thể ngây người nhìn cô ấy không không khuôn mặt chị nầy ùn méo máu lại cô ấy nắm lấy vai tôi đủ mạnh để nghiền nát chúng và đập đầu vào ngực tôi tại sao tại sao cậu lại giết anh hai ngay lập tức trái tim của tôi trùng xuống làm sao mà chị nầy ùn biết về dấu thánh làm sao mà cô ấy biết nó thuộc về kẻ sát nhân phải không đó không phải là cậu đúng không chị nầy ùn lẩm bẩm trong khi đang khóc tôi chỉ có thể nghe giọng nói tuyệt vọng của cô ấy đó không phải tôi tôi không hề làm điều đó là lời nói mà chị nầy ùn muốn nghe từ tôi ai đó ai đó đã đổ bàn cho cậu vốn dĩ cậu chẳng có động cơ tại sao cậu lại tuy nhiên tôi không thể nói dối nữa một lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần một lời nói dối mà cô ấy đã biết là dối trá tôi không thể bắt ép mình nói ra nhưng tại sao tại sao cậu lại im lặng? Chi nầy ủn siết chặt vai tôi, đôi đồng tử của cô đã trống rỗng. cứ nói đi, nói rằng cậu không làm điều đó. Cơn đau nói lên từ vai tôi, vai tôi có lẽ đã bị gãy. tuy nhiên, đây là chuyện giữa tôi và Chi nầy ủn. Đầu của Chi nầy ủn chạm vào ngực tôi, chao ngập với cú sốc lớn, cô đã ngất đi. Cơ thể yếu ớt của cô ấy giờ đang dựa vào ngực tôi, tôi không thể di chuyển, giống như một con rối với chiếc dây bị cắt, tôi chỉ có thể đứng như trời trồng. Kim Hạ Dĩnh, tuy vậy, tình huống càng lúc càng khó kiểm soát hơn. Từ lối vào kia, một giọng nói khác văng lên. Một người quen thuộc đang nhìn tôi và chị nợ ùn. Là y hó hó dễ ố nhạ Cô ấy chậm rãi bước đến chỗ tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để đối phó với tình huống này. Tay tôi run rẩy, đầu tôi nhói đau và cảm giác như mình đang mơ vậy. Nếu có thể, tôi chỉ muốn ngất đi và thoát khỏi thực tại này. Cậu không cần phải sợ đâu. Tuy nhiên, y hó hó dễ ố nhạ bình tĩnh tách chi nợ ùn khỏi tôi. Tôi đã biết trước về nó rồi. Nghe cô ấy nói, đầu tôi đau nhói. Ở đâu? Tôi đã để lại sơ suất gì? Xin lỗi. Y hó hó rẻ ố nhà chậm rãi nhất chỉ nảy u lên. Tôi đáng lẽ nên đến đây trước. Nghe cô ấy nói, tôi sững sờ nhìn cô ấy. Y hó hó rẻ ố nhà nở một nụ cười cay đắng. Sau tối nay, cậu sẽ biến mất, phải không? Tôi sẽ chắc chắn nảy u sẽ nghỉ ngơi đầy đủ. Giọng nói của cô ấy thật tấm ác. Thanh thật mà nói, tôi hy vọng cô ấy sẽ không phát hiện ra. Giọng nói thoải mái và ánh mắt cảm thông của cô ấy càng làm tôi đau đớn hơn. Tôi cũng không tin điều đó. Không, tôi không thể tin được. Giang cậu đã giết anh ấy. Làm thế nào cậu có thể giết anh ấy? Cho dù cậu có đồng phạm hoặc tự một mình làm điều đó, tôi cũng không biết và theo tôi giết chỉ riêng Nụ là điều không thể nếu chỉ có một kẻ bảy mưu. Y hó hó dệ ố nha khẽ cắn môi. Nhưng bây giờ nhìn cậu nó hẳn là thật rồi. Cái lạnh bao trùm cơ thể và tôi nổi da gà. Nhìn xuống tôi, y hó hó dệ ố nha hỏi tại sao cậu lại làm thế. Tôi không trả lời cô ấy. Tôi không thể. Tại sao cậu lại giết anh ấy? Có phải để trả thù? Y hó hó dệ ố nha dường như thất vọng về tôi người đang ngồi trên mặt đất trong sự bàng hoàng. Bây giờ nhìn cậu thật thê thảm nhưng thật không may tôi không có quyền xúc phạm cậu. Y Ho Ho rể ố nha quay đi. Bước chân của cô ấy thật chậm như thể muốn tôi ngăn cô ấy lại nhìn cô ấy tôi suy ngẫm cô ấy là người đối xử với các đồng minh của mình một cách trung thực và chân thành vậy tại sao tôi không thể nói cho cô ấy biết sự thật đó là một suy nghĩ yếu hèn tuy nhiên y ho ho dễ ố nhã lại là người mở lời trước khách sạn xuân xuân nghe cô ấy nói tôi nắm đúng đó là khách sạn mà người của tôi điều hành tôi sẽ đợi trên tầng áp mái y ho ho dễ ố nhã tiếp tục nói trong khi quay lưng phía tôi tôi vẫn nghĩ cậu là đồng minh của tôi giống như những gì cậu nghĩ về tôi giọng cô dịu dàng và thân mật mặc kệ những gì đã xảy ra tôi muốn tin cậu tôi muốn giúp cậu bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể tuy nhiên cô không nói hết câu hạ ạ dù sao thì tôi sẽ đợi cách, cách. như một thằng gốc tôi nhìn cô ấy bước xuống phía bên dưới chương một trăm bốn mươi hai sự thật hai ý ho ho dễ ô nhạ dịu trì nợ ủn người nhợt nhạt và lạnh cóng về lại giường những vệt nước mắt chảy dài dưới mỹ càng khiến cô trở nên đáng thương nhìn xuống trì nợ ủn ý ho ho dễ ô nhạ nghĩ vẩn vơ chỉ mới năm ngoái thôi, cô còn chẳng thân với trì nợ ủn lắm nếu không phải vì quan hệ giữa gia đình họ có lẽ cả hai đã tuyệt giao luôn rồi nhưng trước khi cô nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều đến mức con tim cô đau nhói khi nhìn thấy những gì mà chị nậy ủn phải trải qua tất cả tất cả chuyện này đều từ người đó mặc dù cô gần như chả biết gì về cậu ta hồi mới bắt đầu năm học cậu đã đến và chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô và đã khiến cô đổi thay mình sẽ trở lại sau y ho ho dễ ổ nhạ vớt mái tóc dài của chị nậy ủn, thủ thị cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh dính lên tay mình y ho ho dễ ổ nhạc quay đầu rời đi à. vừa đi ra hành lang cô bắt gặp hai gương mặt quen thuộc kim xù hồ và Gia trèo hai người đang ngó vào phòng của kim hạ dìn như những chú sóc hiếu kỳ a dễ ố nhạ chị nầy ủn thế nào rồi cậu ấy ổn chứ kim xù hồ thấy cô và hỏi ừ, tốt quá cậu biết hạ dìn ở đâu không mình không thấy cậu ta trong phòng ý ho ho dễ ố nhạ lặng lẽ lắc đầu mình không biết mình cũng chưa thấy cậu ấy đột nhiên Gia trèo đối mắt và hồn nhiên nhìn cô chăm chú cậu thật sự không thấy hạ dìn à mình có chuyện cần nói với cậu ấy không xin lỗi nhé a dù sao thì mình phải đi đây Ừ, tạm biệt. Y hó hó rẻ ổ nhẹ bước qua họ và rời khỏi bệnh viện. Ngồi lên chiếc ly mù xính đã chuẩn bị từ trước. Cô đi đến khách sạn Bình Minh. Mười lăm phút là đủ. Chủ khách sạn có vẻ như đã biết cô sẽ tới, nên ra đợi sẵn ở cửa sau. Y hó hó rẻ ổ nhẹ cho ông ta xem bức hình của Kim Hà Dìn. Nếu cậu ta tới, mời vào. Đừng quên giữ bí mật với cha tôi. Vâng ạ. Chủ khách sạn mé mắt. Có vẻ ông ta hiểu nhầm, nhưng y hó hó rẻ ổ nhẹ chẳng buồn sửa lại. Cũng có thể cậu ấy sẽ không tới. Rồi, rồi, tôi đảm bảo không ai biết được đâu mà lo y ho ho dễ ổ nhạ chép môi bất mãn trước khi lên thang máy định dừng lại ở tầng tám mươi tám căn hộ vip hiện ra thứ đầu tiên đập vào mắt y ho ho dễ ổ nhạ là một khoảnh ba được bảy trí tinh tế cậu ấy có uống được không nhỉ cô bỗng băn khoăn khả năng cao cậu ta sẽ không tới dù vậy y ho ho dễ ổ nhạ sớm cân nhắc đến việc mở một chai vì cậu ta biết hút thuốc đồ uống có cồn chắc chẳng phải vấn đề y ho ho dễ ổ nhạ tiến đến quầy trước và nhìn vào những loại rượu có sẵn Vicky, kỳ răng đi vượt cả, sờ có nhưng mình đâu biết uống rượu Ý hóa hóa dễ ố nhẹ cực kỳ tự hào việc không hề biết uống rượu hay hút thuốc. Một phần lý do là bởi mẹ cô, dinh dễ ố dùng, cực kỳ ghét đồ có cồn. Hơi mờ mờ. Tuy vậy, tất cả những điều đó chỉ càng khiến cô thêm tò mò, băn khoăn về mùi vị của rượu. Cô lấy đại một chai và mở ra. Hít, hà. Cô cẩn trọng ngửi nó. Ngay lập tức, mùi hương nồng nặc của cồn phả vào mũi cô. họ e e e e e. Cảm thấy buồn nôn, ý hóa hóa dễ lùi lại. Huệ, huệ a duu, gì thế này họ e e e. Cha uống này mỗi tối sao? Ý bị mũi bởi khíu rác nhạy bén của mình rượu sộc vào mũi cô cay xẻ Hơ mơ tất thở mình sẽ vứt hết đống này sau ngay khi đó thưa tiểu thư người cô nhắc tới đã đến y hó hó rệ ổ nhạ nhanh chóng quay người cô bắt lấy chai rượu đang định vứt đi và đặt nó lên lại cái bàn gần đó trước khi lôi hai cái ly từ trong tủ ra đờ đờ ế cậu ta vào kỳ ác tuy nhiên cô vấp phải đôi cao góp mình đang đi cỡ làm cơ giấc cùng với chiếc bước, hai ly rượu không vỡ tan cảnh chai rượu rơi khỏi bàn lao xuống đầu cô đôi mắt của y ho ho ổ nhạ khô khốc khi nhìn vào đống lộn xộn mà mình gây ra đã rõ cậu ta vừa tiến bảo a ờ ờ tuy nhiên thanh máy đã lên rồi tầng một tầng hai tầng thứ ba mươi ba cứ như thể nó đi với tốc độ ánh sáng vậy y hó hó dễ ổ nhạ lật đật giải phóng ma lực của mình lối này cảm ơn đi theo chủ khách sạn tôi đến trước cửa thang máy vip bên trong cũng sang chảnh không kém căn phòng chủ tịch mà tôi từng sử dụng Thở sâu một cái tôi tiến bảo ông chủ khách sạn tốt bụng giải thích cậu không cần phải ấn nút gì đâu a vâng cậu đã mang theo đủ những gì mình cần chưa nếu không không tôi lắc đầu Hiện tại tôi không có hứng nói chuyện. Tiếng. Ông chủ khách sạn làm một biểu cảm gượng gạo và gãi gãi của mình. "Được rồi, vậy tôi mong quý khách tận hưởng khoảng thời gian của bản thân. Cảm ơn." "Con." Cửa thang máy đóng lại. Sau đó, nó đi lên với một tốc độ đáng sợ. Dê gì thế này? Điểm sau năm cái chớp mắt, tôi đã ở tầng 88. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, mặc bộ áo tôi tê cứng. Kim nén trái tim đang đập loạn của mình, tôi bước qua cánh cửa. Hợp mờ. Căn tầng áp mái thật trống rỗng và im lặng. Nam trước bức tường kính đang phô diễn ra toàn bộ khung cảnh Seoul là một bể bơi khổng lồ. "Cờ đến rồi à?" một giọng nói trợn phát ra. Tôi quay lại và thấy ý ho ho dễ ố nhạ. Tuy nhiên, có thứ gì đó hơi sai sai. Đầu tiên là chiếc ghế, có một chiếc giày cao gót bị gãy ở dưới ghế, còn ý ho ho dễ ố nhạ lại chân trần ngồi đó. Tiếp theo là cái bàn, có hai chiếc ly và một chai rượu trên bàn, nhưng một ly đã được đổ đầy sẵn. Cuối cùng là chính ý ho ho dễ ố nhạ. Vì lý do nào đó, tóc của cô ướt nhẹ, còn má thì đỏ ửng. Tôi không thể không hỏi, cậu vừa làm gì vậy? ý ho ho dễ ố nhạ quan sát thái độ của tôi một lúc. Em. Sau khoảng ba mươi giây, cô làm một nụ cười thư giãn, lắc nhẹ chiếc ly của mình và đá đôi giày cao gót dưới ghế đi. Nhờ cậu thấy đấy, tôi đã uống một chút. Cậu uống thư đó á? Ừ ừ. Dù sao thì, ngồi xuống đi. Tôi vừa bơ đi những hành động kỳ quặc ấy và ngồi xuống đối diện với cô. Tôi không nghĩ là cậu sẽ tới đấy. Cứ nghĩ cậu cần ít nhất vài ngày để bình tâm lại cơ. Tôi đã uống một vài loại thuốc bổ. Thuốc sao? Không biết bây giờ tôi tỉnh táo thế nào nữa hả? Kiên trì bảy nghìn hai trăm bảy, một hai trăm, nhìn vào chỉ số kiên trì kia, có vẻ nó đã khuyết đại tới tận tám phẩy bốn tôi đã dùng hiệu ứng dược phẩm an thần mà cơ thể đã ghi nhớ rồi sử dụng hệ thống cường hóa ngẫu nhiên để khuyết đại hiệu ứng tăng cường kiên trì bởi thuốc lá lên bốn mươi phần trăm kết quả là tôi tỉnh táo đến điên rồ nhưng nó không kéo dài lâu đâu hừ ngay lúc đó y ho ho dễ ố nhạ đã lau xong đôi cao gót của cô từ thì tôi đoán chắc nó cũng chẳng nghiêm trọng lắm thế sao cậu không đi dạy thế bởi vì đang ở trong nhà cô bắt chéo chân mình trong khi đưa ra một câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước mặc dù cô trông rất xinh đẹp và đặc biệt quyến rũ trong tư thế này chúng cũng chẳng thể lọt vào mắt tôi tôi kiểm tra chai rượu trên bàn Ba rượu hẳn cả chặt rượu nét đẹp của cồn giảm chỉ số thông minh không năm năm điểm tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ, tăng chỉ số sức mạnh và thể lực ba điểm tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, dùng quá mức sẽ khiến chúng bị trừ sáu điểm. Rượu quý đủ sức khiến cả siêu nhân loại say, không gây buồn nôn. Ba một loại rượu với sáu mươi bốn phần trăm cồn và một phần trăm đặc, nhìn là thấy nó có vẻ mạnh và đắt. Y hó hó rẻ ố nhà uống thứ này ư? Tôi nhìn cô đầy nghi hoặc. Cậu muốn thử à? Thơm đắng đấy. Y ho hó rẻ ố nhà đưa cho tôi cái ly giống một cách tự nhiên. Tôi nhìn cái ly một lúc, cảm thấy cần chút cồn, tôi bắt lấy nó. Y ho ho dễ ổ nhẹ cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi rót rượu vào ly của tôi. Cảm ơn. À mà, cậu có đá không? Đá. Thôi, quên đi. Y ho ho dễ ổ nhẹ không chuẩn bị trước đá, nhưng giờ không phải là lúc để kén trọn. Tôi một hơi nốc cạn ly rượu. Một cảm giác cơ mỉ trôi qua cổ họng tôi ngay khi chất lỏng đắng lấy tiến vào. Tôi nhắm mắt, nghiến chặt răng và chịu đựng. Hu. Rồi, tôi mở mắt sau một cái thở dài. Thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt sốc nặng của Y ho ho nhẹ. Sao? Không có gì. Tôi chỉ không nghĩ là cậu sẽ uống hết nó y hó hó rễ ổ nhạ nhìn xuống cái ly trước mặt cô với một biểu cảm phức tạp. sau khi lén nhìn tôi, cô chậm rãi cầm lấy cái ly. tuy vậy, tôi cũng chẳng rảnh để mà lo cho cô. nội việc sắp xếp để tiết lộ những gì đã xảy ra cũng đủ chiếm hết tâm trí của tôi rồi. y hó hó rễ ổ nhạ nhanh chóng nâng chiếc ly của mình lên. sau nhiều lần ngập ngừng, cô đưa nó lên miệng. Tự. cô suýt soát uống một ngụm. Tự. ngước nhìn tôi, cô lại uống thêm một chút nữa. cúm hùm, ngon thật đấy. khú, a, tôi ho vì nó lạnh thôi đấy. hiểu luôn. ừng, khú, vậy, dù sao thì, y ho ho dễ ố nhạ dối thẳng cổ mình và nhìn vào mắt tôi đôi gò má cô đã đỏ rực tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cứ tự nhiên tôi tới đây là để trả lời chúng tôi dựa mình vào ghế sau một hồi cân nhắc y ho ho dễ ố nhạ đi thẳng vào chủ đề cậu thật sự đã giết chỉ di ni ù nư tôi gật đầu khuôn mặt của y ho ho dễ ố nhạ tối sầm lại và lý do là à thôi tôi nghĩ là không nên hỏi chắc cậu cũng chẳng nói đâu y ho ho dễ ố nhạ cật tôi trong khi đổi chân bắt chéo tôi thở dài cho đến giờ tôi đã tự mình ngẫm lại về mọi thứ lúc đầu Tôi chỉ coi nó là nghĩa vụ của mình, rằng tôi sẽ phải tự gánh vác hết mọi trách nhiệm. Nhưng giờ, không, tôi sẽ nói cho cậu. Ừ. Ý Hó Hó Dễ Ô nhạ trợn trừng mắt. Hẳn là cô phải sốc lắm, vì đồng tử của cô giãn ra trông thấy. Tại sao chứ? Mờ mờ. Tôi nhìn chằm chằm vào Ý Hó Hó Dễ Ô nhạ. Vì là người viết nên cô, tôi biết rõ cổ là một người như thế nào, từ cách cô sống đến cách cô sẽ đổi thay ra sao. Tuy nhiên, tôi không đưa ra lựa chọn này chỉ bởi những hiểu biết nông cạn ấy. Thái độ chân thành của Ý Hó Hó Dễ Ô Nhã Việc cô ấy đối xử với tôi như một con người mới là thứ khiến tôi đi đến quyết định này. Đó là thứ mà tôi đã quyết định tin vào. Tôi chỉ muốn cùng cậu đi tới tận cùng. Ừm. Ý hó hở hó dịu nhẹ choáng váng, như thể hồn đã lìa khỏi xác, cô chớp mắt liên tục và nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi, khi nhận ra ý của tôi, cô làm một biểu cảm phức tạp. Dù bối rối, nhưng khi nhớ ra thứ gì đó, khuôn mặt cô sớm trở nên buồn bã. Vậy, nhưng tôi có một vài điều kiện. Điều kiện? Ừ, tôi giơ ngón trỏ của mình lên. Đầu tiên, đừng hỏi gì hết. Chính xác hơn thì, đừng hỏi tại sao tôi tìm ra được tôi có thể kể cho cậu mọi thứ khác nghe vậy y Ho Ho dễ ố nhạ gật đầu mà không phản nàn gì cả tôi giơ ngón thứ hai lên thứ hai đừng kể cho ai hết kể cả chi nảy ùn cái gì nhưng tôi biết nhưng đã quá muộn rồi lý do tôi giết chi gì nỉ ùn kể cả nếu chi nảy ùn tìm ra và hiểu được lý do tôi phải làm vậy vẫn sẽ không có gì đổi thay cả bất kể lý do gì thì tôi đã giết chi gì nỉ ùn rồi nhưng mà vẫn thêm nữa có lẽ sẽ tốt hơn cho chi nảy ùn nếu cô ấy không biết tôi nhớ đã viết một câu như thế này Quá trình trưởng thành của Chi nầy Hủn luôn chìm trong sự tức giận, mất mát và tuyệt vọng, không, chắc chắn là sẽ tốt hơn đấy. Chi nầy Hủn sẽ níu vào một thứ sau khi mất tất cả mọi thứ, và đó chính là sự tức giận của cô hướng đến tôi. Kể cả nếu tôi kể cho cô nghe sự thật và cô ấy tin tôi, Chi nầy Hủn sẽ chỉ vỡ tan. Đứa trẻ trở thành anh hùng chỉ bởi lòng yêu quý người anh mình sẽ không thể chấp nhận được sự thật rằng người anh ấy lại là một con quỷ. Nó cũng sẽ tốt hơn cho cậu. Thế còn cậu thì sao? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi đứng hình, trước khi lắc đầu và cười gượng. Không sao đâu. Ý cậu là gì chứ? Kệ đi. Giờ thì tôi lấy một hơi thở sâu mình nên bắt đầu từ lâu nhỉ ngẫu nhiên một nỗi ân hận trào lên trong tôi nếu mình không giết chi gì nghĩ ủn nếu mình nghĩ về nó nhiều hơn hoặc chỉ cần bàn bạc với một ai đó tin vào câu chuyện điên rồ của mình liệu mọi thứ có lẽ đã tốt hơn chăng tuy vậy hối hận đã là quá trễ tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu nên hãy nghe kỹ vào đấy cùng lúc đó trong hang chú hận của đoàn kịch tắc kệ nơi mạng nhện giảm kín sếp đang nghĩ về tin nhắn kỳ lạ mà cô nhận được từ kim hạ dìn tôi đã bị phát hiện ngay khi thấy điều này cô đã lập tức triệu tập đoàn kịch tắc kệ đúng hơn thì là những người có dính dáng đến vụ mưu sắt Trì di bị ùn mờ mờ hẳn phải là ý ho ho gì nhị úc có vẻ như hắn ta cũng đã cải thiện bản thân Giải nói tuy vậy sếp vẫn chỉ giữ im lặng khả luy phả tháo chiếc kính dâm của mình ra và ngờ vực nhìn hẳn. gì chứ không phải đúng rồi sao mọi người đều biết là chỉ rộ sùn đã gọi cho tên ý ho ho gì nhị úc đó a có lẽ để hắn sống là một sai lầm chăng sếp hả? bị khó chịu bởi những lời nói không ngớt sếp lưu hành tuy vậy giành ung dung đáp trả lại cái nhìn của cô và cười Sếp này mọi thứ đã trở nên như thế này rồi chúng ta còn nên hoàn tất nốt việc trả thù không đây ý ho ho gì nhi ục đã giúp chúng ta rất nhiều nhưng Câm! sếp ngắt lời rành À ta chỉ nhún vai mà không phàn nàn gì được rồi mọi chuyện giờ vẫn chưa đến nỗi vì có vẻ tên chỉ rổ sủn vẫn chưa hay tin ta sẽ đưa ra lựa chọn sau khi nghe ý kiến từ kim hạ dìn vậy nên rành ma lực của sếp trào ra từ mọi hướng một áp lực kinh hồn lao đến rành dọ cái mong ấy lại cho tới lúc ấy thì hơn tôi đã nói cho cô ấy nghe sự thật khái niệm về quỷ dữ và hạt giống thứ mang lại sự sống cho quỷ và rằng hạt giống ác quỷ ấy đang bị kẹt bên trong đầu chị dị nỉ ùn bởi không có cách nào chữa khỏi cho anh ấy dù tôi đã thử mọi cách và sử dụng cả chân thư đi nữa nên tôi phải giết anh sau khi nghe toàn bộ câu chuyện ý ho hó dệ ô nhạc chỉ im lặng tôi nhắc ly của mình lên tuy nhiên chẳng có gì trong nó cả bởi vì tôi cứ liên tục uống trong lúc nói chai rượu cô chuẩn bị giờ đã giống không đại điều đó sau khi không nói gì trong khoảng mười phút ý ho hó dệ ô nhạc cuối cùng cũng cất lời cậu muốn tôi tin nó ư tôi lắc đầu tôi không ngây thơ đến thế sau tất cả tôi chẳng có chứng cứ gì hết. nếu cậu không thể tin, thì đừng cố ép bản thân. chỉ cần đừng phủ nhận nó thôi. nghe vậy, y hó hó rẻ ố nhạ lặng lẽ cúi đầu. hạ. một tiếng thở dài văng lên. y hó hó rẻ ố nhạ xoa cằm đắm chìm trong suy nghĩ. như thể là chưa đủ, cô bắt đầu vò tóc mình. sau khoảng mười lăm phút. a. y hó hó rẻ ố nhạ bỗng bật dậy và bước đến thang máy. a, này, cậu đi đâu đấy? tới nơi của chú tôi. chú. ừ, chú ấy là người nói với tôi về hình xăm của cậu vậy ra y hó hó Dị nhi ục là người tìm ra dấu thanh ư. tôi đã nghĩ ông ta sẽ không đợi nào phát hiện ra được có phải do gif của ông đã thức tỉnh lần thứ hai không nhỉ hu tôi bóp gáy mình đây chính là lý do tôi không muốn tiếp tục dựa dẫm vào mạch chuyện chính tôi không nghĩ y hó hó Dị nhi ục biết những gì tôi vừa kể cậu vậy nên nói chuyện với chú ấy hẳn không giúp gì làm sao cậu biết được điều đó mà không cần nói với chú ấy dù sao thì tối này tôi sẽ không về đâu vậy nên đừng đợi còn nữa, nếu cậu có bất cứ suy nghĩ bất chính nào vì chúng ta đang ở trong khách sạn đặt nó sang một bên luôn đi tôi đâu có điên thế đâu. y hó hó rẽ ô nhà mỉm cười. cánh cửa thang máy đóng sập lại. trước khi lại mở ngay ra sau đó. tôi tò mò nhìn y hó hó rẽ ô nhà. mà đừng hiểu lầm nhé. qua cánh cửa, tôi thấy một nụ cười nhẹ. tôi tới chỗ chú không phải vì không muốn tin cậu, mà bởi tôi thực sự muốn tin cậu. trước 143, sự thật 3. tới phía bắc tỉnh hẻm đi e ổng. y hó hó rẽ ô nhà mở lời ngay khi cô bước vào chiếc lì mụ xỉn. phía bắc tỉnh hẻm đi e lư. đúng vậy. tuy vậy, tay tài xế bông thấy buồn chồn không lướt có ít hơn mười phần trăm diện tích đất ở được tại khu bắc hẻm ly hệ ổng, và nửa số đó lại là vùng nguy hiểm tập trung ngạc nhiên hay nơi đây lại có tới hai trăm phẩy không không không dân cư sinh sống ly hệ có nguy hiểm quá không một nơi mà lính đánh thuê và thợ săn liều mạng để làm giàu nhanh chóng tên tài xế không muốn lảng vàng tại một nơi nguy hiểm đến thế đừng lo tôi đã báo trước rồi y hó hó dễ ổ nhạ đã nhắn cho cha và chú của cô với ý hó hó gì nhiễu cô viết cháu sẽ tới gặp chú cháu cũng bảo cha rồi nên đừng lo còn với ý hó hó gì nùng là con sẽ tới gặp chú ý ho ho gì nhị ụng rất sợ ý ho ho gì đùng vì thế chú thế nào cũng phải ra tiếp cô lên ga đi vờ vờ ân vờ tên tài xế dẫm lên bàn đạp chiếc ly mù xin lướt vụt đi nhìn ra cảnh vật bên ngoài ý ho ho rễ ổ nhạ chìm vào suy nghĩ dối như tơ vỏ những lo lắng của cô chẳng thể diễn tả thành lời được khung cảnh đô thị sớm biến mất và con đường vắng vẻ chạy thẳng tới khu bắc hẻm ghi ẹ e ẩu nghiệt ra bốn ngày trôi qua kể từ hôm ấy chị nầy ùn vẫn chưa tỉnh dậy cô vẫn đang nằm trong phòng bệnh chìm trong giấc ngủ sâu không rõ nguyên do chị xỉ nhị ụng đã phải thức trắng đêm trông chừng cô trong khi chỉ rộ sùn xuất hiện trên TV với nét mặt thảm đạo bất chấp những gì đã xảy ra đại hệ hỷ ủn sẽ chống trả và tiến lên chúng tôi sẽ không quên đi giá trị của mình cũng giống như cách vinh quang hiện tại đã từng được giành lại chúng tôi sẽ đáp trả bọn giá thú đó sử dụng bi kịch gia đình và cuộc tấn công gần đây của ma nhân làm bình phong chỉ rộ sùn đã dựng lên một chương trình nhằm tôn vinh cái tên đại hệ hỷ ủn hơn mờ mờ thế giới đã bắt đầu đảo lộn nhưng bầu trời tháng năm vẫn ấm áp và bình dịu như vậy hạ hôm nay tôi tới văn phòng hành chính của cụ bệ để xác nhận đơn thôi học của mình trưởng phòng hành chính liếc qua lá đơn mà thở dài thừa nhận cậu định tôi học sau khi đã vất vả leo lên tới tận hạng một trăm có lý do đặc biệt nào không tôi im lặng gật đầu vì cậu sở hữu gifter đặc biệt hiệp hội anh hùng đã chuẩn bị sẵn cho cậu một danh hiệu anh hùng duy nhất cầm súng sát thủ nếu tốt nghiệp cậu sẽ có một cuộc sống như người nổi tiếng một anh hùng mà lại đi sống cuộc sống của người nổi tiếng sao tôi cố nhịn cười thêm nữa rất nhiều rượu đã và đang để ý cậu nan chi bản chất cũng không phải ngoại lệ cậu vẫn muốn bỏ học chứ vâng không có đường lui đâu cậu sẽ không hối hận chứ vâng tôi mạnh mẽ gật đầu chẳng có lý do nào cho tôi để ở lại khu bệ nữa không có thứ gì tôi có thể học tập hay thu được tại đây ta hiểu rồi con người trưởng phòng đóng con dấu đỏ lên lá đơn tôi học tôi nhìn vào nó một lúc rồi rời đi ngay khi vừa ra khỏi tôi nghe thấy lời cầu nguyện vang thoảng vang lên mong phước lành đến với tương lai của đứa trẻ tội nghiệp này có vẻ như trưởng phòng là một người tốt tôi đóng cánh cửa lại rồi đi khỏi tòa nhà tiến tới cổng dịch chuyển của khu bệ vừa đi qua khu vườn ai đó đông chặn tôi lại ha dính xi -si. a ra trèo xi -si. ra trèo dầu dĩ nhìn tôi rồi cô tiến tới và đặt thứ gì đó lên tay tôi. một cái hộp nhỏ. đây. qua cho cậu. à cảm ơn. mở nó sau nhé. Ừ tôi cố đi qua, nhưng giả trèo dừng tôi lại một lần nữa. với một nụ cười ở ẹ, cô nói. ở anh quốc, chúng mình ôm để nói lời tạm biệt. được thôi. mỉm cười, tôi ôm lấy cơ thể ấm áp của cô. sau khoảng ba giây, chúng tôi tách ra. giả trèo mở lời. gặp cậu sao vậy. ừm. ồ. giả trèo nắm lấy cổ tay tôi ngay khi tôi vừa định đi qua cô ấy. thưa à nhé. tất nhiên rồi. lần sau chúng ta sẽ gặp lại ở anh tôi đáp lại bằng một nụ cười và gỡ tay cổ ra đi đây ừ, tạm biệt tôi lại bắt đầu đi tới trạm dịch chuyển cảm nhận được ánh nhìn của già trèo đằng sau nhưng tôi chẳng ngừng lại lại khi đó kim hạ dìn ai đó hét tầm lên và chạy lại đó là kim su hồ này tên khốn nghe thấy cậu ta hét lên lần thứ hai tôi đành dừng lại giờ này đang trong tiết mà nhỉ à phải các học viên dạo này hơi tự do bởi vụ việc gần đây dĩ thế ý cậu gì thế là sao chứ kim su hồ trông rất giận Sao cậu không nói với tôi là cậu sẽ bỏ học? Ừ thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thôi, nên tôi không thấy cần phải nói cậu cho lắm. Ế. Sao? Vậy cậu định không gặp tôi nữa à? Phân biệt đối xử với người khổng pha ẩn thường hay gì? Không, không phải. Biểu cảm của Kim Sủ Hổ vẫn chưa dịu đi chút nào. Thế cậu đang đi đâu vậy? Chi nầy ủn vẫn còn đang bất tỉnh. Không phải cậu nên đợi đến lúc cô ấy tỉnh dậy ư? Tôi có công chuyện. Và lại, Chi nầy ủn sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi đã hỏi chân Thư về lúc cô tỉnh dậy, và nó trả lời là sớm thôi. Dù sao thì khi Chi Nảy Ùn tỉnh dậy đừng nói cho cô ấy về mình. Kim Sủ Hồ như mày, hai cậu chia tay rồi à? Bọn tôi có bao giờ là gì của nhau đâu? Kim Sủ Hồ đúng là đầu đất. Tôi đoán đây là kỹ năng bị động của bất cứ nam chính xoáy ca nào nhỉ? bọn mình chưa bao giờ hẹn hò cả. Tôi không biết mối quan hệ giữa mình với Kim Sủ Hồ sẽ thay đổi như thế nào. Nếu chỉ nảy nụn công khai sự thật, tôi sẽ chẳng thể đứng trước Kim Sủ Hồ một cách bình thường như hiện tại. Vậy thì tại sao tôi không rảnh? Gặp sau nhé. Tôi rút tay ra, Kim Sủ Hồ bắt lấy nó theo bản năng, nhưng rồi chợt mở to mắt khi nhớ đến thứ gì đó. Phải rồi, tôi đã dùng cái lọ cậu đưa. Kim Sủ Hổ lấy ra cái nhánh cây treo sau lưng mình. Lúc này có lẽ không phải là thời điểm thích hợp nhưng tôi muốn biết lắm rồi. Thẩm định cái này hộ được không? Hẳn rồi. Cậu muốn nhờ lúc nào cũng được. Xin lỗi, tôi nghĩ là mình yêu cây kiếm này luôn rồi. Biết mà, biết mà. Tôi hào hứng thẩm định mì tẻo tiện. Ba khát vọng thành công niềm mong muốn vượt qua nghịch cảnh đã được thẩm thấu vào trong mì tẻo tiện. Chức năng của mì tiện sẽ được nâng cấp với mỗi lần vượt qua khó khăn. Mì tiện giờ sẽ thay đổi hình dạng để phản chiếu tính cách của người sử dụng. Chiếu hướng hiện tại, công lý chín mươi chín phần trăm ba một nụ cười nợ trên mặt tôi. Nó hợp với cậu một cách hoàn hảo. Tôi trả lại cây kiếm cho cậu. Thật chứ? Từ mỗi lần cậu vượt qua một trở ngại, mị tiền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Còn nữa, nó sẽ thay đổi hình dạng dựa theo tính cách của cậu đó. Ừm. Có vẻ như Kim Sủ Hồ chẳng hiểu gì lắm. Nghĩa là nó có thể trở thành ma kiếm hoặc thánh kiếm tùy thuộc vào cách cậu sử dụng. À vậy với tôi chắc chắn là thánh kiếm rồi. Kim Sủ Hồ và tôi nhìn nhau, và cậu ta bật ra một tràng cười lớn. Cảm ơn nhé. Lần này, Kim Sủ Hồ chìa tay mình ra trước. Không, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Tôi vui vẻ bắt lấy tay cậu dưới ánh mặt trời ấm áp khuôn mặt của kim sủ hồ dạng rỡ hơn bao giờ hết sau khi chính thức bỏ học cú bệ tôi tới một công viên trống trong khu sệ họ cổ của seoul để gặp mặt một người tôi mở chiếc sờ mạo hoạt của mình lên trong khi đợi sếp y ho ho dễ ố nhạ không y ho ho dễ ố nhạ đến giờ vẫn chưa liên lạc với tôi liệu cô rời đi vì thất vọng về tôi chăng hay cô chỉ đang cố xác nhận lại sự thật sau khi thở dài một lúc tắc tắc tiếng bước chân của sếp khiến tôi bừng tỉnh cô đến rồi à? xin lỗi sếp xin lỗi ngay khi thấy tôi từ gương mặt ấy tôi có thể biết rằng sự chân thành của cô là thật đừng, dù sao thì đã quá muộn rồi. nó cũng không hoàn toàn phải là lỗi của cô đâu. nếu không có sự trợ giúp của đoàn kịch tắc kẻ, tôi sẽ chẳng thể giết nội chi dị bị ùn. tôi hiểu rồi. dù vậy, sếp vẫn đủ rũ. đôi hai tươi tỉnh mọi ngày giờ lại trùng xuống. bất chấp hoàn cảnh hiện giờ, tôi lại thấy mặt này của sếp thật đáng yêu. vui lên đi. tôi cũng đâu thể đổ lỗi cô vì điều này, đúng chứ. tôi đã quyết định gia nhập vào đoàn kịch tắc kẻ từ lâu, vậy nên, dù mọi thứ không xảy ra như dự định, tôi cũng đâu thể rời đi. hơn nữa, lúc này tôi cũng chẳng thể quay lại cô bệ và càng không thể trở thành một anh hùng hiện tại, làm một thành viên của đoàn kịch tắc kẹ là lựa chọn tốt nhất để can thiệp vào mọi chuyện. dù thế, sếp đống quay đi và hướng một bên má của cô tới tôi. cô đang làm gì thế. cứ đánh tôi nếu cậu muốn. đây là lỗi của tôi. ệ. làm đi. bao nhiêu cũng được. tắc tôi cũng không sao, có vẻ như cô ấy muốn nói vậy. tôi vặn cổ một lúc, rồi giả vờ sắp tắc cô. uuuuu. khi bàn tay tôi chạm vào cô, sếp nhắm mắt lại và run dậy. làm sao tôi có thể làm được chứ. tôi quyết định bỏ qua những chuyện đã xảy ra. xếp mở mắt mình và hò khan một cái sự kính trọng cấp trên của cậu rất xuất sắc thực ra tôi vừa trêu cổ mà sếp hào hứng nói cậu sẵn sàng rồi chứ vâng tốt hãy theo tôi Khả lụy phạ đang lợi cậu sếp chỉ vào phía sau tôi ở đó một người đàn ông quen thuộc đang vẫy tay với tôi bước qua cánh cổng của khả lụy phạ tôi tới một cái hang tối om vì một lý do nào đó chúng ta đang ở đâu đây nơi ẩn náu của bọn ta nơi đây nằm ở anh a có vẻ như là căn cứ mới của họ hiện tại tôi có một mục đích chính đó là biến đoàn kịch tắc kệ trở thành đồng minh nòng cốt của mình Tôi không nghĩ có ai lại coi chỗ này là một căn cứ đấy. Chính xác. Không ai có thể tìm thấy nơi này và cũng chẳng có gì ở đây. Sếp gật đầu thỏa mãn, nhưng tôi đâu có ý khen. Mờ mờ. Mặc dù cái hang này sau cùng chỉ là một nơi ở náo, nó, nó vẫn quá tệ. Tôi thấy lũ rơi bay tứ tung, còn đủ loại côn trùng bí ẩn truyền ra từ trong những cái hở. Đá thì lẩm trợm, nên đứng thôi cũng đã khó nữa. Ta luôn ngủ ở đây đấy. Hẻ. Tôi nhảy cưng lên vì bất ngờ với những gì sẽ nói. Cô có một căn biệt thư to lắm mà, sao không ngủ ở đó? Đó là nơi để ở thôi ta chỉ cần ngủ năm tiếng mỗi tuần, và đó cũng là lúc ta dễ bị tổn thương nhất. thế nên ta không muốn hạ cảnh giác dù chỉ một giây. tôi hiểu, tôi cẩn thận nhìn quanh cái hang, Con chẳng thấy nơi nào ngủ được nữa. à phải rồi. chờ chút, tôi bật chiếc sở mạ mặt của mình và kiểm tra mô tả khu vực này. ba căn cứ của đoàn kịch tắc kệ thảm họa nơi tồi tệ nhất càng ở lâu, càng mệt mỏi. ở đây hơn tám giờ sẽ tăng khả năng bị bệnh. ở đây hơn hai mươi bốn giờ giảm mọi chỉ số tới năm điểm. ở đây hơn chín mươi sáu giờ tăng khả năng tử vong. có quỷ sống ở đây à. con người không thể ở đây được lâu ở đây hơn tám giờ sẽ kiệt quệ tinh thần ở đây hơn chín mươi sáu giờ sẽ bị nhiễm đủ loại bệnh tâm thần ba mô tả thiết lập môi trường đây là một tính năng mới mà tôi phát hiện được trong chiếc laptop của mình dù vậy tôi vẫn không thể thay đổi thiết lập có sẵn vì thay đổi được môi trường sẽ đem lại lợi thế rất lớn chắc laptop sẽ cập nhật thêm tính năng này trong tương lai thôi cái nơi quỷ quái gì thế này phải điên lắm mới có thể gọi nơi đây là chỗ trú ẩn chỗ địa ngục này thậm chí còn có thể khiến người ta ngủ cụ tỏi nếu ở lại đọc mấy dòng mô tả tôi nổi hết da gà à phải rồi tôi bỗng nhớ ra thứ gì đó với khéo léo tôi đã tạc được tượng xỉn do ngọc bằng đồng cái hang này có kích cỡ khoảng bằng nửa một sân bóng đá không phải đây là cơ hội hoàn hảo để nâng độ thành thục của khéo léo sao còn chưa nói tường trong cái hang này thậm chí còn chứa ma năng mặc dù nó giống quỷ năng hơn ưm sếp này cô có phiền không nếu tôi tân trang nơi này một chút tân trang sếp nhìn tôi và nghiêm đầu ừm nhờ đó sếp và những thành viên khác có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn khi họ ở đây cũng được tôi nhưng bằng cách nào cậu cũng biết rằng người ngoài bị cấm hoàn toàn khỏi nơi này rồi đấy ồn mà tôi sẽ tự làm hết mọi thứ Như thế này này, tôi giải phóng ma lực của dấu thánh, chẳng cần phải kết thành một công cụ nào cả, thứ ma lực ấy tự di chuyển và san phẳng những nơi nô ra trên mặt đất. Với khoảng ba phút và hai vệt dấu thánh, tôi biến khoảng tháng một năm một không bề mặt hang được gò phẳng. Ô hát. xếp thốt lên bất ngờ, cậu ngồi xuống và bắt đầu sờ nền hang. Cậu đã tinh chế ma thuật và không là phát động ma thuật rồi không? Cũng chẳng phải. Lính mới, tính chất của mặt đất cũng bị thầy đại luôn rồi. Cậu làm như thế nào được hay vậy? Chịu. Tôi mỉm cười và nhìn quanh cái hang rộng tới vô lý. Đây đúng là nơi hoàn hảo để tập luyện kéo léo mặc dù tôi chẳng phải là kiến trúc sư hay nhà thiết kế đủ thứ ý tưởng xuất hiện lên trong đầu tôi tất nhiên là sẽ mất khá nhiều thời gian để ý thức được hết nhưng may là tôi lại có rất nhiều thời gian vậy tôi được phép làm điều này chứ được thôi. sếp thật tâm đồng tình tại thời điểm đó xung quanh đông trở nên ồn ào mở to mắt tôi hướng về phía trước một nhóm chín người đang tiến đến tôi và sếp kim hạ dìn sếp gọi tên tôi vâng ta đã nói sẽ kể cho cậu về giờ giận đi mộ phải chứ à đúng vậy bọn ta xấu xa bẩn thỉu và khó dung thứ hơn những gì cậu nghĩ đấy Tôi gật đầu. Đoàn kịch tắc kẻ được thiết lập để trở thành tổ chức tội phạm khủng bố nhất trên thế giới. Câu ổn với điều đó sao? Tuy vậy, đó chỉ là đánh giá từ mạnh truyền chính và phải tới ba năm nữa thế giới mới nhìn nhận họ như vậy. Thêm nữa, tôi chắc chắn về một điều, rằng tôi sẽ có thể thay đổi đoàn kịch tắc kẻ. Thật như rồi, tôi cũng là một tên sát nhân thôi mà. Tôi đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người và còn định giết nhiều hơn thế nữa. Nhân tính đã chẳng còn có thể ràng buộc tôi nữa rồi. Sếp gật đầu và chỉ về phía trước tôi. Tôi hướng theo ánh nhìn của cô. Những thành viên khác lọt vào tầm nhìn của tôi họ trông hẹp như tôi đã miêu tả. ghế màu đỏ, chị ốc rú nghi e ổng. ghế màu vàng, rảnh. ghế màu lam, khát ly phạ. ghế màu lục, din rộp hàn. ghế màu tím, dơ rộng. ghế màu tràm, ý ho ho kỳ u đoàn. ghế màu bạc, cải tạ. ghế màu ngọc lam, sê trì. ghế màu nâu, thi ra nổ ạ dạ xì. và cuối cùng, ghế màu trắng, sếp. dù vận đồ đen từ đầu đến chân, xếp lại là ghế trắng. a, ra cô đúng là trắng thật. đã lâu rồi nhỉ. tiếng la của chị ốc rũ nghi e ổng làm rung động khắp thành hang sếp nhìn tôi đầy xấu hổ lính mới ta được nghe rằng hai người đã từng gặp nhau từng, hắn ta đã cố giết tôi ta biết ta đã la hắn một trận rồi a ha thu, thu thu thu. tiếng cười chị ốc dù nghi e ổng cười nhai răng trông chẳng khác gì một con mật vợ cả hắn cũng là một trong số chúng ta hả tôi vợ như không biết và hỏi đúng vậy sếp liếc lên tôi và trả lời dù trông như vậy nhưng hắn ta cũng không xấu xa lắm đâu tôi hiểu mà chỉ tội trông khá thột ồ tên lính mới này có mắt nhìn người đấy ngươi vừa nói gì cơ trước khi tôi nhận ra những người khác đã đến gần hơn sếp ho khan một cái rồi bắt đầu màn giới thiệu của mình đây là thành viên mới nhất của chúng ta kim hạ dịn tôi đối mặt với chín người khác tôi biết tôi đã thấy một vài video về cậu rồi cậu có gif thú vị đấy sệ chỉ sát thủ ai cập nhìn tôi và mỉm cười tất nhiên ta đã bảo rồi mà tên này thậm chí còn không nao nung chút nào khi đứng trước năm đấm của ta u ha ha hắn có gan đấy tràng cười khỏe khắn này thuộc về chị ộc dù nghi e ổng sau đó chín người với chín màu sắc lần lượt nhìn tôi thơ hứng thú bất mãn đều có cả nghe nói cậu dùng súng nhỉ? Lấy nó ra đi. Không, ném đồng xu lại đi xem nào. Ném xu? Cho gì thế? Đứng trước những nhân vật mạnh mẽ như thế này, tôi thấy mình như một con mai kẹt giữa bảy động vật hoang dã vậy. Truyện 144, Đoàn kịch tắc kẻ, 1. Tại một hang động tồi tàn, mười thành viên đoàn kịch tắc kẻ gồm cả sếp đều đã có mặt. Hang động phủ đầy hào quang và ma lực của họ những người ít nhất cũng ở cấp thượng đẳng và dư khả năng can thiệp vào bất cứ sự kiện lớn nào. đa số học viên hẳn đã ngất trước cái áp lực thế này, nhưng tôi đã gặp may, bởi không hề có chút ma lực nào trong cơ thể tôi miễn nhiễm trước lượng ma lực khổng lồ mà họ đang tỏ ra nói cách khác tôi miễn nhiễm trước sự cộng hưởng ma lực một hiện tượng xảy ra khi có sự khác biệt khổng lồ của mức ma lực giữa hai hoặc nhiều người xung quanh oi giờ đủ mười một người rồi này sao không tổ chức một giải đấu phân hạng đi nhỉ Chỉ ốc rủ nghi é e hét lên trong khi ông ta bẻ cổ và khớp ngón tay có lẽ ông chẳng hét đâu mà chỉ vì miệng mồm to tiếng sắn rồi tôi một chân một người đàn ông với khuôn mặt lịch thiệp cất tiếng thương thủ của đoàn kịch tắc kẻ ghế sách lục xin rộp hàn nếu tôi nhớ không lầm thì vũ khí hiện giờ của gã ta hẳn phải là mãn xà giáo đó chính là thanh giáo trương phi sử dụng từ thời tam quốc một cổ vật với khả năng độc nhất điều chỉnh trọng lượng vô hạn vậy ra ngoài đi mấy cha đừng có phá hủy chỗ này tôi xin kiếu Sê chi và danh lần lượt nói Sê chi là một người phụ nữ ai cập đeo trên người đủ loại trang sức vì được phỏng theo nữ hoàng cờ lì họ bà trạ, vẻ đẹp của ả có thể dễ dàng đứng top mười thế giới nếu xếp hạng nhóc tham gia luôn chứ lính mới chị ốc dù nghi e ông nhìn tôi và cười tuét tuét tôi lập tức cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc xuống lưng nhưng cố lờ đi và nói chuyện với sếp giờ tôi có thể tân trang lại nơi này được chứ sếp chẳng hề ra lệnh mà chỉ chấp chấp đôi mắt tò tròn của mình không phải chúng ta nên cho nhóc lính mới thêm thời gian sao cậu ta còn trẻ quá dành lên tiếng cứu cánh cho tôi như cô ấy nói tôi cần thời gian thật nhiều thời gian luôn dù có lẽ tôi vẫn ăn hành ngập mồm nếu có so tài với họ sau mười năm đi chăng nữa không sao ta sẽ nương tay với nhóc thương cho roi cho vọt mà rin giơ hạn lôi thanh mãng xà giáo của gã ra làm chán tôi bắt đầu túa mồ hôi hột nhóc nghĩ sao sệ chỉ liếm ngón tay cô nàng và nhìn chằm chằm tôi một cách quyến rũ này ta nói rồi thằng nhóc đó trông có vẻ yếu đuối nhưng nó thật ra dù nghĩ ẻ e ổng chẳng phải ta đã nói ngươi đừng có hết sao bộ ngươi muốn ta khâu mõm lại mới chịu hạ hạ hạ con đi lại lên cơn rồi đấy may mắn hay chị ốc dụ nghĩ ẻ e ổng và sẽ chỉ bắt đầu đầu đả với nhau dù sao thì chỉ có bốn thành viên cất tiếng nãy giờ thôi số còn lại hoặc là im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi hoặc chỉ đang ngáp ngắn ngáp dài một cách trắng trường ra ngoài nào ta sẽ đập nát xo ngươi ta sẽ không nương tay chỉ vì ngươi là đàn bà đâu ốc hát ngài dù nghĩ ẻ e ổng đây cuối cùng cũng muốn trùy chạm rồi sao hạ hạ vậy sao chúng ta không đập nhau một trận hả? im chỉ một từ duy nhất của sếp bầu không khí náo nhiệt chợt trùng xuống có một thứ mà ta cần đưa cho cậu sếp lục tìm khắp túi trước khi lấy ra thứ gì đó mảnh giấy lộn sao cầm đi vừa bối rối tôi nhận lấy mảnh giấy đây là gì một khế ước ma thuật hạng nhất tôi kiểm tra mô tả của mảnh giấy bằng sở mạo thuật của tôi ba khế ước ma thuật hạng nhất vật phẩm ma thuật cấp cao con dấu khế ước con dấu nhận diện danh tính của đôi bên những kẻ bị trói buộc bởi con dấu khế ước này phải tuân theo điều khoản của khế ước ba đây là một khế ước ma thuật cao cấp hơn những loại mà tôi thường thấy tôi kiểm tra điều khoản của khế ước ba khế ước điều một kim hạ dìn không thể phản bội ta điều hai miễn là kim hạ dìn không phản bội ta ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của người lãnh đạo với cậu ta điều ba bất kể ai phá vỡ khế ước này sẽ bị rút cạn ma lực thời hạn khế ước sáu năm ba chỉ có 13 ba điều khoản trẻ con được viết trên khế ước um sếp à cái gì tôi nghĩ cách để giải thích điều mình muốn nói tất nhiên một khế ước ma thuật không cần phải chi tiết như một bản hợp đồng chính thức nhưng với ngôn từ lùng cùng như thế kiệt thì có mà đầy lỗ hổng hớp mờ tuy nhiên sếp chắc đã hiểu nhầm sự chần trừ của tôi vì cô ấy bật lại khá cực cán cậu sợ phải tham gia bọn ta sao ngay lập tức mười cặp mắt dán chặt tôi mặc dù chỉ là những cái nhìn tò mò một cơn lớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi những luồng ám khí tỏa ra từ những thành viên hội phải nói là đáng sợ cực kỳ tất nhiên là không tôi chỉ nghĩ rằng những điều khoản này quá lỏng lẻo a cậu không cần phải lo về điều đó đây là một khế ước đắt tiền nên nó khá là thông minh đấy tôi hiểu rồi một khế ước thông minh sao đúng là thú vị tôi truyền ma lực dấu thánh vào khế ước thật ra thứ này khó có thể ảnh hưởng đến tôi vì ma lực của dấu thánh đâu nằm bên trong cơ thể mình khá gian lận đấy nhỉ tôi tự nghĩ thế này là được chứ ma lực của dấu thánh thấm dần vào khế ước ô hát cái gì đây ma lực của cậu ta tinh khiết đến không ngờ Chị ốc dù nghi e ông nhìn ma lực của tôi há hốc mồm kinh ngạc và lại bày tỏ sự thích thú của ông ta một lần nữa Nhìn này sếp, nó thật trong và thật xanh đây là lần đầu ta nhìn thấy đấy như chị ốc dù nghi e ông nói ma lực của dấu thánh là dạng tinh khiết nhất của ma lực mặc dù tôi không chắc nó là gì hay cách nó hoạt động ra sao mà gì thì gì dù sao nó vẫn là thẩm quyền của đấng tạo hóa mà wow thằng nhóc này là cả một vật đấy a ta chịu không nổi nữa ra đây và chiến với ta coi ta cũng muốn xem nữa im hết đi hai người. ngay cả dần cũng bắt đầu tỏ hứng xem tôi chiến đấu nhưng may mắn thay đã có sếp ngăn bọn họ lại sau đó sếp truyền ma lực của cô vào khế ước rồi khế ước đã hoàn thành sau đó cô ấy cẩn thận gấp bản khế ước lại và đặt nó vào túi của mình nhóc thật sự đây là một món quà sau đó sếp đưa tôi một đồ trang sức đó là vòng cổ của vị trí đen một vòng cổ đen tuyển biểu tượng màu sắc đen trong đoàn kịch tắc kẹ ba vòng cổ của vị trí đen cổ vật chưa thức tỉnh tăng mọi chỉ số lên một điểm vô hình vòng cổ này có thể trở nên vô hình ba vật phẩm phải được thức tỉnh, ba từng thành viên trong đoàn kịch tắc kệ đều có những vật phẩm tượng trưng cho màu sắc của họ vật phẩm của vị trí màu đen khá đơn giản nhưng bá đạo bởi việc gia tăng mọi chỉ số lên một điểm ô hát cuối cùng có vẻ nó cũng tìm được chủ nhân rồi giờ thì đi chiến để ăn mừng nào chị ốc dù nghi e ông lại thách đấu lần nữa sao cha này lại khoái tôi thế nhỉ thứ lỗi, nhưng tôi cần làm một việc ngay bây giờ để lát làm không không thể trần trừ được nữa chẳng có ai ở đây mà tôi có thể thắng hết thậm chí chủ quá mười giây hẳn cũng đã là phép màu tôi quay sang xét Tôi còn việc phải làm. Vào lúc đấy, ai đó kéo lấy tay nào tôi. Thì ủng, thì ủng, cho em xem khẩu súng của anh được không? Một cậu nhóc còn chưa qua tuổi dậy thì. Tôi quay sang hướng giọng nói dễ thương của dở rồng. Dở rồng là một cậu bé da trắng chỉ khoảng chừng một đến 13 tuổi. Tuy nhiên, ta không nên đánh giá thấp cậu chỉ vì tuổi tác. Thật ra mà nói, nói cậu là kẻ mạnh nhất thế giới cũng chẳng có gì sai. Dù, nói cho chính xác thì, thứ trong người dở rồng mới chính là thứ mạnh nhất. Vũ khí thật sự của anh không phải là súng đâu tôi đưa ra vài biện minh với vẫn muốn vì không muốn cho cậu nhóc xem khẩu đại bàng sa mạc của mình. thật hả, thật hả, nhóc còn có thể dùng vũ khí tuyệt vời khác so với cái khẩu súng hèn nhát đó sao? chị ốc dù nghi e ông lại hét lên nữa. tôi phải làm gì với cái thằng cha nao giống kia đây? hạ hạ ta biết ngày từ đầu mà. Ừm, em vẫn muốn xem nó. nhìn ánh mắt cầu khẩn của giờ rộng, tôi đành đầu hàng và rút khẩu súng ra. tôi cũng chẳng mất gì khi tỏ ra thân thiện với giờ rộng, nhỉ? em có muốn cầm nó không? vâng. tôi đưa giờ rộng khẩu đại bàng sa mạc. Dã Rồng bắt đầu săm soi khẩu súng bằng ánh mắt tràn đầy thích thú. Ngay khoảnh khắc đấy, thứ đó phóng ra từ lưng của Dã Rồng. Một con thỏ hắc ám cỡ bự lóe lên ánh mắt đỏ thẫm và nhìn chằm chằm vào khẩu súng của tôi. Sau đó, một nụ cười nở rộ trên mặt con thỏ. Dã Rồng cũng nhếch miệng cười và đưa khẩu súng lại cho tôi. Nó là một vũ khí tốt đó, Dã Rồng cũng kiêm luôn việc giám định ở đoàn kịch tắc kẻ. Cũng bởi Dã Rồng đã khen vũ khí của tôi, tôi có thể tự hào với những điều chỉnh mà mình đã gắn vào khẩu súng đó. Cảm ơn. Nếu đã xong với màn giới thiệu thì tập trung lại nào. Xin tập trung sự chú ý của mọi người lý do ta tập hợp mọi người ở đây hôm nay không phải chỉ để gặp gỡ thành viên mới xếp trưng ra nụ cười nghiêm túc và siết chặt nắm tay hai tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu chính thức hành động ngay lập tức bầu không khí trong hang động thay đổi hẳn biểu cảm của chị ốc dù nghỉ ẻ e ông đặc biệt đáng chú ý nở một nụ cười đến tận mang thai hắn ta cực kỳ phấn khích trước những lời tiếp theo của sếp những tia nắng ban mai rọi xuống quả là một ngày đẹp trời hạ Y ho ho gì nhị ốc đứng lên từ cái ghế bành của ông mà thở dài mặc dù tiết trời hôm nay khá đẹp ông ta lại chẳng có chút tâm trạng nào để thưởng thức tờ ép cờ ông ta chặt lưới một cái và mở cửa vào phòng ngủ kiêm phòng làm việc của mình giờ giờ giờ giờ, giờ cờ đằng sau cánh cửa trượt một cô gái nằm dài trên chiếc giường của ông hệt như con ma cà rồng đang đánh giấc trong cỗ quan tài của nó vậy chừng nào con bé này mới về đây hôm nay là ngày thứ năm à không thứ sáu rồi y ho ho dễ ổ nhạ tuyên bố sẽ không về chừng nào ông chưa chịu nói cho cậu nghe sự thật hễ thiệu khi cô mới tới ông còn tưởng con bé chịu được một hoặc hai ngày là cùng ai mà biết con nhóc đó nhây mua thế cơ chứ thật tình mà nói con bé càng ngày càng thiệp phức cho con bé ở lại văn phòng của ông đã là một chuyện nhưng nó lại còn đi loanh quanh khắp thị trấn tìm kiếm những thứ có giá trị kinh doanh nữa chứ. nhờ thế mà Y Ho Ho Dễ ố nhạ giờ đã trở nên nổi tiếng ở cái thị trấn tồi tàn mà Y Ho Ho Dì Nhi úc đang ở chú chịu nói sự thật cho con chưa? vào lúc đó giọng của Y Ho Ho Dễ ố nhạ vang lên. Y Ho Ho Dì Nhi úc giật nảy cả mình, nuốt nước bọt đánh được một cái. Y Ho Ho Dễ ố nhạ vẫn cố chấp, nằm dài trên cái giường đằng kia. nói đi mà. không, ta có biết gì đâu. Y Ho Ho Dễ ố nhạ bật dậy. vẻ đẹp không tỉ vết của cô làm người khác khó có thể tin rằng cô chỉ vừa mới tỉnh giấc. cũng được thôi con sẽ ở đây cho đến khi chú chịu nói ra vậy. con bé này y hó hó gì nhị ục vừa mới yêu cầu y hó hó gì nụng đón đứa con gái ổng về nhà. thế nhưng y hó hó gì nụng, ngạc nhiên thay lại nhờ ông để cô bé ở đấy, nói rằng ở với ông ta còn an toàn hơn là ở cụ bệ hiện giờ. tất nhiên ông ta không quên dọa giết y hó hó gì nhị ục nếu dám động chỉ một ngón tay lên người y hó hó dễ ố nhạ. mà con cũng biết một vài thứ. ô hát dễ ạ? là gì? y hó hó dễ ố nhạ lưỡng lự một chút rồi thở dài. con đoán mình không còn lựa chọn nào khác nữa nhỉ? nếu cứ giữ kín mãi thông tin thì hai chúng ta chắc sẽ trả đi đến đâu mất nhưng cứ biết là con không thể nói cho chú nghe nguồn thông tin này được chắc rồi ý ho ho gì nhi ục lơ đếm trả lời theo như ông biết thì bất kỳ thông tin nào mà ý ho ho dễ ô nhạ đang có hẳn chỉ là tin đồn không hơn không kém thông tin mà con đang nắm giữ khá đơn giản cúp hùm sau một cái đằng hắng ý ho ho dễ ô nhạ tiếp tục chị dinh ùn đã biến thành ác quỷ ý ho ho dễ ô nhạ thì thầm cứ như đó là sự thật vậy ngay lập tức ý ho ho gì nhi ục nổi ra gà tuy nhiên ông ta vẫn giữ thần thái và kìm nén sự khó chịu của bản thân cố không bộc lộ ra ngoài ác quỷ. như xạ tản và bẻ lũ của hắn trong kinh thành à. không chú biết con đang nói cái gì mà những sinh vật bể trên của ma nhân những ác thần đã ban sức mạnh cho lũ đấy cái gì y ho ho gì nhỉ U suýt chút nữa là nổi súng lên nhưng chợt nhớ đến giọng nói mà ông đã nghe bằng khả năng của mình giọng nói của nhà pháp y đang nói trước cái xác của chị dị nị ùn vụ này còn nghiêm trọng hơn cả việc chuyển hóa ma nhân nữa ngài có thể thấy nó vẫn còn âm ỉ kể cả sau khi cậu ta đã chết thứ gì đó còn nghiêm trọng hơn cả chuyển hóa ma nhân sao những mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau vậy là chú cũng biết gì đó đáng lẽ con nên nói cho chú biết sớm hơn. Biểu cảm của y ho ho gì nhị ục đã tiết lộ phần nào suy nghĩ của ông, và y ho ho dè ổ nhã chẳng hề ngần ngại mà chỉ ra. Cuối cùng, y ho hó, hó gì nhị ục thở dài, "Thế dù, để ta cho cháu biết, ta đã cố bảo vệ cháu, một cách thầm lặng. Nếu mà bất cẩn dù chỉ một chút, thì kể cả ba mẹ cháu cũng sẽ bị giết đấy." Ê. "Vậy chẳng phải tốt hơn khi ta là người duy nhất có thể sẽ bỏ mạng sao?" Y ho hó, hó dè ổ lặng lẽ gián mắt nhìn ông, "Trước khi tiếp tục, chúng ta yếu đến thế sao?" "Cái gì?" bộ chúng ta yếu đến nỗi mà toàn bộ gia tộc sẽ bị tuyệt diệt chỉ vì chúng ta chống đối một người sao y ho ho gì nhi Úc cạn cả lời ông ta chẳng nghĩ ra cách nào để phản bác nếu như vậy thì con sẽ làm chúng ta mạnh hơn y ho ho dễ ố nhạ nói một cách thách thức tuy nhiên điều đó là bất khả thi gia tộc y ho ho đã là con chó săn của tộc chỉ từ khi mới thành lập một gia tộc đã vấy bẩn tay mình vì gia tộc chỉ nên họ đều nằm dưới sự phán quyết của chỉ dỗ sùn nên hãy tin con đi lời nói ngây thơ của y ho ho dễ ố nhạ cắt ngang mạch suy nghĩ của y ho ho gì nhi nhìn cô cháu gái của mình ý hó, hó gì nhi hụt bình cười cô bé luôn cố tỏ ra trưởng thành nay đã thực sự lớn khôn ông không thể nào không kinh ngạc bắt đầu nhiệm vụ dê mười bốn ngày đã trôi qua kể từ hôm đó với sự giúp đỡ của khả lụy phạ tôi đi qua đi lại giữa căn cứ của đoàn kịch tắc kẹ và căn hộ của mình trong khi tiến hành dự án cải tạo căn cứ đoàn kịch và nâng cấp chỉ số khéo léo trong bốn ngày qua tôi nhận ra chỉ số khéo léo là một cái gif tờ khá khó để nâng cấp đến mức tôi không thể nào biết ơn bậc thầy thiện xạ hơn khi chỉ nhờ nó mà gif khéo léo của tôi mới lên được cấp bảy di ảnh. Thứ đầu tiên tôi làm là tạo ra một cái sưởng trong hang động. Hiện tại, tôi đang làm một cái ghế bành. Vật càng to thì chỉ số khéo léo tăng càng nhiều, chỉ tiếc là tôi không đủ ma lực từ dấu thánh để làm thứ gì bự hơn cái ghế bành cả. Quy trình làm cái ghế bành như sau. Đầu tiên là tạo ra một bản thiết kế với sự trợ giúp của lòng tham nhan sắc của Aether. Sau đó là mua những nguyên vật liệu đắt tiền và dựng khung cho nó với ma lực dấu thánh. Cuối cùng, tôi chỉ việc nhồi vào cái nó những loại bông cao cấp nhất, rồi bọc tất cả bằng da của quái thú cá xấu. Mặc dù nói thì dễ, nhưng cả quy trình mất đến chín tiếng mới hoàn thành. Q. Giờ Cuối cùng cũng xong. Tôi ôm đầu và ngã người lên cái ghế. Chỉ số khéo léo đã được tăng lên 1,5% một năm cho tất cả công sức sao đúng là kêu kiệt, nhưng nên là tôi cũng có dư giả thời gian. Ba bằng may mắn, sự khéo léo ác ma kích hoạt ghế bành da cá sấu được đánh giá là đồ nội thất cấp cao. Một hiệu ứng đặc biệt đã được thêm vào trạng thái của nó. Hiệu ứng đặc biệt thư giãn tối ưu ghế bành này sẽ nhanh chóng xóa tan cơn mệt mỏi. Bất cứ ai ngủ trên nó khi thức dậy sẽ cảm thấy sảng khoái. Dù không thể làm đồ nội thất tăng thêm chỉ số thêm tạm thời, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với đồ nội thất thường. Hởm mở tôi khiêng cái ghế bành mới tạo đi. Với chỉ số thể lực phi thường của tôi, thì khiêng một vật nặng như thế này không còn là vấn đề nữa. Đây là cái ghế bành tôi ra khỏi cái xưởng và thông báo sản phẩm của tôi. Sếp là người đầu tiên mà tôi gặp. Cậu làm thêm một cái khác à? Sếp vừa tỉnh giấc, ngạc nhiên thay, cô ấy ngủ đứng và lẩm bẩm một cách thờ ơ xung quanh cô là những mảnh đồ nội thất khác như là bàn, ngăn kéo TV, vân vân. Tập sự, cậu không nghĩ là cậu đang thay đổi nơi này quá nhanh sao? Ta nghĩ mình cần thời gian để thích nghi đấy. Trong 4 ngày vừa rồi, tôi đã dần cải tạo căn cứ của đoàn kịch tắc kẻ. Đầu tiên tôi tạo phòng nghỉ cho sếp Tôi dành ra 160 mét vuông để tạo ra một căn phòng hiện đại bằng cách trám phẳng bức tường, chân nhà và sàn nhà, sau đó sơn màu trắng lên. Cô cũng ít nhất hãy sống như người bình thường đi chứ. Với lại sao cô không xem TV? Có nhiều kênh truyền hình hay lắm mà. Ta không có hứng thú. Cứ thử xem. Tôi đặt cái ghế trước cái TV ở khoảng cách phù hợp thử ngồi xuống xem. Tuy nhiên, sếp lắc đầu. Ta chưa bao giờ ngồi để nghỉ ngơi cả. Ta thích đứng. Vậy thì tôi quay lại sự vậy. Tôi trở về cái xưởng làm việc. Sau khi đóng cửa, tôi hé nhìn và quan sát sếp. Sao nó lớn thế nhỉ? xếp liếp nhìn cái ghế bảnh, sau đó trọt trọt nó bằng chân mình tuy nhiên không có vẻ như cô định ngồi xuống nhỉ có chút buồn thật liệu cô ấy có ngồi không nếu tôi làm cho cổ cái tốt hơn nhỉ suy thay khi tạo đồ nội thất tốn kha khá ma lực dấu thánh nên làm nhiều hơn thế này quả thật rất phí bây giờ tôi cần làm việc tiếp theo tập luyện tôi cần sử dụng một vũ khí đáng sợ hơn súng với lại có nhiều lựa chọn trong chiến đấu thì cũng tốt mà xu bắt đầu tôi cầm mười con dao mình đã tạo ra trong tay và bắt đầu chương trình huấn luyện cùng một lúc những mục tiêu đảo ảnh vọt lên từ khoảng cách ba trăm mét mặc dù trông có vẻ như chúng đang bao vây mười một mục tiêu chỉ xoay đều quanh tôi tôi phóng dao về phía chúng chuyện những con dao này chắc chắn sẽ tiêu diệt hết mười một mục tiêu tuy nhiên tôi lại muốn hơn nữa vừa lúc phóng dao tôi lấy ra cây cung giắt sau lưng và ưu hoạ cổ bị vướng vào dây cung tôi ngã chuối về phía trước a ựa suýt nữa thì tiêu tôi xem nữa là thằng cờ mở nở giờ cổ mình đúng là khó thật đấy vì cái cấp độ thấp của chỉ số khéo léo mà sử dụng dao cung và súng cùng một lúc có chút khó khăn trừ khi tôi có thêm một cánh tay khoan một cánh tay tôi liền nghĩ đến dấu thánh. kể cả có dùng dấu thánh cũng không thể tạo ra một cánh tay mới, nhưng tôi có thể tối ưu hóa nó để làm một chuyện tương tự vậy. tất nhiên, tôi sẽ thử nghiệm chuyện này sau. dù gì, tôi cũng đã sử dụng hết hai chấm năm thanh dấu thánh để tạo ra cái ghế rồi. mình sẽ thử vào ngày mai vậy. sau đó, tôi vô tình nhìn ra bên ngoài cửa, mẹ. nhanh chóng, một nụ cười mỉm nở trên mặt tôi. sếp đang ngồi trên cái ghế bành. như vẫn chưa đủ, cô nàng nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế như thể ngạc nhiên bởi sự mềm mại và ấm áp của nó. da cá sấu đầm lầy. đúng là chất lượng của loại da này thuộc loại bậc nhất nhỉ sau khi xem xét chiếc ghế cô chuyển sự chú ý sang chiếc ghế bành nhỏ hơn mà tôi đã làm vài ngày trước sau khi liếc nhìn về xưởng của tôi một chút cô nàng mang chiếc ghế nhỏ qua và đặt chân lên nó trông cô nàng cực kỳ thoải mái mờ mờ mờ sếp nhắm mắt lại với tiếng kêu đầy thỏa mãn sau đó cứ như cô đang cảm thấy thiếu thiếu thứ gì cô nàng vươn tay ra và với lấy cái điều khiển tv trên cái ghế bảo mật email bảo mật email thích bị giật mình vì âm lượng quá lớn cô liền nhanh chóng vặn nhỏ lại dễ thương quá được rồi đấy là cách người ta thay đổi mục tiêu đầu tiên của tôi du sếp coi tv đã thành công vậy thì mình nên quay lại với việc tập luyện thôi nhỉ tôi mỉm cười và nhặt lên những con dao mình đã phóng ban nãy tôi không thể ngồi không chỉ vì một lần thất bại được tạm thời tôi phải cố hết sức vì mọi việc cần phải làm nhưng hút một điều cái đã sau khi tập luyện được ba tiếng đồng hồ tôi đi ra ngoài một chút hớt mờ khi tôi đang dự tính đi mua một điếu thuốc tôi nghe tiếng thở khẽ tôi nghiêng đầu và nhìn sang hướng đấy cô ấy đang ngủ à sếp đang nằm ngủ trên chiếc ghế với hai cánh tay choại ra ngoài chẳng phải mới nãy cô nàng mới bảo cô thích ngủ đứng sao tôi cười toeét và lấy chiếc sờ mà ra đây hẳn là cơ hội tuyệt vời để chụp lại khoảnh khắc này tôi tắt tiếng và chụp vài tấm sếp đang ngủ sếp chẳng có dấu hiệu gì là thức giấc cả chiếc ghế đó tốt đến vậy sao trong khi tôi đang thỏa mãn với bản thân tôi chợt nhận được một tin nhắn mình đã xác nhận được sự thật nơi ùn cũng đã tỉnh rồi đấy y hó hó dễ ổ nhạc cuối cùng cũng nhắn cho tôi sau một tuần đi mắng mừng tôi tính nhắn trả lời cô ấy tuy nhiên một cơn đau đột ngột xuất hiện trên cánh tay tôi một cơn đau như xé toạc cánh tay tôi ra đó là cảm giác của một vết dấu thánh được thêm vào biết thế nhưng mà để đau đéo chịu được tôi đã sử dụng hiệu ứng của thuốc giảm đau đã chuẩn bị cho những thời khắc như thế này nhưng cơn đau chỉ tổ đau hơn tôi bầm răng bầm lợi ráng mở mắt và xác nhận cảnh báo hiện lên trên sở mạ hoạt của mình ba vệ dấu thánh thứ tư đã được thêm vào từ vệ thứ năm dấu thánh sẽ cần nhiều fp để đạt được hơn laptop đang được cập nhật đang bổ sung chức năng ba tuy nhiên ý thức của tôi mở dần dưới cơn đau dai dẳng trước khi mọi thứ trợt trở nên tối sầm. chương một trăm bốn mươi lăm đoàn kịch tắc kẻ, hai hôm nay seoul nhiều mây bầu trời xám xịt như thể bất cứ lúc nào cũng đổ mưa vậy hợp mở y ho ho rệ ổ nhạ nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài chiếc lì mũ xin rồi thở dài tôi nghĩ thời tiết hẻm ghi e ổng tốt hơn anh có nghĩ vậy không thứ lỗi. tài xế của cô rất ngạc nhiên y ho ho rệ ổ nhạ đã dành cả tuần ở tỉnh hẻm ghi e ổng anh cũng phải ở đó lý do đơn giản là vì anh không muốn mạo hiểm quay trở lại và phải gặp một thai nạn nào đó vờ vờ ân mờ tiểu thư nói đúng nếu không phải vì sự đờ y thuật thì tỉnh hẻm ghi e ổng sẽ rất phát triển những ngọn núi ở nơi đây rất sâu và hẻo lánh sức mạnh ma thuật tinh khiết tràn ngập khí quyển không khí buổi sáng cực kỳ sảng khoái nhờ có năng lượng sống và năng lượng từ những ngọn núi nếu không phải do con đọc kệ bị tên sụ đờ ý họ sống ở trong núi thì y ho ho dễ ổ nhạc sẽ thích đến đây thường xuyên hơn đọc kệ bị là một loại yêu quái yêu tinh trong truyền thuyết của triều tiên đúng vậy thưa tiểu thư anh tài xế miễn cưỡng đồng ý hở mở tôi sẽ thăm dò giá cả đất đai ở đây y ho ho dễ ổ nhạc đã kiên quyết muốn mua đất ở tỉnh hẻm ghi hệ sợ rằng cô sẽ muốn quay lại anh tài xế đạp chân ga chúng ta đã tới nơi rồi chiếc lì mù xin vút đi và chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện Vip Đa Chi nầy ùn đã được chuyển tới đây từ bệnh viện gằm nằm sẽ vợ dạn sở bốn ngày trước và hôm nay cô cuối cũng đã tỉnh lại anh có thể đi rồi tôi sẽ gọi cho anh khi tôi xong việc đã hiểu y hó hó dễ ố nhạ rời khỏi chiếc lì mụ xỉn với tâm trạng lo âu a dễ ố nhạ kìa ở trước lối vào của bệnh viện bíp là kim xu hồ xin do ngắc và y ý dễ ố ngạn cậu đây rồi dễ ố nhạ ừ cô cười với xin do ngắc mọi người đợi mình à đâu có thế tại sao các cậu lại đứng đây chẳng có gì thôi vào trong đi dễ ố nhạc bắt đầu đi vào trong bệnh viện sau khi đi qua khu vườn tuyệt đẹp của bệnh viện cô đã tới phòng của Chi nầy ùn bốn người họ hít một hơi thật sâu mọi người có thể vào thăm cô ấy ổn rồi được một y tá khuyến khích nhẹ nhàng kim sù hồ xoay nắm cửa cánh cửa từ từ mở ra vừa bước vào họ được chào đón bằng một làn gió nhẹ từ cửa sổ của căn phòng Chi nầy ùn thì đang đứng trước đó im lặng nhìn ra ngoài kim sù hồ và những người khác đã do dự một chút trước khi tiến vào nhưng Chi nầy ùn không hề để tâm nầy ùn bạn của con đến thăm này chị sĩ nhiễu người đã ở đây từ trước lên tiếng nghe vậy nầy ùn mới quay lại này các cậu! chị nảy ùn từ từ tiến tới nhóm bạn. Y hó hó dễ ố nhạ cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt của nảy ùn. Mình nghe nói mình đã ngủ được một tuần rồi. Tuy vậy, cô cười như thể chưa có gì xảy ra. Y hó hó dễ ố nhạ lấy hết can đảm lên tiếng. Ừ ừ. Cậu cảm thấy khỏe chứ? Kim Su Hô hỏi. Ừm, Nếu không khỏe thì mình hẳn đang nằm đi rồi. Chị nảy ùn thậm chí còn dối người ra để chứng tỏ rằng cô ấy vẫn ổn. Xin doãn Ngắc nở nụ cười ấm áp với cô. Mình không thể mong đợi gì hơn từ cậu. Kim Su hú. Xin doãn Ngắc, Hôm nay hai cậu dành không? m ba có nhưng chí nầy un nói với kim sủ hổ và xin gió ngắc giúp mình luyện tập đi mình đã ngủ cả tuần nay rồi nên mình cần luyện lại gấp không phải cậu nên nghỉ hôm nay sao không mình không có thời gian thời gian Ừ chí nầy un cười và lẩm bẩm có một người mình muốn giết nên mình phải tập luyện chăm chỉ hơn trông có vẻ thờ ơ nhưng cô ấy lại rất kiên quyết và đầy thù hận khi y hò hò dễ ô nhạc ngay vậy trái tim cô thắt lại duy ba kim Sủ Hổ ngạc nhiên hỏi vậy cậu có định giúp mình không nếu cậu không thể mình sẽ tập với xin gió Ngạc. Ừm con mình thì sao, ý ý dễ ốm ngàn nẻ, mình cũng đang ở đây đó, mình có thể giúp cậu luyện tập, nhưng mình không nghĩ cậu nên giết người. thôi đi và ra ngoài nào. Ô hát, dễ ố nhạ, cậu cũng đi chứ. ý hó hó dễ ốm nhạ lắc đầu, không thể duy trì sự điềm tĩnh của mình trong tình huống này. cô đi ra đầu tiên. cô có thể nghe thấy giọng của nầy ủn ở phía sau. tuy nhiên cô nghe rõ đó là gì. tôi mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà. màu trắng lần trước tôi đã sơn. thật thoải mái khi nằm trên chiếc ghế da cá sấu mình làm. Ranh giới giữa thực và mơ rất mong manh, tuy vậy cơn đau ở bắp tay đã đánh thức tôi dậy. À, u, u, u. tôi không thể di chuyển cánh tay của mình di chứng đã mạnh hơn kể từ khi tôi có dấu thánh thứ ba có phải dấu thánh sẽ ngày càng đặt áp lực lên cơ thể tôi khi nó tăng lên không thể di chuyển tôi thở dài hà mình phải về nhà hẹn vẹn mẹo đang đợi tôi mặc dù có vẻ con bé đang bận chơi với bạn của nó hơn so với việc để ý đến tôi hẹn vẹn thậm chí sẽ rất hạnh phúc nếu tôi không ở đó cằn nhằn cảm thấy sai sai tôi nghiến răng và buộc mình đứng dậy mí mắt tôi run lên vì cơn đau dữ dội đến cùng chuyển động của tôi dậy rồi hả lúc này một giọng nói vang lên đó không phải giọng của sếp Tiểu nặng và sâu này là Khả lụy phạ nhớ tên tôi chứ tất nhiên rồi Khả lụy phạ xì tôi đã tìm ra cách để xưng hô với mỗi thành viên trong ngày đầu tiên ùm tôi ngủ bao lâu rồi ít nhất là hai mươi bốn giờ Khả lụy phạ gõ chân lên mặt đất một con đường ma thuật mở rộng ra từ điểm đó đó là một cổng dịch chuyển sếp bảo tôi ở đây bởi vì cậu không thể đi nếu không có tôi a cảm ơn cậu không cần cảm ơn tôi nhưng Khả lụy phạ dừng một lúc và nhìn xung quanh hang động đã thay đổi đáng kể so với năm ngày trước tôi muốn là người tiếp theo tiếp theo anh ta dường như muốn nói đến màu của căn phòng tiếp theo ổn thôi nhưng tôi sẽ không miễn phí cho anh đâu Khả lụy phả ném ra thứ gì đó có thích thức bằng một quả bóng chảy đó là một viên lam thạch cậu có vẻ thích làm nhiều thứ đồ hãy lấy nó làm một nguyên liệu lam thạch một viên đá quý chứa sức mạnh phép thuật bởi vì nó rất đắt nên sau khi nhận được nó tôi liền hoan hỉ cất nó đi ok tôi sẽ sơn phòng của anh tiếp theo cảm ơn vậy cậu nghĩ sao về nhiệm vụ này ô hát nó à? 4 ngày trước sếp thông báo trước toàn bộ thành viên rằng cô sẽ tiêu diệt những kẻ phản bội đã khinh miệt và chế nhạo đoàn kịch tắc kẻ lúc họ xa cơ thất thế cô gọi đây là trả mối thủ cũ mặc dù hầu hết mục tiêu của chúng tôi là các ma nhân từ vẹn đệ mọn nghỉ nhưng cũng có một số là anh hùng và doanh nhân cậu có tự tin không tôi nhìn vào dấu thánh trên bắt tay bùn ấn một vòng tròn bao quanh một cây thánh giá có tôi đáp lại nhờ cổng dịch chuyển của khả lụy phạ tôi trở về seoul và phóng về nhà nơi hệ vẹn mẹo đang ngợi bí bí bí tôi nhập mật khẩu ngay lập tức tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, lúc cánh cửa mở được một nửa, hệ vẹn mèo và hài đã ở ngay trước cửa. hạ dìn mèo xin lỗi, chú về muộn. tôi bế cả hai đứa lên. chúng đã không trách tôi vì đã không về nhà mỗi ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi. khi tôi đi tới phòng khách, tôi nhận thấy có ai đó cũng ở đấy. chào chú ạ ô hát, chào cháu. bạn của hệ vẹn mèo, dùn hạ ẹt e lệ ổng, đang ở đây. chúng có vẻ đã chơi đùa cùng nhau, có mấy mảnh lệ gỗ rải rác trên nền nhà. tôi đặt hề vẹn mèo và hài xuống, rồi xoa đầu hạ ẹt e lệ ổng. hạ dìn hạ dìn, chú đã đi đâu thế? hờn à chú có vài việc phải làm. các cháu ăn tối chưa? ông chúng cháu đã đặt đồ ăn ạ. gà nướng hửng. giỏi lắm. a, đợi một chút. có vài thứ tôi cần kiểm tra. khi tôi nhận được ấn dấu thánh thứ tư, tôi nhớ rằng có thông báo về việc cập nhật trên laptop. ba cập nhật laptop đang tiến hành, thời gian còn lại, ba n một mươi ba nz. ba cái gì cơ. vẫn chưa xong á. và ba n một mươi ba nz là sao. dương nói với tôi là tháng ba năm một ba ngày lấy nhá. đi, đột nhiên, chung cửa reo lên. tôi quay lại và nói to. ai đó tôi là gì của hạ ẽ e dẻ ổng tôi được biết là con bé ở đây nên tôi đến đón nó a không con muốn ở đây chơi cơ hạ ẽ e dẻ ổng phản ứng rất dễ thương trước giọng nói bên ngoài hạ ẽ e dẻ ổng trốn đằng sau hệ vẹn đèo hệ vẹn đèo nghiêm túc tuyên bố tớ sẽ bảo vệ cậu a vâng đợi chút tôi mở cánh cửa mà không suy nghĩ nhiều tôi không thể tin vào mắt mình mở trước cửa đó là Dùn sẹo gạ trong bóng đêm lúc chín giờ tối tôi đi tới công viên gần đó với rủn như dự đoán về một khu chung cư giàu có nơi đây đầy đủ các thiết bị giải trí tuy nhiên Rôn sẽ ẩn gạt và tôi lại đi thẳng tới cái xích đu như thể là chúng tôi đã hứa với nhau sẽ ngồi xuống và nói chuyện ở đây. Chẳng ai trong chúng tôi nói lên lời, bởi vì chúng tôi biết nhau và hạ e tệ ổng muốn chơi lâu hơn vậy nên chúng tôi ra ngoài để cho ba đứa có nhiều thời gian hơn. Tuy vậy giữa chúng tôi thì lại không có điều gì để nói. Sau khi ngồi được năm phút, tôi bắt đầu nói. É e hèm, tôi không biết phó hội trưởng có một đứa cháu gái. Tôi cũng không nghĩ rằng học viên hạ dỉn có một un. Um, cô bé không phải là con cậu đúng không? Tất nhiên là không. Con bé là cháu tôi. Hơn nữa cô không cần phải nói chuyện quá trang trọng đâu. A, ok dùn xe ga không hỏi gì sâu hơn bởi vì những chuyện xảy ra gần đây khiến cô ấy thấy kiệt sức và yếu đuối. cô sống ở đây hả tôi không hề biết đấy tôi không tôi từng có một biệt thự ở nơi khác nhưng đã bán nó rồi bây giờ tôi đang sống với anh trai tôi dường như đã chạm vào nỗi đau của cô ấy lý do mà cô bán biệt thự của mình là để chi trả cho những đơn kiện và nhiều thứ khác mà tôi không nghĩ cậu lại sống ở một nơi cao cấp đến như thế hạ dịn. tôi chơi chứng khoán và lãi lớn thôi. ra thế đúng là người đứng đầu về mảng lý thuyết thế là cuộc trò chuyện đầu tiên đã kết thúc dùn xe ảnh gà nhìn lên mặt trăng khuyết và trở lên im lặng tôi cũng không thể nói gì thêm đơn giản là vì quá khó khăn để mở lời tôi có nên để cô ấy về đón hạ ệ e tệ ổng những học viên cụ bệ họ có thất vọng không dùn xe ảnh gà lẩm bẩm thất vọng không không hẳn tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ mọi thứ và đến với hiệp hội hiệp hội anh hùng ư ngôi đền công lý đang có một ghế trông ngôi đền công lý trong số các hiệp hội anh hùng hiện nay ngôi đền công lý vẫn là mạnh nhất họ chẳng khác nào lực lượng gìn giữ hòa bình của hoa kỳ cha không hẳn tôi nghĩ rằng họ không giống nhau đến vậy tự chung ngôi đền công lý chỉ có mười ba thành viên e in -si cũng ở trong nhóm đó đúng chứ phải dồn xe ga cười khúc khích cậu không quan tâm nhiều đến tôi nhưng có vẻ như chị e in thì khác nhỉ cô ấy là một long nhân tên ngốc nào lại không biết đến cô ấy chứ e in anh hùng sử dụng linh ngôn cô là một trong số những anh hùng có sức mạnh áp đảo nhất mà tôi từng tạo nên chị ấy quá nhỏ so với một con rồng chị ấy bảo mình cao một trăm năm mươi ba cm nhưng sự thật là chỉ còn thấp hơn không đủ đâu chị ấy rất nhỏ con nếu cậu nhìn xuống cậu chỉ thấy đầu của chị nhưng đừng làm thế chị ấy sẽ nổi điên lên khi bị nhìn xuống đầu đó dù đó không phải là thứ cậu có thể kiểm soát được e hẻm dùn sệ gã lẩm bẩm linh tinh rồi đột nhiên trở lên buồn bã và gục đầu xuống có vẻ như cô ấy bị trầm cảm giống tôi có lẽ tôi nên bảo cô ấy hút vài liều thuốc xin lỗi tôi không nên nói thế chỉ là tôi đã không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian rồi không không sao mặc dù công chúng và giới truyền thông đang nói về sự cố xâm lược của ma nhân ở cú bệ nhưng sự chú ý thánh nhân của tạo hóa nhận được trước đó không hề ít ỏi y ho ho rễ ô nhạc chắc chắn đã động tay động chân bởi vì cô ấy rất cảm nhận khi khai thác được điểm yếu của đối thủ tại sao cô không thử nhắm đến vị trí hội trưởng của hữu hiệu, hiệu hội trưởng ý tôi là cô đâu có lỗi gì khi vị của cô thất bại trong chiến dịch công phá tháp hội trưởng mới là người sai vì đã thúc đẩy chiến dịch tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt tôi cố đề xuất điều này y ho ho sẽ gạn nên bỏ phiếu sa thải hội trưởng trong cuộc học tới đây cậu suy nghĩ trẻ con thật bởi vì tôi là một đứa trẻ mà có lẽ vậy thật thôi, thôi tôi sẽ cân nhắc điều cậu nói thành thật mà nói, thánh nhân của tạo hóa sẽ không ổn nếu không có dùn sệ gạ. tôi cười lớn và đứng đây. Phụ, ừ ừ, tôi cũng nghĩ vậy. cậu về hả. ừ phải rồi, hạ ẹ e dễ ông nói rằng cô nhóc muốn ngủ ở chỗ tôi. ta nên làm gì đây. được tôi. tôi sẽ nói với anh trai về điều đó. vậy nhé. ngủ ngon nhé hội phó. À, thiệt đây. đột nhiên nhớ ra, tôi quay về phía dùn sệ gạ. xù hồ đang đợi cô gọi cho cậu ta đó. nét mặt dùn sệ gạ lập tức sáng lên. hờ hờ cậu đang nói cái quái gì vậy. cô không cần phải giả vờ như vậy. Những đứa bạn thân chúng tôi đều biết về chuyện này. Điều cái gì? Tôi quá lớn tuổi so với Xu Hồ mặc dù trên giấy tờ, dùng sẽ gạ lớn hơn 9-10 năm so với Xu Hồ. Nhưng sự thật không phải thế. Xu Hồ lớn hơn 3-4 tuổi so với tuổi công khai. Đừng lo, cậu ta thích tiểu phụ nữ lớn tuổi mà. Tiểu phụ nữ lớn tuổi? Dẹp, cậu ta thích các chị gái chúng trạng. Chị a, không. Chuyện này không phải như vậy. Tôi cười lớn khi thấy phần nữ tính bộc lộ ra của cô ấy. A, Hagein ba. Thật sự không phải như vậy đâu. Đừng có mà đồn bậy đồn bạo như vậy ba. Tôi lở đi tiếng hét sau lưng. Mười ngày trôi qua rất nhanh và ngày thực hiện nhiệm vụ của đoàn kịch tắc kẻ đã đến. Tôi đang ở ngoài ô pện Demonium, sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là thành viên của đoàn kịch tắc kẻ. Anh có thể nhìn thấy tòa tháp ở đằng xa kia không, anh Hạ dịn. Giọng của giờ rồng vang lên bên tai tôi. Đợi xíu. Tôi nhìn xung quanh và thấy một tháp đồng hồ. Nó cao khoảng 200m, nhưng tôi không hề do dự. Với kỹ năng ạt của của mình, 30s là đủ để leo lên ngọn tháp đấy. Phụ. Tôi tìm điểm đặt chân thật vững và nhìn về đằng xa từ độ cao này. Quần áo tôi tung bay trong gió hòa với máu và quỷ năng trộn lẫn trong không khí. Vẹn đệ Mori một thành phố cai quản bởi ma nhân, có hàng hà xa số các tòa nhà và con người. Được, anh thấy rồi. Mục tiêu của tôi cực kỳ nổi bật trong thành phố đông đúc này. Đúng, chính nó. Một tòa nhà mười tầng với thiết kế đẹp mắt, một tảng hắc diện thạch ngự trên tầng thượng khiến nó nhìn như một tòa tháp ma thuật vậy. Tòa nhà này chính là căn cứ của chúng. Tòa nhà này tốn năm mươi tỷ vun để xây dựng. Nghiền nát nó nào. Nát, nát. Được. Hôm nay mục tiêu là một trong những tổ chức bí mật của Vẹn đệ Mori U. Hận chi kết. Nói chính xác hơn, nhiệm vụ là phải phá hủy căn cứ mới lập của chúng. Ma nè. Quần áo của anh ngầu thiệt đấy, anh hạ dìn. Cảm ơn. Anh đặc biệt làm gì đó với nó cho nhiệm vụ đầu tiên đúng không? Không. Tôi đang mặc bộ đồ tự làm. Tôi đâu có làm ra nó vì nhiệm vụ này đâu. Làm cho ngầu vì có ạ hệ thở thôi đấy mà. Cái áo choàng tôi làm để che giấu thân phận trở thành áo trùm đầu sát thủ, nhìn cứ như đồ xịn của nhân vật chính. Và chiếc mặt nạ tôi tạo ra để che mặt được trang trí bằng giống lại biến thành mặt nạ của kẻ trùng yêu. Hẳn phải thế chứ. Tất cả đều màu đen mà. Anh có thể làm cho em vài thứ như vậy không? Giờ là một người lắm chuyện. Nhưng bởi vì còn là một đứa trẻ nên tôi bỏ qua cho nó. Không phải bởi vì tôi sợ nó đâu nhé. Anh ơi, anh à, anh ổn chứ? Toa tháp đó nhìn vững chắc lắm nha. Tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi là người duy nhất ở đây. Anh không cần làm vậy một mình đâu. Thật à? Tôi suy ngẫm. Cung thánh của họ rút, Hiệu ứng dược liệu khuyết đại ma thuật, siêu xa thủ, hệ thống cường hóa ngẫu nhiên và cuối cùng là bốn ấn dấu thánh. Một nụ cười nhỏ nở ra trên mặt tôi. Không, tôi nghĩ tôi có thể làm được. Ủa? Anh định dùng cung à? Ừ, tôi không thể sử dụng súng trong những nhiệm vụ của đoàn kịch tắc kẻ. Cả thế giới này biết rằng tôi là anh hùng duy nhất xài súng. Ok khi nào xong việc em sẽ để lại một dấu hiệu dấu hiệu vâng dấu hiệu của màu đen mới có cần phải vậy không đương nhiên chúng ta sẽ tấn công như một sự cảnh cáo báo với chúng là chúng ta đã quay trở lại ok ok un. tôi hít một hơi thật sâu quét lẩm bẩm nhẹ cái tôi cầm lấy cây cung trên lưng không gỗ kêu lách cách một cách vui hai tay tất tất tất tất hệ thờ bám chặt vào cây cung họ dục và cường hóa nó tôi giữ cây cung bằng một tay và tay còn lại tập trung sức mạnh của dấu thánh nhận lấy này lưới kiếm vô hình đừng có nói gì kỳ quặc chứ a Em quên tắc gia đi ô. Xin lỗi, anh Hạ Dìn. Tôi lấy lại tập trung, sẵn sàng chuyển đổi dấu thánh. Dạng: mũi tên. Bản chất: phát nổ. Mục đích: hủy diệt. Màu: đen. Tôi chỉ cần dùng 3.6 dấu thánh. Su ô ống năng lượng của dấu thánh nhảy múa và nén thành một mũi tên, dù hình dáng của nó giống một cái lao hơn. Tôi đã thêm cả dược tính khuyết đại năng lượng ma thuật lên đầu mũi tên. Triển nào. Trong hào quang ánh sáng đen, mũi tên tỏa sáng mang theo sự hủy diệt. Tôi đặt tên lên cung. Chuẩn bị bắn. Đến ngược nào chẳng phải nhóc đó bảo sẽ tắt gia đi ô sao? tôi bắt đầu đến nửa ba hai một vút mũi tên bắn xuyên qua bầu trời vẽ nên một đường bay tuyệt đẹp không chút sai lệch nó phóng thẳng vào mục tiêu cách xa ít nhất một chấm năm km trong chớp mắt mũi tên đã trúng vào mục tiêu đúng ngay lúc nó chạm tới tòa nhà một vụ nổ lớn xảy ra vụ nổ dữ dội truyền tới hút sạch không khí ở khắp mọi nơi và rồi sau đó một âm thanh như tiếng sấm gầm vang lên chỉ trong một giây mọi thứ hoàn toàn sụp đổ nơi tòa tháp của chúng giờ đây chỉ toàn các bụi tôi có thể thấy từng mảnh khắc diện thạch rơi xuống như mưa đủ rồi chứ vào thật hoàn hảo anh ạ vậy tôi đi đây tôi quay đi không chút do dự ngầu quá nghe thấy lời khen ngợi của dợ rồng tôi đút tay vào túi mặc dù cánh tay tôi đang nhói đau vì gần hết ma lực của dấu thánh đã bay sạch nhưng tôi vẫn gắng chịu và rút ra một điếu thuốc bỏ nó vào trong miệng tôi châm lửa bằng ma thuật đáng chương một trăm bốn mươi sáu đoàn kịch tắc kẻ ba từ trên trời từng mảnh vụn hắc diện thạch và bê tông rơi xuống cong Con khi những mảnh vỡ của tòa nhà đổ sập xuống đất dung chấn truyền đi cùng với khói bụi mù mịt Ha <cười> ha. nhìn cơn hỗn loạn này chị ộc rủ nghi e ẩng và Jin giữa hạn nợ nụ cười tha phục một tòa nhà vừa đứng sừng sững ba giây trước giờ đã bị phá hủy hoàn toàn bị hủy diệt chỉ bởi một mũi tên duy nhất một kết quả không thể đáng hài lòng hơn được có vẻ như chúng ta đã chọn đúng người rồi thấy chưa ta đã nói với ngươi rồi đôi mắt của ta không bao giờ sai hai người đã đạt được mục đích thứ bây giờ việc còn lại là của họ chị ốc dù nghi e ống meo găng tay Jin Johan hàn cầm giáo lên sau đó họ bước vào đám đông hỗn loạn của tòa nhà đổ nát đừng quên chúng ta chỉ giết đám quảng trị sếp đang quan sát đấy ta biết ô OH hát nhìn này có một tên ở đây chị ốc dù nghi e ổng nhanh chóng tìm ra một kẻ để giết hắn nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng chị ốc dù nghi e ổng không chắc kẻ đó là ai nhưng linh cảm của hắn nói rằng tên đó là một thành viên quản trị chị. chị ốc dù nghi e ổng tập trung sức mạnh xung quanh đôi chân cơ bắp của hắn nở ra và bật thẳng về phía trước thứ nơi hắn dậm chân vào nhảy mặt đất nước vỡ cú nhảy đó như một viên đại bác phóng thẳng về phía kẻ địch cái quái chết mày nè. Tri ốc dù nghi nghe ổng tóm lấy đầu tên đó đập xuống đất xương của y hoàn toàn vỡ vụn và phần đầu bị nghiền nát bởi sức mạnh tuyệt đối của ốc nát bởiền nát bở sau khi kết liễu kẻ đầu tiên, chị ốc rủ nghi e ổng đứng dậy và liếc nhìn xung quanh. Hắn như một con thú săn đang tìm kiếm con mồi. chẳng tốn bao nhiêu thời gian. chị ốc rủ nghi e ổng lao tới một kẻ đang chạy trốn. cong. nhìn ngươi có khác gì thú hoa không. jin Hàn lẩm bẩm và lắc đầu. trong khi ấy, chị ốc rủ nghi e ổng đang tấn công mục tiêu mới. hắn ta chẳng khác nào một con ngọt gỡ điêu luyện. mẹ kiếp. hắn là ai thế. lúc đó, tiếng nói của ai đó lọt vào thai jin ruộng hàn. anh ta quay về hướng lấy, nơi một người da trắng tầm ba mươi tuổi đang chỉ tay vào chị ốc rủ nghi e nhận ra gã. Hận chi kết quản trị viên số ba ở lạ vạn ngay sau đó ở lạ vạn cũng phát hiện ra Jin dộn hàn Jin dộn hàn mỉm cười chĩa cây giáo vào ở lạ vạn rồi lao thẳng tới không thật ở lạ vạn rút thanh kiếm rắc ở thắt lưng lưỡi kiếm sắc ấy gặp phải mũi thương tưởng chừng lỏng lẻo của Jin dộn hàn Rắc, thoạt trông thì tưởng chỉ là va chạm nhẹ nhưng đó là thế trận một chiều giáo của Jin dộn hàn nghiền nát cơ thể và thanh kiếm của ở lạ vạn có thể ngay lập tức thay đổi trọng lượng lên đến mười tấn cây xà thương của jean dộn hàn đã nghiền nát cơ thể của ở lạ vạn chỉ bằng sức nặng thuần túy. Sau một tên jean Dồn hàn báo cáo với một nụ cười tôi liên lạc với khả Lủy Phà ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khả Lủy Phà nhanh chóng xuất hiện và mở một cổng di chuyển, và tôi quay trở lại căn cứ của Đoàn Kịch Tắc Kẻ. So với lần đầu tôi đến đây, thì căn cứ này đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên, mới hai tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu, nên tôi vẫn chưa hoàn thành 10% của dự án trùng tu. Tuy nhiên, cái hang này đã trở nên tuyệt hơn nhiều sau khi được chia ra làm nhiều phòng. Tóm lại thì, tôi biến nơi này thành một kiến trúc mái vòm với một hành lang trung tâm. Nơi đây rồi sẽ có cửa vào cho từng phòng của mỗi thành viên, một công xưởng, một phòng nghiên cứu và nhiều thứ khác. Tôi trở lại rồi. Làm tốt lắm. Sếp đang ngồi trên cái ghế dài duy nhất trong hành lang. Cậu làm tốt lắm. Những thành viên khác sẽ lo phần còn lại. Sếp mỉm cười khi cô nói, và tôi đáp trả với một nụ cười tương tự. Sau đó, sếp bỗng dưng phủi tay. Bây giờ Di chuyển đi. Thứ lỗi. Đằng sau tôi, đoạn phim của Giờ Rồng đang được chiếu. Đó là Jin Du Hàn và chị ộp rủ nghi e ổng đang chiến đấu. À, vâng. Thật không ổn nếu ngồi cạnh sếp, nên tôi đi ra phía sau ghế. Đầu của sếp ở ngay trước mặt tôi. Nhìn từ khoảng cách này, tôi thấy tóc của sếp khá dối. Một vài sợi tóc còn bệnh ra khỏi nếp. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tôi. Đó có vẻ là tác dụng phụ của sắc dục khi kết hợp với Aether. Sếp, cô có muốn tôi trải tóc cho một chút không?" Hừm. Sếp nghiêng đầu và quay lại. "Tóc? Vâng, không cô sẽ thấy thoải mái hơn đấy." "Ta ổn, nhưng tôi thì không." Tôi biến a Nghệ trở thành một cái lược và kéo mái tóc của sếp lại. Trước khi cô kịp phản kháng, tôi đặt lược lên tóc cô. "Không phải ta đã nói với cậu ta không cần nhỉ?" Sếp ngưng nói và kêu lên một cách thích thú. Cô cảm thấy vừa ý và thật khó để kháng cự. Không chỉ chiếc lược cả hệ thở tốt hơn gấp trăm lần lượt thường, mà GIF thở khéo léo còn giúp tôi biết chính xác cách gì chuyển tay để làm sếp thích. Mở mở mở mở. Sếp nở một cái hài lòng. Tôi mỉm cười. Không lâu sau, sếp hoàn toàn thư giãn và chớp mắt mỗi khi cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi chải tóc cho cô ấy 5 phút, tôi buộc nó thành kiểu đuôi ngựa. "Đây." Sếp mở mắt ra. Cô ấy nhìn tôi có phần không hài lòng, rồi ho khan. "Ehem, cậu không phải làm điều đó để bày tỏ lòng trung thành đâu." "Không, tôi làm chỉ vì tôi muốn vậy." Sếp lặng lẽ vuốt ve mái tóc của mình. "Mái tóc này là ý gì?" Cô hát, tôi nghĩ sếp trông rất tuyệt với nó. Cô có cần gương không? Không. Biết rằng sếp sẽ nói vậy, tôi vẫn tạo ra một chiếc gương bằng hạ hệ thở. Sếp cẩn thận nhìn mình trong gương, quay đầu qua lại, nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa rồi tỏ ra thích thú. Sau đó, cô quay đầu lại. À, lính mới này, khi nào cậu chính thức gia nhập đoàn lính thuê dở dân ị mộ? À phải rồi. Đệ ngụy Trang, tôi yêu cầu gia nhập đoàn lính thuê dở dân ị mộ. Lý do chính cho vụ bỏ học cũ bệ là trở thành một lính đánh thuê. Hơn nữa làm nhiệm vụ với tư cách một thành viên của đoàn lính thuê giờ dân ì mộ chắc chắn sẽ giúp tôi kiếm fpm mở chắc để tháng ba năm sau đi được rồi ta sẽ báo cho dần. cảm ơn sếp sớm thôi feng giờ sẽ gia nhập giờ dân mộ anh là một xạ thủ chuyên môn sẽ là ám sát ma nhân và tàn sát quái vật những thứ khác dần chắc chắn sẽ lo liệu được tổ chức quốc tế quản lý các vấn đề liên quan đến anh hùng được gọi là hiệp hội anh hùng tháp anh hùng trụ sở của họ đặt ở quận phà mùn seoul là tòa nhà cao nhất thế giới với độ cao 900M mở phòng họp của ngôi đền công lý Hiệp hội Anh hùng được mệnh danh là nền móng của văn minh nhân loại hiện đại, chia ra làm mười lăm phân khu. Trong số đó, phân khu đảm nhiệm công việc nguy hiểm và quan trọng nhất là ngôi đền công lý. Tôi đến rồi đây đi. Hiển nhiên chỉ có những thành viên tinh anh mới có thể gia nhập. Hôm nay, một cuộc họp bàn tròn được sắp xếp trong nhóm. Mọi người đâu rồi? E-in, một trong số các thành viên của ngôi đền công lý, đang khoanh tay lại tàu nhào. Không ai có thể trách gì cô cả. Thậm chí tại cuộc họp bàn tròn này chỉ có bốn thành viên xuất hiện. Tám thành viên còn lại thì đang bận rộn với nhiệm vụ của họ. Chào buổi sáng, Eoin Y -si. Y e Do -e -e ngạ, ba mươi tuổi. Mở lời chào E-in. Anh là một anh hùng hạng cao, là thành viên trẻ nhất trong nhóm. Chào buổi sáng. Mọi người đâu rồi? Câu nghe về việc đã xảy ra ở Nam Á chưa? Họ đang bận chạy tứ phương tám hướng để giải quyết việc đó. Chủ trì cuộc họp, Bác Hàn Hồ, xoa dịu E-in với vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng ít ra họ nên tham dự cuộc họp chứ. Để họ nghỉ ngơi đi. Dù sao họ cũng sẽ được báo về những điều chúng ta bàn bạc. Hợp mơ bất họ sống ở Seoul mà. Mà tại sao họ không cử tôi tới đó? Tôi có thể giải quyết mọi thứ chỉ trong một tuần. E-in phàn nàn rất nhiều về điều này cô bực bội vì công việc mình được giao với tư cách một anh hùng trong những vụ việc nguy hiểm tầm trung cô bị gạt ra ngoài với lý do hiệp hội anh hùng cần một con át chủ bài trong những tình huống không quá nguy hiểm cô cũng không được tham dự vì giết gà thì không cần giao mổ trâu mặc dù mọi người công nhận cô là một trong những thành viên mạnh nhất hiệp hội anh hùng cô chỉ ra mặt đúng năm lần trong năm năm gần đây như chúng ta đã nói cô là vũ khí tối thượng đợi chút e cô đã cao lên à ít ắt hắn hổ cố gắng làm dịu e với những lời đường mật lại nữa tôi ba mươi tuổi rồi anh biết không không không tôi không sợ có lẽ xương của cô đã phát triển hơn. sơ sượng, mờ mờ có lẽ. Không. Đó hắn hồ trở lên căng thẳng vì điều này. cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà nói với cô rằng cô đã cao hơn không còn tác dụng. có lẽ đó là vì buổi sáng đó. người ta nói con người sẽ cao hơn hai ba cm vào buổi sáng tuy nhiên, e ỉn rất dễ gặp vị. đôi môi run run của cô như muốn nói cho cả thế giới biết cô đang cực kỳ hài lòng. không, tôi nghĩ xương của cô thật sự đã phát triển thêm. có phải cô từng nói mình sẽ không đi giày cao gót nữa? có lẽ đó là lý do. anh nghĩ tôi ngớ ngẩn đến vậy à? ha <cười> ha tôi chắc rằng cô thực sự đã cao lên nên lát thử kiểm tra lại nhé dường như đã hạ hỏa hoàn toàn e in ngồi xuống không một lời phàn nàn bây giờ bắt đầu cuộc học nào rõ nghe y y dẫu ngạ hét lên nhiệt tình người anh hùng thứ tư trong phòng nghỉ cổ lát bật dậy khỏi giấc ngủ uu nờ sao anh lúc nào cũng ngủ vậy e in miệng thất vọng nhưng nghỉ cổ lát chỉ cười nhạt thế nên tôi mới cao như này đó e in nghiến chặt răng không trả lời nào nào tiến lặng nào hôm qua tầm tám giờ tối một loạt vụ khủng bố đã xảy ra ở vẹn lệ ủng những bức ảnh ba chiều hiện lên xung quanh bàn tròn cho thấy những tòa nhà bị phá hủy và những sát chết như mọi người đã thấy một tòa nhà hoàn toàn bị xóa sổ và một căn cứ bị phá hủy không phải là quá tốt khi chúng đấu đá lẫn nhau hay sao không hắn hồ lắc đầu trước lời nói của e in sau đó anh ta phát một đoạn phim ngắn quay được tối qua ở bẹn đệ mỏ nghỉ ùm xù một mũi tên bắn xuyên bầu trời như sa băng sức mạnh tuyệt đối của nó bóp méo cả không gian xung quanh nơi nó phong qua cạnh chỉ bằng một mũi tên chỉ bằng một mũi tên đã xóa sổ cả một tòa nhà y y ngạn há hốc miệng trong kinh ngạc và nghĩ cô lạc khẽ mở to mắt vào thú vị thú vị đấy e in vỗ tay tán dương tuy nhiên cô chỉ mang ý miệng ai nếu là e in cô nhắm mắt cũng có thể xóa sổ một tòa nhà đây không phải là điều quan trọng nhìn vào bức ảnh này này trong bức ảnh được chiếu bởi park lô một người thanh niên đang đứng trên đỉnh tháp đồng hồ của vẹn đệ mọ nghỉ có phải là một sát thủ hắn ta bao trùm mình trong một màu đen mặc một cái áo choàng trùm mũ nhìn như lại bảng đeo một chiếc mặt nạ che phủ cả miệng trên tay hắn là một cái cung đen tao nhã trông có vẻ như hắn là một thành viên mới của nhóm đó mà e in cứng lại thậm chí hiệp hội anh hùng chỉ biết gọi cái hội bí ẩn này là nhóm đó ác người chủ trì ngôi đền công lý đã truy lần theo chúng kể từ lúc hai mươi tuổi và thậm chí edin còn có cả một đoạn lịch sử liên quan tới chúng một thành viên mới dẹp trước đây mọi người cũng thấy điều tương tự rồi đúng không ác hắn hồ chuyển sang một bức ảnh khác một biểu tượng màu đen in hẳn trên mặt đất edin quả thực biết biểu tượng hoa sen này là gì phải bảy năm trước nhưng tôi không nghĩ vẫn là kẻ khi ấy kẻ mà edin đụng độ lúc đó không có dùng cung nên anh mới nói đó là thành viên mới mờ mờ e in nột nhiên vẹn ngón tay thốt tôi để việc điều tra cho tôi tôi sẽ điều tra về chúng hớt mờ không cô không cần tự mình làm điều đó đâu không tôi phải làm tôi đã hòa trong trận đánh lần trước cái gì cơ tôi đã gặp hắn trước đây khoảng tám tới chín năm về trước cái gì Bác hắn hổ dây chán và thở dài tại sao đến giờ cô mới nói ra điều đó dù sao đi nữa thì có vẻ như hắn là một người khác dù không phải là cùng một người nếu hắn là kẻ thay thế cho vị trí cũ hắn có lẽ rất mạnh đúng không e in mỉm cười ma lực được truyền vào trong giọng nói của cô nên đưa tôi đóng tài liệu đó mau không phải tôi đã bảo cô là đừng dùng nó lên tôi rồi sao cánh tay của bác hẳn hồ tự di chuyển vì linh nôn của e in bác hẳn hồ cũng không có ý định phản kháng mặc dù anh có thể nếu muốn nhưng điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên mệt mỏi hơn cảm ơn e hẻm dù sao a đợi đã cô đang đi đâu vậy cuộc họp chưa kết thúc mà ngay sau khi có được thứ mình muốn e in vừa huýt sao vừa phóng ra khỏi phòng họp trước mắt tháng bảy đã đến dưới cái nắng trói chang của mặt trời không còn chút dấu vết nào của mùa xuân dài chip chip chim hot Trời quang, mây tạnh và những luồng gió nóng là dấu hiệu bắt đầu mùa hè. Khu bệ vừa kết thúc học kỳ đầu tiên và những học viên lại tràn đầy năng lượng vì kỳ thi đã qua. Nhiều thứ đã xảy ra trong vài tháng trước. Đầu tiên, hầu hết thành viên hội đồng quản trị của Cú Bệ đều bị áp lực đến mức phải từ chức sau sự kiện tấn công của ma nhân trước đó, thậm chí một số người còn bị đưa ra tòa. Thứ hai, những anh hùng bắt đầu đi tuần trong khu bệ như là một cách tăng cường an ninh, bài thi giữa học kỳ bị bãi bỏ, chỉ còn lại đánh giá cá nhân và kỳ thi cuối học kỳ để quyết định thứ hạng của các học viên. Điểm, tiệm cà phê nổi tiếng nhất của bệ, Thiên Đường Trần Thế. Chi nầy un bước vào tiệm cà phê này nhìn xung quanh ý ho chị nầy một giọng nói quen thuộc gọi cô đó là ý ý dễ ẩu ngạn Chi nầy un không suy nghĩ nhiều và tiến tới chỗ cậu ta nhưng đến nửa đường cô nhận thấy một thành viên lạ có mặt kim su hồ, ý ý dễ ẩu ngạn ý hó hó dễ ô nhạ và ra trèo Ra trèo Chi nầy un ngồi xuống thi thố sao rồi ý ý dễ ẩu ngạn hỏi tạm ổn đáp lại nửa lời chi nầy un nhìn chằm chằm vào da trèo da trèo đang ngồi ngay cạnh ý ho dễ ô nhạ Chi nầy un không hiểu tại sao ô hát chúng mình ở chung một lớp chúng mình khá thân khi nói về gợi của mình. Y ho ho dễ ổ nhạ để ý thấy ánh nhìn kỳ lạ của chị nầy ùn và bắt đầu giải thích. Dẹp. ra treo mỉm cười và gật đầu. mình hiểu rồi. chị nầy ùn uống cà phê trước mặt cô mà không nói thêm lời nào. Khịt, khịt. Đột nhiên y y dễ ổ ngạn bắt đầu ngửi khắp nơi. mờ mờ, mình ngửi thấy thứ gì đó kỳ lạ. chị nầy ùn, cậu có, cái gì. đôi mắt sắc lẹm của chị nầy ùn lườm ý, y dễ ổ ngạn. đối mặt với khí tức chết người ấy, y dễ ngạn im mặt. không, không có gì. cậu tốt nhất là không nên gây sự với mình. a đúng rồi chỉ nảy ủn đặt cốc cà phê xuống và nói mình đang định ở núi bà hẹt đủ đến hết kỳ nghỉ cậu có muốn đi với mình không Kim Sù Hồ mở Kim Sù Hồ mở to mắt đồn vậy Xin do ngặt cũng sẽ tới đó à à không Sù Hồ không thể đi Y Y rẽ ấu ngắn mạnh dạng cắt ngang Sù Hồ có một vài việc nho nhỏ với người đó cậu ta phải dành thời gian cho cô ấy cậu đang nói cái gì thế Kim Sù Hồ nhanh chóng bịt miệng Y Y rẽ ấu ngắn lại tuy nhiên chỉ ủn chỉ vô cảm lườm họ cảm thấy khó xử Y Y rẽ ốm ngán và Kim Sù Hồ gãi cổ Bài gì có gì vui hả? vậy, cậu có định đi hay không? mình kim sủ hổ hơi lưỡng lự. dùn xe ủn gà đã gọi cho cậu tuần trước và họ đã thường xuyên nói chuyện với nhau hơn kể từ đó. nếu có thể, mình sẽ tới. đây là một cơ hội tốt. được rồi, tốt lắm. đó là tất cả những gì chị nảy ùn muốn nói. cô ấy uống một cốc cà phê rồi tính tiền. y hó hó rẻ Ổ nhà nhanh chóng giữ cô lại. cậu định đi bây giờ hả? mình, mình có một cuộc hẹn với một người tên dộn hầy. mình sẽ gặp cậu sau. chị nảy ùn nhanh chóng gỡ tay của y hó hó rẻ Ổ nhà ra và rời đi cậu nên ở đây thêm chút nữa lẩm bẩm nhẹ nhàng y ho ho dễ ổ nhạ buồn bã nhìn chỉ nẩy ùn rời đi tì dị dị lúc này cô nhận được một tin nhắn sự chú ý của cô rơi vào chiếc đồng hồ của mình tập sự viên của giờ dần y mộ sẽ trở thành thành viên chính thức của họ vào tháng ba tới ô hát một tin thật thú vị khi tắt đồng hồ đi và nhìn xung quanh y ho ho dễ ổ nhạ nhìn thấy giả trèo đang đọc tin trên sở mạ hoạt của cô ấy hô và sau đó như y ho ho dễ ổ nhạ cô thốt lên thích thú và ngẩng đầu lên chương một trăm bốn mươi bảy ba năm một a u u phịch tôi ngồi phịch xuống cái ghế tự làm Người tôi ướt đẫm mồ hôi và các ngón tay tê cứng hết cả vì đã bắn cung quá nhiều. Hợp mờ. cậu đã mệt rồi hả? Tôi đang trong phòng tập của đoàn kịch tắc kẻ, nơi mà chỉ mới xây dựng được 10%. Cách đây khoảng 300m, giọng của sếp vang lên. Nhìn về phía cô, tôi mỉm cười. Chưa, vẫn chưa đâu. Sếp đang giúp tôi luyện tập. Chà, nói đúng hơn là cô ấy đang giúp tôi luyện ngục. Tôi đang cố gắng hết sức để nâng cao chỉ số của siêu xạ thủ. Nó vẫn cứ dậm chân ở cấp 5. Cố gắng để tăng cấp một gif tăng trưởng là cả một quá trình luyện ngục. Nhưng trông cậu có vẻ mệt. Chỉ là đổi vũ khí thôi mà tôi đặt bộ cung của mình xuống để dùng cung sức mạnh còn quan trọng hơn cả tốc độ và kỹ năng để bắn được một mũi tên bay xa chuẩn xác cao độ cần một lượng sức mạnh lớn sang một khẩu súng đúng vậy tuy nhiên một khẩu súng không phải là một cây cung tôi cũng nói rồi súng là vũ khí tuyệt nhất vì tất cả những gì ta cần làm là bóc cỏ. tôi lấy khẩu súng ra từ trong dấu thánh và biến nó thành dạng súng trường thử né tránh đi nếu cô có thể nghe có vẻ vui đó xếp thông thả kéo dài khoảng cách khi chuẩn bị đạn bắn tôi kiểm tra lại chỉ số thành thạo eít của mình siêu xạ thủ thông thạo eít chín mươi phần trăm tôi chỉ cần mười phần trăm nữa là có thể lên cấp trong vài tuần ngắn ngủi tôi có thể lên được cấp bốn nhất là khi xếp lại là mục tiêu tập luyện của tôi tôi bắt đầu đây ok nhìn xếp cười tôi bắt cỏ viên đạn ma lực xanh phóng ra từ khẩu súng của tôi không quá một giây tôi dùng hết cả băng đạn bốn mươi lăm viên toàn bộ những viên đạn này đồng thời bắn ra phóng đến một mục tiêu duy nhất tôi không thể đoán trước được bước đi của sếp vì vậy tôi bắn vào nơi có khả năng cao nhất bắn chúng cô ấy tuy nhiên xếp nhanh hơn những viên đạn này cơ thể cô lách qua từng viên đạn như cơn gió tôi tiếp tục bắn ra bốn trăm viên nhưng chỉ có bốn viên sượt qua quần áo của sếp. ha ha, tốt lắm sếp vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của tôi khi mà cô ấy khen tôi với một nụ cười thật lòng. tôi ngồi xuống cái ghế. mặc dù bóp cò không khó, nhưng tôi vẫn bị chóng mặt vì sử dụng đạn thời gian. tôi sẽ nghỉ một lúc. hôm nay, chúng ta nên dừng ở đây. không tôi sắp đạt được cấp 4 rồi. ta không có thời gian. a, vâng. tôi gật đầu và kiểm tra sợ mạ bạn. có rất nhiều tin nhắn tôi chưa xem. đã một tháng kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu mặt dễ thương đúng rồi, tôi đã gặp nguyên tố sư xình dễ bạn Cậu đã từng nghe về cô ấy rồi đúng không? Cô ấy nói rằng sẽ nhận tôi làm đệ tử của cô ấy. Đến thăm nước anh sớm nhé, Hạ Dĩnh Si. Có một vài tin nhắn của Dạ Trật từ tuần trước. Kim Hạ Dĩnh, tôi sẽ tới núi Bà Hè đủ, nên cậu sẽ không thể liên lạc với tôi trong suốt mùa hè đâu. Và đây là tin nhắn của Kim Sủ Hồ. Tôi không hồi đáp bất cứ ai. Tôi sợ. Tôi sợ mình một ngày nào đó sẽ phải trở thành kẻ thù của họ. Hu. Trang chế thất vọng. Tôi rút một điếu thuốc ra. Tớ zzz bởi vì đã sử dụng hết ma lực từ đầu thánh. Tôi châm nó bằng bật lửa. Sếp, người đang nhìn tôi một cách thích thú, hỏi tôi tại sao cậu hút thuốc thế vâng thứ đó thuốc là đó có phải tôi là thành viên duy nhất hút thuốc không sếp gật đầu hiển nhiên họ chắc chắn sẽ thích uống rượu hơn là hút thuốc nhưng có một người từng hút thuốc Ô hát tôi nghiêng đầu thắc mắc từng hút thuốc sự thật là tôi không biết gì nhiều về đoàn kịch tắc kệ bởi vì tôi chỉ viết ra danh sách thành viên của họ tôi không biết về tiểu sử của họ đó là một thành viên cũ à? ừ hắn nói đó là một thói quen trước khi hắn trở lên mạnh hơn a có vẻ giống với tôi đó tôi chen vào lời giải thích của sếp Sếp sau đó nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười. Cậu chắc chắn có nhiều điểm tương đồng với hắn. Sau đó, cô thở dài. Sao thế? Không. Ta quay lại dinh tự của ta đây. A, vâng, bảo trọng. Đúng rồi. Sếp ơi. bỗng nhiên nhớ tới món đồ mà tôi làm hôm qua, tôi giữ sếp lại. Cái gì vậy? Tôi đã đặt một chiếc giường trong phòng của cô. Ta không cần nó. Ta không thích giường. Tuy nhiên, sếp lại khăng khăng từ chối và rời khỏi phòng tập. Cong, cái cửa đóng xâm lại. Hờ mờ, để xem tôi nhìn qua cánh cửa đã đóng sếp đang hướng tới cổng di chuyển nhưng cô đi chậm dần từng chút một cho đến khi dừng hẳn ở trước cổng di chuyển sau khi lườm vào cửa phòng tập cô lén lút thay đổi hướng đi điểm đến đó là một căn phòng được đánh dấu là phòng sếp sếp làm tương tự như lúc cô đi về phía cổng di chuyển sau đó xa xa xác cô vào phòng và nhảy lên giường cô lăn lộn trên giường với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ Phụt. tôi ngừng thiên lý nhãn sau đó tôi mở sở mạ hoạt lên để coi những sự kiện đang diễn ra gần đây trên thế giới tin nổi bật kim văn hồ y -y -y -y một cái tên thu hút sự chú ý của tôi, Dùn Gà được bổ nhiệm là Chủ Kinh Thánh nhân của Tạo Hóa. Tôi sẽ làm hết sức mình vì lợi ích của Khiệu và của thế giới. Mờ mờ như tôi dự đoán về Dùn Gà, cô đã chọn cách đối đầu trực diện với khó khăn. Tôi mỉm cười đọc bài báo về cô ấy. 2026 tháng 8 ngày 21. Hàng đêm, bầu trời tại núi Bà Hèt đủ được thắp sáng bởi hàng vạn ngôi sao. Vào thời điểm đó, mười ngàn khối cầu ma thuật được thắp lên khắp nơi trông như những con đom đóm. Auu, tuyệt cú mèo trong khung cảnh như tranh vẽ này, Kim Sủ Hồ bước ra ngoài sau khi tắm mặc dù đã nhìn vào cổ tay như một thói quen nhưng chiếc sợ mạ hoạt không hoạt động ở nơi này kim sù hồ mí môi và trở về phòng nhưng đột nhiên một mùi lạ thoáng qua theo sau đó một hương cay xè và một làn khói trắng kim sù hồ từ từ ngẩn đầu kên trên ban công của ký túc xa nữ cậu nhìn thấy một cô gái đang hút thuốc cô ấy đang nhìn lên trời với đôi mắt u sầu trong khi thở ra làn khói thuốc cô gái đó là Trì nầy ùn bị bất ngờ bởi cảnh tượng này kim sù hồ chỉ đứng đờ người ra nhìn cô ấy và khi chị nầy ùn đang gạt tàn thuốc ánh mắt họ gặp nhau cậu đang làm gì vậy kim sù hồ mình á, Ờ, từ từ khi nào mà cậu đã bắt đầu hút thuốc thế? A, cậu không cần phải biết điều đó, nó không tốt gì cho cậu đâu. mình chỉ hút ba lần một ngày thôi. sao cậu không bỏ nó đi? đột nhiên, chị nảy ủn tao mày. im đi, cậu chả biết gì cả. gì? đó là điều cậu nên nói với một người bạn chu đáo sao? im ngay. mình cũng đang rất giận vì cậu đã đánh bại mình hôm nay. Kim Sù Hồ gãi đầu. trong trận đấu hôm nay, Kim Sù Hồ đã hoàn toàn đánh bại chị nảy ủn. cậu nghĩ điều đó sẽ tốt cho cô ấy? mình chỉ đang nghĩ làm thế quái nào để có thể đánh bại cậu thôi hủ thở dài trí nầy ùn bỏ điếu thuốc ra và vứt nó vào cái gạt tàn ít nhất cô ấy cũng không xả rác lung tung kim sù hồ cười thầm nhưng rồi trí nầy ùn nghiêm mặt đáp lại này cái gì ngày mai đấu tiếp với mình đi chắc chắn rồi đừng nương tay nữa tất nhiên cảm thấy hài lòng trí nầy ùn mỉm cười vậy mình vào trong đây được ngủ ngon ừ cô vây tay và bước vào phòng nhưng sau khi cô ấy đã bước vào kim sù hồ vẫn đứng yên đó hạ và rồi cậu ta thở dài cảm thấy nản lòng cậu ta nhìn lên trời Bầu trời đầy sao của núi bả đủ. Chắc họ thật sự đã chia tay Kim Sủ Hổ chỉ có thể đoán được vậy. 2026, tháng 12 ngày 17 thời gian thấm thoát trôi qua và ngày cuối cùng của năm hai cù bệ đã đến. Toàn bộ học viên đều tụ tập tại giảng đường cho lễ bế giảng. Tại cù bệ, năm hai này là năm cuối cùng mà học viên được đào tạo. Bắt đầu từ tháng ba, một khi bảng xếp hạng được hoàn thiện hôm nay, họ sẽ bước vào luyện tập thực chiến. Phù, tớ đã lọt vào top 10. Y ho ho rể ố nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vừa nhận được thứ hạng của mình, thứ sẽ được công bố trên bảng xếp hạng của học viên. Hu bây giờ cô không có bất cứ cái gì cần phải lo lắng nữa Giãn cơ tay cô liếc mắt về người ngồi bên cạnh cô bé ím bé ím chị nầy ùn đang bận chơi mô game có vẻ như cô ấy không thích nói chuyện với bất cứ ai lúc này y ho ho dễ ổ nhạ căng thai nghe lỏng từ những học viên khác gần đó a tớ khá ghen tị đó cậu sẽ được vô mượt độc đúng thế tớ sẽ làm việc hết sức mình phần huấn luyện đã được hình thành như sau đầu tiên các vị trên toàn thế giới sẽ chọn ra mười học viên bao gồm cả học viên pháp sư sau đó học viên sẽ lựa chọn một trong các vịu đã chọn họ phần huấn luyện này sẽ kéo dài trong sáu tháng cho những học viên cơ hội để tham gia hai điệu hiệu sau một năm hiệp hội anh hùng sẽ chỉ định họ làm anh hùng và các học viên sẽ tiếp tục bước trên con đường trở thành anh hùng chính thức của vị hay các nhóm khác dì dùn có phải nan chi bản chất đã liên lạc với cậu hai của y hó hó dễ ổ nhạ về lên với việc thánh nhân của tạo hóa đang suy yếu nan chi bản chất không có đối thủ có lẽ không hẳn nan chi bản chất vẫn ganh đua ở vị trí đầu cùng với Nguyệt độc và khởi nguồn vinh quang dễ ạ thớ vui lắm ấy nan chi bản chất luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tớ đúng rồi tớ nghe nói kim sủ hồ sẽ tới thánh nhân của tạo hóa Nghe thấy vậy, Ý Ho Ho dễ ố nhà đột nhiên cảm thấy bực bội. Kim Sù Hồ đã chọn tham gia thanh nhân của tạo hóa. Có vẻ như bởi vì mối quan hệ của cậu ta với chủ hiệu hiệu, dùn sệ ga. Tuy nhiên, Ý Ho Ho dễ ố nhà không cảm thấy buồn. Mặc dù Kim Sù Hồ đáng kỳ vọng nhưng cậu ta cũng là một người khó quản. Đúng rồi, tại sao cậu chọn nan chi bản chất? Ý Ho Ho dễ ố nhà quay lại và nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh mình, giả treo. Hở? Tại sao cậu lại không chọn ghi pháp viện Hoàng gia Anh? Ô hát, để học hỏi. Những người ở Hàn Quốc tiến bộ hơn, nên mình hy vọng sẽ học được một hay hai điều gì đó để giúp cho cái pháp viện Hoàng gia Anh. Già Trèo đưa ra một lý do đơn giản. "Mình hiểu rồi. Có rất nhiều điều để học từ cái của chúng mình." Mặc dù Già Trèo nói cô sẽ không ở lại sau khi tốt nghiệp nhưng y hó hó dễ ổ nhã lại không để tâm quá nhiều. Theo một cách nào đó, cô đã hào phóng hơn rất nhiều so với năm nhất. Lúc này, một giọng trầm vang lên từ loa. "Ê Bây giờ là lúc công bố thứ hạng cuối cùng và bắt đầu lễ bế mạc." Tất cả học viên hướng về sân khấu. Trên một màn hình máy chiếu khổng lồ, thứ hạng của các học viên hiện lên. Già một kim sù hồ giả hai, xin giỏi Ngạc giả ba, giả treo giả bốn, chị nảy ùn giả năm, dỗ thầy giả sáu, sân y ú an giả bảy, ý hó, hó dễ Ô Nhạ giả tám, ý y, y dễ Ô ngạn, giả mười ba, ý y dị rùn giả mười bốn, kim họ giả, giả ba mươi ba, hạ du kỳ, giả bốn mươi tám, họ sẽ ẳng, khốn nạn thật, mình lại xếp hạng bốn chỉ bởi vì lý thuyết, chị nảy ùn lập tức cầu nhào, mặc dù Già cho xếp hạng cao hơn cô nhưng chị nảy đã cho thấy sự phát triển vượt bậc trong học kỳ hai này nhìn vào kết quả luyện tập thực chiến cô đã đối đầu với kim su hồ y ho ho dễ ố nhà nhìn vào chị nầy ùn và cẩn thận hỏi nầy ùn mình nghe nói cậu định quay lại núi bà hẹt đủ ô oh, hát đúng rồi xin lỗi nhé mình không thể đến nan chi bản chất được chị nầy ùn đã quyết định tới núi bà hẹt đủ thay vì tham gia khóa thực tập một ngoại lệ đặc biệt nhờ có lá thư giới thiệu của y ho ho xì -si hữu đừng cố quá sức nhé mình sẽ không làm vậy đâu lần này đi mình sẽ không quay trở lại trong hai có lẽ ba năm vậy nên giữ chỗ cho mình nhé cậu định đến với cái của chúng mình Ý hó hó dễ ô nhẹ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cô không thể cười bởi vì cô nghĩ về người đó mỗi khi nhìn vào chị nảy ùn và cũng bởi vì sự thật về chị dị nỉ ùn đã ám ảnh cô tốt quá đó là tất cả những gì mà ý hó hó dễ ô nhẹ nói 2027 ngày 1 tháng 3 vào những ngày tháng học viên cụ b năm họ sẽ làm việc dưới danh nghĩa là anh hùng tập sự ý hó hó dễ ô nhẹ đứng trước tòa nhà của hiệu nan chi bản chất cùng ra trèo ý ý dị dùn, dốc dù thầy hạ rủ kỳ và dốc sở cô rất tự hào về nơi này nó đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ hơn so với hai năm trước đây tiểu thư hạ Nan Chi bản chất chỉ chọn năm người bọn tôi thôi hở. Dẫu thế không ngừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Y hó hó dễ ố nhẹ cau mày và nhìn vào cậu ta. Cũng có cả bà pháp sư. Hơn nữa dừng gọi mình là tiểu thư. Ha ha, xin lỗi nhé. Chập, vào trong đã. Y hó hó dễ ố nhẹ bước vào với mọi người. Ô hát xin chào người chào đón họ tại sảnh là phó hội trưởng mới của Nan Chi bản chất. Y y gì nà. Y hó hó dễ ố nhẹ mỉm cười nhìn cô ấy và y y gì nà cũng mỉm cười đáp lại. Tôi chắc là mọi người đã biết về tôi. Tôi cũng đã xem qua về hồ sơ và thông số của mọi người. Vì đây là ngày đầu tiên, tôi sẽ dẫn mọi người tham quan diệu hiệu. Theo tôi nhé. Y Y Dị Nạ đi tới thang máy với những anh hùng tập sự đang theo sau cô như những con vịt con. Sự so sánh đầy thú vị. Phòng chờ họ dừng chân tại phòng chờ tầng hai. Có ba mươi mẫu ghế chơi thực tế ảo, năm mươi siêu máy tính và hơn một trăm máy tính bảng chứa hàng chục nghìn quyển sách và toàn bộ các loại trang thiết bị luyện tập và thể thao. Y Y Dị Nạ tự hào mở cánh cửa phòng chờ đẳng cấp thế giới này. Đây là phòng chờ mà chúng ta rất tự hào vì ương. Tại sao lại có nhiều người ở đây thế này? Tuy nhiên, bên trong có nhiều người hơn bình thường có khoảng năm mươi người tập trung thành đám quanh một máy chủ này đang giờ làm việc đó mọi người biết ta phó Hội trưởng lại đây xem một lính đánh thuê mới gia nhập giờ giận y mộ giờ giận y mộ thật không mắt y y tị nạ mở to và cô nhanh chóng tham gia vào đám đông giờ giận y mộ là một liệu lính đánh thuê luôn ở top các liệu được ưa thích mờ mờ chúng ta làm gì đây mất người hướng dẫn những anh hùng tập sự trở nên lo lắng và lén lút bước tới gần y ho rễ ô nhạ hệ Y y ho ho ô nhạ dẫn bởi vị tới chỗ y tị nạ sau đó cô nhìn vào máy chủ với mọi người Mười lăm lính đánh thuê mới của giờ mộ, bạn gặp rắc rối với lượng lớn quái vật. Hãy gọi cho lính đánh thuê này. Với tốc độ tốt và sức mạnh quyết đoán, anh ấy sẽ tàn sát toàn bộ đám quái vật. Biệt danh phe giờ. Anh ta là con sói tàn sát quái vật. Tám phe giờ. Đó là phe giờ mà tôi biết. Tôi nghĩ vậy. Nhưng phó hội trưởng, tại sao chúng ta không thể tìm thêm được bất cứ thông tin gì nữa, thậm chí với FBI của giới chúng ta? À, đó là bởi vì chúng ta không hợp tác với họ. Nếu mọi người muốn xem thêm thông tin, ta sẽ phải tự mình trả tiền. Cô có biết giá là một trăm triệu ơn không? trang web đặc biệt của dở giận y mộ yêu cầu tiền cho ngay cả những thông tin nhỏ nhất nếu không có tư cách thành viên một người sẽ không thể truy cập trang web và những thành viên của dở giận y mộ không phải là thứ gì đó có thể mua chỉ bằng tiền và thậm chí với một hội viên một người phải trả tiền cho từng lính đánh thê để xem thông tin của họ mặc dù nan chi bản chất đã sở hữu tư cách hội viên nhưng vì họ không mua danh sách thông tin cá nhân họ không thể xem thông tin chi tiết của thành viên dở giận y mộ mà không trả tiền hợp mờ mờ y hó hó dễ ổ nhạ lẻn ra sau đám đông và bật sở mạ hoạt của mình lên sau khi truy cập trang web của giờ giận nghỉ mộ và nhanh chóng trả một trăm triệu ân cô mở đoạn phim giới thiệu về chuyên môn và điểm mạnh của thành viên mới những gì được chiếu lên đoạn phim là một cơn mưa đạn đẹp và nghệ thuật như cô đã từng nhìn thấy trước đây mắt ý ho hó dễ ố nhà mở to lúc này cô nhận được một tin nhắn báo với tôi nếu cậu muốn thuê tôi nhé đó là từ kim hạ dìn chương một trăm bốn mươi tám ba năm hai đoạn treo lơ giới thiệu điện ảnh khá là đơn giản trong nền nhạc trang nghiêm một vùng đất hoang vắng xuất hiện trong màn ảnh tập, tập, chẳng mấy chốc một âm thanh do nét văng lên và một người đàn ông xuất hiện trên đỉnh đồi sa mạc mặc dù mặt bị che phủ nhưng áo giáp màu đen tuyển và điếu thuốc lá đã để lại một ấn tượng rất mạnh rồi người đó liền nổ điếu thuốc ra và cầm lên khẩu súng trường góc quay sau thay đổi quay về phía hàng trăm con quái vật thuộc mọi cấp độ và thuộc tính đang lao thẳng về phía anh cỡ khắc súng đã lên đạn và người đàn ông nắm về phía trước từ chân trời kia hàng trăm con quái vật lao vào anh như một cơn sóng thủy chiều tuy nhiên anh đối mặt với chúng chỉ với một khẩu súng đơn lẻ tiệu đu gù, gù ánh sáng lóe lên từ khẩu súng trường những viên đạn anh bắn di chuyển một cách bí ẩn tựa như một sinh vật sống chúng ốn cong theo mọi hướng dù được bắn theo đường thẳng anh nổ súng không thương tiếc âm thanh kim loại vang rền từ những viên rơi xuống đất nhưng người đàn ông thậm chí không mất một giây để nạp đạn tiếng súng nổ vang lên tưởng chừng như vô tận tiệu đù gù đủ để lại phía sau những vệ sáng trắng hàng trăm viên đạn bắn về phía trước như những ngôi sao băng hàng loạt viên đạn đã hủy diệt hoàn toàn làn sóng thủy chiều dữ dội của những con quái vật đang gầm rú sớm thôi sa mạc sẽ tĩnh lặng trở lại đoạn video kết thúc với cảnh người đàn ông thở dài và nhìn vào camera phía sau anh ta là xác của đám quái vật xếp chồng lên nhau như núi nhìn thấy kết thúc đầy mãnh liệt của video y ho ho rễ ổ nhạ nổi ra gà đúng như dự đoán của nhóm lính đánh thuê vĩ đại nhất thế giới chiến thuật tiếp thị của họ cũng ngoạn mục không kém tất nhiên cô phải thừa nhận rằng nó hơi bị lố nhưng khi nói đến video quảng cáo quá lố vẫn tốt hơn là thiếu sót tôi vừa mới xem quảng cáo xong coi mà run cả tay chân á mặc dù khuôn mặt của người đàn ông đã bị che phủ hoàn toàn y ho ho rễ ổ nhạ vẫn biết anh ta là kim hạ dìn kim hạ dìn nhanh chóng trả lời tin nhắn mà cô gửi tôi hãy nói là tôi sẽ làm được mà nhất thiện đó không phải là diễn từ đâu Chúng tôi thực sự đã đến Châu Phi để quay nó. Châu Phi, ư một nửa Châu Phi hiện nay đang bị thống trị bởi quái vật. Mặc dù các quốc gia phía Bắc Sahara như Môdo cổ, Algeria, Tunisia, Libya và Ai cập vẫn nằm dưới sự kiểm soát của loài người, nhưng Nam Phi và Châu Phi cận Sahara là khu vực tuyệt chủng của loài người. Những vùng đất thuộc về quái vật được cai trị bởi loài rừng. Đó là phía Nam hay Bắc của Sa mạc Sahara vậy? Chắc chắn là phía Nam rồi. Quái vật bên phía Bắc mạnh lắm. Cũng đúng. A, cậu đã gặp quái vật chưa? Ý hó hó rẻ ô nha hỏi đùa. Tất cả các loại câu chuyện quái dị đều xuất phát từ Nam Phi và Châu Phi cận Sahara. Câu chuyện nổi tiếng nhất là sự tồn tại của quái vật chúa. Truyền thuyết kể lại đã từng tồn tại một quái vật chúa với trí thông minh ngang ngửa con người, cùng các thuộc hạ có trí thông minh và khả năng tương đương. Có lẽ chúng sẽ tập hợp những con quái vật Châu Phi và tấn công loài người. Không, nhưng cậu sẽ có thể thấy quái vật chúa sau 10 năm nữa. Nhưng làm thế nào cậu biết về quái vật chúa? Phụt! Ý hó hó dễ ốm nhạc cười. Kim Hạ Dị nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng cậu ta đang đùa, phải không? Cô thay đổi chủ đề mà không suy nghĩ gì nhiều. À đúng rồi. Cảm ơn vì đã gửi cho tôi củ nhân sâm. Gửi? Ý cậu là bán hử? Cũng giống nhau mà. Nhờ có cậu, chúng tôi gần như đã sẵn sàng tung ra loại thuốc mới của mình. Nó sẽ là sản phẩm ra mắt chính thức của Thiết Yếu Dược. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ khuấy động thị trường. Xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là các cổ phiếu của tôi cũng sẽ tăng giá. À đúng rồi, gọi cho tôi khi mà cậu thử nghiệm loại thuốc đó nhé. Tôi tự nguyện thử miễn phí. Hừm. Không cần đâu. Nó ổn khi y Ho Ho dễ ốm nhà đang nhắn tin hào hứng đến mức những người học việc khác bắt đầu nghi ngờ, ý Yi nạ liền quay lại. A, xin lỗi, tôi bị phân tâm một chút nói xong cô nở một nụ cười cay đắng y ho ho dễ ổ nhạ kết thúc cuộc trò chuyện của cô với kim hạ dìn và tắt chiếc sở mạ hoạt vậy ứng chúng ta đến đâu rồi à đúng rồi mọi người chào mừng những học viên mới của chúng ta y y dì nạ quay lại và hét vào các anh hùng đang nhìn chằm chằm vào máy tính ô hát họ khá là dễ thương đó chúc may mắn mấy đứa nếu mấy đứa cần giúp đỡ thì cứ hỏi bọn ta hẳn mấy đứa biết bọn ta hạ nhất đúng không phải thật chăm chỉ nếu muốn tồn tại ở đây đó họ lần lượt gửi những lời khích lệ đến những người học việc Tất nhiên, họ không quên việc bí mật cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Y Ho Ho Rễ ô nhạ. Được rồi, giờ ta đi thôi. Có vẻ như phòng chờ hôm nay đã đông kín rồi. Xem nào a, vậy hay đến văn phòng tôi nào? Y Y Dĩ Nạ dẫn những học viên đi ra ngoài. Mặt khác, Kim Sù Hổ và Y Y Rễ ô Ngạn đang đứng trước lối vào thánh nhân của tạo hóa. Vút, cơn gió lạnh thổi đống lá khô bay qua lối vào. Cậu nên đối xử với mình tốt hơn chứ. Y Y Rễ ô Ngạn nói trong khi hích vào Kim Sù Hổ. Chính đáng mà nói, Kim Sù Hổ và Y Y Rễ Ốu Ngạn là những học viên duy nhất chọn thánh nhân của tạo hóa nếu đó không phải là vì kim sủ hổ thuyết phục anh ta ý ý dễ ấu ngạn hẳn đã chọn nan chi bản chất rồi sao mình phải làm thế cậu lên được hạng tám là nhờ có mình đó do mình đã giúp cậu luyện tập đó ôi thôi đi cậu đã chạy biến tới núi Bà ẹt đủ trong suốt kỳ nghỉ hè đó thì vẫn là mình giúp cậu còn lúc trước thành nhân của tạo hóa đã rớt xuống hạng hai mươi bây giờ với sự cải cách của nhà lãnh đạo mới là dùn sệ gạ và sự thành công của các chiến dịch chinh phạt hầm ngục họ đã leo trở lại lên hạng mười ba tuy nhiên giới học viên không có ý định chọn thành nhân của tạo hóa mặc dù họ đã hạ mình chọn những học viên dưới hạng một trăm vẫn không có ai chọn họ cả. Các học viên không có gì đáng trách hết. Họ chẳng có lý do gì để chọn Thánh nhân của Tạo Hóa khi mà nó vẫn còn đang bị soi mói bởi công chúng, trong khi ngoài kia vẫn có những sự lựa chọn phù hợp hơn, ổn định hơn. Cùng vào nào? À tương lai của mình đang bị hủy hoại vì cậu đấy. Ôi thôi đi, cậu muốn trở thành tiểu anh hùng nào mới là cái quan trọng? Chứ vô hiệu nào cũng có quan trọng đâu. Chắc chắn là có rồi. Thằng ngốc này trong khi Kim Sù Hồ và Y Y Lệ Ổ Ngạn đang cãi nhau. Kim Sụ Hồ, Y Y Một giọng nói mềm mại vang vào tai họ. Họ ngay lập tức dừng cãi nhau và nhìn xung quanh và rồi họ thấy chủ hội rủn sẹo gà cảm ơn vì đã chọn thánh nhân của tạo hóa mặc dù là người lãnh đạo dịu dịu cô ấy đã ra mặt để chào đón những anh hùng tập sự S -s -s, ngay lúc đó một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của rủn sẹo gà bay phấp phới trong không trung một mùi hương ngọt ngào lan tỏa và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô cả hai người họ đều hóa đá trước vẻ đẹp chói mắt của cô thật tuyệt khi được đích thân hội trưởng ra mặt chào đón sau một hồi lẩm bẩm y y dễ ốm chạy đến chỗ của rủn sẹo hội trưởng rủn sẹo em là fan cuồng của chị đấy ngày ngày 10 tháng 8 2027 căn cứ của đoàn kịch tắc kè đã tu sửa được 30%. Sau khi kết thúc công việc hôm nay, tôi ra tiền sảnh, lau mồ hôi, ô oh, hát, lính mới. Hôm nay cậu làm thêm được cái gì vậy? Giọng nói thân thiện này thuộc về Ngọc Lan Toản, Cê Chi. Nhìn thấy cô cười với tôi, tôi đáp lại với một nụ cười. Đoán xem. Sau hơn một năm tu sửa, căn cứ trở nên ngày càng huyền ảo. Và sau khi nghe tin, các thành viên của đoàn kịch tắc kè thường xuyên đến chơi. Có thứ gì thú vị không? Không, không hẳn vậy. Hiện tại chỉ có các phòng của sếp, khá Lủy Phàm, Dàn và Cê Chi đã hoàn thành nhưng khác với phòng riêng tôi cũng làm một cái xưởng phòng đào tạo hiện vẫn đang thi công phòng chơi game và phòng tắm đối với phòng riêng tôi đã nhận đủ khoản thanh toán từ mỗi thành viên khác lì phạ đã cho tôi một viên lam thạch giành đưa cho tôi một chiếc vòng tay để cải thiện lưu thông năng lượng và sệ chi đã cho tôi một loại thuốc giúp cải thiện sức chịu đựng trăng tôi đang làm một suối nước nóng suối nước nóng sệ chi nở một nụ cười thích thú sao cậu biết là tôi yêu tắm suối nước nóng vậy mặc dù tôi vốn không định làm một cái nhưng do tôi đã tìm thấy một hồ chứa nước ngầm nên tôi đã thay đổi kế hoạch ừng nó vẫn chưa sẵn sàng chắc sẽ phải mất thêm mấy tuần nữa. có phải buồn tắm chung không? cô liếm môi mình, đó là một thói quen quyến rũ của cô. tôi lắc đầu. không, nam nữ tắm riêng. nhưng chúng ta có thể vào chung một buồn, đúng không? Ít đột nhiên. cánh cửa căn phòng lớn nhất trong hang mở ra và xếp bước ra. cô ấy dường như vừa thức dậy do trông cô có vẻ buồn ngủ. xếp dậy rồi. tôi phải rời đi đây. gọi cho tôi khi suối nước nóng hoàn thành nha sẽ chị cười và quay về phòng. hạ ảm. xếp dụi mắt và lê bước đến chỗ chiếc ghế sofa trước khi nằm xuống với mái tóc rối đủ. cô ấy mặc đồ ngủ màu đen bằng lụa. Không ai bảo cô phải mặc đồ ngủ, và không ai tặng nó cho cô cả. Nhưng khoảng 2 tháng trước, Sếp bay lại với bộ đồ ngủ trên tay. Khi tôi hỏi về chúng, cô gọi chúng là vật phẩm quý giá cho một giấc ngủ tuyệt vời cùng với khuôn mặt thỏa mãn. Thường cô bảo cô chỉ cần ngủ 5 tiếng một tuần thôi. Sếp đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Cậu địa mai tôi lấy à? Không, tôi hiểu hùng. Sau đó, cô ngáp và vùi mình vào chiếc sofa. Như đã nói, Sếp bị ám ảnh với đồ đạc của tôi. Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy vì đồ nội thất tôi làm tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Bài dương của xếp hạng cao cấp chứa 3% sức mạnh ma thuật, có sức mạnh mê hoặc khi nghỉ ngơi trên chiếc giường này, sự mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần đều biến mất. Thức dậy vào buổi sáng trên chiếc giường này sẽ tăng khả năng kiên trì của bạn thêm 0.3 điểm. Thiết kế nghệ thuật. Vẻ đẹp của chiếc giường sẽ khiến bạn muốn nằm lên nó. Người chế tạo, Kim Hạ Dìn tám với khéo léo đang ngày một tăng cấp, tôi giờ đã có thể tạo ra các đồ đạc lưu trữ ma lực. Khá là hay ho đó chứ. Từ khi tôi biến đổi sức mạnh ma thuật của dấu thánh thành công cụ và tinh luyện ma lực thành đồ nội thất, cũng tự nhiên chúng đều chứa sức mạnh ma thuật. Kết quả, đồ nội thất tôi làm ra đều là kiệt tác nhìn vào những hiệu ứng tuyệt vời này xem ngủ trên chiếc giường này một ngày sẽ cuốn trôi mệt mỏi trong một tuần nhưng điều quan trọng hơn là dòng cuối cùng người sáng tạo kim hạ dìn điều này có nghĩa là thế giới đã thừa nhận kỹ năng làm đồ nội thất của tôi nếu tôi tiếp tục tạo ra các mặt hàng tốt tên của tôi cũng sẽ khiến vật phẩm tôi làm ra được tăng giá trị lên nhiều mặc dù vậy có một lời cảnh báo rằng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ trong ít nhất ba năm lính mới Xếp gọi tôi với đôi mắt vẫn nhắm chặt vâng đầu tôi ngứa cô ấy đang thể hiện rõ ràng mong muốn được trái tóc cô nên đi gọi đầu trước ngứa sếp lắc đầu lên xuống Ngứa, ngứa lắm luôn. Thấy tôi vẫn còn do dự, cô ấy bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, nảy lên nảy xuống trên sofa. Ngứa được rồi. Tôi bước đến và bắt đầu chải tóc cho cô ấy. Tóc của sếp sạch sẽ hơn tôi mong đợi. Nếu không phải vì tôi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ không tin rằng cô ấy vừa tỉnh dậy. Thửm. Cậu lại chải tóc cho cô ấy nữa à? Ngay lúc đó, giành bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô ấy đang đọc, vì cô ấy đang đeo một cặp kính tròn kiểu Harajuku. A, à, vâng, cô ấy yêu cầu nãy giờ. Phụt, nhìn sếp ngồi phịch xuống ghế sofa. Thật đáng yêu à, đúng rồi lính mới cậu đã đọc tin tức vị ổn chưa vị ổn em báo ư ừ cậu hiện đang là một trong top mười tân thủ đang được chú ý đó không quan trọng cậu là ma nhân hay anh hùng nhưng cậu phải ra mắt trong vòng ba năm qua để được có mặt trên đó danh mở phần sao chép của vị ổn em ra và cho tôi xem ba top mười tân thủ được để ý top một ngôi sao đang nổi của đấu trường vẹn đệ mọn ủng cái chết đỏ top hai anh hùng Hàn quốc kim sủ hồ top ba sói đen của đoàn lính thuê giờ dần mỹ mộ phèn rỡ top bốn hậu duệ của cứu tinh thời dĩ vãng xỉn dọn ngặc vậy chúc mừng cậu đứng vị trí số ba Ồ. Oh đây là tờ báo mà bữa tiệc vĩ ô phát hành ừ cho đã đương bảo là cậu vẫn chưa có id của bữa tiệc vĩ ô nha không tôi có rồi nhưng phải đạt được một cấp độ nhất định mới nhận được thứ này nó cũng khá đắt nữa vĩ ô anh tờ báo được phát hàng tuần bởi bữa tiệc vĩ ô bạn phải đạt được hạng hồng ngọc đỏ mới có tư cách đăng ký tôi được nghe rằng phải trả ba triệu điểm mỗi tháng tuy nhiên nhìn xem nó khá là vui đó gần đây rất nhiều quốc gia đã hỏi thông tin về cậu đặc biệt là mỹ và trung quốc mờ mờ hai quốc gia đó rất lớn vậy nên họ có rất nhiều quái vật để lo nghĩ rồi chuyên môn của tôi là tàn sát quái vật đưa ra điều kiện đó là chính xác tôi có thể tiêu diệt hơn một ngàn quái vật dưới bậc một trung cấp mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào sẽ không có bất kỳ một viên đạn lạc nào với độ chính xác cực cao của tôi trên thực tế chỉ một tháng trước tôi đã đến trung quốc tỉnh quảng đông và tàn sát hàng trăm quái vật xâm lược trong một ngày không phải khoe đâu nhưng sau đó tôi được đối xử như một anh hùng khía cạnh quan trọng nhất ở đây là thời gian nguồn gốc của sự nổi tiếng của tôi đến từ việc tôi dọn sạch khu vực chỉ trong một ngày duy nhất mà không có bất kỳ thương vong dân sự nào tôi dự định sẽ nghỉ tháng này tôi đã ra ngoài quá nhiều vào tháng trước rồi. được, miễn cậu đảm bảo sẽ nhận ít nhất một nhiệm vụ một tháng. khi cô nói điều đó, giành đặt một chồng tài liệu lên sofa, chọn một trong đống này và báo cho tôi biết nhé. đã rõ. ok, tôi bật rồi, nên tôi đi đây. chăm sóc sếp nha bị hệ bị dần biến mất vào cổng. tôi cầm tài liệu bằng một tay và tiếp tục chải tóc cho sếp. mờ mờ mờ phất lờ sếp đang vui vẻ ngân nga, tôi lật tập tài liệu với sức mạnh ma thuật của dấu thánh. ể, khi tôi đang liếc qua nó, một tài liệu đã thu hút sự chú ý của tôi. tôi dừng chải tóc và tập trung vào nội dung tài liệu. Linh mới. Lính mới. Công, công, công. Nhưng vì tôi dừng lại quá lâu, sếp bắt đầu dãy nảy lên một cách không vui. Công, công, công. Được rồi, được rồi, đừng quay nữa. Tóc cô rối tung giờ. Tôi đặt tài liệu xuống và bắt đầu trải lại tóc cho sếp. Nhưng như mọi khi, tôi sẽ chỉ làm 15 phút một ngày thôi đó. Tôi nói một cách chắc chắn. Chỉ 5 phút nữa thôi mà. Không. Hờ mờ thờ ngày 14 tháng 8, 2027 vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, những anh hùng tập sự của Nan chi bản chất đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Các nhiệm vụ điều phối đến từ chính quyền địa phương, nhưng chúng là một trong những nhiệm vụ mà các vị phải thực hiện theo chỉ thị của chính quyền trung ương. Nhiệm vụ bản giấy rất là hiếm. Các vị chỉ được yêu cầu thực hiện sáu lần một năm, do đó có thể dễ dàng nghĩ chúng là mỗi tháng có một vì vậy. Tổng cộng có tám thành viên gửi tham gia phái đoàn nhiệm vụ ngày hôm nay. Trong số tám người, ba người còn là học việc và năm người còn lại là anh hùng đương nhiệm. Nhiệm vụ hôm nay vẫn khá là dễ dàng. Nhiệm vụ được trao cho họ bởi chính quyền địa phương là tiêu diệt một khu định cư của yêu tinh. Nhưng bởi vì yêu tinh không hẳn là mục tiêu dễ nhất và có cả những người học việc tham gia vào nhiệm vụ một anh hùng hạng 6 có trình độ cao đã đi theo với tư cách là thủ lĩnh đừng coi thường chúng chỉ vì chúng là yêu tinh gộ lìn thủ lĩnh của đội im dâu dìn nói ba người học việc gồm giá trèo dâu clay và dốt sở gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng đừng quá căng thẳng ngoài ra điều quan trọng nhất trong các trận chiến đô thị là ngăn chặn thương vong dân sự hãy cẩn thận để sức mạnh ma thuật của mọi người không lạc đi đâu đó phó thủ lĩnh dễ ông dâu hạ nói thêm những con yêu tinh mà họ chinh phạt ngày hôm nay đã chiếm một tòa nhà đang hoạt động ở ngoại ô in ông làm căn cứ theo như cô điều tra việc yêu tinh dám đến gần môi trường sống của con người quả đúng là không sợ chết được rồi hãy đợi thêm ba mươi phút để cho cảnh sát hoàn thành việc chặt đường và anh hùng đương nhiệm sẽ đi trước những học việc có thể từ từ theo chúng tôi sau vâng đã rõ Gia trèo đỡ thẳng lưng trả lời chất địch chương một trăm bốn mươi chín ba năm ba đội đặc nhiệm của nam chi bản chất từ từ xâm nhập vào tòa nhà nơi yêu tinh chiếm đóng khu khu làn xương mù dày đặc bên trong tòa nhà bị bỏ hoang làm cổ họng của Gia trèo đau rát khi hít thở không còn sự lựa chọn nào khác da trèo che mặt lại bằng ma lực Bao lâu rồi tòa nhà này chưa được tu sửa thế? Dẫu thầy vừa hỏi vừa thổi bay làn sương bằng thanh cạ tạ nạ của mình. Cậu ta xài cách nói cổ lỗ sĩ của các samurai, nghe khá là khó chịu, nhưng giả trèo cũng đang băn khoăn điều tương tự. Họ đang ở vùng ngoại ô In Trí Ông. Trong phạm vi 2 km quanh đây, các khu dân cư và khu mua sắm mọc lên chật cứng, thế quái nào bọn yêu tinh chiếm đóng được nơi này vậy? Hai tuần trước nơi này mới được báo cáo. Có vẻ như kẻ nào đó đang kinh doanh với đám yêu tinh này. Vì quân đội chỉ tập trung quanh những vùng ven biển nên kẻ chủ mưu dễ dàng che mắt các điều Im giống rỉn tởn dài lẩm bẩm dường như anh không hài lòng với tình hình trước mắt kinh doanh với đám yêu tinh Ừ yêu tinh là bậc thầy tạo tác mà nếu được quản lý tử tế chúng có thể sản xuất ra hàng loạt vật phẩm và vật liệu hữu dụng nhưng nhìn tình hình này thì im rộng rỉn vớt tóc ra đằng sau và đá vô một thi thể nằm trên mặt đất cái xác đã mọc múc và nấm luôn rồi đám người đó chắc chắn chẳng nghĩ được là lũ yêu tinh có thể lừa ngược lại chúng bọn ngu đần ra trời cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra thi thể con người đang nằm trên sàn hẳn là người đã nuôi bọn yêu tinh nhưng kết cục lại bị chúng giết có rất nhiều trường hợp như vậy được ghi lại trong sách giáo khoa của cô bệ quả thực, lòng tham của con người là không đáy. không khí, ở đây, quá tệ. Trận, tinh linh nguyên tố của cô thì thầm. gia treo liếc nhìn mai mình. một nguyên tố có cánh với vẻ ngoài giống sờ làm đang ho khù khụ. mình muốn rời khỏi đây. sau những nỗ lực miệt mài, gia treo cuối cùng cũng có thể giao tiếp với nguyên tố của mình. mặc dù cô có đặt cho tinh linh gió dễ thương này cái tên khá đẹp là sần đầy, cô có một điều không hài lòng. đó là sần đầy nói tiếng hàn. thật vô lý, gia treo là người anh kia mà. cố chịu một chút nhé. gia treo nói bằng tiếng anh. cậu, nói, gì, cơ. tuy nhiên, Nguyên tố này không hiểu những gì cô ấy vừa nói. Có phải là vị sư phụ của cô ấy, Xin dạy hoa, là người hà không? Cứ cố chịu một chút đi. Theo lực lượng tuần tra địa phương, có khoảng hai trăm ba trăm con yêu tinh trong tòa nhà này. Im giống dì dừng trước lối vào của tòa nhà đã bị bỏ hoang và thuật lại tình hình hiện tại thật ngắn gọn. Số lượng khoảng hai trăm ba trăm cũng là số yêu tinh phổ biến trong các khu căn cứ tự nhiên của chúng. Có rất nhiều lính đánh thuê đang đợi bên ngoài, nhưng sẽ thật rắc rối nếu bọn yêu tinh trốn khỏi thành phố. Như anh đã nói, chúng ta sẽ chia thành hai đội, đội một qua bên phải và đội hai qua bên trái. Đừng quên, ưu tiên của chúng ta là ngăn bất kỳ yêu tinh nào trốn thoát. Sau đó, tám người tách thành hai đội. Ra Trèo và Roser ở trong đội 1 của Im Dòng Dịn, còn giống ở đội 2 của phó đội trưởng Rễ Ổng Dồ Qua. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gửi tín hiệu ngay lập tức. Đã rõ. Mỗi đội đều cầu cho đội còn lại bình an trước khi chia tay. Ra Trèo đi về phía bên phải của tòa nhà với Im Dòng Dịn. Mặc dù họ dễ dàng xử lý được những con yêu tinh ở tầng 1 bằng các cuộc tấn công nhẹ, một vấn đề đã nảy sinh ngay khi họ bước lên tầng hai. Cờ cờ, Như thể đang phục kích, hàng tá yêu tinh đột nhiên xông ra và bao vây họ phía trước và hướng sườn. Anh sẽ lo ở phía trước. Cùng với mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra của Im Rồng Dịn, trận chiến đã bắt đầu. Im Rồng Dịn lấy ra thanh đại kiếm của mình và chém dồn dập. Khoảng 10 con yêu tinh ngay lập tức bị cắt làm đôi trước đòn tấn công của anh. Tuy nhiên, rắc rối thực sự nằm ở phía bên kia, nơi một nhóm yêu tinh đang sử dụng vũ khí có sức uy hiếp nhất của chúng, phi tiêu đầu. Sần đây. Tuy nhiên, Gia Trèo vẫn bình tĩnh. Cho dù chúng có sức đe dọa thế nào thì với Gia Trèo, chúng chỉ đang thổi phi tiêu mà thôi. Tun. Sần Đệ tung ra một luồng gió làm thay đổi hướng đi của phi tiêu. Khi phi tiêu mà chúng bắn bay ngược trở lại, những con yêu tinh hoảng loạn tột độ không bỏ lỡ cơ hội này ra chợt sông tới và hạ gục chúng bên phải đã xong bên trái cũng xong rồi cảm ơn vì đã lo liệu chỗ phi tiêu kia anh hùng tập sự dâu sờ nói hai cô gái thân thiện mỉm cười với nhau có lẽ vì cả hai đều đến từ anh họ trở thành bạn thân tốt làm tốt lắm với lời khen ngợi của im dòng dịn trận chiến đầu tiên của họ đã kết thúc sau đó họ tiếp tục quét sạch những con yêu tinh trên hành lang của tầng hai mặc dù tòa nhà có đủ các loại bẫy nhưng nguyên tố đất của già trèo hộp ra dễ dàng nhìn thấu chúng sau khi thuận lợi dọn sạch tầng hai cả nhóm đi lên cầu thang đến tầng ba rồi bất ngờ mặt đất rung lên đồng thời nguyên tố đất của Gia trèo truyền ý nói của mình cho cô rằng một vụ nổ lớn đang đến từ tầng hầm Gia trèo cũng có thể cảm nhận được nó mọi người nhảy ra ngoài ngay Gia trèo nhanh chóng cảnh báo những người khác và ra lệnh cho các nguyên tố của mình thông qua suy nghĩ vô số nguyên tố dưới sự kiểm soát của cô đã bay về phía các thành viên khác và hình thành các lá chắn bảo vệ họ cạnh ngay sau đó vụ nổ bùng phát và sàn bê tông nứt vỡ tan tác toàn bộ tòa nhà sụp đổ nhưng không hổ là các anh hùng mọi người đều rất nhanh nhẹn Họ nhảy ra khỏi tòa nhà trước khi vụ nổ xảy ra và hạ cánh an toàn trên mặt đất. Đội trưởng, đội hai dường như cũng đã trốn thoát, vì bốn thành viên còn lại sớm xuất hiện. Mọi người ổn cả chứ? Vâng, tất cả là nhờ giác quan thứ sáu của Dỗ Hề. Haha, cảm ơn anh. Hoài gì kia? Phá hủy toàn bộ tòa nhà là kế hoạch B của họ. Đó cũng là lý do khiến họ không ngạc nhiên khi tòa nhà đột nhiên sụp đổ. Tuy nhiên, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra từ đống đổ nát của tòa nhà. Tất cả các thành viên của đội đều chú mắt nhìn tòa nhà. "Chà, có vẻ như anh sắp to rồi. Đội trưởng, im giọng dình nét mép từ miệng. Lũ yêu tinh đang trèo ra từ đống đổ nát, đào qua những mảnh bê tông cứng và bụi bẩn. Một đội quân yêu tinh đang trỗi dậy. Chúng đông đến mức không thể nào đếm hết được. Nhìn xem, chúng thậm chí còn có một yêu tinh chiến binh nữa. Cơ, giờ, giờ, giờ. Một con yêu tinh đặc biệt nổi bật hẳn so với lũ còn lại. Cầm một cây truy bằng một tay, nó đang phì phò thở ra khói từ lỗ mũi. Yêu tinh chiến binh. Ngay cả trong số các loại yêu tinh khác nhau, yêu tinh chiến binh là kẻ mạnh nhất, được xếp vô bậc ba trung cấp. Theo như trình tự của các bậc, bậc một là mạnh nhất và bậc chín là yếu nhất. Càng tồi tệ hơn, không chỉ có một yêu tinh chiến binh. Tổng cộng có 15 yêu tinh chiến binh đứng trước đội quân ấy, dẫn đầu các nhóm yêu tinh nhỏ hơn như thể chúng là chỉ huy thực thụ. Cong, cong, cong. Bước chân nhỏ bé của chúng cùng dậm xuống, tạo ra một âm thanh rầm rầm đầy khí thế. "Đội trưởng, có vẻ như hang ổ của bọn chúng được xây dựng từ lâu hơn chúng ta tự rồi. Tôi đã gửi yêu cầu cho tiếp viện rồi. Đừng sợ hãi và cấu ngăn chúng tiến đến thành phố thôi. Chúng ta chỉ phải chờ 5 phút, hoặc tối đa là 10 phút. Cờ, giờ, giờ, giờ cờ. QQFS. Không chỉ có 200 trăm yêu tinh, bất kể nhìn như thế nào cũng thấy phải có đến hàng ngàn con. Về số lượng, đội đặc nhiệm hoàn toàn bị áp đảo." Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc và di chuyển sang đội hình hiệu quả nhất để đối đầu với nhiều kẻ thù. Họ đứng cách nhau một khoảng vừa phải và ngăn những con yêu tinh tiến vào thành phố. Cu IFS. Đúng như dự đoán, yêu tinh chiến binh đã lãnh đạo những nhóm nhỏ. Một yêu tinh chiến binh đặc biệt mạnh lao về phía gia trèo. Nó có kích cỡ ngang với một con trồn và cơ thể nó phát ra hào quang màu đỏ. Tây kiếm mảnh của gia trèo va chạm mạnh với truy của nó. Cảnh. Ngay khi chúng chạm nhau, gia trèo sử xuất. Sự khác biệt về sức mạnh giữa cô và con quái vật là quá lớn. Cẩn thận. Đội trưởng Im Rồng dìn hét lên trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh đang cùng lúc chiến đấu với bốn yêu tinh chiến binh. Bọn chúng đang chơi thuốc đấy. Hào quang màu đỏ phát ra từ cơ thể của chúng là bằng chứng rõ nhất cho loại thuốc mà yêu tinh tạo ra. Uuuuu. Yêu tinh chiến binh đang đấu với già treo một lần nữa vung truy. Uuu. Ngay lập tức, trọng lượng vài chục tấn đè xuống già treo qua thanh kiếm của cô. Với tình hình hiện tại, già treo nhảy lùi về phía sau. Cận chiến dường như không phải là một ý tưởng tốt. Yêu tinh là quái vật vô thủ tính. Cô dự định sẽ giải phóng sức mạnh của các nguyên tố trong vũ khí của mình. Gạn là tỉnh. Tuy nhiên, cô ấy không có thời gian hầu hết những con yêu tinh trong nhóm nhỏ đã lao cả thân thể của chúng vào cô không chỉ các yêu tinh chiến binh mà ngay cả những con yêu tinh nhỏ cũng nhảy lên chân cô cản trở cô di chuyển vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi đã có những yêu tinh xạ thủ phóng phi tiêu độc từ phía sau trong né mắt da trèo có thể chắc rằng những con yêu tinh này đã chuẩn bị tốt cho trận chiến gia trèo giải phóng sức mạnh ma thuật của mình theo mọi hướng thổi bay những con yêu tinh đang bám dính vào người cô hú hú hú hú. yêu tinh chiến binh không bỏ lỡ cơ hội này và ném cây trí lớn của nó về phía cô gia trèo giơ gã lạ tì lên tuy nhiên cô không phải nhận lấy vụ va chạm đó. Thay vào đó, cô thấy những tia sáng kỳ lạ từ bầu trời. Một vệ sáng xanh ghim sâu vào đầu các yêu tinh chiến binh. Cong. Ngay lập tức, nó khựng lại. Máu liên tục chảy ra từ các vết thương để lại từ tia sáng, nhưng nó vẫn lườm giả trèo mà không chết. Ngay cả khi tay nó run rẩy không ngớt, nó vẫn cố vung truy xuống giả trèo bằng chút tàn lực cuối cùng. Không quan trọng ai là tiếp viện. Giả trèo vung gã lạ tịt và chặt đầu yêu tinh chiến binh. Mối đe dọa lớn nhất đã bị hạ gục. Cô quay sang giúp đỡ những người khác chiến đấu. Cú ít. Cờ giờ giờ giờ cờ. Cú u o Tuy nhiên những con yêu tinh khác đã gục xuống trước khi chúng có thể đến được chỗ cô. Nguyên nhân là những tia sáng tương tự cái đã đánh chúng con yêu tinh chiến binh vừa nãy. Ra cho hạ gã lạ tìm xuống, sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ss từ trên trời, những hạt mưa xanh lam bắt đầu rơi xuống. Những vệt sáng dày nhuộm xanh cả bầu trời, gần giống như những ngôi sao băng, chúng để lại một dải sáng khi chúng tấn công đội quân con yêu tinh. Thứ vũ khí vô dụng kia của yêu tinh ngay từ đầu đã không có khả năng chặn các tia sáng lại. Ha. Wow. Chứng kiến sức mạnh vượt bậc của quân tiếp viện, cả tám thành viên của đội đặc nhiệm sững sờ dừng chiến đấu lúc nào không hay như thể tất cả đều đã thống nhất, họ đồng loạt quay lại. ngay lập tức, họ câm lặng. ha, hàng trăm tia sáng xanh đổ xuống từ bầu trời, như thể những vì tinh tú sáng chói trên bầu trời đang rơi xuống, hay như một cơn mưa sao băng khổng lồ đang trút xuống. những tia sáng ấy chỉ nhắm vào các yêu tinh, không con nào có thể thoát khỏi tầm bắn của chúng. um, đội trưởng, cái này là đây chắc chắn là phép màu. thật đẹp không màng gì đến tình huống hiện tại, các tia sáng chói lóa như những ngôi sao băng lao xuống từ độ cao không kiếp, tạo ra hàng loạt những đường cong vọt dạ bổn chiếu sáng rực rỡ, thật thần bí như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy. Chắc đó là quân tiếp viện. Đi thôi, chúng ta không thể cứ đứng chờ ra như vậy được. Có vẻ như mấy con yêu tinh chiến binh có thể chịu được đòn tấn công đó. Chúng ta phải ra đòn kết liễu. Nhìn thấy hỏa lực áp đảo của quân tiếp viện, cả nhóm một lần nữa tự tin mỉm cười như lúc xung trận. Gia Trẹo là người duy nhất mang vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đã lờ mờ nhận ra quân tiếp viện là ai, cảm thấy chút gì đó hoài niệm. Gia Trẹo bay sang hướng những ngôi sao băng xuất phát. Máy bay trực thăng, từ xa, một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời. Cờ hờ úp, cờ hờ úp, cờ hờ úp, tiếng của cánh quạt trực thăng như cơn gió gào thét thầm ĩ và quần áo của tôi cũng bay phấp phới trong gió. Ngồi trên rìa chiếc trực thăng cách mặt đất 2000 Ft và lơ lửng giữa bầu không trung rộng lớn, tôi nhắm súng bắn tỉa AMR của mình vào những con yêu tinh chiến binh trước mặt giàn trèo. Cơ Tôi lập tức bóc cỏ. Những viên đạn hỏa lực mạnh làm vai tôi bị đẩy ngược lại mỗi phát bắn, và viên đạn đã bắn xuyên qua đầu của con yêu tinh. Tuy nhiên, nó không chết ngay, nên giả chưa phải ra đòn kết liễu. Mờ mờ, chắc là không phải yêu tinh nào cũng yếu. Một hang ổ được tạo ra đã sáu năm chắc chắn đủ để sản sinh được một số thứ kỳ lạ. Tuy nhiên, chúng vẫn rất bất thường. Một hang ổ của yêu tinh hiếm khi tồn tại được hơn một năm trước khi chúng bị phá hủy bởi các dị hoặc quái vật khác. Tuy nhiên, nơi này đã phát triển nhờ vào đôi bàn tay của con người. Ba chúng tôi đã nuôi những con yêu tinh và làm hợp việc. Tôi đã nuôi những con yêu tinh trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Incheon. Tôi đã làm trong lĩnh vực này bảy năm rồi. Lúc đầu, tôi cảnh giác với mọi người và thận trọng với mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Nhưng khi tôi có thêm kinh nghiệm từ việc này, tôi càng ngày càng trở nên bất cẩn. Vì kiếm được hơn một tỷ won từ việc kinh doanh này, sự phán xét của tôi đã bị mai một. Những con yêu tinh chết tiệt ấy quá thông minh không ai trong chúng tôi nhận ra chúng đã đào một đường hầm dưới lòng đất và mở rộng hang ổ của mình nhân viên của tôi và tôi phát hiện ra khoảng một tháng trước nhưng lũ yêu tinh ngay lập tức giết chết tất cả mọi người tôi là người duy nhất trốn thoát tôi rất sợ phải chết dưới tay chúng nhưng tôi thậm chí còn sợ bị bắt hơn cuối cùng tôi đã bỏ trốn mà không báo cáo gì với cảnh sát tôi đang viết yêu cầu này với chút ít lương tâm còn sót lại trong tôi tôi sẽ trả ba triệu điểm đại tiệc vì ô net xin hãy phá hủy khu hang ổ của yêu tinh trong tòa nhà bỏ hoang của rộ tổng nộ đây là yêu cầu tôi mới nhận được thực ra Đây là một trong những chương tôi viết khá lướt mà không có chi tiết nào quan trọng cả. Mình không hề nghĩ tới điều này, tôi đã đổi đại bảng sa mạc sang dạng súng trường tấn công. Tôi không cảm thấy gì đặc biệt từ đội quân yêu tinh. Nhìn xuống mặt đất với Thiên Lý Nhãn, và việc còn lại chỉ là bóp cỏ mà thôi. Hàng trăm viên đạn bắn về phía trước trong ánh hoàng hôn dần ló dạng. Tiệu dù dù dù, tôi có thể khẳng định rằng tốc độ bắn của mình vượt xa cả anh hùng. Ba bắn liên thanh khả năng bắn tên đạn liên thành. Sử dụng một phần sức mạnh dấu thánh, vũ khí của bạn sẽ vượt qua giới hạn cấu trúc và cơ học của nó. Ba đây là một trong những kỹ năng cấp thấp mà tôi có được nhờ sự kết hợp giữa siêu xạ thủ và khéo léo. Mặc dù nó chỉ có hiệu ứng đầu tiên khi tôi mới nhận được nó, tôi đã thêm dòng thứ hai với khá nhiều FP sau đấy. Kết quả là bây giờ tôi có thể xả hết hai băng đạn chỉ trong một hai giây. Được rồi đó. Khi tôi tỉnh lại khỏi sự tập trung đến ngây người, cả quân đoàn đã được dọn sạch. Thời gian tổng: 4 phút. Số băng đạn đã sử dụng: 48. Tôi đã truy sát triệt để mọi con yêu tinh, kể cả những con đang cố gắng thoát khỏi khu hang ổ các yêu tinh chiến binh khó giết hơn một chút với khẩu súng trường tấn công đã được các anh hùng khác chăm sóc nhiệt tình khoảng một nghìn ba trăm viên đạn tính về mặt chi phí tôi chả kiếm được gì từ nhiệm vụ này chi phí cũng là lý do khiến tôi không sử dụng dạng súng máy tôi đã sử dụng một nghìn ba trăm hai mươi viên đạn để giết khoảng bốn nghìn con yêu tinh giả sử rằng mỗi viên đạn là một trăm nghìn ân vậy tổng cộng là một trăm ba mươi hai triệu ân tôi sẽ không ngạc nhiên nếu y ho ho dễ ổ nhạ bắt đầu hối hận vì đã cho tôi thẻ đen rốt cuộc tôi đã sử dụng gần năm trăm triệu ân mỗi tháng để mua đạn oi ha dìn viên đá này có phải là thứ cậu muốn không ngay lúc đó giọng của khả lụy phá vang lên từ máy thu phát trong tay tôi viên đá anh có thể gọi video cho tôi không. hôm nay khả lì phạ đã giúp tôi để đổi lấy việc tôi đã mở rộng phòng của anh ta và tạo cả một bản nghĩa. ok, xem thử đi này. tôi đặt đại bảng sa mạc xuống và nhìn vào chiếc sở mạc hoạt của mình. à, vâng, là nó đó. còn có nhiều thứ khác nữa. tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì tôi có thể lấy được. chỉ cần chắc chắn rằng anh không lấy sạch là được. sẽ khá là kỳ quặc nếu không có gì xuất lại trong khu hang ổ này cả. ok. ngay sau đó, một cổng dịch chuyển xuất hiện phía sau tôi. chẳng mấy chốc, khả lì phạ bước ra với viên đá mà tôi yêu cầu, cùng với một cây gậy, một cái hũ vài lọ thuốc, mũ của một pháp sư và nhiều vật phẩm khác. Vậy cái này để làm gì? Tôi có thể thấy những thứ khác được dùng để làm gì, nhưng đây là thứ duy nhất tôi không thể hiểu được. Khác Lý Phạ vừa lẩm bẩm vừa đánh giá viên đá. Anh biết lũ yêu tinh thích làm mấy cái nghi lễ và lễ cũng như thế nào rồi đúng không? Đây là một vật phẩm dành cho mấy nghi lễ mà bọn chúng đã tạo ra. Những con yêu tinh trong khu định cư này mơ mộng về một cuộc nổi loạn. Mặc dù chúng được con người nuôi dưỡng, chúng đã bí mật đào một đường hầm dưới lòng đất và gần như đạt được một giấc mơ không thể thực thi. Viên đá này chứa đựng giấc mơ không tưởng của chúng. Giấc mơ đó hẳn phải là xâm chiếm binh chi ông. Chúng đã quá tham vọng, và đối thủ của chúng không ai khác ngoài chính phủ Hàn Quốc. Trước cả khi bắt đầu, chúng đã chẳng có chút cơ hội nào. Dù sao thì, tôi rất vui vì mình đã có được viên đá độc đáo này. Tôi hiểu rồi. Khác Lý Phạ đưa viên đá cho tôi mà không hỏi thêm gì, mà này sau đó, anh ta thích thú nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu xử chúng rất nhanh đó. Tôi có thể thấy lý do tại sao cậu là một chuyên gia chém giết hàng loạt rồi. Anh không cần phải khen tôi đâu. Ngay cả khi không có tôi, những anh hùng hạng chúng cấp cao đó vẫn ổn thôi. Mặc dù vậy, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn, bởi sẽ có một số yêu tinh chạy đến thành phố hoặc trốn gần đó. Tuy nhiên, tôi đã tàn sát chúng, không trở lại con nào. Đó là một trong những sở trường của tôi kia mà. Dù sao, đừng quên lời hứa của cậu đấy. Dĩ nhiên là không. Tốt. Khả Lụy pha mỉm cười và vẫy tay chào trước khi biến mất. Tôi nhìn xuống dưới một lần nữa. Ngay lúc đó, mắt tôi chạm mắt Ra Chèo. Không, tôi là người duy nhất nhìn thấy cậu ấy. Ra chắc không thể nhìn thấy tôi từ khoảng cách này. Nhìn thấy cậu ấy sau một khoảng thời gian dài, tim tôi đập nhẹ. Hạ ạ. Một tiếng thở dài phát ra. Điều này cũng do may mắn à? Một vài chuyện đã xảy ra, và tôi cũng phải mang theo một chiếc trực thăng đến đây. Kế hoạch ban đầu của tôi là lặng lẽ xử bọn chúng chỉ với kha ly phạ. Hợp mờ mờ thôi thì giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chả có lý do để ở lại nữa. Tôi nên về nhà và xem lại các vật phẩm mình đã thu được. Tôi ngồi xuống ghế lái của chiếc máy bay trực thăng, chỉ số của nó được tăng 43% từ hệ thống cường hóa ngẫu nhiên. Với tôi, lái máy bay trực thăng rất dễ. Ba yên ngựa tạo tác của một chiếc yên ngựa được sử dụng bởi một kỵ binh vô danh năm trăm năm trước. Nếu bạn ngồi trên yên ngựa này, bạn sẽ có khả năng điều khiển vật cưỡi tốt hơn. Ba cái yên ngựa tôi mua ở tiểu đảo cờ lạn Xi si áp dụng cho mọi vật có thể cưỡi điều khiển được. Máy bay trực thăng, tất nhiên cũng là một trong số đó chương một trăm năm mươi ba năm bốn sau khi hạ trực thăng ở thiết yếu dược tôi trở về nhà đứng trước cửa tôi kiểm tra túi không gian lần nữa trong số những món đồ mà khả luy pha mang về tôi đã chọn giữ lại vài món hữu dụng ba mũ ma thuật nghi thức vật phẩm ma thuật cấp hạ trùng nâng cao khả năng sử dụng tinh thần lực bao gồm những nghi lễ và nghi thức ba đũa phép nghi thức vật phẩm ma thuật cấp hạ trùng nâng cao khả năng sử dụng tinh thần lực bao gồm những nghi lễ và nghi thức ba hai vật phẩm này đặc biệt đáng chú ý bởi vì không có nhiều vật phẩm có liên quan đến tinh thần lực tuy nhiên những thứ này không phù hợp với tôi tôi dự định sẽ đưa chúng cho một cô bé đáng yêu, một người giỏi hơn tôi rất nhiều trong việc sử dụng tinh thần lực và chồng sẽ rất tuyệt khi mang những thứ này. Hên thay, tôi biết người nào phù hợp với chúng. y bậy y bậy y. tôi nhập mật mã và mở cửa. một cây có bốn quả táo và có tám cây. theo giả thiết, những quả táo được chia đều cho mười sáu người. ngay khi bước vào, tôi nghe thấy tiếng giảm bài. vậy ra đó là lý dê ho tại sao con bé không ra chào tôi. một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt tôi. tôi rón rén đi vào phòng khách và nhìn về cái bàn ở giữa. bốn quả táo và tám cây là nhân bốn mươi tám hệ vẹn nẹo đang dùng những ngón tay để giải một bài toán hệ hạng đang nằm gần ra bên cạnh con bé ngủ như một con người tôi lẻn ra sau hệ vẹn nẹo đang nhìn qua nhìn lại giữa bài giảng trên mạng và bài toán hệ vẹn nẹo sau đó tôi gọi nhỏ tên con bé giật nảy mình hệ vẹn nẹo nhảy thoát lên và nhìn xung quanh khi con bé thấy tôi nó nợ nụ cười cháu đang học con bé nói thầm đầy tự hào với một cái nhú vai có phải con bé nói nhỏ bởi vì đang ở trong lớp không tôi quyết định đợi. tí dìn đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn hạ Dĩnh, tiền thưởng từ trung quốc vừa tới kiểm tra đi nhá Người gửi là Bassuhiuk, CEO của Đại lý EH được rồi. Bassuhiuk chắc chắn là người tiến bộ nhất trong những năm gần đây. Đại lý EH mà anh ấy thành lập bốn năm trước đang trên đà phát triển. Phương châm của công ty anh, trung thực rõ ràng, đã thu hút được rất nhiều thợ săn và lính đánh thuê. Và cách mà công ty xử lý công vụ đã được dân tình tin tưởng cực kỳ. Với sự giúp đỡ toàn phần của ổ nhạ sùng sự quản lý lên những con quái mà tôi đã giết, Đại lý EH đã lọt vào bảng xếp hạng top 20 trong lĩnh vực này. Đúng rồi, anh đã thử liên lạc với Kim Suhho chưa? Anh thử rồi, nhưng thật khó để thuyết phục cậu ta thậm chí dù không có kim sù hồ đại lý eh vẫn tiếp tục phát triển tuy nhiên kim sù hồ mà không có đại lý eh thì không đúng cho lắm mặc dù vậy tôi không quá lo lắng bởi vì có dùn xe ỉm gà bên cạnh cậu ấy nói với thánh nhân của tọa hóa rằng anh sẽ cung cấp thông tin về những hầm ngục. hát sù hìu cũng có một gif -E gif -E của anh ấy được gọi là tìm kiếm và có khả năng phát hiện ra bốn năm hầm ngục một năm được ý hay đấy tốt rồi bây giờ là lúc phải luyện tập nhiều hơn bài giảng trực tuyến của hệ vẹn mẹo đã kết thúc a a nghệ vẹn mẹo vươn vai và nhảy vào trong lòng tôi hạ dìn con bé rủi mặt vào ngự tôi xoa đầu con bé, tôi nói. hệ vẹn đèo, chú cho cháu món quà này. quà. mắt hệ vẹn đèo sáng lên. dẹp, cho cháu này. tạ đạ, tôi đưa cho con bé mũ ma thuật và đũa phép. hệ vẹn đèo mở miệng nói. ưu, uh, đó là thứ gì vậy. thử mặc nó đi. nó sẽ giúp cháu sử dụng sức mạnh của cháu tốt hơn. tôi đặt chiếc mũ ma thuật lên cái đầu nhỏ của hệ vẹn đèo và bảo con bé cầm đũa phép. con bé trông như một cô phù thủy nhỏ vậy. bây giờ con bé chỉ cần một chiếc áo choàng. Wow, cháu thật đáng yêu đó. <cười> thật chứ, hệ vẹn đèo nhảy ra khỏi người tôi và chạy tới chiếc gương Hờm mờ, mờ nhìn vào con bé, tôi chìm vào suy nghĩ. Sớm thôi, một nơi cho hệ vẹn được tập luyện sức mạnh ma thuật sẽ được hoàn thành. Tôi muốn con bé luyện tập ba giờ một ngày. Hãy ảng, nhìn này, nó thật đẹp con bé sẽ không ghét việc đó chứ? Với hệ vẹn đẹo, ma thuật tinh thần cũng giống như chơi lệ gỗ thôi. Tôi hỏi con bé sau vậy. 2027, ngày 3 tháng 10, khi lá cây mùa thu bắt đầu chuyển màu, tôi đã lắp đặt một phiến đá trong căn cứ của đoàn kịch tắc kè. Cái gì thế? Sau khi thích thú nhìn tôi một lúc, Sếp cuối cùng cũng lên tiếng. Những tay sai mới của chúng ta. Tay sai, dẹp phiến đá yêu tinh đó là là vật phẩm mà tôi muốn có nhất từ hang ổ của đám yêu tinh ở in chi -ông. ba phiến đá yêu tinh bình chứa ma thuật thuộc tính lửa một phiến đá chứa được ước nguyện ngàn đời của lũ yêu tinh có khả năng triệu hồi vĩnh viễn đám yêu tinh số lượng có thể triệu hồi yêu tinh pháp sư một yên tinh bình thường ba tăng trưởng yêu tinh có thể lên cấp và trở thành những chuyên gia có kinh nghiệm số lượng yêu tinh có thể triệu hồi cũng sẽ tăng ba tôi không chắc là ẻ in hay lì cộ lạ nhưng trong cốt truyện gốc phiến đá yêu tinh thuộc về một anh hùng cấp cao cực kỳ lợi biếng mặc dù vật phẩm này cực kỳ hữu dụng Nhưng nó lại không mang lại lợi ích gì trong nhà nên tôi mang nó tới căn cứ của đoàn kịch tắc kẻ. Tài sai. Thứ này. Xếp hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào phiến đá. dép. Hợp mờ, để ta nói nghe với ta, đây chỉ là một phiến đá có vẽ hình một con yêu tinh thôi. Cô nói không sai. Tôi có được nó từ nơi trú ngụ của yêu tinh ở In Chi Ông. Mờ nờ, ta cũng biết điều này. Ra vậy. Tôi gật đầu. Việc xảy ra ở hang ổ yêu tinh từ một tháng trước được thông báo cho toàn thế giới. Bởi vì việc này xảy ra ở Hàn Quốc nên nó thu hút được rất nhiều sự chú ý, những đoạn phim quay được từ những lính đánh thuê bỏ chạy chỉ làm cho việc này trở nên tồi tệ hơn. Kết quả là, cái tên phèn dở của giờ dân nghi mồ đã nổi lên như cồn, mang tới cho tôi một lượng FP khá lớn. Nhưng bởi vì nó không tác động lên mạch chủ chính, số FP kiếm được không nhiều. Sếp, cô thính cà phê chứ? Cậu có ý gì? Sếp từ từ lắc đầu. Ta không thích bất cứ thứ gì, đặc biệt là lại liên quan tới đồ ăn. Cô lại đang nói dối rồi. Nói dối? Hèm, <cười> gần đây cậu nghi ngờ sếp của cậu hơi bị nhiều đấy. Sếp tao mày lườm về phía tôi tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. rồi rồi, cô đúng. dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ làm một tiệm cà phê nhỏ ở đây. tiệm cà phê. dẹp, một trong số chúng sẽ điều hành nó. chúng nó cũng sẽ chịu trách nhiệm khu suối nước nóng. sếp nghiêng đầu, vẫn không thể hiểu. tôi sẽ chỉ cho cô thấy. tôi truyền ma lực vào tấm bảng đá. sau đó, phiến đá sáng lên và phóng ra bốn khối sáng, biến đổi thành yêu tinh. hô, mắt sếp mở to. cờ dơ dơ cờ, cờ dơ dơ cờ xin chào, ta là chủ nhân của các ngươi. cờ dơ cờ, cờ dơ dơ. tiến lặng ta sắp sửa giao việc cho các ngươi tôi chỉ vào con yêu tinh nhỏ nhất và có vẻ nhanh nhất việc của ngươi là dọn dẹp sau đó tôi chỉ vào con yêu tinh có ngón tay đẹp nhất ngươi là người pha cà phê cờ giờ giờ cờ người sẽ pha cà phê ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm sau. tôi rất giỏi trong việc pha cà phê với kỹ năng khéo léo của mình nhưng thẳng thắn mà nói nó cũng rất phiền một khi mà sếp nếm thử món cà phê của tôi cô ấy chắc chắn sẽ nghiện nó mất tiếp theo ngươi phụ trách suối nước nóng con yêu tinh thứ ba được giao trách nhiệm chăm lo suối nước nóng và ngươi là một pháp sư con yêu tinh cuối cùng cầm một cái trượng không giống như những con khác được rồi ngươi sẽ là người giám sát những đứa khác bởi vì chúng là tạo tác triệu hồi chúng không có khả năng phản bội lại chủ nhân tuy nhiên ai lại giao cho một pháp sư nhiệm vụ ngang tầm với lũ yêu tinh tầm thường chớ Cờ dễ dễ giờ con yêu tinh phủ thủy dường như rất hạnh phúc nó cười to đúng rồi nếu một pháp sư có tới đây hãy giúp anh ta nhé kiz đoàn kịch tắc kẻ cũng có một pháp sư kizano a da xì ghế màu đâu? anh ta là một bậc thầy về ma thuật hủy diệt và kiến tạo thành lũy ô hát thật thú vị sếp lẩm bẩm trong khi ngồi coi cái khung cảnh thú vị này ta cũng có thể ra lệnh cho chúng chứ tất nhiên tôi là chủ của chúng nhưng chúng cũng sẽ xếp tôi tì dìm lúc này tôi nhận được một cuộc gọi từ ý ho ho rệ ố nhà ùm um, để ta thử coi được thôi. ê ngươi lại đây cờ giờ giờ cờ mờ mờ điều này vui thật bỏ lại sếp đằng sau đang chơi cùng lũ yêu tình tôi vào phòng của mình chào chào ý ho ho rệ ố nhà nghe có chút khó khăn a có gì không mờ mờ trà, cậu thấy đó tôi vừa coi bảng thống kê của cậu thắng này Tôi cảm thấy thật tội lỗi. 6000 viên đạn và 3 máy bay không người lái cậu đã sử dụng gần 1 tỷ hơn trong tháng này. Nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Để tạo ra những viên đạn ma thuật cần một loại nguyên liệu đắt tiền được gọi là khoáng thạch mana. Bởi vì tôi dùng trung bình hàng trăm viên đạn mỗi ngày, cái giá phải trả chính là thảm họa. Tôi nghĩ cậu đã nói rằng tôi có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích. Ừ thì đúng vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm. Vậy sao cậu lại gọi cho tôi? Tôi vừa có một ý tưởng tốt. Cậu không phiền nếu tôi sử dụng cái tên phèn giờ để kinh doanh chứ? Kinh doanh? cậu hơi tham đó cậu muốn chơi lớn đến mức nào nữa không phải công ty dược của cậu cũng sắp ra mắt công chủ à? tôi vẫn chưa hài lòng nan chi bản chất gần đây đang ngày càng phát triển không y ho ho rễ ổ nhạ đang ngày càng vượt trội mới đúng dòng thuốc đầu tiên của thiết yếu dược đã nổi lên như cồn và những doanh nghiệp y ho ho rễ ổ nhạ hợp tác cùng cũng đang cho thấy triển vọng lớn vậy cậu tính quảng bá cái gì không có gì nhiều đâu chúng tôi sẽ chỉ dùng tên của cậu để quảng cáo như là những viên đạn được sử dụng bởi phèn giờ chẳng hạn điều này sẽ có hiệu quả chứ tất nhiên lính đánh thuê cũng có sức ảnh hưởng hơi bị lớn đấy một khi con người ta thần tượng ai đó thì họ có xu hướng sử dụng tất cả mọi thứ mà idol sử dụng tôi hiểu rồi việc buôn bán gần đây của cậu không thuận lợi ạ không ngược lại cơ những viên đạn công nghệ cao đang được phát triển và thương vụ súng ống thì luôn sinh lãi súng là thứ vũ khí duy nhất mà người thường có thể sử dụng để chiến đấu chống lại quái vật tất nhiên không ai có thể đạt tới được tầm cao của tôi tôi có thể thêm hạ hệ thợ vào đại bảng sa mạc chưa kể khẩu súng ấy vốn đã được cường hóa đáng kể qua những tác động từ thay đổi thiết lập vậy cứ làm đi cảm ơn không có chi tôi đang định tắt máy thì y ho ổ nhạ vội nói tiếp Mà này, tôi đã xem đoạn phim chiến đấu của cậu ở Incheon. Cậu tuyệt lắm. Tôi cút máy đây. Mặc dù điều này giúp tôi kiếm SP, .E., tôi lại không thoải mái khi tự dưng nổi tiếng như vậy. Đừng lo, nơi ùn đang ở núi Bà Đẻ đủ, nên cô ấy không thể nhìn thấy đâu. Tôi nói đúng. Không, không phải vậy. À, tôi ngắt máy đây. Tôi có chỗ phải tới. Được, chúc vui vẻ. Cậu cũng vậy. Tờ Cờ y hó hó dè ố nhà ngắt máy trước. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nhảy lên giường. 2028, tháng một ngày một. Mặt trời của năm mới mọc lên. Theo truyền thống Tất cả các loại lễ kỷ niệm được tổ chức trên toàn cầu. Vẹn đệ Mo Nỉu cũng có kế hoạch riêng cho một sự kiện này. Câu lạc bộ chiến đấu. Vào thời điểm này, đấu trường vạn quỷ khét tiếng của Vẹn đệ Mo Nỉu đã hoàn toàn mở cửa cho toàn thể mọi người. Không ngờ cô lại ngồi đây đầy bình thản như này đấy. Khi mọi thứ bị xé toạc, nghiền nát và xóa sạch trên mặt đất, phòng chờ của chiến binh trong đấu trường lại hoàn toàn sóng yên gió lặng. Nè, cô đang bơ ta đấy à? Vỡ hỏi Jin Sa Hiuk. Cô ta đang nằm trên giường đọc báo. Có gì đâu mà phải căng. Cái lũ đó chỉ là rất rượi." Jin Sa Hiuk thờ ơ lẩm bẩm. Mở hẹo gãi đầu và ngồi xuống ghế ông ta đột nhiên nhớ lại một năm về trước đó là khi jin xạ hi úc lần đầu xuất hiện trên đấu trường thời điểm đó vợ hy vọng cô ta sẽ bị nghiền nát ông muốn cô học được sự khiêm tốn và nhúng nhường tuy nhiên điều này không trở thành sự thật đúng ra mọi thứ lại ngược lại jin xạ hi úc nghiền nát mọi đối thủ trên đấu trường cho đến khi cô đạt được hơn bốn mươi chiến thắng và nhận được một phòng chờ cá nhân với danh hiệu kỳ ê cô đang đọc báo à Mở hẹo đông nhiên trở lên hiệu kỳ mặc dù jin xạ hi thích đọc sách nhưng cô chưa bao giờ thích đọc báo nếu ông thấy hứng thú nhìn xem Jin Sạ Hì Úc chỉ vào tin tức tuần này của ViOnet Anh, béo mở to mắt và nhìn vào nội dung của nó. Top 10 tân binh đáng mong đợi, bản năm mới, top 1 con quỷ của chiến trường, cái chết đỏ, top 2 môn đồ của Mại Tiểu, Kim Sủ Hồ top 3 sói công sát, phèn giờ đây là là bảng xếp hạng tân binh của đại tiệp ViOnet. Bởi vì mọi ứng cử viên đều được đánh giá nghiêm ngặt và thứ hạng thì được làm mới mỗi tháng, nó quả thật là một danh sách đầy ý nghĩa. Top 10 tân binh, cô vẫn dẫn đầu kể từ khi xuất hiện. Jin Sạ Hy ục mỉm cười và nhìn chằm chằm vào tờ báo. Kim Sủ hổ hạng hai, Sau đó, Khi bờ nhéo đề cập đến tân binh hạng hai, khuôn mặt cô trở nên méo mó vì giận dữ. Kim Su Hổ, Kim Su Hổ, cô bắt đầu lẩm bẩm tên của cậu ta một cách giận dữ. Này, cô không thể để ý tới cái tên bên dưới à? Cái gì? Dưới Kim Su Hổ. Bờ chỉ vào cái tên nằm dưới Kim Su Hổ. Thú ba, phèn Giờ. phèn Giờ. Hắn là ma sói hở. Jin Sa Hy ủng nghiêng đầu khó hiểu. Không, bờ không mắng cô ấy. Ông ta biết cô khá kém ở còn này, đó là hắn ta. Anh chàng đồng xu, là hắn á? Ngay lập tức, khuôn mặt của Jin Sa Hy xoắn vặn kinh dị. Jin xạ Hy ục nhìn chằm chằm vào cái tên. Đồng Su, Đồng Su có vẻ cô không biết tên thật của cậu ta, nên cô bắt đầu lẩm bẩm vài thứ về Đồng Su. Giọng cô vặn vẹo đi nhờ có cách mà cô phẫn nộ lẩm bẩm cái tên Kim Sủ Hồ. Thật bùn ngốc. Bờ Hảo thở dài. Tuy nhiên, ông không bận tâm việc Jin xạ Hy ục nghiến răng nghiến lợi. Sự tức giận này chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cô ta. Ta nghĩ hắn sẽ tới tìm ta. Lúc này, Jin xạ Hy ục bất ngờ nói thứ gì đó với một biểu cảm nghiêm trọng. Bờ Hảo cười phì. Đợi sao cô lại nghĩ vậy? Ta nghe nói sẽ có một sự kiện lớn trong đấu trường năm sau ta nghĩ chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi. đó là thứ mà bờ eo đã thường nghe ở đâu đó. chủ nhân của đấu trường vẽn đệ mò nhỉ ụng công bố rằng hắn sẽ tổ chức một cuộc thi lớn vào năm 2029 với phần thưởng là một vật gì đó. ta hiểu rồi. cũng có thể lắm chứ bờ eo mỉm cười. đừng có lúc nào cũng bấn cợt thế được không? cút đi trước khi ta đã ông ra ngoài. Jin sạ hiệu ủ không thay đổi chút nào. 2028, tháng ba ngày một học viên năm ba hoàn thành chuyến thực tập của họ. ra treo đứng trước cửa vào của nan chi bản chất. cô định nói lời tạm biệt tới những người bạn đã gửi, góp và đồng cam cộng khổ với cô trong một năm qua hạ mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi ngày này tới nhưng đây là lúc phải chia tay ra chợ không thể không thở dài rất nhiều người cô biết đứng trước mặt cô đội trưởng im rồng dìn và đội phó rể ông dỗ hoa những người đã dẫn dắt cô ấy trong một năm qua bạn cùng lớp cũ dỗ sợ ý ý dị dùn và dỗ gậy những người đã trở thành thành viên chính thức của nan chi bản chất và cuối cùng ý ho ho rể ô nhạ ra chợ tràn đầy tiếc nuối và buồn bã trước khi cô nhận ra cô đã trở lên gần gũi với mọi người đối mặt với sự thật này ra chợ cười nhẹ và giữ thẳng tư thế cảm ơn vì mọi thứ sau đó cô cúi người một cách tốt tính đúng như nghi thức hoàng gia tạm biệt hẹn gặp lại mình sẽ tới thăm cậu y ho ho dễ ô nhạc và mọi người cũng vây tay với cô ấy da treo đáp lại bằng một nụ cười và quay đi một chiến lì mù xìn đã tới để đón cô ấy có vẻ cô sẽ bật khóc nếu cô ở lại nơi đây thêm một giây nữa cô nhanh chóng bước vào chiếc lì mù xìn chúng ta nên đi đâu thưa công chúa giờ dị mì bon trợ lý quan sát cô ấy từ trong bóng tối suốt năm vừa qua hỏi cô bằng tiếng mẹ đẻ da treo đáp lại với giọng lo lắng tất nhiên là tới việc pháp viện hoàng gia anh rồi vâng thưa công chúa chiếc lùi mù xìn làm bánh ra treo nhìn ra bên ngoài cửa sổ và ghi nhớ khung cảnh đang chuyển động kia mình cuối cùng cũng rời khỏi hàn quốc thấy mình đa cảm ra treo lấy sơ mạ hoạt của mình chơi game và gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu <cười> tuy nhiên tên của một lính đánh thuê mới nổi khiến cô ấy chú ý lính đánh thuê của giờ ra limo giờ vừa hạ gục một quân đoàn quái vật khác mình nghe tin rất nhiều về cậu ấy dạo gần đây ra treo tự đủ kim hạ dìn đã chọn trở thành một lính đánh thuê thật chấn động làm sao cậu đã nổi tiếng ầm ầm trên toàn thế giới Tất nhiên, người ta biết tới cậu với cái tên phản dở chứ không phải là tên thật của cậu. Cái tên đã không chính thức được công bố. Cậu ấy chẳng liên lạc với mình. Cậu nói chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Điều này có nghĩa là cậu sẽ tới thăm mình ở anh. Cậu không nói dối đâu đúng không? Ra treo điếu mũi nhưng sớm thả lỏng. Cậu ấy chắc phải rất bận. Không giống như các thực tập sinh, cậu ấy phải chiến đấu với những kẻ địch khó khăn hơn ở những nơi khốc liệt hơn. Cậu ấy phải ngủ nghỉ ở nơi mà mạng sống luôn ngàn cân treo sợi tóc. Đấy mới là cuộc sống của một lính đánh thuê cấp cao. Chắc vậy. Hừ sau một tiếng thở dài ra trèo gõ vào chiếc mạng hoạt và để lại bình luận tích cực nơi bài viết về Fender. Trung 151, Ba năm, Nam, tại Thánh Nhân Tạo Hóa, Văn Phòng Chủ hiệu, hữu. Kim Sù Hổ và Y Yễ Oản đang ngồi trước Dùn xệ Gạ. Tuy nhiên, Dương cả ba đều có những lo nghĩ riêng, nên biểu cảm không tốt cho lắm. Đây là đơn xin việc chính thức. Dùn Sẻ Gạ khởi đầu cuộc trò chuyện bằng việc đặt hai tờ đơn xin việc lên bàn. Kim Sù Hổ và Y Yễ Oản đồng thời cầm đơn lên xem. Đơn xin việc Hội Thánh Nhân Tạo Hóa mức lương khởi điểm là bốn trăm triệu ân cộng với quyền lợi dựa trên hiệu suất. So với mức lương trung bình là 150-200 triệu ân mà các học viên tốt nghiệp tầm trung cũ bệ được nhận, đây đúng là một con số lớn hơn hẳn, đặc biệt nếu xét trên tình hình hiện tại của Thánh Nhân Tạo Hóa. Ô hát! Mặt y y thì ngạn sáng dỡ lên. Hẳn nãy giờ cậu ta lo lắng vấn đề tiền nong. Tuy nhiên, Kim Sù Hồ thì ngược lại. Trong cậu càng lo lắng hơn vì mức lương kia. Thánh Nhân Tạo Hóa đã ở trong trạng thái báo động đỏ được khoảng thời gian rồi. Đây là việc mà hầu hết mọi người đều biết vì được đề cập trong vô số bài báo mỗi ngày chịu thiệt hại nặng nề trong các vụ kiện và việc phải bồi thường cho nạn nhân từ bị thương đến tử vong vì chiến dịch chinh phục tháp vừa rồi ước lượng để bù lại mất mát thanh nhân tạo hóa phải chinh phục ít nhất ba mươi hầm mục nhỏ có thể như vậy là không đủ nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có thể đề nghị dùn sê ẩn gà hiểu lầm biểu cảm u ám của kim sù hồ nói chẳng ra ngân sách thanh nhân tạo hóa đã chạm đấy họ không chỉ vắt kiệt chút ngân sách hít tỏi còn lại để đề nghị mức lương này mà một phần trong đây là từ tiền túi của dùn sê ẩn không nó ổn tôi cũng rất hài lòng với mức lương này không muốn chạm đến lòng tự trọng của dùn sê ẩn kim sù hồ chẳng nói gì thêm trong khi y ý, ý dễ ẩu ngạn vui vẻ ký tờ đơn tốt vậy thì hai cậu nên xem thử văn phòng mình được chỉ định săn đi đã rõ được kim sù hồ và y ý dễ a ngạn rời đi để lại dùn xe ẩn gà một mình trong văn phòng hạ ạ cô thở dài thường thượng tiền tiền tiền từ nay liên tục cám ảnh cô thật tình cô chưa bao giờ nghĩ tiền sẽ là vấn đề bản thân phải đối mặt nhưng số nợ tích lũy trong hai năm qua đã lên đến năm tỷ ân cây vật của mình từng đáng giá năm tỷ dùng xe ẩn gà cười tự rêu bản thân trước khi nhấc điện thoại lên cô không còn ngần ngại gọi điện vay tiền nữa tự trọng ư biến từ lâu sau hai năm chạy vạy khắp các ngân hàng ăn bữa nay lo bữa mai đó là cách cô đã sống tì dị dỉm xin chào chào ù nhi ô khác có chuyện gì thế là em dùn xe ảnh ra đây chị biết mà ha ha hạ phải rồi dùn xe ảnh ga ngượng nhịu cười sau một khoảng do dự cô chọn cách mở lời thông dụng nhất dạo này chị thế nào rồi hả mà này em có muốn xem xét lại không chỗ chị vẫn còn dư ghế mà em mau chóng đề nghị cô trở về làm việc Giật minh vì lời đề nghị, Dùn sẽ ảnh gạ lặng tinh. Sao em quan tâm cái rượu đó đến thế nhỉ? Muốn làm chủ cái rượu mức đấy cơ à? Kể cả sau khi đã trải qua trường ấy chuyện sao? Lần cuối kiểm tra, rượu của em tận hạng hai mươi đấy. Bây giờ hạng mười ba rồi à? Chúng em đã phục hồi được chút ít. Hơn nữa, làm chủ thánh nhân tạo hóa là ước mơ thơ hấu của em mà. Giờ đạt được rồi, vậy nên đừng. Unni, sao nào? Nhờ những gì Ei nói, sự căng thẳng của Dùn sẽ ảnh gạ đã vơi bớt. Cô quyết định mặt dày hơn nữa. Chị cho em mượn ít tiền được không? Tháng sáu, năm hai nghìn hai mươi tám. Vì hiện tượng chăn bạc, quái vật trên khắp thế giới bắt đầu trở nên điên dại. Chính phủ đã ban hành tình trạng khẩn cấp và lệnh cho các bang hội tiêu diệt tổ bọn quái vật. Anh hùng của hội Thánh Nhân Tạo Hóa, Kim Su Hồ, đã có màn thể hiện trên cả tuyệt vời. Tự mình càn quét căn cứ của huyết hùng tọa lạc trên dãy Sụ Ẩn, cậu đã trở thành anh hùng trung cấp trẻ nhất trong lịch sử. Không lâu sau đó, Xin Dã Nga cũng nhận được thành tựu tương tự và cũng trở thành anh hùng trung cấp. Tháng 8, năm 2028. Các doanh nghiệp của Nan Chi Bản Chất, lo mổ xẻ và tinh lọc xác quái vật và xưởng lọc tinh thể ma năng, đã được thành lập. Ngay cả khi so sánh với các nơi khác trên Hàn Quốc, công nghệ của hai nhà máy này vẫn là tiên tiến nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu lễ cắt băng dôn khách thành lễ khai mạc đã diễn ra rất hoành tráng. Chủ hội của Nan Chi bản chất, Ho Di Dung, Phó hội của họ, Na, CEO của công ty môi giới EH, Bác Sụ Hiệu, thị trưởng của Ui Dệ ở Bù, và Ho Dệ Ổ Nhà đều có mặt trong buổi lễ này. Bước, bước, bước cùng với chàng vô tay náo nhiệt, lễ cắt băng khánh thành đã kết thúc. Làm tốt lắm. Ho Dệ Ổ Nhà bắt tay với Bác Sụ Hai nhà máy này có thể được thi công đều nhờ sự hợp tác giữa nan chi bản chất và công ty môi giới EH. Nhiều thợ săn của công ty môi giới EH đã cung cấp cho họ lượng lớn sắt quái vật, khiến chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều. Vậy kể từ giờ, lượng báy vật phèn dở tiêu diệt sẽ được chuyển hết đến nơi này ư? Phải, nhưng trước mặt tôi, ông cứ gọi cậu ấy là Kim Hạ gì cũng được. À vâng, tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi xin phép đi trước. Vâng, hẹn gặp lại sau. Sau khi chào tạm biệt bác Hỉ ục bằng một nụ cười tỏn nắng, dễ ố nhẹ tiến về phía y Ho hó gì nùng người đang ngồi đợi cô trên chiếc lì mù xịn. Tháng mười, năm hai nghìn hai mươi tám số lượng quái vật trên không và thủy quái bùng nổ. vì sự tăng trưởng đột biến này, các quốc đảo như Nhật và Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. một phần các đảo của Anh và đảo kỳ Hữu Sủ của Nhật Bản ngay lập tức được chỉ định là khu vực nguy hiểm cấp trung. tháng mười hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi tám, Nhật Bản yêu cầu viện trợ từ Hàn Quốc và Hiệp hội Anh hùng, trong khi Anh tự chiêu mộ thêm các lính đánh thuê để đương đầu với vấn đề của mình. thành thật mà nói, quyết định của họ đã gặp phải sự chế giễu và phản bác từ phần còn lại của thế giới. sau đó, tháng hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi chín, trên đỉnh núi Ba Hy Đủ, nơi những ngọn gió lồng lộng thổi, sẵn sàng. Một trận đấu sắp sửa diễn ra. Kỳ lạ thay, ngay cả người xem cũng bao bọc mình bằng ngạch tăng cường khí công. Khác với gió thường, gió của ngọn bà hệ đủ chứa ma năng, thứ hôm nay đặc biệt nguy hiểm vì mang nguồn năng lượng đủ để cắt xuyên qua da thịt. Giữa những làn gió hung tợn như vậy, Chi Lệ Hồn đang chừng chừng nhìn một người đàn ông. Cơ bắp cô căng ra, và nỗi lo sợ càng khiến cô thêm phần tinh táo. Bắt đầu. Ngay sau khi tín hiệu bắt đầu trận chiến vang lên, Chi Lệ Hồn rút một thanh kiếm dài tám m ra. Thanh gươm của sơn nhân một vật phẩm cấp sử thi cô được chỉ thị nhiều tạo. Ngược lại, đối thủ của cô chỉ có duy nhất thanh kiếm con hết sức bình thường. Đến đi chí nảy ủn không vội thu hẹp khoảng cách. thay vào đó, cô vung kiếm từ xa. thanh kiếm dài ấy ngay lập tức kéo giãn thành một tia sáng hai mươi mét. tuy nhiên, đối thủ của cô cũng chẳng phải dạng vừa. ông ta bình tĩnh chặn mũi kiếm cô lại, trước khi lao tới. vừa khi thanh kiếm của người đàn ông phóng thẳng vào cô, Chí nảy ủn nhảy vọt lên cao, tưởng như chạm vào những tầng mây mờ mịn trên trời. từ trên không trung, cô đổi sang cầm ngược chua kiếm. rõ ràng chỉ đang cố triệt hạ đối thủ bằng một đòn duy nhất kỹ thuật tối thượng cô bí mật học được. ha ha ha! -ha. với một tiếng hét tiếng mỏi, cô lao xuống. nói một cách khách quan. Những gì chị nảy ùn làm chỉ đơn giản là nhảy lên lấy đà tấn công mà thôi. Đối phương dễ dàng né được đòn tấn công của cô. Bản chất quá đối đơn giản của chiêu thức càng làm ông ta thêm nghi ngờ. Tuy nhiên, đòn tấn công thực sự đến ngay sau đó. Chị nảy ùn xoay thanh kiếm của mình, thứ vẫn đang cắm buông góc với mặt đất, và sức mạnh ma thuật ngay lập tức trào ra. Sao cơ? Người đàn ông chẳng kịp phản ứng. Tiếng sấm sét vang rền. như thể núi lửa phun trào, các vết nứt xuất hiện khắp, lan ra cả đấu trường, và những cột ma lực khủng khiếp vọt thẳng lên. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cột nào cũng có hình dạng thanh kiếm bị cuốn đi bởi làn sóng mạnh mẽ từ những cột kiếm khổng lồ người đàn ông bất lực dội ngược về sau trận đấu của họ kết thúc chỉ sau ba nốt nhạc chí nầy ùn thắng trọng tài tuyên bố người chiến thắng cảm ơn vì đã chỉ dạy chí nầy ùn tra lại lưỡi kiếm vào vỏ và túi gầm người người đàn ông bị thổi ra xa đứng thẳng dậy và hài lòng giơ ngón cái lên từ phía những người chứng kiến trận đánh nổ ra tràng reo hò và cổ vũ Y ho ho xỉ hì ục nhìn chí nầy ùn với một nụ cười hài lòng chí nảy ùn lau mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng cúi xuống cảm ơn i ho ho sỉ Úc. con đã trưởng thành hơn rất nhiều y ho ho si hì ục thực sự bị ấn tượng chị nầy un mới chỉ hai mươi nghĩa là mới chỉ hai năm kể từ khi cô ấy bắt đầu luyện tập ở núi bà lệ đủ tuy nhiên cô lại phát triển nhanh hơn bất kỳ ai đã từng luyện tập ở đây cô tận dụng từng giây từng phút thời gian dành của mình vào việc tập luyện kiếm và ma thuật thứ giúp cô thắng áp đảo người thầy đã chỉ bảo mình trong suốt hai năm qua nhưng đồng thời y ho ho si hì ục cũng cảm thấy hơi buồn. đúng như con đã nói con đã hoàn toàn sẵn sàng để trở lại thế giới dưới kia hôm nay là ngày chị nầy un rời núi bà lệ một mối thủ và vài món nợ tất cả đang chờ cô trả đủ với tư cách là sư phụ ý ho ho sỉ -si hữu muốn giữ cô lại dù bây giờ cô rất mạnh ông ấy biết rằng trái tim cô vẫn còn bị dao động tuy nhiên chí nầy ùn rất kiên quyết trong lựa chọn của mình kèm sau khi đặt thanh kiếm đã tra vỏ cẩn thận xuống cô cúi gập người một lần nữa cảm ơn vì tất cả ý ho ho sỉ -si hữu bất mãn nhìn lại trước khi quyết định hỏi cô câu cuối. con thực sự định tham gia một điệu hiệu hạ với lời giới thiệu của ý ho ho Hỉ -si hữu chí nầy ùn có thể trở thành anh hùng ngay mà không cần thử việc chi cả tuy nhiên y ho ho ho sỉ -si hữu -hi rất hiểu con người chí nầy ùn vì việc cô ấy muốn đạt tới trở thành lính đánh thuê là lựa chọn tốt hơn so với anh hùng. Vâng ạ. kể cả vậy, chị nầy ủn gật đầu chắc địch. nhưng nụ cười méo mó trên gương mặt cô khiến y hó hó xì hì ục thấy lo lo. nếu con muốn, ta có thể giới thiệu con với đại địa. con xin được từ chối lời đề nghị đó ạ. tại sao? thầy đúng là hỏi nhiều thật đấy. con vừa nói gì cơ? chị nầy ủn nết mép cười. chuyện đó dễ thôi. kể từ nhỏ, con đã luôn mơ ước trở thành anh hùng rồi. con không muốn từ bỏ nó vì mấy lý do vớ vẩn. cô nhớ đã nghe ai đó nói về nó. rằng thật ngu ngốc khi từ bỏ giấc mơ của mình chỉ vì một gã đàn ông cô hoàn toàn đồng quan điểm dù có bị khinh miệt hay bị phản đối kịch liệt đi chăng nữa cô vẫn sẽ trở thành một anh hùng được rồi vậy thì đóng gói đồ đạc và đi đi chắc con không cần ta ra tiễn đâu nhỉ tất nhiên ạ y hó hó xỉ hì ục quay qua để che giấu biểu cảm đau lòng của mình chị nầy ủn vẫn túi đầu khi y hó hó xỉ hì ục bước đi con chị nầy ủn không ngẩng đầu lên cho đến khi cánh cửa văn phòng của thầy đã đóng lại chị là nhất ưu nhi thật tuyệt vời Luna. Sau khi vây tay với các đệ tử nhỏ tuổi, những người nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như gặp được thần tượng, cô trở về phòng của mình. Sống ở đây đã được 2 năm, cô cũng dần quen với nơi này. Để xem nào, mình cần đóng gói những gì ta. Sau khi mở vali, cô nhìn quanh phòng để tìm đồ cần đóng gói. Nhưng, vì ngay từ đầu cô đã không mang theo nhiều nên cũng chả cần làm ấy. Chật, cô nhìn thấy gói thuốc lá để trên bàn. Hôm nay mình hút bao nhiêu rồi nhỉ? Cô ấy nghiêng đầu trong khi đưa một điếu lên miệng. Quẹt lửa, gói thuốc sộc vào cuống học cổ. Cô vẫn không thể quen với cái vị chát này dù đã hút bao nhiêu là lần. Có vẻ như cơ thể chỉ không thích hợp để hút thuốc. Dù vậy, cô vẫn hút đều ba lần mỗi ngày. Một nghĩa vụ để không bao giờ quên, để ký ức không bao giờ phai tàn theo thời gian. Để dù là trong tiềm thức cũng không bao giờ được tha thứ. Vì những lý do này, cô vẫn chịu đựng thứ mùi vị đáng ghét này ba lần một ngày. Trong khi vừa hút thuốc vừa nhìn quanh phòng, cô chợt để ý thấy chiếc mũ thực tế hảo nằm trong góc ngăn kéo. Một tiếng cười chua chát bật ra. Bốn năm về trước, cô hãy còn đang chơi nó. Để gợi lại một chút quá khứ, cô cầm chiếc mũ lên mờ mờ mờ cô dập tắt điếu thuốc và nằm xuống giường tốc tốc cô nhấn nút trên mũ bảo hiểm và thấy rằng nó vẫn hoạt động mình có nên thử một lần không cô đội chiếc mũ lên lần đầu tiên sau nhiều năm máy quét mống mắt của mũ được kích hoạt khi thế giới xung quanh cô tối dần quét mống mắt đã hoàn thành nơi ủn ra ra ngỡ ăn xì chào mừng trở lại Ừm, xin chào cô ấy không định chơi bất cứ trò gì chỉ định ngồi tưởng chút nhưng khi cô đăng nhập một thông báo xuất hiện trước mặt cô hôm nay là ngày cuối cùng của dịch vụ này cho gợ lạ đi ạ tỏ hóp thè xèn tù gì chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt những năm qua à. trò chơi mà cô từng yêu thích và một thời thống trị làng game này đã đến hồi kết dường như nó cũng không thể chịu được thử thách khắc nghiệt của thời gian cảm thấy cay đắng chị nầy ùn đăng nhập vào g lạ đi à tỏ óc thẻ sen tù gì. đây là lần đăng nhập cuối rồi thế thao tôi cũng vậy tôi từng rất mê trò này có ai thuộc cỡ làn anh hùng không đại sảnh đầy áp những người đến để tưởng niệm như cô mình có nên chơi nốt lần với không đang băn khoăn không biết chọn ai để chơi cùng chị nầy ùn xem qua danh sách bạn bè của mình a ở đó cô tìm thấy một người không phải bạn mà gần như kỷ niệm hơn. bảy, hiện đang hồ hèo, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trì. cô mở cửa sổ tin nhắn riêng, nhưng sắc mặt cô đanh lại ngay khi thấy đoạn hội thoại hồi trước. cô vừa xấu hổ vừa khó chịu. Auuu, cái đồ thất bại ngu ngốc điên rồ này. trì nảy unh định xóa nhật ký tin nhắn nhưng lại thôi. mặc dù không thể chịu đựng được khi xem cuộc trò chuyện hồi còn ngây thơ lúc trước của mình, cô ấy biết chúng sẽ sớm biến mất khi dịch vụ kết thúc. chúng sẽ biến mất ngay cả khi mình không xóa chúng. tự đủ như vậy, cô chậm rãi gõ vào cửa sổ tin nhắn. dừng, hiung nhìn. anh có ở đó không? Tôi đang nằm chơi trên giường, gần đây rối quá. Máy tính vẫn đang cập nhật, còn phần tiếp theo câu chuyện phải đợi một khoảng thời gian nữa. Kết quả là, tập luyện và chơi đây đó là tất cả những gì tôi làm gần đây. Tôi cũng dần quen với lối sống này, nhờ việc xem một vài bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ khác. Phù. Phần mệt mỏi nhất là lúc đi ngủ. Thật khó để nghỉ ngơi khi đủ thứ nghĩ suy cư gặp đến không thôi. Mất ngủ. Đó là một tình trạng mãn tính tôi mắc phải. Ồ, đúng rồi. Tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc mũ vừa giờ đặt bên giường. Với hy vọng tìm được một video giúp dễ ngủ, tôi đeo nó vào. Ngay khi mình bước vào sảnh, một cảnh báo hiện lên. Hôm nay là ngày cuối cùng của dịch vụ cho gỡ lạ đi ạ. Tỏ hoóc thẻ sẹn tù gì. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt những năm qua. À, vậy cái này cũng biến mất. Tôi chợt nhận ra một quãng thời gian dài đã trôi qua. Tôi nhớ lúc trước mình từng chơi trò chơi này rất nhiều. Tôi thậm chí còn kết bạn. Tôi chưa bao giờ nói lời tạm biệt vì tôi dần quên và ngừng chơi game khi bận rộn. Vì tò mò, tôi đăng nhập. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Tôi được đưa vào một phòng chờ lạ lẫm có vẻ như các nhà phát triển trò chơi đã làm mọi cách để không bị tụt lại nhỉ hơ mờ nhìn quanh tôi nhớ lại những thứ vẫn không hề thay đổi trước khi quan sát những cái mới ừng khi ung nim anh có ở đó không Điểm, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn người gửi là nậy ung ra dạng ở mạn. tôi ngay lập tức nhớ lại thật mà nói tôi vui đến mức cơn buồn ngủ trở nên tan biến hẳn ừ tôi đây đã lâu rồi nhỉ anh bạn tôi cũng nghĩ thế ô hát sau bốn năm cách cậu ấy nói chuyện dường như đã thay đổi nó đã trưởng thành hơn điều này cũng hợp lý thôi Rốt cuộc thì, bây giờ cậu ta cũng phải trưởng thành. Anh có muốn đánh một trận không? Này ùn ra ra ngợt màn hỏi. Một trận sao? Vâng. Chắc chắn rồi. Vì trò chơi sắp kết thúc, nên tôi cảm thấy rất vui khi được chơi lần cuối. Đang định bấm nút đăng ký chủ phòng, tôi trận sự lại. Tôi từng là sư phụ của cậu ấy, vậy nên không thể để thua dễ dàng được. Chờ tôi đăng nhập lại cái đã. Tôi cởi mũ ra. Quét. Sau đó, tôi đăng nhập lại sau khi củng cố lại trên mũ. It cha bảy, chiến chứ? Chiến. Trận đấu bắt đầu sau một cuộc trao đổi ngắn tôi cầm một kiếm một khiên trong khi sư phụ cũ của tôi, ít bảy, cầm dịu với khiên. việc điều khiển hơi khó vì tôi đã không chơi trong một khoảng thời gian dài, nhưng giác quan và kinh nghiệm nhạy bén đã mài rũa của tôi là quá đủ để bù yếu điểm đó. ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ. bùm. chiếc dịu của ít bảy đập mạnh vào khi tôi, ép nhân vật tôi vào tường. tôi nhanh chóng lăn sang một bên và né đòn tấn công sau đó của anh ấy. ít. Anh. lần này, anh ấy tấn công mặt tôi bằng chiếc khiên. a, chết tiệt. tôi cố gắng phản công sau khi suýt soát né đòn. vút. tuy nhiên, nhân vật của tôi đã bị hất tung lên trời vì cú lộn nhào đột ngột của anh ấy thế đấy tôi trúng đòn và bị giết với cồn bò một trăm linh tám trên không trận đầu đại bại ha cái cồn bò quỷ thần gì thế Chúa ơi một tiếng cười kinh ngạc phát ra có vẻ như sư phụ cũ của tôi vẫn xứng đáng với danh hiệu ấy anh ấy giỏi thật ngay khi tôi dừng lẩm bẩm ván thứ hai bắt đầu lần này tôi đánh nghiêm túc hơn tôi đổi vũ khí sang một thanh trường kiếm chiến thắng suýt nữa thì thua nơi un dạ dạ ngỡ mạn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều hoặc cũng có thể tôi đã lục nghề dù thế nào đi nữa Những đòn phản công sắc bén và liều lĩnh của cậu ta vẫn rất khó đối phó. Cảm ơn vì trận đấu. Anh vẫn giỏi như trước. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nơi Ùn Dạ Dạ ngỡ mạn nhắn tin cho tôi. Cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều. Cậu đã tiếp tục chơi sao? Không có, còn anh. Tôi cũng vậy. Tôi vừa đăng nhập sau khi nghe tin rằng dịch vụ sắp kết thúc. Wow, vậy thì anh phải là một thiên tài rồi. Tôi rất ấn tượng, Thiêu Ngầm. The actor. Cách cậu ấy nói chuyện khiến tôi phi cười. Đứa trẻ từng xin tôi lời khuyên hẹn hò giờ đã trở thành một người trưởng thành. A, Thiêu Ngầm, anh hiện đang hoạt động, phải không? Dạ dạ ngợt mạn đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Hoạt động. Từ này có nhiều nghĩa trong thế giới này. Chà, có thể nói như vậy. Thế còn cậu? Cậu ấy cũng trở thành lính đánh thuê sao? Tôi chưa hoạt động nhưng sẽ sớm thôi. Ô hát. Cậu là thực tập sinh à? Đại loại vậy. Dạ vậy, đó là lý do tại sao cậu ta lại trở nên nghiêm túc thế. Chúc may mắn. Cảm ơn anh. À, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau một ngày nào đó không nhỉ? Tôi mỉm cười. Bất kể cậu là anh hùng hay lính đánh thuê tập sự đi chăng nữa, tôi không còn là người mà cậu có thể dễ dàng gặp được đâu có lẽ nếu cậu tiếp tục chăm chỉ tôi hiểu rồi à có vẻ như dịch vụ sắp kết thúc cơ cờ, cờ tôi cũng nhận được một cảnh báo dịch vụ sẽ kết thúc sau ba mươi giây Mỉm cơi cay đắng tôi từ từ gõ lời tạm biệt chúc may mắn hãy hạnh phúc nhé ra ra lỡ mạng trả lời ngay lập tức đã quá muộn rồi nhưng hãy hạnh phúc nhé thì ủng nhìm. tôi muốn trả lời cậu ấy dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn một đứa trẻ tuyệt vọng như vậy tuy nhiên trước khi kịp gõ gì khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi dịch vụ đã kết thúc chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả người dùng đã ủng hộ gỡ lạ đi ạ tỏ hoắc thè xẻn tù gì tạm biệt chỉ còn lại những thông điệp cuối cùng của nhà phát triển trò chơi trước mặt tôi chương một trăm năm mươi hai ba năm sáu mùng ngày ba tháng 4, hai nghìn không trăm hai mươi chín tại căn cứ bí mật của đoàn kịch tắc kẻ tọa lạc ở eo biển bờ dì Sở tồn anh tôi hiện đang thư giãn đọc báo trên chiếc sofa bên cạnh tôi là sếp đang chơi điện tử pháp viện hoàng gia anh liên kết với hội lính đánh thuê quái vật cấp độ cao mẹ gạ lọ đồn ở eo biển anh đã bị đánh bại bởi đội một của pháp viện hoàng gia anh Gia trèo đội trưởng trẻ tuổi nhất của hiệp hội đã thể hiện kỹ năng đầy điêu luyện của cô ấy, công chúa giả chéo được bổ nhiệm với cương vị hội phó trẻ nhất của hoàng gia. Anh sự tin tưởng đối với anh vẫn giữ mức rất thấp. Hiện tại, sức ảnh hưởng của lãnh đạo nước Anh vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Các tờ báo chính thống và thậm chí cả thời báo video net đều dự đoán về một tương lai nghiệt ngã của đất nước này. Hợp mơ nhìn vào tiêu đề, tôi thở dài và đặt tờ báo xuống. Thông tin mà tôi mong chờ thấy nhất thì không nơi nào có. Tin tức về vé vào cổng sẽ xuất hiện sớm thôi. Tôi còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây? Ba ư cảm thấy hơi đau nhức, tôi liền đứng dậy vươn bài, trước khi nhìn quanh căn cứ đoàn kịch tắc kẻ, nơi đã hoàn tất 65% đã có rất nhiều thay đổi trong ba năm vừa qua. Nhìn lại thì mọi thứ xảy đến khá là rồn rập. Thanh thật mà nói, tôi cảm thấy tự hào về những thay đổi mà bản thân đã mang đến. Phía trên mái vòng treo một đèn chùm pha lê và những viên đá quý tựa như đèn rủ xuống mới đẹp đẽ làm sao. Những bức tường màu đỏ theo phong cách cổ điển đầy nghệ thuật được được xếp mang về từ nơi cất giấu bí mật của cô. Đồ nội thất không chỉ làm tôi tự hào, mà ở bên trong căn cứ còn có nhiều thứ tiện nghi nữa. Cửa hàng cà phê yêu tinh ở góc sảnh cung cấp chất lượng cà phê cao cấp nhất và còn nhiều món đồ nội thất ma thuật của tôi cũng được đặt xuống bên nơi ở nó. Ở trung tâm thì cái đó gọi là gì nhỉ? một viên tinh thể mạ nạ khổng lồ gần bằng bắp đuổi chỉ ông dù nghi ẻo e ổng đang thanh lọc không khí bên trong hang động. theo như tôi nhớ, viên pha lê hình quả hạnh đó là thứ tôi lấy từ hầm bí mật của bọn. tôi vẫn còn nhớ sếp đã nói một cách giận dỗi về việc không muốn giữ nó lại. cô ấy đành miễn cưỡng đồng ý khi tôi dọa rằng tôi sẽ không chải tóc cho cô ấy nữa. tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. những thứ tôi đề cập vừa nãy chỉ là sảnh chờ của căn cứ. bên ngoài sảnh, còn có suối nước nóng, một trường bắn súng, một phòng tập luyện, một thư viện, một phòng trò chơi, một cantin, v.v. cụ cánh cửa ở phòng chờ đột nhiên mở tung và một gã khổng lồ xông vào sếp đang chơi game trên sofa nhìn lên với một cái nhíu mày sếp ơi bên ngoài đang nhìn lắm có chuyện gì xảy ra bên ngoài sao ô hát lính mới ngươi cũng ở đây à? chị ốc rủ nghỉ ẻ e ổng cười rạng rỡ trong khi đang nhấc một con quái thú biển lớn gấp đôi cơ thể của anh lũ thủy quỷ đã hóa rồi cả rồi dạ ẻ e ổng thứ đó là gì vậy một con thủy quái tên nhóc mù đường này cứ lao vào ta nên ta đành lôi nó lên luôn thì ra là một con cá biển xanh cá biển xanh đó là một loài cá ngon chúng hầu như được phân loại là một loại cá hơn quái vật nghe thấy những lời đó sếp cắn môi rồi cô nhìn chằm chằm vào tôi cô ấy chắc chắn đang bảo tôi hãy nấu nó cho cô ăn cá biển xanh hử tôi bắt đầu nấu ăn cho sếp cũng được ba tháng rồi hầu hết bởi khá là khó khăn để điều khiển cô ấy chỉ bằng việc chải đầu giống như con khỉ trong câu chuyện con khỉ đi dép sạn đàn hoa đã quá quen với việc đi dép chiến lược của tôi là từ từ khiến sếp lệ thuộc vào những gì tôi chu cấp cho đến khi cô ấy không thể sống thiếu tôi được nữa tất nhiên sếp không phải là một con khỉ rồi mi biết con này à chị ốc dù nghi e ổng cười và thả con cá biển xanh xuống theo như tôi biết thì những thành viên khác không biết tôi nấu ăn giỏi cỡ nào bởi vì tôi quá lười để nấu cho mọi người tôi chỉ tiết lộ riêng cho sếp biết thôi cô coi đó là sự đối đãi đặc biệt và tận hưởng nó my có thể để tên này ở trong tủ lạnh rồi ăn sau cũng được nghe lời đề nghị tốt bụng của hắn tôi nhìn xuống con cá tôi không chắc nếu nó còn sống hoặc co giật sau khi chết nữa nhưng cách nó dễ dụa mới thật điên rồ làm sao sếp nếu cô đang buồn thì ra đây đi vui làm đó tôi ổn ông có thể hưởng thụ nó một mình tí đừng có hối hận đó sở thích mới của chị ộc dù nghĩ ổng e là câu cá vì việc sử dụng cổng quá rắc rối nên tôi đã tạo ra một con đường bí mật nối nơi ẩn náu với đại dương tất nhiên là nó được bao phủ bởi một ma thuật ảo ảnh và một phong ấn cấp độ pháo đài để ngăn người ngoài nhận ra nó kể từ khi chị ốc dù nghi hệ e ông hứng thú với nó hắn đã sử dụng nó mỗi tuần một lần để chiến đấu với quái vật biển tôi nhớ hắn ta đã nói điều gì đó về việc muốn vượt qua sự can trở của đại dương dù sao thì ta lại đi ra ngoài đây chị ốc dù nghi hệ e ông rời khỏi sảnh cong tên đó nên thôi việc đóng sầm cái cửa lại à đúng rồi chị ốc dù nghỉ hệ e nhanh chóng quay trở lại ta suýt thì quên oi berlin Lấy cho ta một cốc ở mẹ gì cần nọ, một. Yêu tinh phục vụ nhanh chóng nhận lệnh của chị ốc rủ nghi e ổng. Đúng là nhân viên phục vụ có một năm kinh nghiệm có khác, yêu tinh tên bợ lỉnh liền làm một cốc ở mẹ gì cỡ nọ trong ngay mắt. Tuyệt hảo. Hốt hốt chị ốc rủ nghi e ổng nhanh chóng nốc sạch cái cốc 2 lít chỉ trong 3 giây trước khi rời đi. Mọi người, khi tôi vỗ tay, sáu yêu tinh bình thường vây xung quanh con cá biển xanh. Kỳ ca ba ư các yêu tinh thảo luận xem nên bê phần nào của con cá rồi đặt nó lên vai của chúng. Linh mới. Sếp, người đang ngồi trên chiếc sofa trong yên lặng đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì một lý do nào đó, cô ấy đang chạy nó dãi vâng bữa sáng bao giờ có vậy sếp đang tò mò không biết bao giờ mới có đồ ăn thực ra thì hầu hết những người mạnh mẽ đều như vậy họ có thể kiềm chế ham muốn tình dục hoặc ham muốn ngủ nhưng họ không thể chịu được cơn đói vì cơ thể họ yêu cầu trao đổi chất cao ba mươi phút nữa là có hiểu rồi ff sếp gật đầu với cái nhìn mong đợi tôi cười dạng rỡ và bật sở mà ẩn lên chỉ để đề phòng tôi đã kiểm tra đại tiệc video này xem có tin tức gì về vé vào cổng hay không nhưng thứ duy nhất hiện lên là vé vào các công viên giải trí thất vọng tôi kiểm tra các chủ đề xu hướng fenn giờ đã mất tích từ sáu tháng trước lại chỉ là một lính đánh thuê theo mùa sao lại một bài viết khác về phen giờ khi tôi còn hoạt động họ chỉ trích tôi vì đã sử dụng gif để kiếm tiền nhưng hiện giờ thì tôi không làm thế nữa thì họ lại chỉ trích vì một lý do khác tôi bỏ qua bài viết và kiểm tra bình luận ra chợ không bốn một tám thế thì sao mấy người nghĩ lính đánh thuê làm việc miễn phí à tôi chắc rằng phen giờ đang nghỉ ngơi do bọn giống mấy người đang liên tục làm phiền anh ta Phục. đúng như tôi đoán thêm một bình luận nữa của Già trèo không lẽ cô ấy đã tìm kiếm những bài viết online như thế suốt từng ấy thời gian tôi thích bình luận mà không suy nghĩ gì nhiều Đột nhiên, một bóng đèn sáng lên trong đầu tôi. hát oh, đúng rồi. Phát viện hoàng gia đã được định sẵn là sẽ có được vé vào cổng sớm hơn so với các hiệp hội khác. Khi nói đến vé vào cổng, thứ hạng của chúng là thứ quan trọng nhất. Tuy nhiên, sẽ rất tuyệt nếu có thêm một chiếc vé nữa. Vì tôi cũng lo lắng về tình hình nước Anh đang tệ hơn những gì tôi dự đoán. Sếp. Thửm, tôi có một ý tưởng. Nhìn chăm chằm vào đôi mắt của sếp, tôi bắt đầu lựa lời cho một cuộc đàm phán. Nhưng cho dù là ý tưởng của tôi là gì, sếp đều sẽ đồng ý vì công cụ đàm phán của tôi là con cá biển xanh. Tháng tư. Hiệp hội Hoàng gia chào đón những anh hùng tập sự mới. Và các năm vào thời điểm này, nước anh đều bùng nổ bởi số lượng khách du lịch đến để tận hưởng mùa xuân tươi đẹp ở đây. Hạ ạ. Thời tiết mới tuyệt làm sao, nhưng hội phó của Hiệp hội Hoàng gia lại đang thở dài. Mình đâu được học mấy thứ này ở cũ bệ cô trở thành hội phó trẻ nhất bởi vì phó thủ lĩnh trước đó đã được mời vào trong bang hội ở Hàn Quốc. Khi vị trí được đưa đẩy sang cho cô, cô không biết phải làm gì với trách nhiệm nặng nề mà hiện giờ cô đang có. Tình hình bang hội của anh và Hiệp hội Hoàng gia đang rất tệ. Và gia chưa chẳng hề đổ lỗi cho phó thủ lĩnh đã bỏ trốn được. Để ra trợ quần qua các ý nghĩa trên màn hình và thở dài cảm ơn bạn đã liên hệ với nguyên tịch chúng tôi đã nhận được yêu cầu viện trợ của hiệp hội hoàng gia nhưng đàm phán quân sự nên được thực hiện thông qua hiệp hội tất cả các yêu cầu viện trợ của hội đồng hoàng gia đều bị từ chối tất nhiên không phải tất cả đều là những từ chối thẳng thường, chẳng hạn như cái ở trên thực tế hầu hết đều khuyên nên yêu cầu viện trợ từ hiệp hội anh hùng tuy nhiên ra trèo biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì một khi hiệp hội được thông qua hiệp hội hoàng gia sẽ mất rất nhiều sự ảnh hưởng và quyền kiểm soát giống như cách công ty dộ tổng có âm mưu kiểm soát đảo nhỏ cờ lạn xì si hiệp hội có thể sẽ hỏi anh một cái gì đó tương tự như vậy nước anh không thể tránh được việc phải đốt nhà để bắt bọ chết tuy nhiên con bọ chết này to một cách đáng sợ sì, hôm nay có bao nhiêu đại diện mà chúng ta phải gặp vậy ra trèo gọi thư ký riêng của cô tổng cộng là mười ba một người trong số họ hiện đang chờ ở tòa nhà khi số lượng quái vật bùng nổ hiệp hội hoàng gia đã quyết định hợp tác với các nhóm lính đánh thuê cũng khá hợp lý do họ không chịu ảnh hưởng của hiệp hội đa số đều đã ở đây rồi tất nhiên khi số lượng váy vật ở anh tăng lên hiệp hội hoàng gia và các anh hùng sẽ có thêm kinh nghiệm sau đó thứ hạng bang hội của họ sẽ tự động tăng lên và họ sẽ có nhiều sát chết quái vật hơn để sử dụng cho nghiên cứu và phát triển tuy nhiên câu hỏi là liệu nước anh có sức mạnh để vượt qua ván cược này hay không tôi có nên gọi họ vào không vâng gọi tất cả lên nước anh khu ngoại ô london những công dân bình thường mang bầu không khí căng thẳng khi họ đi dạo trên đường phố hiện giờ họ cũng không cảm thấy an toàn ngay cả ở thủ đô của họ những con quái vật sống ở sông thảm quá hung dữ tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian cậu định đi đâu hàn quốc anh trai tôi hiện đang cư trú ở đó tuy không phải seoul nhưng còn an toàn hơn là ở đây a ghen tỵ quá đi thôi họ cũng không có vẻ quá hy vọng về tương lai của đất nước của họ và sự an toàn của những người thân yêu của họ gần như để xác nhận những gì họ lo lắng họ hình họ hình tiếng còi báo động đột nhiên bị tắt báo hiệu rằng lũ quái thú đã xâm chiếm được cùng lúc đó một hố ga ở giữa đường bị bắn lên và quái thú bắt đầu trèo lên trên chuột chuỗi biển cóc tham lam cá chê khổng lồ v.v. chúng đều là những quái thú cấp thấp chung không những chúng quá tầm với dân thường mà số lượng lại còn quá nhiều ưu hoa quái thú nhảy ra khỏi hố ga nhanh chóng chiếm lấy đường phố ánh mắt hiện lên sự khát máu và đuổi theo những người đang chạy trốn thường dân đã làm tất cả những gì họ có thể để tránh việc bị nuốt trừng tuy nhiên không có súng thì đến cả một con quái thú cấp thấp cũng đã là quá khó để cho một người bình thường có thể xử lý dịp bít cóc tham lam nhảy lên người phụ nữ tờ tờ hờ à tao ra cô ấy đấm vào mặt con cóc nhưng điều đó là vô ích con cóc mở miệng với một nụ cười táo tợn và rồi bùm đầu của con cóc đột nhiên nổ tung nữ ư ba ư một đòn tấn công bí ẩn đã cứu cô người cô giờ đang bị lấp đầy bằng chất lỏng của con quái thú cô mặc dù không thể đánh giá đúng tình hình nhưng biết rằng mình đã được cứu, cô bắt đầu chạy đi. Vào thời điểm đó, một con quái thú khác nhảy đến chỗ cô. Lần này là chuột chuối biển. Gửi. À tuy nhiên, đầu của con chuột chuối biển đã bị nổ tung trước khi kịp chạm vào cô. Thấy thế, cô liền nhận ra có gì đó không đúng. Những người khác đang chạy đống dưng dừng lại nhìn về đằng sau cô. Cô liền nhìn theo và quay lại đằng sau. Những đốm sáng đang rơi từ trên trời xuống. Đó chính là khung cảnh mà cô đã từng nhìn thấy trước đây trên du tiếp tiệu đủ đủ những viên đạn đang tiêu diệt toàn bộ quái thú. Những viên đạn đáng sợ đang thắp sáng bầu trời trong khi tiêu diệt hàng trăm quái thú từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mới chỉ có ba phút trôi qua những tiếng la hét hỗn loạn vang lên từ đường phố đã biến mất từ lâu vào wow. chú ơi thường dân đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe máy vì mũ bảo hiểm của anh không ai có thể nhìn thấy mạng anh vợ dồn chiếc xe máy của anh gầm lên trong khi mọi người nhìn chằm chằm vào anh trong nỗi sợ hãi anh nhanh chóng biến mất Đó chính là phen phen giờ một người đam mê xe máy người thích giết quái vật bằng một khẩu súng thần bí anh là một lính đánh thuê nổi tiếng ngay cả đối với trong những người bình thường văn phòng hội phó của hiệp hội hoàng gia anh giả trở hiện đang trong một cuộc họp với đại diện của các nhóm lính đánh thuê như cô biết đó chúng tôi hiện đã đạt ra mười trong bảng xếp hạng lính đánh thuê gần đây nhất cuộc gặp đầu tiên của cô là với hội lính đánh thuê sở kỹ dạo trường nhóm của hội khởi xướng cuộc đàm phán với thái độ và giọng điệu kiêu căng mặc dù miễn cưỡng đây là điều giả chưa có thể chấp nhận nhưng do hắn ta đòi hỏi quá nhiều cậu ngay lập tức từ chối hắn bất chấp tình hình hiện tại của hội hoàng gia Ha, tôi đúng là không thể nói nên lời cậu có thể nói sao cô có thể đẹp như vậy thứ lỗi. cuộc gặp tiếp theo là với hội lính đánh thuê đại hồ Hiện đang nằm quanh dạ mười bốn thủ lĩnh của nó là một người đàn ông ở độ tuổi 30 và anh ta hứng thú với ngoại hình của dạ hơn bất cứ thứ gì khác. Mặc dù anh ta làm cho có vẻ như cuộc họp là một cuộc hẹn hò trá hình, nhưng điều kiện anh ta đưa ra lại khá hợp lý. Nước anh đang trong tình trạng xấu phải không? Trong số các quái vật trên không, trên bộ và trên biển, quái vật biển được coi là khó đối phó nhất. Tại sao cô không yêu cầu hiệp hội giúp đỡ? Đây là vấn đề của chúng tôi. Cô đang đánh giá thấp lính đánh thuê ạ. Cô nghĩ là chúng tôi sẽ không hiểu do chúng tôi chưa tốt nghiệp. Không cứ như thế, dạ cho tiếp tục các cuộc gặp mặt rất nhiều hội trưởng tiêu ngạo và ngu ngốc hội trưởng ở những hội lính thuê cao hơn cũng đặc biệt như vậy hội trưởng của nhóm lính đánh thuê hạng năm thế giới thật sự khó chịu cái cách anh nhìn cô bằng đôi mắt dâm đãng khiến giả trẻ muốn rút vũ khí ra hu sau một thời gian dài tất cả mười ba cuộc gặp kết thúc cô không nghĩ rằng việc này lãng phí thời gian bởi gã dạ mười bốn và dạ chín đều đáng xem xét Ừm, hội phó vào lúc đó thư ký đột nhiên gọi cô ừ gì vậy Ừm, ai đó từ một hội lính thuê khác vừa xuất hiện chúng ta vẫn chưa xong hạ xong rồi ạ, nhưng người này tự nhận là lính đánh thuê và muốn gặp hội phó. vậy sao cô không đá anh ta ra ngoài? già trớn vào chắn cô. tôi cũng muốn đuổi anh ta đi nhưng dường như anh ta khá nổi tiếng. ô hát tôi hiểu rồi. tên lính đánh thuê này kiêu ngạo đến mức muốn kiếm thêm danh tiếng à? tôi không muốn chịu ảnh hưởng vì lợi ích của người đó nếu như anh ta không liên lạc chúng ta trước đó. E hém, để anh ta vào đi. cũng chẳng mất gì nếu có gặp thêm một người nữa. đã hiểu thư ký đáp lại. già thở dài khi cô gõ nhẹ lên bàn. năm phút sau, cốc, cốc ai đó đang gõ cửa phòng cô vào đi. già chèo nói với giọng mệt mỏi khi cánh cửa từ từ mở ra và tiếng bước chân nặng nề văng lên da trèo từ từ ngẩng đầu lên cô thấy tên lính đánh thuê vừa bước vào đó là một người đàn ông mặc đồ đen tóc anh ta theo kiểu bộ mạ gọn gàng và bộ râu quai nón đẹp khiến anh ta khá đẹp trai ngay sau khi giả trèo thấy anh ta đôi mắt cô mở to đó là lẽ tự nhiên bất chấp hào quang hơi khác biệt mà anh ta có da trèo đã quá quen thuộc với anh ta hân hạnh được gặp cô người đàn ông chào cô bằng giọng nói trầm quyến rũ sau đó anh ngồi xuống trước mặt cô một cách tự nhiên tỏa ra một mùi hương dễ chịu a vì cuộc hội ngộ bất ngờ của họ giả không nói nên lời Dọa của cô cùng năm giấc quan giường như đã đóng băng. Tôi là phẹn giờ lính đánh thuê của giờ mộ. Dạ chứ không rõ người đàn ông có biết tâm trạng hiện tại của cô không. Tuy nhiên, cô thấy nụ cười ấm áp của anh trên khuôn mặt. Trung 153, ba năm, bảy. Tòa tháp anh hùng tầng 101 tại văn phòng dành riêng cho E-in, Nhân viên của cô ấy đang chăm chú vào đống tài liệu. Hợp mở mở mở nhờ sự nỗ lực miệt mài, họ đã tóm gọn vô số tài liệu chỉ còn ba mươi trang. Những tài liệu này đều liên quan xoay quanh nhân vật bí ẩn H liên. Đây là tất cả những gì ta có về hắn à? Eoin hỏi trong khi đang nhìn vào đống tài liệu được rút gọn hắc liên màu đen mới của tổ chức đó là người mà e in chú ý đến hắn là là kẻ đằng sau mười một vụ khủng bố xảy ra ở bèn đệ vâng chúng tôi đã chất lọc những điểm quan trọng từ những tay buôn tin đang sống ở bèn đệ cung cấp a thật là hoàn hảo làm sao e in nghiệm ai nhưng chẳng ai trách được cô ấy cả không một tài liệu nào đề cập đến thân phận của hắn mà chỉ ghi lại mỗi chiến tích tệ hơn nữa e in đã biết tất cả những thông tin này chúng chỉ đơn giản như hủy diệt tất cả chỉ bằng một mũi tên biểu tượng hắc liên được khắc trên mặt đất v.v. à hắn ta luôn biến mất ngay sau đó nên không có bất kỳ một thông tin về hắn cả Chắc hắn có GIF tờ liên quan đến dịch chuyển lư ừ e ẩn chẳng màng những lời báo trước đó. Thế mà ta đã mong sẽ thu được thứ gì hữu ích. Hừ. Chờ chút đã. Đột nhiên, có một ý tưởng nảy ra và khiến cô giận cả da gà. Cô mở to mắt và nhìn chân chân nhân viên của mình. Hắn luôn luôn rời đi sau một phát bắn. Vậy có lẽ hắn không, không lẽ ả ta là cung thần thủ? Thứ lỗi. Cung thần thủ? Các cô biết đó, cung thần tuyển sẽ ổng. E đó là một kết luận lơ lửng. Tuy nhiên, mọi người đều bối rối vì không biết những điều ẩn e đang nói là đùa hay là thật sau một hồi quan sát chăm chú biểu cảm của cô ấy, họ lắc đầu. Không đời nào có thể là Jin sẽ ốp e si được. Cô ấy chắc còn đang bận làm tình nguyện đúng ha? Ta chỉ vừa đủ thôi. E-in nhanh chóng đổi giọng. Cung thần thủ Jin sẽ e ổng. Cô ấy là anh hùng cấp bậc bậc thầy được đặc biệt danh là thần cung. Điểm đáng chú là cô ấy mới chỉ ở dạ bảy mươi, việc lên cấp bậc bậc thầy đã khiến cho cô ấy nổi như cồn. Và lại, cô ấy đã nghỉ hưu và chỉ thi thoảng xuất hiện ở Bắc Phi. Mà này, tại sao cô ta lại đi làm tình nguyện nhỉ? Các nhân viên đều cố kiềm chế. Jin sẽ e ổng là thần tượng của những người đang ở độ tuổi hai mươi và ba mươi trái tim nhân hậu và những việc làm chính trực đã làm tan chạy trái tim của không biết bao người tính cách ngay thẳng và sự nổi tiếng đã giúp cô ấy lên được anh hùng cấp bậc thầy ta chỉ không hiểu tại sao hiệp hội lại đưa cô ấy lên cấp bậc bậc thầy e in bày tỏ sự bất mãn các thành viên của đền công lý đều đã nằm ngoài hệ thống xếp hạng của hiệp hội nhưng việc chỉ định cô jin sẽ ổng lên cấp bậc bậc thầy luôn là lý do gây tranh cãi e in biết jin sẽ ổng là cung thủ giỏi nhất câu hỏi là tại sao jin sẽ ổng lại lên cấp bậc bậc thầy trước ý ho ho gì đúng ta cũng sẽ thắng nếu đấu với ả ta đó thôi căn nhăn khó chịu nhưng e đột nhiên cảm thấy tò mò giữa sư tử và hổ ai sẽ là kẻ chiến thắng bản năng tò mò rất người trong cô chối dậy hợp mờ mờ với điều kiện như nhau jin sẽ e ổng và hát liên liệu ai sẽ thắng sau một hồi nghiền ngấm e in nhìn qua các nhân viên này các cô cô nghĩ hắn mạnh tầm nào ê tôi không chắc nữa cô nói rõ hơn được không mờ mờ, mờ mọi người ước lượng thử thứ hạng của hắn xem nghĩ xem hắn như thế nào so với jin sẽ e ổng nghe e in giải thích bốn nhân viên chìm trong suy nghĩ mặc dù họ tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu và vượt qua được các bài kiểm tra khắc khe của hiệp hội họ vẫn không thể trả lời liệu sư tử hay hồ ai sẽ thắng trong một cuộc chiến Ừm, hắc liên có lẽ cũng chưa sử dụng hết một trăm phần trăm sức mạnh của hắn đúng không nhân viên trẻ tuổi nhất hỏi đó là một câu hỏi sắc sảo e ỉn xoa cằm và nghiền ngâm về nó không còn nghi ngờ nào nữa về việc mũi tên của hắc liên rất mạnh không có một mục tiêu nào mà hắn không thể phá hủy chỉ với một mũi tên để ta nghĩ trong thực tế các cung thủ gặp khó khăn trong việc khuyết đại sức mạnh cho một mũi tên đồng thời đó là điều họ mong muốn nhất khi muốn kết liễu kẻ thù của họ chỉ bằng một đòn nếu không vị trí của họ sẽ bị phát hiện Nếu không có một chiến binh bảo vệ họ, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Có một lý do khiến các cung thủ gặp khó khăn khi làm điều này. Đổ quá nhiều ma lực vào một mũi tên ma thuật sẽ khiến hình dạng của nó trở nên mờ nhạt và khó kiểm soát hơn. Để điều khiển tốt các mũi tên ma thuật của mình, các cung thủ sẽ phải hạn chế sức mạnh của mình. 40. Tuy nhiên, Hắc Liên luôn chỉ tiêu diệt mục tiêu của mình bằng một mũi tên. Điều này có nghĩa là khả năng kiểm soát mũi tên của hắn ta rất tuyệt, đồng nghĩa với việc hắn đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Hoặc có lẽ chỉ 20-30 hệ. Ít thế sao? Cô nhân viên văn phòng ngạc nhiên lên tiếng nghi ngờ. Việc Hắc liên chỉ mới sử dụng 20-30% sức mạnh của mình mà kết quả do hắn tạo ra quá đáng sợ. Hắc đã phá hủy một tòa tháp có thể chịu được hầu hết các vụ nổ và một nơi ẩn nó có hàng rào cấp cao bao quanh. Thậm chí còn ám sát một giám đốc điều hành của tổ chức tư nhân thứ hạng mười của Bene Nị Ump. Nếu đã nghi ngờ ngay từ đầu, thế thì các người còn hỏi ta làm gì nữa? E In nhìn xuống những người đang nghi ngờ. Theo những gì cô biết thì họ là những con mọt sách lit khi tiếp xúc với bên ngoài. Cút hùm, không, tôi xin lỗi. Này, cô, tiếp tục những gì vừa nói đi. Cô nhân viên bồi dối nhanh chóng rút lại lời và mắng cô nhân viên trẻ vừa nói. À, vâng. Vì vậy giả sử rằng chúng ta mới chỉ nhìn thấy được 25% sức mạnh thật sự của hắn liên. Cô nhân viên trẻ gõ như điên vào máy tính sách tay, thực hiện các phép tính phức tạp. Khi có câu trả lời, mặt của cô trở nên tái đi. Đây là gì vậy? Nói nhanh lên. a ưng. Theo như số liệu thì hắn hiện đang ở cấp độ bậc thầy. Ê, thật sao? Mọi người trong văn phòng ngạc nhiên. Vâng theo ước tính thì sức mạnh ma thuật của hắn gần giống như mũi tên pha lê của cung thần thủ jin sẽ thứ mà cô ấy đã sử dụng để tiêu diệt bà sĩ lịch ba năm về trước Ủa? cô ấy học đâu cách tính toán đó vậy e in mỉm cười thú vị đó nó chỉ là giả thuyết thôi ạ. nhưng mà nó vẫn thật thú vị e in đột nhiên tràn đầy mong đợi hai cung thủ cùng dương cung thả dây cung với lực kéo căng hai mũi tên tỏa ánh sáng rực mang hai màu khác biệt và lao thẳng vào nhau tiếng va chạm cuối cùng thành thật mà nói cô mong là jin sẽ ống sẽ thua e không thích những người phụ nữ luôn tỏ vẻ tốt bụng cao quý và tinh tế được rồi hôm nay đến đây thôi mọi người có thể về rồi vâng cảm ơn hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai các nhân viên cười dạng dỡ và túi chào Ừ từ hẹn gặp lại eo lần quả là một sếp với lắm phàn nàn và và đôi khi bộc phát tuy nhiên cô vẫn rất được lòng cấp dưới vì đã cho họ về nhà sớm so với ba năm về trước giảm chật trông khách quá cô ấy giờ đã có viền chữ v hoàn hảo sau khi khuôn mặt búng ra sữa đó biến mất đôi mắt ngày trước còn ngây thơ giờ đã trưởng thành hơn có phải là do những rắc rối mà cô ấy đã đối mặt cô có quần thâm mỏng dưới cả hai mắt nhưng ngay cả điều đó cũng trông rất quyến rũ đã đã được một thời gian rồi ra treo lấp bắp. Dù nhiều thứ đã thay đổi nhưng giọng của cô vẫn vậy. Ừ tôi thẳng thừng trả lời. Sau đó tôi cố tình im lặng. Tôi tò mò không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Mờ mờ mờ mờ mờ. Đôi tay buồn chồn của cô đang lịch con chuột máy tính của mình. Nhìn thấy bộ mặt khó xử của cô, tôi không thể không cười. Tại sao cậu không nói gì vậy? Có phải do tôi đến muộn không? Ừ ừ. À không, không phải cái đó. Giả treo đột nhiên giữ người và nhìn thẳng vào tôi. Bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy. Bộ dâu cậu đã nuôi nó. Tuy nhiên thứ phát ra từ miệng của cô là thứ mà tôi không thể ngờ ô hát nó hả tôi xoa cằm tôi đã có một biệt danh ngầu lòi là Fender, nhưng vì hạ hệ thợ luôn khiến tôi trông trẻ hơn nên tôi đã nuôi dâu theo một cách nào đó trông tôi như là một ngôi sao điện ảnh phương tây à và theo dữ liệu thì nó không phải tròn dâu dê một thợ cắt tóc nổi tiếng đã tiện cho tôi nhìn nó có lạ lắm không tôi tìm thấy con trai của thợ cắt tóc huyền thoại mà tôi đã gặp trong quá khứ anh ấy cũng đang là thợ cắt tóc mặc dù không có tay nghề cao như cha mình không nhìn nó tuyệt lắm thật tốt khi nghe điều đó nhờ có anh ta mà tôi được tăng thêm 0.4 điểm hấp dẫn vì đây là cuộc gặp đầu tiên với giả trợ sau nhiều năm nên tôi đã cố thêm vài hiệu ứng nhưng tôi sẽ sớm tạo nào đi thôi ê không nó hợp với cậu lắm thật mà giả trợ khua tay còn tôi thì cười đôi khi tôi nhìn chính mình trong gương tôi còn kêu căng tưởng tượng mình giống như giả kệ gì nền hạn nhưng do hệ vẹn được không thích nên tôi có ý định sẽ cắt nó sớm dù sao thì tôi nghe nói cậu đang nghỉ ngơi trong công việc đánh thuê giả trợ cẩn trọng thay đổi vấn đề tôi bận một vài việc khác trong sáu tháng qua tôi đã tập trung vào các nhiệm vụ của đoàn kịch tắc kẻ nào là cướp của của một ma nhân giàu có săn cá voi đa quý ở đáy sâu của thái bình dương phá hủy nơi ẩn náu của các tổ chức vẹn đệ mò nỉ ủm, vờ vờ tôi cố gắng làm đoàn kịch tắc kẻ tấn công ma nhân nhiều nhất có thể Chà, chúng ta có thể nói chuyện riêng sau còn bây giờ hãy nói về mối quan hệ đối tác giữa chúng ta a ừ tứ đã quan hệ đối tác mắt giả treo mở to ra dĩ nhiên rồi đó là lý do tôi ở đây tôi cười cậu không nhớ sao tôi nói chúng ta có thể làm việc cùng nhau thông qua mối quan hệ hợp tác với lính đánh thuê à đúng rồi tôi nhớ ra rồi có vẻ như cô ấy không nhớ về nó nhưng dù sao thì cô cũng đã gật đầu lia liệm. nhớ lại thì ngày hôm đó thật là nắng trời lúc đó đang mưa tôi khẽ mở mắt và nhìn cô ấy nhưng rồi hôm đó trời mưa tôi hơi bối rối một chút tôi đùa đó hôm đó trời nắng mà trời nắng hoặc có thể là tôi nhớ nhầm cuối cùng thì ra trèo hữu môi lại và lườm tôi hạ hạ tôi đùa thôi đây là điều kiện của chúng tôi nhìn qua nó đi tôi đưa hợp đồng cho cô ấy ra chưa cẩn trọng nhận nó điều kiện của lính đánh thuê giờ giận y mồ như sau Ba hiệp hội hoàng gia không được can thiệp vào công việc của Giờ giận nhị mộ Anh quốc phải cung cấp toàn bộ thông tin về hầm ngục đang ở trong lãnh thổ của mình. Nếu hiệp hội hoàng gia chinh phục được hầm ngục thì tất cả chiến lợi phẩm đều phải giao cho lính đánh thuê Giờ giận nhị mộ. Lính đánh thuê Giờ giận nhị mộ phải được ưu tiên là người đầu tiên mua các chiến lợi phẩm ở hầm ngục. Ba có tổng cộng sáu điều khoản. Sau khi đọc kỹ lưỡng từ phần, Ra treo nhìn lên. Nếu như cậu đồng ý, chúng tôi có thể giúp nước Anh đối phó với các đội khủng hoảng quái vật và hoàn thành mối quan hệ chính thức, hợp tác. Mắt của Ra treo lập tức sáng lên. Hiệp hội hoàng gia đã lập mối hợp tác với hội lính đánh thuê giận nhị mộ làm thế nào mà nước anh mời được giờ dân y mô vậy Giờ đã thảm sát hàng ngàn thủy quái trong một tiếng ngay khi có tin tức về việc hiệp hội hoàng gia hợp tác với giờ dân y mô cộng đồng thế giới trở nên náo loạn khắp nơi trên thế giới đều đang đưa tin về việc nước anh và giờ dân y mô đã có mối quan hệ mới và đồng thời cổ phiếu của hiệp hội hoàng gia tăng vọt thủ tướng thậm chí còn mời thủ lĩnh của lính đánh thuê giờ dân y mô do dần cải trang đến bữa tiệc ngoài ra ra trèo đã được bổ nhiệm là người kế thừa vị trí lãnh đạo của hội vì thành công của cô trong cuộc đàm phán này tất nhiên là có rất nhiều tin đồn mang tính tiêu cực đặc biệt là về vấn đề tình dục từ đó Một tháng đã trôi qua, tình hình của nước Anh giờ đã lắng xuống, nhưng thật khó để nói rằng tất cả đều là nhờ lính đánh thuê giờ giận Ý Mộ. Mặc dù chỉ có 24 thành viên, thật ra tất cả đều là danh tính giả và chỉ có năm sáu thành viên hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu của sự hợp tác này là phá hủy môi trường sống của quái vật. Một khi môi trường sống bị phá hủy, quái vật sẽ tự động ngừng sinh sản và theo thời gian, số lượng quái vật sẽ giảm xuống. Chỉ trong một tháng, giờ giận Ý Mộ đã phá hủy sáu nơi cư trú của thủy quái. Thành tích này là chỉ có chị ốc rùa nghiêng e ổng làm một mình tôi chỉ cần nói cho anh ta biết nơi sinh sống của quái vật là chị ốc dụ nghi e ổng sẽ chạy đến và phá hủy mọi thứ trong tầm mắt đối với một đồng minh thì chị ốc dụ nghi e ổng là một người đáng tin cậy tôi rất vui vì mọi việc được giải quyết mà không có bất kỳ thương vong nào hiện tại tôi đang đi dạo với già trèo dọc theo eo biển anh công nhận chúng tôi mới chỉ đến đây mười phút trước sau khi nghe thông báo rằng có một số lượng lớn cá ngừ ăn thịt đang đến nhân tiện tôi sẽ bắt cậu trả tiền đạn sử dụng chế độ súng máy hạng nặng tôi xử lý mọi thứ chỉ trong bảy phút vì chúng tôi còn dư thời gian nên đã quyết định đi dạo dọc theo bãi biển da trèo vẫn im lặng cô lặng lẽ đi dạo trong khi nhìn những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời với nụ cười thoải mái trên môi cảm thấy hơi chán nản tôi đưa ngón tay lên mặt và rồi ồ đúng rồi da trèo đột ngột quay lại khiến ngón tay tôi chọc vào má cô ấy da trèo sức người và nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi sau đó cô nhìn vào tôi với ý là cần một lời giải thích ế dù sao thì da trèo xì si. hay đúng hơn là phó hội trưởng tôi rụt ngón tay lại và hỏi như không có chuyện gì xảy ra hiệp hội hoàng gia đã chinh phục các hầm ngục trong vài tháng qua liệu cậu có thu nhận được một chiến lợi phẩm nào đó giống như tờ giấy giấy Ừ, thứ gì đó giống như vé vào cổng vậy. Một mảnh giấy trông như một tấm vé và tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau. Đấy không phải là một tờ giấy thông thường cũng không phải là một tấm vé vào công viên giải trí. Đó là vé vào cửa của tháp điều ước nơi diễn ra kịch bản tiếp theo. Mờ mờ. Tôi không nghĩ vậy. Ra trả lời sau khi suy nghĩ một hồi và tôi lắc đầu tuyệt đối. Sau đó, chúng tôi tiếp tục việc đi dạo. Dung đột nhiên, sự mạo hoạt của tôi rung lên đủ to để cho dã tréo nghe thấy được. Tôi nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ của tôi. Bản cập nhật laptop đã hoàn thành. Chương một trăm năm mươi bốn. Vé vào cổng bản cập nhật laptop đã hoàn thành tỷ lệ phục hồi dấu thánh đã được tăng lên bạn nhận được ba điểm một số chức năng đã được thêm vào f -sung, tiêu hao điểm sinh lực để gia tăng sức mạnh dấu thánh mức độ gia tăng phụ thuộc vào điểm sinh lực tiêu hao chú ý bạn có thể chết nếu sử dụng toàn bộ sinh lực liên kết trang bị bạn có thể liên kết trang thiết bị điện tử tới laptop tối đa bốn sẽ không ai sử dụng được thiết bị liên kết bạn có thể điều khiển thiết bị liên kết theo mong muốn sửa đổi không gian bạn giờ đã có thể thay đổi môi trường tuy nhiên môi trường được chỉ định sẽ có giới hạn phạm vi một nghìn fp đã được tiêu thụ cho bản cập nhật Lượng SP đều có, 3053 chỉ số biến thiên điểm khả dụng, ba sức mạnh 6.4, 6000, thể lực 6435, 6000, tốc độ 8655, 6000, nhận thức 9235, 6000, sinh lực 6105, 6000, sức mạnh ma thuật ba chỉ số của rối loạn ma lực đã đạt đến mức tối đa, 6000, chỉ số bất biến thông minh 4470, độ bền 7207, 05, 10 may mắn 9110, quyến rũ 5535. 04, 10 GIF tờ siêu xạ thủ cấp trung thuộc tính tinh linh đang tiến hóa cấp độ 4 chỉ số EX 87% hệ. Thông củng cấu gỗ nhiên trung thấp thuộc tính, tinh linh 3 giai đoạn củng cố khéo léo cấp độ trùn tập vô thuộc tính đang tiến hóa cấp độ 5 chỉ số EX 51% thể chất. 23, một dối loạn ma lực thể chất ghi nhớ thuốc ký ảo. 23, bắt của giọng nói quyến rũ ba lượng thông tin mà tôi cực kỳ mong đợi để xem giờ đã hiện ra. Trong 3 năm laptop tiến hành cập nhật, tôi vẫn có thể thay đổi thiết lập của các đồ vật và nhìn thông tin của chúng, nhưng lại không thể xem bảng trạng thái của mình, ngoại trừ GIF của tôi. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi được xem bảng trạng thái của bản thân sau ba năm. Cái quái, chỉ số quyến rũ của tôi chỉ có 5.535. Sắp dục tăng độ quyến rũ thêm từ 0.002 tới một điểm mỗi 24 giờ. Tôi còn xài thêm cả hệ thống củng cố ngẫu nhiên lên à hệ thờ hàng ngày, nên chỉ số quyến rũ của tôi đáng lẽ phải được nhiều nhiều nhiều hơn kia. Cha, mà nghĩ nó đạt 5.535 thì chắc cũng đã găng lắm rồi. Điểm khởi thủy, nó nằm loanh quanh đâu tầm 4.1, giả định rằng trung bình tôi đạt được 40% với mỗi lần củng cố, vậy 5.535 điểm là chính xác. Ốt hát, mà theo như chi nhớ thì. Tôi đã sử dụng 1.500 SP một năm trước để tăng giới hạn tối đa của hệ thống củng cố ngẫu nhiên lên 54%, nhưng kể cả với thế và thêm cả việc phước lành quyến rũ, tôi nhận được từ việc cắt tóc, chỉ số quyến rũ của tôi cũng chỉ ở 5.935 mở mở vì lý do nào đó. Tôi cảm thấy hơi cay đắng. Ra kệ gì nên hạn. Ngài con xa quá. Tất nhiên, việc này cũng chẳng phải nghiêm trọng gì. Tiêu như việc tự đánh giá lại bản thân một chút thứ mà ai cũng sẽ làm một lần trong đời thế thôi. Có chuyện gì ạ? Nhìn thấy tôi đang ngẩn ngơ nhìn vào chiếc sờ mạ hoạt ra chèo liền hỏi. Tôi đáp lại với một nụ cười. Đến lúc hay về rồi ra treo nghiêng đầu bối rối trong khi đó tôi thử sử dụng một trong những tính năng mới của laptop tôi ấn vào nút liên kết trang bị ở vị trí mới trong chiếc sở mạ hoạt của mình sau khi lướt qua các trang bị khả dụng mà bản thân sở hữu tôi ấn vào hình xe máy a ghis vị ghi lặn tợ của kim hạ dìn đã được tìm thấy liên kết trang bị hoàn tất a ghis vị ghi lặn tợ sẽ di chuyển theo ý muốn của kim hạ dìn tôi thử điều khiển nó thông qua suy nghĩ đến với ta đến với ta sau vài phút chiếc xe máy đang đỗ ở đâu đó chạy đến với tiếng động cơ ngầu đòi thú vị thật không nghĩ gì nhiều tôi ngồi lên chờ đã đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ gỉ lấy tôi mà chắc chắn đó là giả trèo rồi có chuyện gì hả Hạ Dĩnh chờ một chút thử giả trèo trèo vào chiếc xe trong khi hơi rùng mình chả phải cậu đỗ xe ở giữa đường à? ừ đúng là vậy nhưng là ai ngay sau khi tôi nói được vài lời giả trèo rút thanh gạ tạ lìa ra này giả trèo Xuyệt, tôi nghĩ có sát thủ chiếc xe này đã tự động di chuyển đến đây lầm bầm trong cơn sốc cổ cầm kiếm lên thanh kiếm sớm tỏa ra ánh sáng và nóng lộ diện đi dọ cô ẩn chứa đầy sát ý nhưng hiển nhiên làm gì có ai trả lời da treo liền lặp lại bằng tiếng anh. sâu sắc. đừng có trốn như một thằng thỏ đấy nữa. dù đổi hình bắt bóng với một kẻ thù vô hình tưởng tượng, Già chưa có vẻ như chắc mẩm về mối hoài nghi của mình. nhìn bộ dạng đó, chắc cô đã trải nghiệm nhiều tình cảnh tương tự trước đây. rốt cuộc, phải bị ám sát bao nhiêu là lần mới có thể phản ứng như này. tôi không thể không thấy thương cảm cho cô ấy. tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục và ngồi lên xe. Jinxi, chiếc xe đó rất nguy hiểm. đừng lo quá, chỉ là tự động lái thôi. nhìn nè. tôi ra lệnh cho chiếc xe di chuyển. cùng thời điểm đó tôi nói ra mệnh lệnh cho giả chéo nghe thấy chạy một vòng tròn quanh chúng tôi Dầm, dầm. chiếc xe bắt đầu chạy trên cát với một tốc độ đáng sợ mặt khác giả trợ thần thờ nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy đồng tử của cô run lên như đang hứng phải động đất a tôi hiểu mà công nghệ đã cải tiến rất nhiều trong những năm gần đây cố đừng để nó bỏ xa quá đấy a u a a giả trợ không nói lên lời vì xấu hổ cô lấy tay che mặt và lắc đầu liên tục trước khi một cuộc gọi đến bất ngờ giúp cô thoát khỏi tình cảnh này tốt tốt chờ một chút tôi cần nghe nó tôi nghe ra treo lấy cuộc gọi làm cái cớ để trốn đi cuộc gọi không quá lâu và cô ấy nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt nghiêm trọng xì sao vậy có vẻ như đã có những tờ giấy lạ xuất hiện trong hầm ngục mà chúng tớ chinh phục một tuần sau xếp hạng gợi hiệu tháng năm hiệp hội hoàng gia anh đã trỗi dậy nam chi bản chất vẫn giữ vị trí số một trong suốt ba tháng qua thánh nhân của tạo hóa đang dần hồi sinh kim sù hổ và y y, -y dễ ổ ngạn đang được anh hùng trên toàn thế giới theo dõi bên trong chiếc xe lì mù xỉn sang trọng y ho dễ ổ nhạ đang đọc thời báo vì ổ nẹt cùng với một tờ báo bình thường hớt mờ vì một số lý do y ho dễ ổ nhạ bị môi Cô cảm thấy ghen tị với hiệp hội Hoàng gia Anh hội đã lọt vào top 20 với sự giúp đỡ của vợ giờ giậnỷ mộ, thứ hợp tác mà Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã luôn thèm khát cho Nan Chi bản chất. Chỉ là cô chưa từng có cơ hội đề cập chuyện đó với Kim Hà Dìn. "Chúng ta đến nơi rồi ạ." Chiếc lì mù xin dừng lại. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một con tàu du lịch hạng sang đang đậu bên bến sông Hàn. "Hôm nay cô đã lên kế hoạch cho một cuộc họp dành cho giới quý tộc. Cảm ơn." Giới quý tộc là tên của một nhóm bạn mà Y Ho Ho Ổ tạo ra. Ban đầu nó chỉ là một dự án cho vui trước khi cô nhập học cú bệ nhưng kể từ khi học năm hai cô đã mở rộng nó ra hơn đầu tiên cô mời các quan chức cấp cao với sự giúp đỡ của cha mình sau đó cô đã quyên góp cho các trường đại học và tổ chức từ thiện dưới tên của giới quý tộc rồi từ từ cô bắt đầu thu nạp những học viên triển vọng với gia cảnh tốt bây giờ giới quý tộc đã có hơn hai trăm thành viên tất cả hai trăm người đều là những người lãnh đạo tương lai của hàn quốc tôi sẽ đợi ở gần đây được thôi ý hó hó rễ ổ nhạ xuống xe cộc cộc. bước đi trên đôi giày cao gót quen thuộc cô đến lối vào của chiếc tàu du lịch các bảo vệ tàu nhận ra và cho cô vào mà không cần xác minh danh tính của cô ấy y ho ho rễ ố nhạ bước lên tàu cô nhìn lướt qua bong tàu và nhanh chóng nhận ra một vị khách đến sớm vị khách này đang dựa vào lan can của bong tàu và chăm chú nhìn vào thứ gì đó y ho ho rễ ố nhạ cố kìm nén trái tim đau đớn của mình và từ từ bước đến gần nầy ùn ho a a a vị khách giật mình và tắt vội chiếc sờ mạ hoạt. cô gái đang lúng túng dựa vào lan can chính là chị nầy ùn xin chào cậu đang làm gì vậy y ho ho rễ ố nhạ nhìn vào chiếc sờ mạ hoạt của chị nầy ùn không có gì cả Mặc dù đó là những gì chị Nội Ùn nói, nhưng Y Ho Ho Dạ Ổ Nhã nhanh chóng biết được thông qua chiếc đồng hồ thông minh của riêng mình. "Thưa chủ nhân, một người dùng có biệt danh gõ Sủ Ạ đã yêu cầu kiểm tra lý lịch về Kim Hạ Dĩn cũng như nơi ở hiện tại của anh ta. Hiện tại, chúng tôi để yêu cầu ở hàng chờ." Y Ho Ho Dạ Ổ Nhã đọc tin nhắn cô nhận được và nhìn lên chị Nội Ùn. "Thôi, thôi cô ấy vừa hít sáo vừa toát mồ hôi lạnh." Y Ho Ho Dạ Ổ Nhã bật cười. Cô đã nghe tin đồn rằng chị Nội Ùn đang muốn điều tra về Kim Hạ Dĩn. Cô cũng biết rằng chị Nội Ùn đã bị lừa hàng chục lần do thứ hạng thấp của mình trong đại tiệc VIP One. "Cậu có muốn vào không?" Tớ đã chuẩn bị một phòng riêng rồi. ừ. Y ừ. hó hó Dễ Ổ Nhã dẫn trì nhảy ùn vào căn phòng riêng mà cô đã chuẩn bị cho những người bạn thân của mình. Nơi đây là như nào vậy? Chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Cậu không muốn bị quấy rầy phải không? Người khác sẽ đến sớm thôi. Tớ hiểu rồi. Bể Bơi, Verse, Bạc Lĩnh, Phi Tiêu. Căn phòng tràn ngập các trò chơi. Trì nhảy ùn ngồi xuống ghế, chẳng bận tâm gì nhiều. À đúng rồi, cái gì ở trên bảng tên của tớ vậy? Cô hỏi ý hó Hò Dễ Ổ Nhã. Bảng tên? Ừ ở đây nè, nó ghi là người thi hành. Có phải là nói về anh hùng cấp độ chuẩn không? anh hùng nan chi bản chất chỉ nầy ùn người thi hành ồ nó hả người thi hành là một danh hiệu mới mà y ho ho dễ ổ nhạ làm cho chỉ nầy ùn mặc dù chỉ nầy ùn dễ dàng vượt qua các anh hùng có cấp bậc trung tập về sức mạnh nhưng cô không thể được thăng cấp do chẳng có chiến tích hiệp hội phân loại các anh hùng dựa trên cấp bậc nhưng tớ không định đi theo hệ thống của họ suốt nên đã thử tự tạo ra một cái thực tế thì không nhiều người hài lòng với hệ thống cấp bậc của hiệp hội vì vậy y ho ho dễ ổ nhạ đã tạo ra những danh hiệu mới để phù hợp với các đặc điểm đa dạng của anh hùng hiện tại cô ấy có năm hiệu: người thi hành kẻ hủy diệt, hộ vờ vờ trong đó thì người thi hành là danh hiệu cao nhất. ừ, đó chính là cấp bậc mà hầu hết các đội trưởng đều ở trong đó. ồ vậy sao? tớ khá ngạc như đó. cốc cốc. vào lúc đó, một tiếng gõ cửa phát ra. khách đã đến rồi. có vẻ như họ đã ở đây rồi. y hó hó dễ ố nhẹ cười với chỉ nầy ùn. ừ chỉ nầy ùn hờ hững gật đầu. vào đi. với lời mời của y hó hó dễ ô nhẹ, cánh cửa bật ra và ba gương mặt quen thuộc bước vào. xin doãn ngắc, kim sù hổ và y y dễ ố ngàn. họ là ba ngôi sao hiện đang nổi sóng khi chỉ mới hai mươi tuổi thì đã được một khoảng thời gian rồi nhị kim sụ hổ vây tay với một nụ cười giản dỡ. "Tránh ra." "Voa." Xin Dọ Ngạc đẩy kim sụ hổ sang một bên và đứng trước mặt Trì Nội Ùn. "Cậu dạo này thế nào?" Giọng hắn ra giết và đầy cảm xúc. Y hó hó Dễ Ố Nhã lắc đầu khi nhìn xin Dọ Ngạc. "Cũng vẫn thế. Còn cậu thì sao? Trông cậu ngày càng đáng sợ hơn thôi." "Ha ha ha, đó là một cách hài hước khi nói về vẻ điện trai của tớ." "Cậu điên à?" "A, mệt quá." Y Dễ Ố Ngạn bất lờ trì nội Ùn và xin Dọ Ngạc và lê bước đến chiếc ghế sofa. Sau khi reo mình xuống, cậu ta hồ néo như một con rán khổng lồ mà lẩm bẩm a thánh nhân của tạo hóa đúng là quá đáng mà họ gửi tớ đi tận ba hầm ngục mỗi tháng trả phải cậu nói là muốn đi ạ cậu rõ ràng đã nói cậu muốn mua con làm bò gì đó thay cảm thấy có lỗi kim sù hồ chọc lưng ý ý dễ ấu ngạn trong khi lẩm bẩm đáp trả là làm bùa hộ ý nghi oi đội trưởng kim cậu nghĩ cậu sẽ an toàn nếu tớ báo cáo cậu lên hiệp hội vì bắt tớ làm việc quá sức sao ô làm ơn đi cậu đã có thứ cậu muốn rồi phải không ừ, tớ đã đặt hàng rồi kim sù hồ giờ đã trở thành đội trưởng còn ý ý dễ ấu ngạn là một thành viên trong đội của cậu ta khi có sự khác biệt lớn về cấp bậc giữa hai người tham gia công ty hoặc ban hội vào cùng một thời điểm thường có những xích mích nổ ra giữa họ tuy nhiên không có gì giống như vậy giữa ý ý dễ ấu ngạn và kim xù hồ chị nợ ủn, tí nữa cậu có muốn làm một trận không chắc rồi nhưng chuẩn bị tâm lý thua đi đó cứ chờ xem trong khi chị nợ ủn và xỉn dò ngạc đang lên kế hoạch đánh nhau ý ý dễ ấu ngạn bật tv màn hình phẳng lớn trên tường thông báo khẩn cấp thừm cái gì vậy có vẻ như có một trường hợp khẩn cấp bản tin đột ngột thu hút sự chú ý của cả nhóm một tòa tháp bí ẩn đã xuất hiện giữa đại tây dương Tòa tháp có kích thước chưa từng có này dường như đã mọc lên từ đáy sâu đại dương. Những con quái vật biển gần đó được cho là bạo lực hơn cùng lúc đó. Sau khi nghe báo cáo khẩn cấp, Runcie Unga nhanh chóng mở TV lên. Một tòa tháp bí ẩn đã xuất hiện giữa Đại Tây Dương. Tin tức về việc phát hiện tòa tháp đã hiện lên trên TV cái quái gì vậy? Runcie Unga gần như bị sốc đến mức ngất xỉu. Mới mười phút trước, Đại Thượng Vi Ôn còn không có báo cáo nào về tòa tháp mới. Thực tế là có một chút chậm trễ giữa việc công bố thông tin cho công chúng và Đại Thượng Vi Ôn cho thấy rằng điều này là đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Hiện tại không có bất cứ thông tin gì về tòa tháp này nó dường như đã ngoi lên từ trận động đất ở biển sâu xảy ra tám phút trước. Dùn xe đứng ra sững sờ nhìn toàn tháp. Cô chỉ có thể nghĩ duy nhất một điều đó là kịch bản duy nhất có thể giúp thánh nhân tạo hóa hồi sinh cho vẹn, Cũng cách duy nhất để thánh nhân tạo hóa giành lại vị trí số một thèm muốn lâu nay. Ba căn cứ đoàn kịch tắc kè thoải mái, không gian thư giãn. Bạn như được trẻ hóa khi ở trong khu vực này. Ở đây hơn tám tiếng sẽ giúp thư thả đầu óc. Ở đây hơn hai mươi tiếng sẽ khiến bạn hạnh phúc. Ở đây hơn chín mươi sáu tiếng sẽ giúp bạn tăng toàn bộ chỉ số thêm đến không chấm năm điểm. Thật là một không khí sảng khoái mật độ ma năng cao của khu vực giúp không khí luôn được trong lành ở đây hơn tám tiếng sẽ chữa các bệnh nhẹ ba như trên nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kệ đã lột xác từ địa ngục thành thiên đường bốn thành viên trong hội xe chi dành xếp và chị ộp dù nghỉ ẻ e ở hiện cũng đang sống ở đây ngồi trên chiếc ghế bành tự làm tôi đang xem tv hiện tại không có bất cứ thông tin gì về tòa tháp này nó dường như đã ngoi lên từ trận động đất ở biển sâu xảy ra tám phút trước hiệp hội anh hùng đã triển khai các điều tra biển nhưng vì tòa tháp quá sâu nên không thể vào tòa tháp theo cách thông thường tòa tháp mong ước một tòa tháp khổng lồ nơi như thể chứa đựng tất cả hy vọng ước muốn và sự phấn bất của nhân loại ồ cái gì vậy xê chi người đang được xoa bóp lưng bởi lũ yêu tinh hỏi lính mới có phải cái vé vào cổng mà cậu đã nói mắt khác giành quay sang tôi với đôi mắt mở to cô ấy đúng là có giác quan nhạy bên thật đúng vậy tôi gật đầu hiện tại tôi đã có vé vào cổng trong tay đây chính vé để vào tòa tháp mong ước vé vào cổng mà tôi có là vé hạ cam để ta xem giành lấy cái vé vào cổng cái gì vậy cho ta xem mới sếp thức dậy sau giấc ngủ ngắn và nhìn lên tấm vé vào cổng dành đọc những dòng chữ được viết trên mặt sau của tấm vé bằng cách sở hữu chiếc vé này bạn có thể tới một địa điểm được chỉ định vào ngày hẹn ngày hẹn là ngày một tháng bảy sau ngày một tháng bảy tất cả vé vào cổng sẽ biến mất và vé mới sẽ được phát hành ngày hẹn tiếp theo sẽ là ngày một tháng chín lưu ý những người tham gia vào địa điểm này sẽ trải qua một thay đổi cân bằng nhỏ cho cả sân chơi ồ có vẻ vui đó nay nóc thực tập cậu định sử dụng nó à không vé vào cửa có nhiều thứ hạng khác nhau mặc dù mức màu cam là đã trên mức trung bình nhưng nó không phải là thứ tôi muốn tại sao không màu này không phải thứ tôi muốn màu đúng vậy vé vào cổng có các hạng sau trắng không có lợi ích gì khi có vé trắng do đó vé trắng thậm chí còn hiếm hơn vé đỏ xanh lá cây chủ sở hữu vé xanh có thể chọn mức độ khó trong hướng dẫn của tháp vàng ngoài các quyền lợi của vé xanh chủ sở hữu vé vàng còn được cung cấp thêm phần hướng dẫn và người sử dụng chỉ được cung cấp thực phẩm cam ngoài các quyền lợi của vé vàng chủ sở hữu vé cam có thể nhận được vũ khí cơ bản đỏ ngoài các quyền lợi của vé cam chủ sở hữu vé đỏ còn có thể chọn một người bạn đồng hành để cùng tham gia tất nhiên họ có thể vào một mình nếu muốn tôi đang chờ đợi vé màu đen vé vào cổng mà tôi muốn là màu đen không có vé đen thì chẳng có lý do gì lại vào tháp sớm màu đen sếp hỏi vâng màu đen vé màu đen hoạt động hơi khác so với các vé khác chủ sở hữu vé màu đen sẽ không nhận được các lợi ích từ các vé hạt trước thực tế họ chỉ có thể chọn hướng dẫn có độ khó cao nhất nếu vậy họ sẽ trở nên bất lợi tuy nhiên vé đen có một lợi ích vượt xa các bất lợi kia kỹ năng khái niệm kỹ năng không tồn tại trong thế giới này tuy nhiên nó lại tồn tại trong tòa tháp mơ nếu được sử dụng đúng cách bạn có thể chiến thắng người mà bạn bình thường không thể đánh bại và đạt được một mục tiêu mà trong thế giới thực không thể thực hiện được đó chính là lý do vì sao nó được gọi là tòa tháp mong ước nói cách khác tòa tháp này là cơ hội để những ai không có tài năng trời phú tòa sáng theo nghĩa đó thì vé màu đen là vé vip bằng cách vào tháp điều ước với tấm vé đen tôi sẽ có được thưởng kỹ năng mà không mất một phí nào cả vé màu đen đúng vậy màu sắc của thẻ có liên quan à làm thế nào mà ngay từ đầu mà cậu biết tôi có một nguồn cung cấp thông tin tốt thực tế tôi cũng chẳng biết nhiều lắm việc phân phát vé vào cổng đã bắt đầu chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu hộp các trẻ em chơi sắc khoái vật bị thợ săn giết chết giữa kho đáo được tìm thấy trong hàng ngục và vào ngày đặt trước những tấm vé này sẽ trở thành cổng kết nối với tháp măng ước ngay cả khi cậu có nguồn cung cấp thông tin tốt nó mới chỉ không đừng quan tâm ta sẽ không soi mói nữa cảm ơn chính sách của ta là không soi mói tôi hiểu vậy mọi người đã nghe gì về vẹn đệ mò ni ùng chưa vì hàng loạt các vụ khủng bố xảy ra có rất nhiều tổ chức ở vẹn đệ mò ni ùng rất sợ đoàn kịch tắc kẹ lợi dụng điều này tôi tuyên bố công khai rằng tôi sẽ xem xét lại việc tấn công nếu họ đưa ra bất kỳ vé vào cửa nào mình tìm thấy chẳng có gì hết trơn khoảng khắc dành lẫn đầu hừng sơ mạ hoạt của cô đột nhiên reo lên danh nhìn xuống đồng hồ mà không hề thay đổi biểu cảm hừng may mắn của tôi có vẻ đang hoạt động hết công sức nhỉ ta vừa nhận được một tin nhắn thật ra mấy gã này đã tìm thấy tấm vé gì ảnh dành chiếu hình ảnh vé vào cửa được gửi qua hạ một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi tấm vé đen chiếu trên tấm ảnh ba triệu thật đẹp đúng như tôi đã nghĩ chương một trăm năm mươi lăm vé vào cổng hai tổ chức tư nhân hạ ba mươi của vẹn đệ mọn nghị ủng chó săn quỷ quốc giám đốc của họ kim vũ hoàn đang đi lại không ngừng với tâm trạng hết sức bất an anh ta kinh ngạc đến mức không nhận thức được mình đang ở đâu tất cả những gì anh ta để ý là tập trung đi theo con dối và không bị tách ra với nó sau khoảng ba mươi phút cất lù con dối dừng lại và chỉ vào trong một con hẻm không một bóng người kim vũ Hạ gật đầu rồi hít một hơi thật sâu không lâu sau đó con dối chỉ đường đã biến mất kim vũ Hạ một mình bước vào con hẻm đáng ngờ ấy ở cuối đường anh ta tìm thấy một cánh cổng được tạo ra bằng ma thuật Anh ta nuốt được một tiếng gió to. Họ đang ở ngay sau cánh cổng này. Những người đã làm đảo lộn cả vẹn đệ Mori Un đang đợi anh. Buộc anh ta quặn thắt từng cơn vì nỗi lo không dứt này. Và giờ anh mới bắt đầu hối hận vì đã đến đây. Tuy nhiên, Kim Vũ Ha nắm chặt tay lại và rút cả bước vào trong cánh cổng. Anh ta có thể cảm thấy chính mình đang du hành qua các chiều không gian. Cờ hờ ve đút a a. Đó là phải tiếng xào xạc của gió thổi qua những chiếc lá. Hay đây là thanh âm từ ngọn sóng dữ dội xô vào nhau? Khi mở mắt anh ta đang ở một nơi lạ hoắc. Người đến rồi hả? Trong một không gian tràn ngập bóng tối một giọng nói đầy phấn khích vang lên ở phía chiếc cầu thang đã hư nát kim vũ hạ ngước lên và thấy một người phụ nữ phương đông với mái tóc bạch kim kiểu diễm người phụ nữ bí ẩn kia chào đón anh ta chào vờ vờ ân lờ vờ đây là niềm vinh hạnh của tôi khi được gặp ngài tên tôi là kim vũ hạ anh ta cố giữ sự điềm tĩnh nhiều nhất có thể dù vậy anh ta vẫn toát mồ hôi đầm địa và hơi thở ngày càng trở nên khó khăn hơn hàng đâu đi ạ. sự choáng váng đã đạt đến đỉnh điểm và anh ta cảm thấy như có thể ngất bất kỳ giây nào vậy may thay anh ta đã tập đi tập lại về việc phải nói gì và làm gì hàng trăm lần kim vũ hạ mò tay vào túi và lấy ra một tấm vé kể cả khi đang duy trì sự tôn trọng với đối phương anh ta không hề tỏ ra bộ dạng bị khuất phục cũng như bất kỳ điểm yếu nào không thứ lỗi cho tôi tuy nhiên người phụ nữ không nhận lấy tấm vé ta sẽ không nhận nó người yêu cầu thứ này là người khác dù kim vũ hạ không tính đến trường hợp này anh ta vẫn nhanh chóng thích nghi theo lời nói của người phụ nữ vâng tôi đã hiểu anh ta lùi lại và đợi ô hát anh ta kia rồi tập tập tiếng bước chân chậm rãi vang trong không gian trống trải tối tăm kim vũ hoàn đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ban đầu anh nghĩ rằng có một bóng đen đang đi về phía mình nhưng anh sớm nhận ra đó là một người đàn ông mặc bộ đồ đen kim cù hoàn bình tĩnh nhìn người đàn ông không giống như phụ nữ anh ta không tỏa ra bất kỳ khí hay áp lực nào tuy nhiên ta nghe nói các ngươi gọi cậu ấy là hắc liên câu nói tiếp theo của người phụ nữ khiến cơ thể anh đông cứng lại kim cù hoàn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi về phía mình anh ta không thể thở được như thể đang bị nghẹn một luồng khí kinh khủng dường như phát ra từ bước chân từ từ của người đàn ông tất nhiên đó chỉ là ảo giác hắc liên Người đàn ông đã phá hủy một vài tòa tháp và nơi ẩn náu chỉ bằng một đòn và thậm chí còn ám sát một người điều hành của huyết độc tổ chức hạng mười của Bene Morium. Người đàn ông này hiện đang đứng cách đó chỉ một bước chân. Kim Vũ Hoàng cảm thấy cơn đớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Anh phải tự giới thiệu mình, nhưng miệng anh không chịu cử động. Mặc dù người đàn ông đang giấu mặt bằng mặt nạ và mũ áo hủ ti, nhưng đôi mắt của anh ta dường như nhìn xuyên thấu mọi thứ. Sao vậy? Cậu ấy đang đợi kìa. À, vờ vờ Đây, của ngài đây. Kim Vu Hoàng thoát khỏi sự bàng hoàng và đưa món đồ cho người đàn ông mặc đồ đen người đàn ông nhìn chằm chằm vào tấm vé rồi lấy nó từ tay kim vũ hoàn kim vũ hoàn nuốt nước bọt và chờ đợi hành động tiếp theo của người đàn ông đột nhiên người đàn ông giơ tay lên ngài ấy không hài lòng với điều gì sao kim vũ hoàn căng thẳng không dám nhắm mắt lại anh ta cứ đứng đờ ra đó trong nỗi kinh hoàng chờ bàn tay của người đàn ông chặt đầu anh tắc. người đàn ông đặt tay lên vai anh tắc tắc sau đó hắn ta vũ nhẹ anh ta vài cái nó gần như thể người đàn ông đang khen anh trong một khoảnh khắc kim vũ hoàn quên mất mình là ai đang ở đâu và đang làm gì sau khi hầu như không giữ được ý thức của mình trong một khoảng thời gian dài Bịnh. kim vũ hoàn ngất xịu và nằm trên mặt đất chuyện chuyện gì xảy ra vậy người bối rối nhất vì điều này là người đàn ông cố khen ngợi kim vũ hoàn kim hạ dìn sau khi trao đổi vật phẩm xong tôi quay trở lại nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kẻ nó là vật cậu cần à? danh hủy bỏ lớp cải trang của cô ấy và hỏi phải nhưng tôi nghĩ về người đàn ông mình vừa gặp đã ngất xịu chỉ vì một lời khen danh dường như hiểu được sự lo lắng của mình khi cô ấy mỉm cười tinh nghịch. cậu nên thêm điều đó vào sơ yếu lý lịch của mình đi thành thật mà nói, hai tiếng của tôi ở bến đệm Monium là quá đủ rồi. Mọi người bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là sau khi tôi giết người điều hành của huyết độc. Theo tôi thì giám đốc điều hành đó không mạnh cho lắm. Mặc dù anh ta thành thạo với phép thuật, lý do anh ta trở thành một giám đốc điều hành là nhờ sự xảo quyệt và thông minh khắc thường của anh ta. Ồ, nhân tiện, tôi cũng có thể vào tháp nếu tôi có vé phải không? Dành có vé thích thú. Đúng. Cô có thể sử dụng vé màu cam mà chúng ta có. Không có vấn đề gì khi có thêm vé vì chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Cách rõ ràng và thực tiễn nhất là bán chúng cho người khác ta cũng có thể đưa nó cho ai đó để đổi lấy việc họ trở thành đồng minh bên trong tháp hơn nữa số lượng vé có hạn khiến chúng trở nên có giá trị hơn hai trăm vé trắng một nghìn xanh lá tám trăm vàng năm trăm cam ba trăm đỏ năm đen tổng số người có thể vào tháp nhiều nhất là ba nghìn một trăm linh năm người sau mỗi hai tháng mỗi vé đỏ được tính là hai người xét theo kích thước của tháp điều ước thì ba nghìn một trăm linh năm là một con số rất nhỏ chúng ta sẽ gặp nhau sau khi vào trong chứ có lẽ vậy tôi không biết chắc nữa điều này nghe có vẻ thú vị rồi đây có vẻ như dần cũng muốn đi tôi cởi áo hủ ti và cất chiếc vé đen vào túi Vậy thì tôi đi đây. Cậu về hả? Ừ. Được rồi vậy tôi sẽ chợp mắt một chút. Dành trở về phòng của cô ấy, và mình trở lại Seoul thông qua cổng của khả lý phạ. Tuy nhiên, tôi đã không về nhà. Thay vào đó, mình đến một cơ sở dưới lòng đất nằm ở quận xệ họ cô. Không gian to lớn, rộng 650 mét vuông với mật độ mã nạ cao cấp này là phòng tập luyện mà tôi đã tạo ra cho hệ vẹn đèo. Đó là một nhà kho dưới lòng đất mà tôi mua từ một gã giàu có nào đó. Để xem. À, em ấy kia rồi. Thật khó để thấy hệ vẹn đèo vì em ấy quá nhỏ so với kích thước của chỗ này khi dạ ạp khi dạ ạp đội chiếc mũ của pháp sư và cầm một cây búa phép em ấy dường như đang nhảy theo nhịp điệu cũng có một đội quân ma nhỏ theo sự hướng dẫn của em một con ngựa một con hổ một con cá sấu khoan đã đó có phải là kỳ lân không và đó là một con vệ lọ si dạp thọ một chi của khủng long dẹp đó là tài năng tôi đã định đưa em ấy về nhà nhưng mỗi lần tôi đến thăm em ấy lại có một người bạn mới nhưng có lẽ đây là lý do tại sao cho trẻ em xem phim và chuyện cổ tích lại giúp lộ ra tài năng làn sóng danh dự hệ vẹn bẹo đã làm việc chăm chỉ theo ý mình Kể từ khi bắt đầu xem tợ dễ cụ, em ấy cũng bắt đầu thêm tên cho các chiêu thức của mình. Quay tròn. Bẩn. Có vẻ như tôi cần hỏi chính xác em ấy đã xem những gì. Èp vẹn nẹo. Tôi gọi tên em ấy trong khi đang tiến đến phía đó. Èp vẹn nẹo ngừng luyện tập và quay về phía mình. Đôi mắt con bé con thành vầng chắc quyết và em ấy nhảy đến chỗ tôi. Hạ dìn cháu đã chơi vui chứ? Un. Vậy thì chắc cháu mệt rồi. Đã đến lúc phải về nhà. Cháu vẫn ổn mà. Có thật không? Un. Èp vẹn cười rạng rỡ và gật đầu. Có vẻ như em ấy thích tập luyện hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng đang rất vội. Sau đó, tôi nhớ đến con sói đang ngủ trong ngực mình. Cháu có thể chơi với Phèn Giờ trong 10 phút. Chúng ta có thể rời đi sau đó. Tôi đã gọi Phèn Giờ ra ngoài. Phèn Giờ hào hứng chạy ra ngoài và liếm chân hệ vẹn đèo. Con sói của cháu. Không hổ danh là người hầu đầu tiên của hệ vẹn đèo, Phèn Giờ đã phát triển rất nhiều trong ba năm qua. Ba gồm sọc người hầu cấp trung tập cao, người hầu đầu tiên do phủ thủy hệ vẹn đèo tạo ra. Chỉ số cơ bản sức mạnh năm không lực cắn năm không thể lực năm tốc độ 11.550 nhận thức 11.605 sinh lực 6.750 sức mạnh phép thuật 7.853 có thể đoán từ các chỉ số đáng kinh ngạc ấy, nó không thua hầu hết các anh hùng cấp thấp trung cấp. Ăn bợ bợ bể, Ăn bợ bợ bể. Giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ. Nhưng trước mặt hệ vẹn đẹo, Phêng giờ chỉ là một chú cún con hiền lành. Nhìn chúng đùa giỡn với nhau, tôi cười cay đắng. Khi mình bước vào tháp yêu ước, mình sẽ không thể nhìn thấy hệ vẹn được trong ít nhất một tháng rưỡi mặc dù vậy tôi sẽ có thể quay lại trong hai ba ngày sau khi hướng dẫn kết thúc hệ vẹn đẹo tôi gọi tên hệ vẹn đẹo với giọng nghiêm túc hơn một chút hơn nờ chú cần nói với cháu một điều mình đã hỏi bố mẹ của hạ E Dệ ông liệu họ có thể chăm sóc hệ vẹn được trong một hai tháng không và họ đã vui vẻ đồng ý từ ngày một tháng bảy chú sẽ đi vắng trong một tháng hệ vẹn đẹo xứ người nhưng không có gì nguy hiểm cả chú sẽ quay lại sớm thôi. hệ vẹn nó không nói gì cả tôi đã lo là hệ vẹn đẹo sẽ khóc lần đầu tiên sau bốn năm sau một thời gian dài im lặng hệ vẹn nó hỏi thay vì khóc một tháng ba mươi ngày ừ cháu không thể đi cùng ạ tôi im lặng lắc đầu hệ vẹn được cắn chặt môi mắt em ấy ngấn nước và đôi môi bé nhỏ ấy run rẩy. tuy nhiên con bé không khóc chú sẽ quay lại sớm mà cháu có thể coi đó là một kỳ nghỉ kéo dài cả tháng trong khi đó cháu có thể chơi với hạ và hạ e dệ ổng cháu có thể ngủ hoặc xem tv đến kia tôi an ủi hệ vẹn đẹo tôi thậm chí còn bế em ấy lên và hôn lên má con bé hoặc ít nhất mình đã cố thử không dâu hệ vẹn đẹo đã từ chối mình quay đi với một cái bĩu môi em ấy không chịu nhìn vào mặt mình Ngày mai chú sẽ tạo dâu, không, hôm nay. Đệ vẹn mẹo nhìn lại mình với đôi mắt long lanh ngân nước. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là mỉm cười. 2029, giữa tháng 5. Tòa tháp lớn nhất trong lịch sử nhân loại được đặt tên là Tòa tháp điều Ước. Đồng thời, thông tin về vé vào cổng bắt đầu được lan truyền nhanh chóng. Nhiều người bình thường đã đang bình luận trực tuyến nói rằng họ đã nhặt được một tấm vé. Hiệp hội muốn thiết lập một hệ thống để kiểm soát những tấm vé mà những người bình thường tìm thấy, nhưng đã quá muộn. Không mất nhiều thời gian để mọi người hiểu được giá trị của tấm vé và họ bắt đầu bán chúng qua mạng. Hợp mờ. Hiện tại bên trong văn phòng trưởng nhóm của nan chi bản chất y ho ho rễ ổ nhạ đang chăm chú vào màn hình máy tính vé vào cổng mặc dù cô không chắc nó hoạt động như thế nào nhưng cô biết cô phải lấy càng nhiều càng tốt tại sao lại làm chuyện mạo hiểm như vậy Bực bội, cô thở dài lẩm bẩm nhiều người đăng tin về vé trực tuyến đã mất tích rất có thể họ đã bị tấn công bởi các ma nhân có thể mười ba là đủ nhờ hội đạo lạc y ho ho rễ ổ nhạ đã mua được mười ba vé vào cổng điều cô muốn bây giờ là thông tin về tòa tháp cô không muốn để mất những thành viên quý giá trong hội của mình vào một tòa tháp vô danh tốc tốc đúng lúc đó có người gõ cửa Ai vậy? Trường nhóm mỹ hó hó rẻ ô nhạ, Một gói hàng đã được gửi đến. Mời vào. Cánh cửa mở ra và một nhân viên của hội bước vào với một món đồ nội thất bí ẩn. Đây là gì? Ừm, một cái ghế. Nó thực sự trông giống như một chiếc ghế, mặc dù nó có chút hiện đại và kỳ lạ. Đầu tiên, nó có hai chân thay vì bốn chân như bình thường và lưng ghế trông giống như một con sóng thủy triều. Ai đã gửi cái này? Đó là từ Kim Hạ Dĩnh Si. Kim Hạ Dĩnh. Ô đúng rồi, đó là quà sinh nhật của tôi, phải không? A, phải, nó ghi như vậy một tuần trước y ho ho dệ ố nhạ đã nhận được tin nhắn từ kim hạ dìn nói rằng cậu ấy sẽ gửi một món quà sinh nhật cho cô cậu ấy gửi một chiếc ghế làm quà sinh nhật hơi kỳ lạ không phải là mình có vấn đề gì với nó cảm ơn anh có thể đi được rồi vâng y ho ho dệ ố nhạ đặt ghế xuống và thử ngồi lên không phải là mình thiếu ghế trong phòng cô ấy dừng lại giữa trường không cô ấy không thể nói một cảm giác lạ lùng xuất hiện cô dựa vào thành ghế một cảm giác thoải mái đế kỳ lạ không thể diễn tả được quấn lấy cơ thể cô như thể chiếc ghế ôm chặt lấy cô cành cành chào đúng lúc đó ai đó đạp tung cửa văn phòng này ý hó hó rễ ô nhạ đó là chi nợ ủn bị giật mình ý hó hó rễ ô nhạ nhanh chóng bật dậy à à đi, mình là trưởng nhóm cậu biết đấy ý hó hó rễ ô nhạ đã hét vào mặt chi nợ ủn người khiến cô không còn mặt mũi nào với tư cách trưởng nhóm ồ xin lỗi mình hơi vội chi nợ ủn cười gượng khi cô ấy gãi đầu Đi. hu vậy có chuyện gì à gửi mình đến đó đi đến đâu tòa tháp tòa tháo đều ước mình nghe nói là cậu có vé hội có thể giữ bất cứ thứ gì mình mang về nên cứ để mình đi đi. Ồ, về điều đó. Y hó hó dễ ố nhạ biết chị nầy ủn sẽ muốn đến. Hãy nói về việc này đi. Ồ, cái ghế này bị làm sao vậy? Trông thật kỳ lạ. Ngay lúc đó, chị nầy ủn ngồi xuống chiếc ghế mà cô nhận được như một món quà sinh nhật. Y hó hó dễ ố nhạ trước mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào chị nầy ủn. Nó trông có vẻ kỳ lạ. Nhưng wow, điều này thật tuyệt vời. Nhìn thấy chị nầy ủn có vẻ thoải mái và vui vẻ, y hó hó dễ ố nhẹ bất chợt thấy bất an. Này, dậy đi. Cái đó của mình. Hả? nó không dành cho khách à? Không, đó là một chiếc ghế siêu quý giá mà mình được tặng trong ngày sinh nhật. Ô hát. nhìn vào là cậu phải biết rồi chứ. Bây giờ, thì đứng dậy đi. Được rồi, được rồi. Ngay khi chị nầy ủn đứng dậy, Y ho Ho dễ ổ nhạ đã đổi chiếc ghế mà cô đang sử dụng bằng chiếc ghế mà Kim Hạ gì tặng. Cô ấy không muốn bỏ nó ra và phải lo lắng về việc chị nầy ủn hỏi về nó. 2029, đầu tháng sáu, các hội như Nan Chi bản chất, Ngự Độc, băng Điện và Thánh Nhân của Tạo Hóa đã tìm được vé vào cửa và bắt đầu gặp nhau để thảo luận. Trong khi đó, Hội Phát Viện Hoàng Gia Anh cũng đang họp chủ đề cuộc họp của họ cũng là về tòa tháp mới được phát hiện nhưng so với các công hội khác họ có vị thế tốt hơn nhiều chúng ta có tổng cộng bảy vé hiệp hội pháp viện hoàng gia anh đã may mắn thu được mười vé tám vé xanh lá một màu cam và một màu đỏ tuy nhiên họ đã bán hai vé không màu và một vé xanh cho lính đánh thuê giờ dân bị mộ và chỉ còn lại bảy vé xanh mục đích của cuộc họp hôm nay rõ ràng là để quyết định xem ai sẽ sử dụng vé vào cổng dù có nhiều ý kiến nhưng không ai chủ động tiên phong mọi người đều thầm lo sợ thứ nằm bên trong một tòa tháp khổng lồ như vậy Vẽ vào cổng đi người tham gia có thể tự do thoát ra một khi phần hướng dẫn kết thúc nhưng không có thông tin nào về phần hướng dẫn này tôi sẽ đi có người kiên quyết tình nguyện ngay lập tức mọi người trong phòng đều đứng dậy không được nếu có chuyện gì xảy ra với đội phó có rất ít khả năng rằng chủ cựu sẽ đồng ý tuy nhiên phó thủ lĩnh của hội phát viện hoàng gia gia trèo đã làm rõ quyết định của mình không tôi sẽ đi và mọi người không cần phải lo đâu cô hơi do dự trước khi tiếp tục ùm phen giờ của giờ dân y mô cũng sẽ vào ai trong trường hợp đó tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn bầu không khí thay đổi ngay lập tức đó là sự yêu thích phèn giờ nhận được ở anh mặc dù nước anh không biết nhưng thành tích của chị ốc dù nghỉ ẻ e, ổng đều được đổi thành phèn giờ à có thể sao phèn giờ đã nói sẽ bảo vệ cô sao thứ lỗi. tôi cũng tò mò cậu ấy nói sẽ bảo vệ cô sao cuộc họp bất ngờ chuyển thành cuộc họp báo tôi thấy cô đang xấu hổ đó sợ sợ hổ không mọi người im lặng giờ thì cô mới giật không tôi không có chúng ta cần tiếp tục cuộc họp đội phó với hai mươi tuổi thanh xuân là mục tiêu dễ dàng đối với các thành viên khác nhiều kinh nghiệm hơn trong phòng Vì nhiều người trong số họ biết dạạn từ khi cô ấy còn nhỏ, hội của pháp viện hoàng gia anh đã khá giống như một gia đình. 2029, ngày 1 tháng 7. Ngày hẹn đã đến. Hiện tại, tôi đang ở trong nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kẻ, chờ cổng mở. Hùng chán quá. Người mới, khi nào thì cổng mới mở? Chị Ốc Du Nghi e ổng hỏi. Chờ một chút. Ngoài tôi ra, rảnh, chị Ốc Du Nghi e ổng và buộc có vé. Các thành viên khác tỏ ra thích thú, nhưng họ đều bận hoặc không phiền đợi đến đợt vé thứ hai. A, ta đang phấn khích đến phát điên mất. Dạn, cô đi theo như một người đồng hành đúng không? Đúng vậy đồ đốc danh có chịu chừng mắt nhìn chị ốc dù nghi e ổng danh nhận được tấm vé đỏ và chị ốc dù nghi e ổng làm phiền cô cho đến khi cô đồng ý để anh ấy đi cùng mọi người im lặng và cho đi bột nói ngay lúc đó ssss vé vào cửa của chúng tôi phát sáng với ma lực chúng tôi ném vé xuống đất ngay lập tức những tấm vé hút ma lực gần đó và tạo ra ba cột ánh sáng cam đỏ đen ba cây cột đều có màu sắc khác nhau vậy chúng ta cứ đi vào thôi ư chị ốc dù nghi e ổng bắm mũi hỏi đúng vậy được rồi ta sẽ gặp cậu ở bên trong người mới à trước khi đi tôi nghĩ cô nên chọn độ khó thấp nhất cho phần hướng dẫn chúng ta nên gặp nhau càng sớm càng tốt tôi không phiền nhưng tôi nghi ngờ liệu tên gốc này sẽ làm điều đó danh cười nhạt trong khi chỉ ục dù nghi e ổng đồng ý rõ ràng là ta sẽ chọn độ khó cao nhất vậy thì bột ít nhất thì cô nên mình quay sang bột hờ mờ gần đây sự tin tưởng của bột đối với tôi đã tăng lên rất nhiều ồ được vậy thì tôi sẽ chọn um, độ khó thấp nhất nhưng nhìn qua cô ấy như đang dự định làm những gì cô ấy muốn được rồi tôi vào trước đây không do dự tôi bước vào cổng đen ngay lập tức tu dọa thế giới đảo lộn lại và tôi tiếp đất bằng lưng tu gù gù cái quái gì vậy mặt đất lạnh lẽo gió cũng không kém gì một cảm giác khác thường ngay cả giọng nói của tôi cũng rè rè hệt như một chiếc tivi bị hỏng mặc dù nó giống như cách tôi mô tả trong cuốn tiểu thuyết nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ khi tự trải nghiệm lần đầu tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn xung quanh tôi đang ở trong một không gian tối đen như mực tôi tự hỏi khi nào nó sẽ bắt đầu sau khi đợi khoảng năm phút những dòng chữ màu xanh hiện lên trước mặt tôi chào mừng đến với tháp đó là một dòng chữ ba d còn thực tế hơn những gì được hiển thị trong các trò chơi vừa giờ trước khi bắt đầu vui lòng chọn biệt danh của bạn biệt danh tòa tháp dường như có cùng cài đặt như cái mà tôi đã tạo biệt danh hả tôi đã biết mọi người sẽ sử dụng biệt danh nào rồi kim su hô là Master Holy hô lê xuất xin rõ ngắc là dáng thân ly jin xa hi Uc là sở trần trệ Tuy hữu 1, và Chi ơi un là invoice sau một hồi suy nghĩ tôi đoán mình sẽ chọn cái này it cha bảy mình đã quyết định biệt danh của mình it cha bảy nim chào mừng bạn biệt danh của bạn sẽ thay thế tên của bạn trong cộng đồng của tháp View trong trường hợp này giống từ giờ y cơ cờ. Một cách chơi chữ vui nhộn của tác giả. Trường 203, điểm báo tái ngộ, 2, tháp ước mơ đã trở thành chủ đề được quan tâm trên toàn thế giới. Làn sóng người chơi đầu tiên đã học được rằng bằng cách ở trong tháp hơn 1.600 giờ, bạn có thể mang theo một kỹ năng của bản thân ở trong tháp ra ngoài trái đất. Những cái gọi là kỹ năng này cho phép ngay cả người bình thường không có GIF tờ bẩm sinh cũng có thể thể hiện sức mạnh siêu nhiên bốn. Sự đồng thuận của công chúng cho rằng vé vào cổng là một tấm vé số có thể đổi lời thật không may tội phạm nhắm vào vẽ vào cổng cũng đang gia tăng và vấn đề xã hội trong việc đối phó với những người chơi cũng càng ngày càng trở nên rắc rối hơn bang hội số một thế giới nan chi bản chất văn phòng lãnh đạo nhóm trong văn phòng khổng lồ này y ho ho rễ ổ nhạ người vừa được thăng chức lên giám đốc chiến lược đang xem tin tức trên tv giám đốc chiến lược của nan chi bản chất y ho ho rễ ổ nhạ có một bảng tên sáng bóng trên bàn của cô nhờ việc sự chú ý của công chúng đều đang đổ dồn vào tháp ước mơ mà cô đã có thể dễ dàng vươn lên vị trí giám đốc trở thành giám đốc chiến lược sau chưa đầy ba năm gia nhập tập đoàn đó là một tin tức gây sốc mà giới truyền thông rất muốn đào sâu vào nhưng y ho ho dễ ổ nhạ đã vượt qua vì ánh mắt của đám phóng viên đều đã dán chặt vào tháp ước mơ hơ mờ mờ với điều này cô đã có thể xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành phó hội của nan chi bản chất y ho ho dễ ổ nhạ chống tay chuyển kênh chắc mười một tôi sống một mình tôi tự hỏi bản thân có thể có một kỹ năng trong tháp ước mơ không nên tôi đang tìm kiếm vé vào cổng ở các nhà đấu giá chắc mười hai chính xác mười chín kênh chính mười chín tìm hiểu bất cứ điều gì bạn muốn biết về tháp ước mơ chắc mười ba tháp ước mơ tháp thật tuyệt người mạnh nhất trong tòa tháp là anh ấy hát liên đúng vậy hành động chặn đường lực kỷ của anh ta đang giúp anh ta có được tên tuổi và sự phẫn nộ của hiệp hội anh hùng, nhưng tầm ảnh hưởng của Hắc Liên bên trong tòa tháp là không thể vượt qua chặt 14 tranh luận công khai các vấn đề trong tháp ước mơ, thật tệ khi bên thứ ba có được quyền lực cao nhất trong tháp. Sẽ tốt hơn nếu Nan Chi bản chất, khuyết Nguyệt hoặc Thánh Địa băng giá chiếm vị trí này. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng Hắc Liên không phải là ma nhân. Như mọi người có thể thấy, mọi kênh đều đang nói về một điều. Sau khi tin tức về việc có thể khôi phục lại kỹ năng của tháp được lan truyền, giới truyền thông đã hoàn toàn chìm đắm trong những câu chuyện liên quan đến tháp. Ha, họ không cảm thấy mệt mỏi vì nó à? y hó hó dễ ổ nhạ thở dài và suy ngẫm nó có đáng để mình đi không lúc đầu cô thậm chí còn không cần cân nhắc về điều đó cô muốn tránh những căng thẳng nhức đầu sau khi tốt nghiệp cụ bệ nhưng tình hình đã thay đổi nam chi bản chất đang hoạt động rất tốt trong tháp và tháp cũng là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những tài năng mới với sự ra đời của kỹ năng việc tuyển dụng những người có kỹ năng tốt dường như càng quan trọng hơn Hắc liên đã một mình tiêu diệt liên minh trung quốc với tổng cộng sáu mươi bảy người câu hỏi đặt ra là một người mạnh mẽ như vậy đang làm gì trên trái đất phải chăng anh ta là một tẩn sĩ đang luyện tập trên nệ vợ dẹp huyền thoại một ví dụ điển hình là Hắc liên hoàn toàn không có mối liên hệ giữa anh ta và y ho ho dễ ổ nhạ và họ có thể sẽ không bao giờ gặp nhau trên trái đất nhưng nếu cô ấy vào tháp điều đó sẽ thay đổi mặc dù có khả năng anh ta là người của đoàn kịch tắc kẹ hoa nhưng y ho ho dễ ổ nhạ cho rằng việc gặp anh ta là đáng giá hnnnnnnnn y ho ho dễ ổ nhạ đau đầu trước những lựa chọn của bản thân tất nhiên nan chi bản chất và những doanh nghiệp có liên kết với nó cần có sự hướng dẫn của cô nhưng họ không cần điều đó đến mức tuyệt vọng thậm chí cô có thể giải quyết dễ dàng mọi việc trong tháp nếu chọn độ khó thấp nhất theo báo cáo người chơi phải dành ít nhất một trăm đêm hoặc một nghìn sáu trăm giờ trong tháp để có được một kỹ năng đó là một cuộc trốn chạy ngu ngốc hay một canh bạc đáng giá mình nghĩ cũng có một kỹ năng liên quan đến trí thông minh y ho ho dễ ố nhà mí môi và lẩm bẩm cô bắt đầu suy nghĩ nên mang kỹ năng nào và cách sử dụng chúng ngoài tháp lúc này cô đã đưa ra quyết định thực ra cô đã chuẩn bị săn vé vào cổng rồi một tấm vé vào cổng màu đỏ với nó cô có thể mang theo một người bạn đồng hành đáng tin cậy bên mình mình nên chọn ai đây cuối cùng cô đã lập ra một danh sách bố thôi bỏ đi Mình nghe nói những người sử dụng vé đỏ sẽ ở cùng phòng với nhau. Mình không muốn ở chung phòng với bố trong suốt tầng hướng dẫn chút nào. Sau đó, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cô. Triệu hồi sư mạnh nhất, Á Hạ en Sau khi hợp tác với Nan Chi bản chất, Á Hạ en đã tập trung vào nghiên cứu. Nhưng gần đây người ta nói rằng cô ấy đang tìm một tấm vé vào cổng. Trong trường hợp đó, việc chọn Á Hạ en sẽ làm mối quan hệ hợp tác của họ trở nên sâu sắc hơn. Hu. Sau một hơi thở sâu, Y ho ho rẽ ổ nhà sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân và với lấy chiếc sờ mạ hoạt của bản thân tầng tám mươi ba, đại lục cờ dậy vồn tôi đã vượt qua vòng sơ loại của giải đấu võ thuật cờ dễ vọn mà không gặp nhiều khó khăn lúc đầu tôi còn cân nhắc xem nên sử dụng súng hay cung, sau đó tôi quyết định sử dụng dao găm kết hợp với dây đơn giản vì đối thủ chỉ là nở cờ cấp sáu nên chiến thắng rất đơn giản nhạt nhẽo tôi đồng ý với điều đó sếp người cũng đánh bại đối thủ một cách dễ dàng lẩm bẩm khi chúng tôi đang rời khỏi đấu trường cô ấy đang nhìn vào không khí khi chúng tôi bước đi cô ấy dường đã tìm ra cách làm cho bạn bè không thể thấy được cửa sổ hệ thống của cô ấy vì tôi không thấy cô ấy đang đọc cái gì cha dù sao thì tôi đoán đó rất có thể là một bộ hẹn nổ mèo nốt sáu mươi nghìn ba trăm sáu tôi hỏi cô ấy có vui không xếp Hợp mờ à cũng được sau khoảng năm phút đi bộ à à sếp đột nhiên kêu lên thất vọng có vẻ cô ấy đã đọc hết chương mới nhất của bộ hẹn nổ mèo. chết tiệt làm sao tên tác giả đó có thể giỏi đến mức khiến ai đó hét lên đầy mong đợi chứ ô hát đúng rồi Hà gìn sếp đột nhiên quay sang tôi vâng cậu có dự định giành lấy hạng nhất không đó là một câu hỏi khá ngẫu nhiên nhưng tôi vẫn trả lời cô ấy bằng một cái gật đầu không có lý do gì để tôi nhắm đến mấy thứ khác nếu tôi có thể thì sao lại không có món đồ nào cậu đặc biệt muốn không tôi muốn phần thưởng hạng nhất dù sao thì mấy phần thưởng khác cũng không quá tác dụng với tôi hiện tại vẻ mặt của sếp lộ ra vẻ tò mò thuốc cảm xúc à? ô hát tất nhiên thuốc cảm xúc là thứ hoàn hảo để sử dụng trên nở tờ cờ mặc dù nó cũng có tác dụng với người chơi nhưng vì tác dụng của nó chỉ có bên trong tháp nên tác dụng sẽ biến mất khi đối phương rời khỏi tháp ta hiểu rồi sếp quay đi còn tôi thì gật đầu mà không suy nghĩ nhiều nó có vẻ rất tuyệt nếu cậu ấy muốn hình thành một mối quan hệ tốt với ai đó tuy nhiên sếp bắt đầu nói chuyện với chính mình bởi vì đó không phải là một câu hỏi nên tôi không nói gì để đáp lại nếu cậu ấy cảm thấy như thế nào đó về ai đó những tiếng lẩm bẩm của sếp vẫn không dừng lại nếu có một mối quan hệ mà cậu ấy thực sự muốn hình thành cậu ấy sẽ cần một thứ gì đó tương tự nhưng vấn đề là sẽ sử dụng nó lên ai mình tự hỏi cậu ta đang suy nghĩ về ai mục tiêu của lọ thuốc cô ấy lặp lại điều tương tự nhiều lần theo nhiều cách khác nhau trước khi tôi nhận ra rằng cô ấy sẽ tiếp tục vô tận cho đến khi tôi trả lời tôi sẽ sử dụng nó trên một nờ bờ cờ dù sao nó cũng không hoạt động tốt trên người chơi sếp vẫn im lặng như thể cô ấy không hỏi tôi ngay từ đầu cô ấy chỉ phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ giống một chú mèo con khi được vớt ve vậy ừm, sếp cậu nghe về lễ mặt trời mọc rồi đúng không những người chơi khác bằng một cách nào đó đã mang về được tất cả các nguyên liệu mà mẹ ý yêu cầu còn về loại cây sảm dọc quý hiếm có lẽ chính kim sủ hổ là người mang nó đến tôi biết cậu có tham gia không tất nhiên rồi mặt trời sẽ cho chúng ta một phước lành tuyệt vời khi cuộc trò chuyện kết thúc chúng tôi đã đến một con hẻm hẹp giữa hai cửa hàng đó sẽ là nơi tràn ngập khói thuốc lá nếu ở trên trái đất Jin chị ốc dụ nghi e ổng và dần đang đợi chúng tôi trong đó tuy nhiên ba người họ có hơi kỳ lạ Jin dù hẳn và chị ốc dụ nghi e ổng đang nói chuyện với vẻ mặt phân khích còn dần thì chăm chú nhìn cộng đồng và mặc kệ hai tên nước kia bọn ta tới rồi nghe thấy giọng xếp Jin dù hẳn và chị ốc dụ nghi e ổng quay lại mặt họ thậm chí còn đỏ hơn khiến tôi không thể không hỏi mặt của hai người bị sao vậy chị ốc dụ nghi e ổng lập tức hét lên đầy phân khích và chỉ vào Jin dù hẳn hình như anh ta đã nhìn thấy thứ vũ khí đó rồi khi tôi nghiêng đầu bồi rối, Jin dù giơ mãng xà giáo lên và cười lén. Có vẻ Jin Zuhan đã sử dụng một tấm vé đen để vào tháp và mang theo mãng xà giáo của anh ta. Đó là một thứ vũ khí liên quan đến thứ này. A. Lúc đó tôi mới nhận ra Jin Zuhan đã nhìn thấy ai. Đó không phải là Trương Phi, chủ sở hữu ban đầu của mãng xà giáo, mà là một vị tướng huyền thoại khác đã đấu với Trương Phi vào thời của ông ta. Lữ Bố. Chính xác. Ông ta thậm chú còn được hiển thị với cấp độ chấm hỏi. Lữ Bố hay còn được gọi là Fancyion. Nhìn ông ta thôi cũng làm cho tôi nổi da gà rồi. Trong các NLRVGC, có những người có thể hiển thị danh tính tùy theo ý thích của họ những nở vợ cờ muốn khoe tên của mình thì sẽ được hiển thị và ngược lại tất nhiên tôi có thể nhìn thấy danh tính của bất kỳ nở vợ cờ nào bằng sơ mạc Ha ha ha, có vẻ như thắc bắt đầu thú vị hơn rồi chị ốc dù nghi e ông bật cười thấy vậy tôi thử khiêu khích ông ta một chút sẽ rất khó khăn nếu đấu với hắn bằng tay không ông có nghĩ vậy không hớt mờ có lẽ vậy chị ốc dù nghi e ông tập trung suy nghĩ về điều đó khiến tôi ngạc nhiên rồi rảnh người đã chán nghe chúng tôi nói cắt ngang cứ nói cho tôi biết kế hoạch đi tôi còn một buổi dạ tiệc phải tham dự đúng như cô ấy nói rảnh đang mặc một chiếc váy đẹp đẽ và lá mắt tôi gật đầu mỉm cười và lấy ra từ trong túi một tấm thiệp phô trương buổi dạ tiệc dành cho các quý tộc vịt của cờ dễ vọn sẽ được tổ chức tại cờ giờ trẻn tại dinh thự phù nổ cái gì thế đôi mắt của dần trở nên lấp lánh ngay khi cô nhìn thấy nó một buổi dạ tiệc sếp cũng neo mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp một buổi dạ tiệc một buổi dạ tiệc thấy sếp lại lẩm bẩm một mình tôi liền giải thích đâu là một buổi dạ tiệc và cũng là một buổi đấu giá hầu hết các quý tộc vịt thậm chú cả hoàng tử và công chúa đều sẽ có mặt ở đó buổi dạ tiệc danh dự là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi các quý tộc ở cờ d nó sẽ bắt đầu như bao buổi dạ tiệc bình thường các quý tộc sẽ chào hỏi lẫn nhau và sau đó sẽ biến thành một buổi đấu giá nơi các quý tộc bán những náo vật họ khai quật được xung quanh cơ dệ vòn khoảng một trăm hai trăm người sẽ tham gia cuộc đấu giá và mỗi người trong số họ đều là những quý tộc có địa vị vững chắc ở cơ dệ vòn vì vậy chỉ có những vật phẩm quý giá mới được giao dịch ở đó aha tôi hiểu rồi cậu muốn trộm những vật phẩm trong buổi đấu giá đúng không chị ốc dù nghi e ông hỏi nhưng tôi lắc đầu không như tôi đã nói toàn bộ các quý tộc có địa vị vững chắc sẽ tập trung ở đó Hoàng tử và công chúa cũng sẽ tham dự, vì vậy nên Lữ bố cũng sẽ xuất hiện ở đó để bảo vệ họ. Ngay cả chị ốc dù nghi e ổng cũng sẽ thua nếu đối đầu trực diện với Lữ bố. Chúng ta sẽ làm điều ngược lại. Chúng ta sẽ bảo vệ những vật phẩm đó. Hãy nhìn vào mặt sau của tấm tiệp thuê vệ sĩ gồm những ngoại nhân nốt 61.307. Hãy đến dinh thự của phụ nô ở phía đông bắc sẽ có một bài kiểm tra để đánh giá sức mạnh của bạn. Các vùng của cờ rẽ vòn được chia làm hai phía bắc và nam của con sông Sở Bài Ấn. Bảo vệ. Vệ sĩ. Chị ốc dù nghi e tao mày. Phải. Họ trả khá nhiều tiền. Chính xác là 10.000 thành phố mỗi người nó rất nhàm chán không nó sẽ không nhàm chán đến thế đâu tôi đã xem xét và biết được lũ quỷ đã gửi đến các quý tộc thư đe dọa rằng chúng sẽ tấn công vào bữa tiệc cờ dễ vòn có diện tích gấp đôi diện tích của tỉnh dễ ông ghi đồ nhưng toàn bộ tầng tám mươi ba lại có diện tích bằng hàn quốc lũ quỷ sống ở phía tây tầng tám mươi ba nơi đã bị quỷ giới nuốt chửng một phần và chúng không ngừng tìm kiếm cơ hội để lật đổ cờ dễ vòn. lũ quỷ sao chúng lại xuất hiện ở mọi nơi vậy chị ốc du nghi e ông hỏi bởi vì chúng là những kẻ hung ác bên trong tháp hờ mờ mờ nhưng không phải nên trì hoãn bữa tiệc nếu biết lũ quỷ sẽ tấn công sao jin Do hàn lên tiếng tôi không biết có thể các quý tộc nghĩ rằng làm vậy sẽ dẫn đến một mối đe dọa khủng bố hơn hơn nữa là lữ bố có thể tự mình ngăn chặn cuộc tấn công lũ quỷ thực sự thì tôi không biết nhiều về vụ hệ sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào tương lai mà tôi biết đã biến mất từ khoảng khắc tôi chặn đường lên tầng chín rồi À bởi vì họ sẽ mất mặt nếu điều động quân đội đến buổi dạ tiệc nên họ mang theo lữ bố đội quân một người có nghĩa là lữ bố chắc chắn sẽ chặn được cuộc tấn công của lũ quỷ chị ốc lăng y e ổng và jin hàn gật đầu đồng ý đúng vậy vậy nên mục tiêu của mọi người là bảo vệ các quý tộc của cờ dệ vọn còn tôi sẽ lo những việc còn lại sau đó danh hỏi tôi với một nụ cười giản dỡ. vậy cậu sẽ là người duy nhất đi trộm. tôi gật đầu mà không khẳng định với cô ấy bằng lời nói. như cô ấy nói, tôi sẽ là người duy nhất trộm những náo vật của cuộc đấu giá. dù chỉ là tiết lộ trước nhưng danh tính thật sự của phụ nổ là gián điệp của quỷ. kế hoạch của ông ta là bòn rút những vật phẩm quý giá trong buổi đấu giá. có một bối cảnh mà tôi đã bỏ ra khỏi cốt truyện cũng giống như vậy. và tôi đã xác nhận điều đó với sách sự thật. các náo vật được đấu giá sẽ chỉ được chuyển tới vào, vào ngày đấu giá sau khi trải qua các biện pháp an toàn nghiêm ngặt. vì vậy phụ nổ sẽ đánh cháo các náo vật với đồ giả sau khi cuộc đấu giá kết thúc tôi sẽ bước vào ngay lúc đó để ăn trộm từ chính tên trộm có một trong những vật phẩm quý giá mà tôi rất muốn có một cuốn sách kỹ năng độc nhất sắp đến giờ rồi Hay đi thôi buổi kiểm tra sẽ bắt đầu sau ba phút nữa chúng tôi hướng tới dinh thự phù nô mà đi tầng tám mươi ba dinh thự phù nô cùng lúc đó phù nô đã giải thích xong nhiệm vụ canh gác cho một số người chơi cuộc đấu giá sẽ bắt đầu sau nửa đầu của buổi dạ tiệc và nhiệm vụ của người chơi là bảo vệ buổi đấu giá khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn từ lúc quỷ có ai có câu hỏi không phù nô nói xong và nhìn vài các người chơi Kim lặng dỉ người im lặng lắng nghe ngay giờ giơ tay liệu chúng tôi có đủ cho một sự kiện quan trọng như vậy không các bạn sẽ là đội một sẽ có đội hai và đội ba nữa mỗi đội sẽ phụ trách các khu vực khác nhau nhưng ngoại nhân các bạn có thể nhận ra nhau phải không kim rắn dìn gật đầu và phù nộ tiếp tục nói công việc của các bạn rất quan trọng hoàng tử và công chúa cũng sẽ tham gia buổi dạ hội này tuy nhiên đó chỉ là tứ hoàng tử và ngũ công chúa thôi Ê. vậy bọn tôi cũng phải bảo vệ họ hả lần này chỉ nầy un là người hỏi cô liếc nhìn giả trẻo người đang đứng cạnh cô dù có ra sao thì Dạ trẻo cũng là công chúa của một nước tên đầy đủ của cô ấy là già trở elizabeth lụa hải Sệ. không họ sẽ được hộ tống bởi cận vệ hoàng gia những quý tộc có địa vị thấp hơn hoàng tử và công chúa phải đi cùng với những vệ sĩ có địa vị thấp hơn cận vệ hoàng gia nhưng sẽ có những quý tộc đến mà không có vệ sĩ để thể hiện sự tôn kính hoàng gia nhiệm vụ của các bạn là bảo vệ những quý tộc như vậy hô vậy những cận vệ hoàng gia sẽ đến là những ai chi nầy ùn hỏi với vẻ tò mò thuần túy và phủ nổ đáp lại với một nụ cười dịu dàng một người là lặn xe Lột, với danh hiệu hiệp sĩ hồ thánh đôi mắt của Dạ trèo ngay lập tức mở to lặn xe luật là một trong những huyền thoại của nước anh cô không thể nào không nuôi hy vọng rằng bằng một cách nào đó anh ta sẽ nhận ra cô người kia a danh hiệu hiệp sĩ không hợp với hắn ta và cá nhân tôi cũng không thích hắn Phu nộ vớt râu hắn ta tên là lữ bố tên của hai nhân vật này lập tức thay đổi bầu không khí trong căn phòng đối với những người chơi tụ tập ở trong căn phòng này cái tên lữ bố còn nổi tiếng và quen thuộc hơn nhiều mặc dù đã có nhiều điều đã được phóng đại trong tam quốc diễn nghĩa của la còn trung nhưng sức mạnh của ông ta chắc chắn là có thật nghe có vẻ vui kim dù ủ một thợ săn của đại địa người cũng khá thân thiết với chỉ nợ ủn lên tiếng nốt năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tôi hiểu rồi Phu nộ mỉm cười nhẹ nhưng sau đó ông ta lại tỏ ra nghiêm túc và vỗ tay hai lần có thể các bạn đã biết tôi cần kiểm tra sức mạnh của các bạn vào lúc đó ra chợt cảm thấy những luồng khí kỳ lạ bỏ lên các bức tượng. những người khác cũng cảm thấy điều tương tự và bao phủ bản thân bằng sức mạnh ma thuật tôi hy vọng các bạn hiểu cuộc sống của tôi đang gặp khó khăn trong công việc kinh doanh này nhưng đừng lo tôi sẽ trả trước một khoản phí khổng lồ nếu các bạn vượt qua nói xong phu nộ rời đi cùng lúc đó cửa sổ vỡ tan và những sát thủ mặc đồ đen bắt đầu xuất hiện nhìn thấy mình bất ngờ bị bảo vệ các người chơi nhìn nhau cười khổ hai mươi phút sau chị nầy un rời khỏi dinh thự phủ nổ sau khi vượt qua bài kiểm tra bên cạnh cô là sáu người chơi khác đã vượt qua bài kiểm tra bây giờ họ được gọi là đội bảo vệ một cả nhóm cười nói vui vẻ và bàn luận về độ khó của bài kiểm tra nó không khó đến thế đâu có hai mươi bảy sát thủ nhưng lũ quỷ lại yếu đến thế sao không lẽ là lữ bố không mạnh như chúng ta nghĩ đừng đánh giá thấp họ kiếm được mười nghìn thành phố không phải điều dễ dàng đâu trong khi họ đang trò chuyện hớt mờ chị un nhìn thấy một nhóm năm người chơi đang bước vào dinh thự Tất cả họ đều mặc xe áo choàng có mũ che kín khuôn mặt. Dù vậy, Chi Nảy Ùn vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ phát ra từ họ. Chính xác hơn thì từ một người trong nhóm của họ. Từ dáng người, Chi Nảy Ùn có thể biết rằng anh ta là đàn ông. Mặc dù không thể nhìn thấy gì khác, nhưng trực giác mách bảo cô rằng cô đã từng gặp anh ta trước đây. Rồi đột nhiên, một sự thôi thúc kỳ lạ ấp đến với cô. Trực giác mách bảo cô rằng đã chạy đến và nắm lấy vai của anh ta. Chi Nảy Ùn lưỡng lự. Cô ấy là kiểu người hay tin vào trực giác của bản thân. Ngay từ đầu trực giác đã là một chỉ số đặc biệt mà cô ấy sở hữu. Đó chắc hẳn là đội hai hoặc đội ba kim dù nụ đặt tay lên vai chị nẩy ùn và nói tuy nhiên chị nẩy ùn không trả lời cô nhìn nhóm đó đi vào và cảm thấy những cảm xúc đang siết chặt lấy cô đúng lúc đó gió thổi gió mang mùi của nhóm đó đến chỗ chị nẩy ùn đó là một mùi hương xa lạ nhưng quen thuộc khiến người ta choáng váng đột nhiên tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt cô đưa tay lên rủi mắt nhưng không hề có giọt nước mắt nào có chuyện gì xảy ra với mình vậy tò mò chị nẩy ùn quay về phía nhóm đó nhưng trước khi cô có thể xác định được mùi hoặc danh tính của nhóm đó thì cửa dinh thự đã đóng lại a trong khoảnh khắc đó một cảm giác cô đơn không rõ nguồn gốc dâng lên trong cô. Cô cảm thấy khó thở, như thể có một tảng đá lớn rơi thẳng vào tim cô. Sau đó, đôi mắt của cô lại trở mở miệng. Cô lau mắt và nhìn lại vào ống tay áo, trên đó có những giọt nước mờ nhạt lấp lánh như thủy tinh tầng 83. Đấu trường cờ dễ vọn. Hiện tại, Jin sẽ ổng đang suy nghĩ cách đánh bại hắc liên tại cây cầu tận cùng thế giới. Cô ấy cảm thấy đội của mình có thể giành chiến thắng với sự giúp đỡ của một người chơi duy nhất đúng như cô nghĩ. Cơ thể và năng lượng ma thuật của cô ấy tự chuyển động. Jin sẽ ổng né xa xỉn giò ngọc đang lao về phía cô và bắn một mũi tên ma thuật về phía cậu ta. Cục. Bị trúng tên, xỉn giọt ngọc gì? nếu phần thưởng của cờ dễ vòn tập trung vào việc săn bắn nghỉ ngơi và huấn luyện thì phần thưởng của cờ rễ vòn tập trung vào việc đấu tập đấu tay đôi và thi đấu khi người chơi biết được việc này họ bắt đầu thành đấu với nhau liên tục một lần nữa xin gió ngặc hết lên và lao vào lần nữa Jin sẽ ổng -e suy ngẫm một xạ thủ đối đầu với một xạ thủ khác các chiến binh không thể bay nếu không có nguồn sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc thì việc đi bộ trên không chung là điều không thể vì vậy Jin sẽ ổng -e đã chọn chi nảy ủn và kim sủ Hổ làm những ứng cử viên đầu tiên trong nhóm săn hắc liên của cô bởi vì họ nổi tiếng trong cộng đồng với cái tên quái vật bản Chi nầy ủn có lượng sức mạnh ma thuật đặc biệt đáng sợ và có khả năng hạ gục xạ thủ của kẻ thù ngay lập tức. Bằng cách bao bọc bản thân bằng ma lực và kích nổ ma lực ở phía sau để đẩy cơ thể cô về phía trước, bằng cách này cô ấy có thể bay về phía trước như một viên đạn. Suy nghĩ của cô dừng lại ở điểm này. Vẻ mặt của Jin sẽ ửng đột nhiên cứng đờ. "Chờ đã. Vâng. Xin rõ ngắt đột ngột dừng lại bởi lời nói của Jin sẽ ửng đạn đạn ư. Đúng rồi. Đạn ba. Jin sẽ ửng lặp lại từ này một cách nghiêm túc thật là. Sao mình lại không nghĩ tới điều này trước đây? bắn tỉa là một cuộc chiến khoảng cách và Jin xẻ ổng biết ai đó có thể bắn hắc liên ở một khoảng cách tương đương nếu không muốn nói là xa hơn con sói đáng sợ phèn giờ kỹ năng bắn tỉa của anh được đánh giá cao trong lĩnh vực lính đánh thuê người ta cho rằng anh ta có thể bắn một mục tiêu cách đó năm km thêm vào đó đạn của phèn giờ nổi tiếng với khả năng xuyên qua rào chắn Jin xẻ ổng cũng nghe kim sủ hồ nói rằng phèn giờ đã sử dụng một tấm vé đen để vào tháp và mang theo khẩu súng có khả năng thay đổi hình dạng đặc biệt của mình bợ giút mạnh bị sủ hổ bắn đứng luôn như vậy hoàn hảo Jin xẻ ổng cuối cùng cũng mở miệng ý cô là gì tôi đã nghĩ ra cách vượt qua cây cầu tận thế rồi. Jin sẽ ổng e mỉm cười dịu dàng khi cô với giọng đầy tự hào. E-in, người quan sát cuộc đấu tập của họ ở gần đó chạy tới. vài gì cơ. nói cho tôi biết đi. trước đó. chìa khóa để tìm phe dở. hãy đi tìm sủ hổ thôi nào. Xin dọ ngắt tao mày, nhưng Jin sẽ ổng e không để ý đến điều đó. một chiến lược hoàn hảo đang được sắp xếp trong tâm trí cô. dưới sự bảo vệ của E-in, cô và phe sẽ cẩn thận làm trệ hướng các đòn tấn công của h Liên, còn Kim sủ hổ và xỉn dọ sẽ nhân cơ hội đó để lên lên chín. chương điểm báo tái ngộ 3. Phu nổ gãi đầu nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt một thảm họa mười phút đã xảy ra ở đây khoảng hai mươi phút trước nam gã quê mùa đã xuất hiện ở dinh tự để xin vào đội bảo vệ trong mắt phu nổ họ không khác gì những ngoại nhân khác tuy nhiên phu nổ không muốn cho những người này thông qua mặc dù ngay từ đầu toàn bộ bài kiểm tra chỉ là một trò hề nhưng ông ta có cảm giác sẽ rất tệ nếu thuê những người này trên thực tế ông ta ghét thái độ kiêu ngạo của họ mặc dù không coi bản thân là người cứng rắn nhưng ông ta nhận ra thỉnh thoảng cũng nên cứng rắn cũng không sao cả vì vậy ông ta đã tự ý thuê những sát thủ hàng đầu những người được coi là tinh nhuệ nhưng bây giờ u, u, u, u, u. những sát thủ tinh nhuệ đang rên rỉ khi họ nằm trên nền đất không một món đồ nội thất mắc tiền nào của ông ta không bị hư hại ông ta thậm chí còn nghi ngờ liệu bản thân có đang nhìn vào dinh thự của chính mình hay không vì những thiệt hại nghiêm trọng của nó sao bọn chúng dám nốt năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi chín lẩm bẩm giận dữ ông đã nghe nói về ngoại nhân rằng họ là những người tìm kiếm sự thật đã vào tháp từ thế giới khác và đang cố lên tới đỉnh của nó nhưng với Phu Nô, những ngoại nhân không khác gì những con đồ ông không tin họ có thể leo tới tầng cao nhất của tòa tháp vì vậy phụ nổ nghiên rằng cơn giận dữ không thể che giấu nổi hiện lên trên đôi mắt giản mùa của ông. Không phải do ông ta đang lo lắng cho thuộc hạ của mình, chỉ là những lời nói kiêu ngạo của chúng vẫn văng vẳng bên tai ông. Ông nhớ chúng ngồi một cách sắc sược như thế nào. Hơn nữa, ông nhớ lại những lời chế nhạo quỷ tộc trước mặt ông, ông đưa ra một kết luận đơn giản. Chúng phải chết. Mặc dù ngoại nhân có tận bảy mạng, nhưng ông biết cách giải quyết nó, ông ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi thư mục LV11. Món đồ này chắc chắn là vật phẩm quý giá nhất mà phụ nộ sở hữu. Nó cho phép người dùng xem tên và thông tin chi tiết của những cá nhân mà người dùng đã gặp. Nhưng với ngoại nhân, nó chỉ có thể xem biệt danh đệch cha bảy tên thật và vị trí của họ hiện tại nốt sáu mươi một nghìn ba trăm chín một lũ ngu ngốc nhưng thế là đủ ác quỷ nổi tiếng với khả năng giết chóc và trả tấn Chẳng chắn chúng sẽ có cách giết một lần bảy mạng của ngõ nhân fu nổ viết tên những tên côn đồ vào danh sách cần phải thủ tiêu của mình tầng tám mươi ba con đường ngoài dinh thự fu nổ. sau khi hoàn thành bài kiểm tra của fu nổ, chúng tôi nhận được danh hiệu đội bảo vệ hai fu nổ cũng đưa chúng tôi những tấm thẻ tên bí ẩn được kiểm phép liên lạc sau khi rời khỏi dinh thự fu no chúng tôi hướng tới hướng tây của cờ rễ vòn nơi giáp danh với dinh thự của lũ quỷ và là nơi dinh thự của nữ công tử y bờ lũ Tòa lạc A cậu đây rồi bạn của tôi và bạn của bạn của tôi nốt 57.680. Nữ công tức chào đón chúng tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn. So với những người chơi khác phải quay lại ở cờ dệt để, để ngủ vì giá trọ ở cờ rễ vòn rất đắt, còn chúng tôi thì sống một cuộc sống của những quý tộc. Tôi không thể không biết ơn về mối quan hệ của bạn thân với cô ấy. Sau bữa ăn, mỗi người chúng tôi được bố trí một phòng riêng. Phòng của tôi lớn nhất, những phòng còn lại tuy nhỏ hơn một chút nhưng lại bằng nhau. Tuy nhiên tôi không có ý định ở trong căn phòng này. Như tôi đã từng nói, phòng chờ của tôi tốt hơn hầu hết mọi nơi trong tháp. Tạo vé vào phòng chờ vé vào phòng chờ của người chơi Uỷ Trạ 7 đã được tạo. Khi tôi định xé tấm vé. Tốc tốc. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nghiêng đầu và mở cửa. Sếp đang đứng ở đó. Sếp. Cô ấy nhìn tôi chăm chú với một cuốn sách trên tay. Nó trông giống với sách kỹ năng. Đó có phải là sách kỹ năng không? Ừm. Ta tìm thấy một kỹ năng cơ bản khá tốt khi đang xem xét trên sàn đấu giá. Ta đến đây để xem linh cảm của bản thân có đúng không? Sếp rụt rẽ đưa cho tôi cuốn sách kỹ năng. Cô ấy trông giống như một học sinh đang được kiểm tra bài tập về nhà vậy tôi mỉm cười nhẹ và xem xét cuốn sách kỹ năng sách kỹ năng cơ bản chạm lựa lờ vờ một nốt năm mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi mốt cô trả bao nhiêu cho cái này vậy năm nghìn thành phố xếp nuốt nước, nước bọt khi lặng lẽ lẩm bẩm đôi mắt của cô run rẩy yếu ớt tôi cười nhẹ mặc dù tôi không có ý gì nhiều nhưng xếp vẫn nói đúng cao chuyện gì thế có phải ta đã trả quá nhiều tiền cho một kỹ năng rất không không nó là một kỹ năng tốt và cô đã mua được nó với giá khá rẻ làm tốt lắm cô có thể học nó nếu cô muốn ha ha ta hiểu rồi Sếp lợ một nụ cười tự mãn sau đó cuốn sách kỹ năng hóa thành một luồng ma lực chảy vào người sếp cô ấy đã có cho mình một kỹ năng mới nhất thiện đó là gì thế sau khi lấy lại sự tự tin và trở thành sếp một lần nữa sếp chỉ vào cái áo chẳng và đống trang sức trên giường tôi ô hát chúng dành cho cuộc thi thủ công sắp tới cuộc thi thủ công đúng vậy và tôi muốn giành hạng nhất giải nhất của cuộc thi thủ công là cây đục của hệ phê tù tôi không biết chính xác nó có tác dụng gì nhưng cũng không hại gì nếu tôi có nó Mờ mờ ta hiểu rồi chúc may mắn ta đi luyện kỹ năng mới đây hẹn gặp lại sau khoe miệng của sếp cong lên thành một nụ cười sau đó cô ấy quay người đi có lẽ cô ấy đang hướng tới phòng tập ô hát con đã sếp tôi gọi cô ấy trước khi cô ấy rời khỏi tầm mắt tôi cô ấy nhìn lại tôi hớt mờ nếu không ngủ được thì cô có thể ngủ trong phòng chờ của tôi tôi đã tạo ra vé vào phòng chờ của mình và đưa cho các thành viên khác của đoàn kịch tắc kè hoa bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người chơi bột bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người chơi phẹn tông thẹp bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người chơi gõ dẹ ổ sợn giòn chết bạn đã đưa vé vào phòng chờ cho người chơi hụ dạ bảo nổ và tất nhiên cải tạ có cái nịt gần đây hắn và sũ dạ hẳn đang bận chiến đấu với nhóm của kim sủ hồ rồi phòng chờ của cậu ạ sếp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ phải tôi có một chiếc giường êm ái và còn có cả suối nước nóng nữa tôi cũng đưa vé vào cổng cho những thành viên khác nữa nên bảo họ cứ ghé khi nào họ rảnh nhà nghe thấy từ những thành viên khác vẻ mặt của sếp trở nên dịu dàng hơn được tôi sếp mỉm cười rời khỏi phòng tôi còn tôi thì tiến cô ấy trong chín ngày tiếp theo tôi đã làm những gì bản thân phải làm đầu tiên tôi lấy cho mình một tấm căn cước công dân nhờ sự giúp đỡ của tạm ơ sau đó bắt đầu khi khắp cờ rễ vòn cùng xạ đủ gì để tìm những tấm bia của người lùn ngoài vùng đất bị con người chiếm giữ, tầng 83 còn có nơi lũ quỷ sinh sống ở phía tây và những dạng núi nơi quái vật sinh sống. khi vượt qua chúng, tôi đã thu thập được rất nhiều vật phẩm quý giá và tất nhiên, may mắn của tôi cũng góp không ít công lao đầu tiên. tôi tìm thấy một loại thảo dược tên là cờ rễ phốt có thể được sử dụng với cây nhân sâm và cây sảm dọc để pha chế thần dược. tôi có thể bán nó cho các nô cờ ở cờ rễ vòn với giá 20.000 nghìn theo. tôi tìm thấy hai tấm địa của người lùn. tấm đầu tiên chứa thông tin về việc cài đặt mạch ma thuật vào vũ khí, một kỹ thuật đặc biệt cho phép vũ khí sở hữu sức mạnh ma thuật. nhưng mà Kiến thức này không tồn tại vĩnh viễn và sẽ biến mất sau một lần sử dụng duy nhất. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định cài đặt mạch ma thuật lên a hệ Sau khi cài đặt thành công, một mạch ma thuật mở nhạt hiện lên trong a hệ Vì a hệ có trí thông minh nên nó sẽ tự kiểm soát và mở rộng mạch ma thuật này. Tấm địa của người lùn thứ hai là một cuốn nhật ký về sự tồn tại về chính họ và thế giới được gọi là tháp. Đó gần như là một cuốn sách triết học suy ngẫm về sự ra đời của họ. Tôi rất ngạc nhiên trước độ chính xác về một số dự đoán của họ. Ngoài nó ra thì chẳng còn gì đặc biệt cả. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã trải qua những ngày này rất hiệu quả và hôm nay là ngày diễn ra buổi dạ tiệc danh dự. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tôi hỏi các thành viên khác. Hiện tại, chúng tôi đang đứng ở bãi cỏ phía sau của dinh thự lớn của phủ nô Lv16, một dinh thự đặc biệt mà phủ Nộ đã xây dựng cho buổi dạ tiệc. Mặc dù chỉ mới xây dựng xong gần đây, nhưng nó trông khá cổ kính vì phong cách kiến trúc. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều tại nơi này. Tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi cũng vậy, có vẻ sẽ thú vị lắm đây. Dành và Jin Du Hàn hào hứng trả lời trong khi xếp im lặng gật đầu. Nhưng chúng ta có nhất thiết phải mặc cái này không? chị ốc dù nghĩ e ổng trông có vẻ khó chịu trong khi mặc cái áo choàng mà chúng tôi đang mặc mặc dù tôi đã cố tình làm cái áo choàng mà chị ốc dù nghĩ e ổng to hơn hơn nhưng phải thừa nhận là nó đồng bình quá mức rồi sao không phải giống cái áo choàng mà cậu đang mặc chứ chị ốc dù nghĩ e ổng nhìn cái áo choàng của tôi với vẻ mặt đen tị nói thật thì tôi đang mặc chiếc áo choàng khác với những thành viên còn lại trên thực tế nó giống với một bộ áo giáp da nhẹ với cái mũ trùm đầu giống như con đại bằng được thêm vài bên trên ông có thể xé nó ra miễn là nó vẫn giấu được mặt của ông là được ốc được thôi nhóc nói đấy nhá chị ốc dù nghi e ông liền xé một phần cái áo choàng đi đúng lúc đó dành trên bảo nhân tiện, cậu biết cải trang của tôi sẽ không có tác dụng với cậu phải không phải tôi biết bởi vì cả hoàng tử và công chúa đều sẽ tham gia buổi dạ tiệc này nên những khả năng của người chơi bị hạn chế rất nhiều mặc dù dành vẫn có thể sử dụng gif của mình nhưng nó chỉ có tác dụng với chính cô mà thôi ở bên ngoài tòa tháp khả năng của cô ấy còn có thể vượt qua các rào cản ma thuật nhưng giờ nó có thể bị hạn chế lại bởi kỹ năng của một người khác mọi người hãy cẩn thận khi nói điều đó tôi liếc nhìn sơ ma thuật của bản thân hiện tại đã là hai giờ chiều âm nhạc bắt đầu vang lên từ dinh thự lớn mà phủ nổ xây cho buổi dạ tiệc. Những chiếc xe ngựa sang trọng lần lượt tiến vào. ở trái đất những chiếc xe này có thể so sánh với Benny và rồi lùn dõi xét. Các quý tộc tham dự buổi dạ tiệc bước xuống xe ngựa một cách tao nhã và duyên dáng bước vào dinh thự dinh thự lớn của phủ nổ lờ mười sáu ba giờ chiều. Buổi dạ tiệc danh dự bắt đầu với âm nhạc cổ điển. Các quý tộc thì đang khiêu vũ và nói chuyện với nhau tận hưởng bầu không khí ở buổi dạ tiệc và khả năng tham dự của họ ngay từ đầu. Tuy nhiên Những tồn tại cao quý trong buổi dạ tiệc không thể làm điều tương tự. Ả Tạ Lọt gia tộc đã trở thành vua của cờ rễ vòn dưới sự phù hộ của ạ Gue Mèm Non và Mút Sợ. Những thành viên hoàng gia tham dự buổi dạ tiệc đều có mặt ở đây, nhưng họ chủ có thể ngắm cảnh ở bàn công tầng 2, vì việc tham gia với các quý tộc khác được cho là không xứng với hoàng gia. Đó là lý do tại sao em không muốn tới đây. Chán quá đi. Em cũng là một vũ công xuất sắc mà, và em đã luyện tập rất nhiều rất nhiều đó. Ả Dạ Hạ Von Ả Tạ Lọt Đi ạ, ngũ công chúa của cờ rễ vòn vừa bước sang tuổi mười tám. Phan Nàn. Chặt đi. Tứ Hoàng Tử. Ả Dồng Von Ả Tạ Lọt Philin không hài lòng trước những trò hề của em gái mình. đây là lý do em không muốn đến đây. chẳng phải lũ quỷ đã gửi thư đe dọa sao? em đoán đó là lỗi của em khi có quyền lực thấp nhất. lũ quỷ đã gửi thư đe dọa, nói rằng chúng sẽ nhắm vào buổi dạ hội danh dự. tuy nhiên, hoàng gia ạ tạ lọt chỉ chế nhạo đó, họ nói rằng đây là buổi dạ tiệc danh dự là do người quản lý hoàng gia ạ tạ lọt tổ chức. đừng nói những điều đó ở mấy nơi khác. em hiểu rồi em sẽ làm vậy. ạ rồng thở dài. mặc dù cậu không phải ứng cử viên thừa kế ngai vàng nhưng vì là một thành viên của hoàng gia nên cậu phải giữ thể diện cho gia tộc của mình cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Đó là lý do vì sao tên tuổi của hoàng gia ạ tạ loạt không có chút vết đen nào kể cả đã qua nhiều thế hệ. Thất nhiên, cô bé ạ dạ hạ thì khác. "Anh, anh có thể tiêu xài nhiêu tiền. Em muốn có được quạt lông hạc bằng mọi giá, em đã thấy nó trong danh mục đấu giá và nó thực sự rất đẹp. Anh sẽ mua nó cho em, nên là trật tự đi." Y a Cô vui vẻ cười khúc khích. Bên cạnh cô có một người đàn to lớn, đầy cơ bắp đang đứng bên cô. "Ừm. Ngài Lữ bố." Công chúa ạ dạ hạ cẩn thận gọi tên cận vệ của cô đại tướng quân đứng cạnh cô phản ứng và quay đầu lại nhìn cô ông ta bùi tóc và có các đường nét trên cơ thể rất rõ ràng hơn nữa đôi mắt rực lửa của ông ta dường như đang hét to tên tuổi của bản thân cho toàn thế giới vâng thưa công chúa ạ dạ hạ ông trả lời ạ dạ hạ bằng lời nói vừa tôn trọng vừa không hoàng tử ạ rồng nhĩ mày còn ạ dạ hạ thì có vẻ thích thái độ của người cận bệ này nếu lũ quỷ tấn công ông sẽ làm gì tôi sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì có ý định làm hại hoàng tử và công chúa trong lời nói của ông ta có ẩn ý ông ta nói rằng bản thân chỉ quan tâm đến hoàng tử và công chúa điều đó có nghĩa là ông ấy hoàn toàn không quan tâm tới những quý tộc khác có an toàn hay không. nhưng đó lại đúng với mong đợi của hoàng tử. lạn sẽ luôn người đứng đối diện với lữ bố và chịu trách nhiệm do thám phòng thiệp đã đi cùng với lý do này. <cười> thật đáng tin cậy. ông không phiền nếu tôi thích ông chứ? thương ngài lữ bố. tôi chưa từng hẹn hò với ai trước đây cả. lữ bố vẫn không hề bối rối trước lời nói táo bạo của công chúa ạ dạ hạ và nhắm mắt lại. ngũ công chúa nổi tiếng là một người tinh quái và lữ bố cũng biết rõ điều đó. ông ghét các thiếu nữ à? nhưng mà nhìn chiếc váy này đi, chẳng phải nó rất đẹp sao? ạ dạ hạ làm ơn im lặng dùm anh đi. Không thể chịu đựng thêm những trò đùa của công chúa nữa. "Ạ, dòng lấy tay bịt miệng Hạ dạ hạ lại mọi người. Cuộc đấu giá danh dự sẽ sớm bắt đầu năm giờ chiều đã đến. giọng của người chủ trì vang lên trong sảnh tiệc đúng lúc đó. Dinh thự bắt đầu rung lắc. Lãnh sẽ lột giật mình và đặt tay lên thanh kiếm của bản thân, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một phần của sự kiện, anh nở một nụ cười ngượng ngạo. Những bức tường của Dinh thự từ từ trôi ra ngoài, khiến căn phòng trở nên rộng rãi hơn. Sau đó, bục giữa đại sảnh được nâng lên để biến Dinh thự thành một sàn đấu giá. Phù nổ xây dựng Dinh thự này chỉ để tổ chức buổi dạ hội này. Tuyệt vời thật đấy a dòng mỉm cười lần đầu tiên từ khi buổi dạ tiệc bắt đầu nhất tiện, anh ơi những người đó là ai a dạ hạ hỏi hoàng tử và công chúa có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn từ tầng hai nên những vệ sĩ bận rộn di chuyển lọt vào tầm nhìn của họ a dòng nhìn theo hướng a dạ hạ đang nhìn và nhìn vào những vệ sĩ ở tầng dưới các đội bảo vệ của ngoại nhân đang liên lạc với nhau và về vị trí của họ ngoại nhân a dòng căng mắt ra nhìn tên của các người chơi được hiển thị trên đầu của họ nậy ủn dạ ra ngợm mạn cặp vệ bợ dị thẻn sờ tìm leader ủy sa mũ dĩ mày dạ dị mản vê không phải do dòng máu hoàng gia có năng lực đặc biệt mà đó là tác dụng của cái bảng tên mà người chơi đeo trên người họ là ngoại nhân a dòng gật đầu trước câu hỏi của ạ gia hạ có vẻ là vậy vào đây là lần đầu tiên em thấy ngoại nhân đấy và họ thực sự có phần khá khác với chúng ta làm ơn ở yên vị trí của em đi trong khi hai anh em cãi nhau thì người dẫn chương trình tiếp tục thông báo mọi người hãy ngồi vào chỗ của bản thân đi nào cùng lúc đó những chiếc ghế sang trọng trồi lên từ mặt đất hay chắc chắn rằng các bạn giữ được bộ mặt cổ kẹ của bản thân a dòng hích vai vào người em gái mình rồi làm ra vẻ mặt đầy vinh nghiêm Người dẫn chương trình nhanh chóng chỉ vào họ và cảm ơn những thành viên hoàng gia đã đến trước khi bắt đầu cuộc đấu giá. Chúng ta hãy dành chút thời gian để cảm ơn hoàng tử ạ rộng và công chúa ạ dạ hạ của hoàng gia ạ tạ Lọt, Những người luôn dõi theo chúng ta từ một vị trí cao hơn ánh đèn sân khấu chiếu vào họ và thu hút sự chú ý của vô số quý tộc. Cờ lạc, cờ lạc, cờ lạc, tiếng vỗ tay. Ạ rộng và Ạ dạ hạ mỉm cười ngượng ngạo trước tiếng vỗ tay vang dội trong nhà đấu giá. Cơ dễ vòn, thành phố của người giàu. Buổi dạ tiệc danh dự, nơi các số tiền khổng lồ qua lại chính thức bắt đầu sân sau dinh thự lớn của phủ nổ sáu giờ mười lăm phút chiều báo vật tiếp theo là thần chú của nếu bạn cần sự khôn ngoan những lúc cần thiết, vật phẩm này sẽ cho bạn điều đó tôi đứng gác ở sân sau của dinh thự phụ nổ gần như cả ngày và vứt bảng tên của mình đi khi buổi đấu giá gần kết thúc sau đó tôi cải trang bằng cách đổi một bộ giáp bằng à hệ thờ và bước vào dinh thự số lượng lính canh ở sân sau từ năm giảm xuống còn bốn nhưng hắc rối của sếp sẽ lấp đầy chỗ trống của tôi giá khởi điểm là ba mươi nghìn thành phố a nó đã tăng lên thành bốn mươi nghìn thành phố bởi thiếu gia nhà hồ rột thẹn tôi truyền ma lực của thành tích vào thiên lý nhãn khiến tôi có thể quan sát đang diễn ra bên trong dinh thự đây là quạt lông hạt đã xác nhận món tiếp theo là gì tôi nghĩ là thần chú của tờ dần tôi có thể thấy thuộc hạ của phụ nổ đang trao đổi hàng thật với hàng lái phụ nổ giấu đồ thật sâu dưới lòng đất nhưng tôi có cách để lấy được chúng ở góc bên phải của dinh thự có một cây nến bạc đang treo trên đó chỉ cần vặn nhẹ ngọn nên thì một cánh cửa bí mật sẽ xuất hiện chỉ có một cách duy nhất để mở nó là truyền năng lượng ma quỷ mà chỉ duy nhất lũ quỷ và dình mới có vào cánh cửa đây là một cách rất hay để ngăn các nở tờ cờ và người mở vô tình mở cánh cửa này nhưng xui cho chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một viên tinh thể năng lượng ma quỷ bằng triết xuất và vật chất hóa vĩnh viễn tôi bước đi lặng lẽ nhất có thể để đến được góc phải của dinh thự Để tránh bị nghi ngờ, phu nô không hề cử bất kỳ vệ sĩ nào đến đây. Vậy nên chỉ cần mình tôi là đủ rồi, đột nhiên, một cảm giác bất an chạy qua người tôi. Tôi không ngờ tới việc sẽ có sự hiện diện của một người xuất hiện sau lưng tôi. Tắc. Một tiếng bước chân nhỏ vang lên. Mặc dù tôi nghe rất rõ nó, nhưng lúc đầu làm gì có ai ở đây khác ngoài tôi? Một tiếng bước chân thực sự đến từ một người, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ ai trước đó. Ngay cả khi tôi không thấy gì thì cả a hệ thở cũng không nhận ra cũng rất phi lý. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu ra tại sao. Tháp điều dược có thể biến những điều không thể thành có thể. Một kỹ năng của người chơi Và đó chắc chắn là một kỹ năng tàng hình cấp cao. Tôi cắn môi, nhưng nó không tệ như tôi nghĩ. Tôi có thể đánh bất tỉnh người đó mà không gặp khó khăn gì. Cậu là ai? Nhưng vào lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau tôi. Chương 205, Điểm báo tái ngộ, 4. Cậu là ai? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đã rõ ràng. Lúc này tôi đã nhận ra đó là ai và thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng đã tìm ra lý do vì sao ạ hệ thở không kích hoạt. A hệ thở có hệ thống tự động phòng thủ trước những đối tượng tỏa ra sát ý và sự thù địch việc cả hệ thợ không kích hoạt có nghĩa người sau lưng tôi là đồng minh tôi quay người lại rảnh người đang cải trang thành một người đàn ông đang đứng đó hu hu tôi có làm cậu ngạc nhiên không có khá nhiều tàng hình và cải trang những kỹ năng này rất phù hợp với tính cách của cô ấy ranh mỉm cười tinh lịch và tiếp tục tôi cải trang thế nào tôi đã rất cố gắng để trở thành người mà cậu bảo tôi cải trang đấy hoàn hảo lắm mái tóc vàng vẻ ngoài du côn lùn hơn chiều cao trung bình và vẻ ngoài vô hại không hợp với loài quỷ cô ấy trông giống hệ một người cấp dưới của phụ nộ mà tôi từng điều tra trước đây lần sau đừng làm tôi ngạc nhiên như thế nữa. Hãy ở yên cho đến khi tôi nhắn tin, kể cả khi cô có chán đi nữa. Được rồi. Dan biến mất cùng câu trả lời. Phong cách này giống như cái tên của cô ấy vậy. Tôi xoa dịu trái tim mình và đi vào con đường dẫn đến căn phòng bí mật. Một con quỷ giả làm lính canh đang đứng trước cánh cửa. Này, người El. A hệ thở lao về phía trước và đâm vải cổ hỏng hắn ta khi hắn ta chưa kịp nói hết câu. Máu đen chảy ra từ cổ hắn kèm theo vài tiếng ho. Con quỷ vẫn chưa chết. Tôi lấy ra một mũi tên vàng đen từ kho đồ của mình và chấm dứt cuộc sống của hắn ta tôi đã quen với việc giết người như vậy lâu rồi. Cơ tôi xoay cây đến bạc sau lưng hắn ta. bức tường di chuyển và mở ra một lối đi phía sau, một con đường nhỏ và tối tăm. tôi chuẩn bị tinh thần trước khi bước xuống đó. ở dưới, chắc chắn đang có hai con quỷ mạnh mẽ đang đợi tôi. Hù. sau khi hít một hơi, tôi lấy ra một số lọ thuốc chất lượng cao từ kho của mình. mỗi lọ đều có một màu khác nhau. bạn đã sử dụng thuốc can đảm của người lùn, bạn đã sử dụng thuốc sinh lực của người lùn, bạn đã sử dụng thuốc gió của người lùn, bạn đã sử dụng thuốc đá của người lùn. chơi vừa vừa thôi anh ơi. kẹo lại nghiện giống điệu thì khổ. tôi sử dụng bốn lọ ngay lập tức. Chúng có tác dụng trong ngay mắt. Các cơ trong cơ thể tôi quận lên và ạ diện lìn chạy qua não tôi bởi tác dụng của thuốc, ra thuốc can đảm là ạ diện lìn trái hình à. Thông qua đó, tất cả các chỉ số của tôi tăng 3 điểm. Tuy nó chỉ có tác dụng trong 15 phút nhưng tôi không cần phải lo bản thân yếu trong khoảng thời gian này. Tôi lấy đề dẹt e ạ lê ra. Súng ngắn đặc biệt mạnh ở tầm gần. Và khi kết hợp hạ hệ thở với đề dẹt e ạ lê Một số thông báo hiện lên trước mặt tôi, Aether đang hợp nhất với Dedea Aeae, lệ kỹ năng đặc biệt thuật toán đã kích hoạt, đã kích hoạt chế công nghệ thần kinh của Aether, sức mạnh của Dedea lệ -E sẽ được tăng lên theo tỷ lệ thuận với chỉ số vật lý của bạn, đây là một khả năng mà Aether có được khi hợp nhất với tôi. Vậy nên khi Dedea lệ -E và Aether kết hợp, chúng sẽ trở thành vũ khí sinh học có sức mạnh tùy thuộc vào chỉ số của tôi. Tôi biết được điều đó khi tôi hoàn thành nhiệm vụ với thân phận là phèn giờ khi tôi trở lại trái đất lần trước. Nói cho dễ hiểu thì, hiện tại một phát đạn bắn tỉa của tôi có sức mạnh không thua kém gì mũi tên quặng đen của tôi Dedea Aeae đã sử dụng 50% A Nhưng hạ hệ tơ sẽ mất tác dụng phòng thủ nếu kết hợp hoàn toàn với đệ rệt e a lệ, -E, nên tôi chỉ kết hợp năm mươi phần trăm vào với nó. Tôi đã sẵn sàng. Tôi đi xuống cùng với khẩu đệ rệt e a lệ -E trong tay. Đúng như dự đoán về kẻ phục tùng ác quỷ, một cánh cửa xuất hiện sau khi tôi đi đúng sáu mươi sáu bước. Tôi lấy viên tinh thể năng lượng ma quỷ ra và bóp nát nó. S S, -S cánh cửa phản ứng với năng lượng ma quỷ và mở ra. Ô hát, đây rồi, thần chú của cờ rẽ vọn tới e giờ cái gì? À hệ tự mình lao về phía trước giống như là trước. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là lần này kẻ thù đã phản ứng nhanh hơn. Hắn ta giải phóng năng lượng ma quỷ và chặn đứng Agatha. Đôi mắt của hắn ta đã chuyển sang màu đen trước khi tôi kịp nhận ra. Ngươi là ai? Tôi lập tức giơ khẩu súng của mình lên. Con quỷ trước mặt tôi đã gần đạt lở vỡ mười bốn. Nếu cuộc chiến kéo dài, tôi sẽ là người gặp bất lợi. Tôi bóp có ba lần ba viên đạn tôi bắn ra đều nhắm vào cùng một chỗ. Viên đầu tiên mang đặc tính kháng ma thuật, phá hủy rào cản năng lượng ma quỷ của hắn ta. Viên thứ hai mang đặc tính xuyên đấu, làm thủng một lỗ trên đầu hắn ta. Viên cuối cùng mang đặc tính nổ, găm sâu vào cơ thể hắn ta và phát nổ, gây ra tổn thương không thể phục hồi. Trận chiến đầu tiên kết thúc trong nháy mắt nhưng vẫn còn một con quỷ nữa. ngươi, năng lượng ma quỷ bùng phát từ cơ thể hắn ta bao quanh cả hai chúng tôi. Cơn bão năng lượng ma quỷ của hắn ta dường như có khả năng hút lấy sự sống. tuy nhiên, tôi không phải phòng thủ hay né tránh nó. tôi chuyển đệ rết e ạ lệ thành dạng sọt gùn và nhắm vào hắn ta. còn ạ hệ thở thì tự mình chặn năng lượng ma quỷ bằng cách sử dụng trích xuất và vật chất hóa vĩnh viễn để biến năng lượng ma quỷ thành tinh thể. dù linh lực của tôi sắp bị cạn kiệt, nhưng tôi cũng không áp lực lắm khi bóc cỏ. cang, đạn bắn ra và tiêu diệt con quỷ. Thịu. căn phòng bí mật bây giờ không còn một bóng người nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm không khí tối tăm. Tôi lặng lẽ bước về phía trước và kiểm tra các món đồ quạt lông hack Lv13 kiếm kỹ của Void Xin tạ mạn Lv14 sách kỹ năng độc nhất Lv3. Đồng hồ vận mệnh bại rồng, Phương Đông, Lv12. Vật phẩm bắt mắt nhất chắc chắn là sách kỹ năng độc nhất Lv3. Đồng hồ vận mệnh. Mặc dù trông nó giống một cuốn sách kỹ năng cũ kỹ, nhưng nó chắc chắn xứng đáng chiếm lấy vị trí kỹ năng độc nhất của tôi bạn đã học kỹ năng độc nhất Lv3. Đồng hồ vận mệnh vòng quay định mệnh kích hoạt lần đầu tiên Lv của kỹ năng độc nhất sẽ được chọn ngẫu nhiên. Level tối đa là mười. Bạn đã nhận được đồng hồ vận mệnh level tám. Level tám. Mặc dù không phải là cấp cao nhất nhưng tôi hài lòng với nó. Bây giờ, tôi phải rời khỏi đây trước đã. Tôi cho những đáo vật còn lại vào một chiếc túi. Vì những đáo vật này không thể cất được trong kho quạt lông hạc, hoa hồng pha lê, cây sáo ác quỷ, mũ của Ra si, trí tuệ của tơ rồ mẹ tờ rợt. Mỗi món đều có giá trị ít nhất một trăm năm mươi nghìn tờ TSU khi đóng gói đầy đủ. Tôi rời khỏi căn phòng bí mật và hét lên. Sơ mặt tặng. Lúc đó, sơ mặt tặng xuyên qua bầu trời và đáp xuống đất, thậm chí còn làm vỡ cửa sổ trong quá trình đó. Tôi đưa cái túi cho sở bắt tăng. mang cái này về nơi ẩn náu của chúng ta. Sở bắt tăng ngầm cái túi và bay lên trời. Nhờ phép thuật làm giảm trọng lượng mà tôi đã điểm vào cái túi, sở bắt tăng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của cái túi. Và thế là tôi đã hoàn thành lần hoạt động này. Cơ thể tôi thả lỏng, nhưng ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, dừng lại. Ai đó xuất hiện ở chân cầu thang. Rất có thể đó là vệ sĩ. Tôi không ngạc nhiên lắm vì người đó còn chẳng thèm giấu sự hiện diện của bản thân khi di chuyển. Tôi quay đi mà không suy nghĩ nhiều. Tôi rút lại lời nói bản thân không bất ngờ lắm. Tôi tìm thấy một người không rõ danh tính. Cô ấy đang cầm một thanh kiếm dài. Từ ánh sáng phản chiếu của lưỡi kiếm, tôi có thể nói là nó được làm rất tốt và lưỡi kiếm sắc đến mức có thể cắt gần như mọi thứ. Cô ở ý người vệ sĩ đang nhìn tôi với ánh mắt nheo lại mà tôi đã quá đối quen thuộc. Ở hành lang tầng, bên góc phải, hết. Tôi nhìn cô ấy chăm chú. Thanh kiếm của cô ấy đang chỉ vào tôi và tôi có thể thấy sức mạnh ma thuật độc nhất của cô ấy nhấp nhô ở đầu kiếm. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Cô ấy không có khả năng nhìn xuyên qua cái mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ của tôi ngay cả trực giác của cô ấy cũng không thể nhìn thấu những trang bị mà tôi đã tỉ mỉ chế tạo tôi không cần phải nói hết sao được rồi hết a được rồi cô ấy vẫn còn hơi ngốc có phải vì cô ấy thiếu mất chiếc nhẫn hộ mẹ tôi cười khổ nhìn chị nầy ủn. tôi sẽ chấn áp hắn ta ngay bây giờ tôi không cần tiếp viện cô ấy vung thanh trường kiếm của mình trong khi nói điều đó mặc dù đó là dấu hiệu rõ ràng của sự thù địch nhưng cơ thể tôi vẫn không chịu cử động trên thực tế thế giới đang trở nên mờ ảo giống như thời gian đã dừng lại vậy với một tiếng hét đầy khí thế chị nầy ùn vung kiếm kiếm ký hình lưới liềm với lượng sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc bắn ra. Nó bay về phía tôi với ý định cắt tôi làm đôi, nhưng tôi vẫn đứng yên. Đòn tấn công đấy có lẽ đã cắt đôi tôi, nhưng hạ hệ thở đã bảo vệ tôi. Cơn gió dữ dội từ đòn tấn công làm áo choàng của tôi bay phấp phới. Cái gì? Trong khoảng khắc đó mắt chị nảy ùn ùn lên. Có thể cô ấy bất ngờ vì đòn tấn công của mình bị chặn lại, hoặc có lẽ cô ấy đã nhìn thấy tôi bên dưới lớp áo choàng. Chờ đã. Bất kể lý do là gì, cô ấy cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tay của cô ấy run rẩy, thanh kiếm trong tay cô ấy cũng vậy. Cô ấy bắt đầu kiểm tra tôi từ trên xuống dưới như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vô hình. Người. Gió thổi vào từ cửa sổ do sở mặt tẳng làm ỡ. Một làn gió nhẹ vén tóc chỉ nảy ủn và ánh mắt tôi ghi lại rõ ràng khuôn mặt của cô ấy. Nhìn bên ngoài, cô ấy không khác mấy so với trước đây. Người là ai? Gió mang giọng nói của cô ấy vào tai tôi. Với giọng run run, cô ấy đang nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Đó không phải là do trái tim của tôi đang đập mạnh hay do cú sốc từ cuộc hội ngộ bất ngờ. Nó đơn giản nhưng phức tạp hơn thế. É, é, é. Ánh sáng tím từ bên ngoài chiếu vào, một vụ nổ đột nhiên nổ ra đồng thời. Tôi cũng cảm thấy một sự thôi thúc nhất định và A Hẹ Thở đã làm đúng như mong muốn của tôi. T S S S. Cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội để chống cự và thanh trường kiếm của cô rơi xuống. Chẳng mấy chốc, có thứ gì đó chạm vào ngực tôi. Khi quần áo của chúng tôi chạm vào nhau, A Hẹ Thở liền biến thành một rào chắn xung quanh chúng tôi. Tôi sử dụng sức mạnh ma thuật của Thánh Tích để tăng cường sức mạnh cho A Hẹ Thở. Và, và. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng ma quỷ làm rung chuyển lưới tôi đang đứng. Vụ nổ chỉ diễn ra trong chốc lát và thế giới lấy lại màu sắc ban đầu của nó ngay sau đó, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí hành lang của dinh thự ngổn ngang những mảnh vụn từ vụ nổ giữa lúc đó tôi vẫn ôm chị nợ Ún, trong khi chị nợ Ún đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi rồi đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể của cô ấy cứng đờ chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ từ từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi tôi không thể để điều đó xảy ra mắt của chị nợ Ún từ từ ngước lên tôi giơ tay trái lên che mắt cô ấy cậu giọng của cô ấy văng lên tôi cảm thấy sự chắc chắn trong giọng nói của cô ấy tôi sợ phải để cô ấy tiếp tục nhưng tôi cũng không biết cách nào để ngăn cô ấy lại tôi đang hoảng sợ điều đó cản trở quá trình suy nghĩ lý trí và lo của tôi tôi ngưng tụ ạ hệ thờ trên tay phải của mình cậu có phải tôi phải ngăn không cho chị nảy ùn nói thêm bất cứ điều gì nữa hiện tại rồi chỉ có một phương pháp một âm thanh rõ ràng vang lên Ủa. kèm theo một tiếng hét sắc bén theo sau tôi đã dùng ạ hệ thờ đập vào đầu chị nảy ùn và cô ấy đã ngất đi bởi cú đánh bất ngờ của tôi đầu óc tôi trống rỗng nhưng tiếng hét của mọi người trong dinh thự nhanh chóng khiến tôi thoát khỏi tình trạng choáng tôi không có thời gian để dừng lại tôi nhanh chóng nhắn tin cho rằng tôi đã làm xong ở đây bắt đầu hành động tầng tám mươi ba đại lục cờ dậy vỏn lũ quỷ tấn công Gạc gỗ dẫn tấn công từ trên không trong khi người khổng lồ và dạ tạt cả hai đều là chiến binh quỷ, tấn công ở dưới đất chúng đã sử dụng rất nhiều dịch chuyển hàng loạt cho cuộc tấn công lần này tuy nhiên lính canh của cờ dễ vòn phản ứng lại rất nhanh mặc dù hoàng gia không bố trí quân đội tại dinh thự nơi tổ chức tiệc nhưng lính canh ở đường phố xung quanh được bố trí rất nghiêm ngặt nên họ có thể nhanh chóng tới tiếp viện hơn nữa phi tướng lữ bố và hiệp sĩ hồ thánh lạn sẽ lột lừng danh đang bảo vệ hoàng tử và công chúa ngay cả lũ quỷ có hợp sức cũng không thể xuyên qua lớp phòng thủ của họ ha ha nhưng vì mục tiêu của lũ quỷ không phải là chinh phục cờ dễ vòn nên phù nổ vui vẻ ngắn nhìn khung cảnh chiến tranh kế hoạch của ông đang tiến hành thuận lợi bây giờ lũ quỷ chỉ cần tấn công dinh thự là sẽ đạt được tội ác hoàn hảo thưa ngài đúng lúc đó có người mở cửa phòng của ông ra phù nổ tỏ ra lo lắng rồi chuyển sang bối rối khi nhìn thấy người vừa vào Dô thẹn có chuyện gì vậy mái tóc vàng vẻ ngoài du côn và khá lùn thư ký được lũ quỷ cử đến để giúp đỡ cho phù nổ giáp rối lớn rồi cái gì phù nổ nhíu mày trước tiếng hét tuyệt vọng của rô thẹn chuyện gì đã xảy ra thế có gì không ổn à dô thèn hít một hơi thật sâu và hét lên lần nữa các đáo vật dưới căn phòng bí mật dưới lòng đất đều biến mất hết rồi cái gì ngài mau tới đó rồi tự mình kiểm tra thử đi Phu nổ quên luôn tuổi ra và chạy như vũ bão ông ta chạy từ văn phòng của mình ở trên tầng bảy đến căn phòng bí mật chỉ trong ba phút và gần như lên cơn đau tim khi thấy căn phòng trống. không quay này Phu nổ lục túi theo bản năng chỉ cần gặp tên trộm một lần duy nhất là có thể tra ra bằng thư mục tuy nhiên lúc này ông không nhiều thời gian dô hãy liên lạc với cấp trên ngay lập tức phụ nổ quay lại trước khi lấy danh bạ ra sau đó ông nhìn thấy rộ thẹn đang đứng trước mặt mình với nụ cười nham hiểm và xảo quyệt rộ thẹn người định làm gì a ông thấy đấy phú nộ đột nhiên cảm thấy hơi nóng bốc lên từ ngực mình khi đồng tử giãn ra vì đau phú nộ trừng mắt nhìn rộ thẹn người đang đâm một con dao găm vào ông phú nộ không hề lười biếng trong việc rèn luyện cá nhân tuy nhiên sức mạnh ma thuật của đối thủ đã phá hủy hoàn toàn sức mạnh ma thuật kết nối tế bào của ông ta rộ thẹn tại sao phú nộ đặt tay lên cổ rộ thẹn không cảm thấy gì ngoài sự tức giận vì bị phản bội ông ta muốn bóp cổ rộ thẹn nhưng ông ta không còn một chút sức lực nào vì ông đã hết giá trị lợi dụng rồi đó, lao giả. Phù nổ nghiến chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt toàn máu. dô thèn, ngươi, đừng có giận dữ thế chứ. sẽ còn ngu ngốc hơn khi tin tưởng ông trong khi ông đã sống hơn sáu mươi năm trong xã hội loài người đấy. dô thèn rút con dao găm ra. húc húc. máu bắn tung tóe và phù nổ ngã nhào về phía trước. dô thèn cười toe tué toét và kéo tóc phù nổ lên. dô thèn kề dao vào cổ phù nổ. tạm biệt nhé, lao giả. tại thời điểm đó, cang. một vụ nổ bất ngờ thổi bay các bức tường xung quanh. áp lực gió khiến dô thèn bay đi người phụ nữ bất ngờ xuất hiện đã nhanh chóng chân áp rộ tèn và gì người là ai rộ tèn cố gắng vùng ấy và người phụ nữ phản ứng một cách máy móc như thể cô ấy đang diễn xuất tôi là một vệ sĩ tôi phải bảo vệ người tuyển khi ý thức của phụ nộ mờ dần ông nghe thấy cuộc trao đổi của người phụ nữ với rộ tèn ông chợt nghĩ cuộc đời của bản thân còn dài hơn ông tưởng mình đã chọn được một vệ sĩ tốt tôi vừa dịch vừa cười khi dịch đoạn này á. sáu những lời thì thầm vang lên trong một tầng hầm yên tĩnh um sếp giờ đã xong rồi chị có thể bông em ra được không suýt lao giả đó ngất rồi cô chưa giết ông ta phải không đúng vậy em không đâm vào bất kỳ cơ quan quan trọng nào hết á sếp nhìn rột thẹn người đang được giành cải trang đây chính là một phần kế hoạch của kim hạ dịn cậu ta nói rằng sẽ rất lãng phí nếu giết phụ nổ nên đã nghĩ ra kế hoạch này vậy bây giờ chúng ta sẽ xé xác ông ta ra hả? dành trò chuyện với nụ cười rạp rỡ giờ đây phụ nổ và lũ quỷ sẽ có hiểu lầm với nhau phụ nổ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với chúng vì nghĩ rằng ông đã bị phản bội và lưu quỷ sẽ coi điều này là phụ nổ đã phản bội chúng kết quả là phụ nộ sẽ vô tình đứng về phía loài người làm tốt lắm dành chị cũng canh thời điểm hoàn hảo lắm luôn tuy nhiên kỹ năng diễn xuất của chị cần được cải thiện một chút có muốn em hôn chị không cứ làm nếu cô không sợ chết ô oh, hát đúng rồi hạ dìn bảo em hãy lấy một vật phẩm có tên là thư mục để xem nào danh lục túi của phụ nộ đang bất tỉnh và lấy đi một cuốn sổ nhỏ độ khó cao nhất màn hướng dẫn hai hòn đảo vô danh của đại dương không tên bảy ngày sau khi bắt đầu màn hướng dẫn hai oh, ô hát vậy là chúng ta không thể ăn quái vật được triệu hồi y ho ho dễ ổ nhạ lẩm bẩm thất vọng khi nghe ý tưởng của bản thân bị dập tắt gỡ rằng, bụng cô đang đói cồn cào vì cô đã không ăn gì trong bốn ngày. Dĩ nhiên là không. Tôi còn bất ngờ hơn khi cô nghĩ điều đó là có thể. A Hà en trừng mắt nhìn ý hó hó dễ ố nhạ, người đề nghị ăn linh thú của cô. Cho dù cô có đang đói như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Góc giải thích, đối với triệu hồi sư thì linh thú hay triệu hồi thú giống như một người bạn chi kỳ vậy, giống như mấy con thú cưng ở với bạn lúc còn nhỏ rồi cùng bạn lớn lên vậy á cũng có vài bộ linh thú là một phần của người triệu hồi nữa nhưng trường hợp này khá hiếm nếu không muốn chết đói thì cô phải làm gì đó khi còn có thể mục tiêu của màn hướng dẫn hai là sống sót mặc dù y ho ho rễ ổ nhạ đã nghe về màn hướng dẫn hai ở bên ngoài tháp và chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng cô không may bị dịch chuyển lên một hòn đảo mà không có bất kỳ nguyên liệu để làm cần câu nào ngoài ra việc bơi sang một hòn đảo khác cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đấy phải như này chứ ai chơi chịt như a mạnh cứ thế y ho ho rễ ổ nhạ nhìn chằm chằm vài bãi cát sau khi đứng xứng sở mười phút mắt cô bắt gặp một chuyển động mở nhạt trên cát cua cô đã tìm thấy một con cua béo không giống như y ho ho rễ ổ Nhã, a hạ ẻn có vẻ không hào hứng lắm. Y hó hó dè ổ nhã theo dõi chuyển động của con cua như thể nó đe dọa đến chính mạng sống của cô bình tĩnh. Mày đã học cách đánh bắt hải sản bằng tay không. Để bắt được cua, thời điểm là quan trọng nhất. Ngay bây giờ. Kỳ ác. Tuy nhiên Y hó hó dè ổ nhã thậm chú còn không thể lại gần con cua. Cô vấp phải một tảng đá và ngã xuống vì thể lực yếu đuối hiện tại của cô. Ê tiu. A hạ ẩn đoán được kết quả từ tiếng hét của cô và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cát. Với sức mạnh bị hạn chế, hiện tại, chỉ việc triệu hồi một sinh vật đơn giản đối với cô cũng rất khó mặc dù vậy, A Hạ Nhạn vẫn nhìn vào cái hố cắt mà cô đã đào đây là phương pháp luyện tập điểm kỳ dị. bằng cách chỉ tập trung vào một điểm duy nhất giúp câu ngăn sức mạnh ma thuật của cô không bị hỗn loạn. đến, đến đây, đến với ta. A Hạ Nhạn cảm thấy cô ấy chỉ mới tập trung có năm phút nhưng thực tế một tiếng đã trôi qua. sau đó, một sinh vật nhỏ nhắn trông giống hải cẩu con bỏ ra từ cái lỗ. có vẻ nó có thể bắt cá nếu nó lớn hơn một chút. nhắc cho ai quên là cá ở đây không bình thường đâu. tôi đã làm được. đột nhiên, giọng của Y Hó Hó dễ ố nhẹ vang lên. A Hạ Nhạn quay lại và thấy Y Ho Hó rẽ ố nhẹ đang ôm một con cá khổng lồ tôi, tôi đã bắt được một con. nữ công tức cá hạ ẻn. tôi. ưu ạ. khi chạy tới với một nụ cười hạnh phúc trên môi, y ho ho dễ ổ nhạ vấp phải một cục đá, dễ ạ. mọi tiệp này quá quen rồi, chắc một số người cũng đoán được rồi ha, thời gian của cô như dừng lại trong giây lát. đừng, đừng nói với tôi. có phải con cá tôi vừa bắt đã rơi xuống nước rồi phải không. y ho ho dễ ổ nhạ ngước mặt lên với một tâm trạng tuyệt vọng. hiệu. rất may, con cá đang nằm lăn lóc trên mặt đất. làm tốt lắm, dễ ổ nhạ. ạ hạ ẻn khen ngợi y ho ho dễ ổ nhạ và nhặt con cá lên một con cá biển bóng loáng. Có vẻ tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc khá lớn. Cô có thể chia cho tôi một chút không? Vâng, tất nhiên. Y ho ho rỉa ô nhã đáp lại với một nụ cười hạnh phúc. Nhắc lại tiếp nè, y ho ho rỉa ô nhã có biết nấu ăn. Chúng ta biết được điều này ở Á Tháp thời gian rồi. A Hạ En cười toe toét và đốt lửa bằng sức mạnh ma thuật của cô. Ba mười phút sau. S S S S S S S S. Hạ En và y ho ho rỉa ô nhã ngồi trước đống lửa trại chảy nước miếng. Khi con cá đã chín, A Hạ En tách xương rồi chia con cá làm hai phần y ho ho rỗ hạ nhìn miếng cá biển lớn trong tay và cắn một miếng lớn nghị ảm vào đây là món ngon nhất cô từng ăn cảm giác như cả vũ trụ đang nổ tung trong tâm trí cô miếng thịt cá nhảy múa trong miệng cô làm cô nhận ra ý nghĩa của cuộc sống nó nó ngon quá đúng chứ và có vẻ nó ngon hơn vì chính tay cô đã bắt nó mà y ho ho rễ ổ nhạ rơi nước mắt trước lời nói của a hạ n ngày hôm nay cô đã được giác ngộ đến một thế giới mới chương hai trăm linh sáu trận chiến kỳ lạ một tiếng la hét và tiếng hú. âm thanh của vụ nổ và những trận chiến mùi máu và kim loại sự gợn sóng của sức mạnh ma thuật trong không khí công chúa của cỡ dễ vọn ạ dạ hạ hiện đang theo dõi quá trình đàn áp cuộc tấn công của lũ quỷ vì đây là trận chiến đầu tiên cô chứng kiến nên tim cô đang rất phấn khích cục ạ cục úc những tiếng hét ngắn báo hiệu cái chết của lũ quỷ vang lên sau khi xem cảnh tàn sát này một lúc ạ dạ hạ quay sang đấu sĩ đang ngồi im như tượng kế bên cô lữ bố ngài không định chiến đấu ạ tôi ở đây là để bảo vệ hoàng tử và công chúa lữ bố đáp lại nhẹ nhàng ạ dạ hạ nhẹ nhàng mỉm cười cô có thể thấy rằng lữ bố đang kìm nén mong muốn tham gia trận chiến ngài có thể đi nếu muốn tôi mạnh hơn vẻ bề ngoài của bản thân, tôi có thể tự bảo vệ bản thân đó. lữ bố lắc đầu. cơ thờ vên đút tha a, đúng lúc đó, một tia sáng vàng vọt lên, tiêu diệt một nhóm quỷ. lữ bố và á dạ hạ đóng thời quay về hướng đó. một thanh niên tóc đen đang đứng đó, anh ta vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất đẹp trai. lữ bố nhìn chằm chằm vài anh ta với ánh mắt rực lửa mạster hồ lý xuất. biệt danh của anh ta là mạster hồ lý xuất. một thanh kiếm sáng ngời trong tay anh, đúng với tên của anh ta. khi đang chiến đấu, anh ta như thể đang nhảy múa khi thể hiện kiếm thuật của mình. thanh kiếm của anh ta cắt xuyên qua sức mạnh ma thuật và giết chết lũ quỷ dễ dàng. Khi mà Master Ho Lịch suất tiếp tục thể hiện kiếm thuật của mình, đôi mắt của Lữ bố càng sâu hơn. À dạ hạ có thể dễ dàng nhìn thấu trái tim của Lữ bố. Ông có muốn chiến đấu với cậu ta không? Không. Lữ bố đáp lại bằng một lời nói dối hiển nhiên. Đột nhiên ông ta cảm thấy có một ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Ánh mắt mang theo cảm xúc tương tự mà ông đang có hiện giờ. Lữ bố quay đầu sang một bên. Một người đàn ông khổng lồ mặc áo choàng đang đứng đó. Nhưng khoảng khắc tiếp theo, người đàn ông xé áo choàng của mình và vứt nó lên không trung. Thân hình đồ sộ của hắn lộ ra. Người đàn ông nhìn Lữ bố với nụ cười đậm trên môi. Lữ bố đứng dậy và nhìn vào mắt gã khổng lồ người đàn ông chậm rãi tiến về phía trước và đến trước mặt lữ bố ngươi có phải là kẻ thù không lữ bố vừa hỏi vừa siết chặt vũ khí của mình phương thiên hòa kích gã khổng lồ trả lời chị ốc là nghĩ e ông lông mày của lữ bố giật giật đó là tên của ta trả lời câu hỏi của ta ta đến để chiến đấu với ông cuộc trò chuyện không bình thường của hai chiến binh diễn ra và ạ dạ hạ đang quan sát họ với cảm xúc chút bối và hoảng sợ ta không có thời gian để giải quyết chuyện cá nhân lữ bố từ chối lời đề nghị của gã khổng lồ người tự xưng là chị ốc dù nghi e ổng cau mày và chuyển sự chú ý sang ạ dạ hạ người đang đứng cạnh lữ bố Hạ dạ hạ ngơ ngác nhìn chị ốc dù nghi e ổng trong trường hợp đó bàn tay to lớn của chị ốc dù nghi e ổng vươn về phía công chúa lữ bố liền nằm chặt tay gã chị ốc dù nghi e ổng dồn sức vào cánh tay bị tóm của mình nhưng nó không núp nít đây là lần đầu tiên ông chịu sự nhục nhã như vậy nhưng ông ta rất vui vì cánh tay không thể cử động nên chị ốc dù nghi e ổng quay lại nhìn lữ bố ánh mắt thép của hai chiến binh chạm vào nhau chị ốc dù nghi e ổng cười toe toét và mở miệng. ngay sau đó một tiếng gầm như phát ra từ miệng gã hãy chiến nào cơ bắp của chị ốc dụ nghi e ổng căng lên như muốn nổ tung sức mạnh được kết đại của chị ốc dụ nghi e ổng ngay lập tức hất tay của lữ bố ra trong khoảnh khắc đó lữ bố rơi vào tình thế tiến thoái lương nan trên tay ông là phương thiên hỏa kích tuy nhiên kẻ thù của ông không có vũ khí mặc dù trận chiến danh dự của hai chiến binh phải được phải được thực hiện trong điều kiện giống nhau nhưng lại có đúng khi bỏ lại phương thiên hỏa kích yêu dấu của mình rất nhanh trên mặt lữ bố hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt lữ bố tung nắm đấm về phía trước chị ốc dụ nghi e ổng cũng vung tay về phía ông nắm đấm của hai chủ hiền binh chạm vào nhau Một luồng sức mạnh ma thuật nồng độ cao phun ra từ điểm tiếp xúc của họ, lan ra bên ngoài và làm rung chuyển cả trời và đất tầng 3, nơi ẩn náu của đoàn kịch tắc kè Hoa 6 tiếng sau, chúng tôi quay lại nơi ẩn náu ở tầng 3. Sếp Jin Dục Hàn, Rèn và tôi đều ổn, nhưng chỉ ốc dù Nghi e Ổng thì đang bất tỉnh. Có vẻ như ông ta đã bị đánh đập rất tàn nhẫn vì trên cơ thể của ông ta không có chỗ nào là không bị bầm tím. Tôi đặt chỉ ốc dù Nghi e Ổng lên giường và trải những chiến lợi phẩm lấy được trên sàn. Wow. Đôi mắt của Rèn phát sáng khi nhìn vào những náo vật lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ làm gì với chúng đây? Mơ mơ. Chúng ta không thể bán chúng vì chúng là những thứ rất đắt giá. Mỗi báu vật có giá trị ít nhất là 150.000 thành phố, một con số quá lớn đối với người chơi. Nếu chúng tôi thực sự muốn bán chúng, chúng tôi sẽ phải bán ở chợ đen hoặc bán chúng cho các quản trị viên, nhưng chúng tôi sẽ phải đợi một năm cho lựa chọn đầu tiên và chúng tôi sẽ phải lo lắng về việc báu vật sẽ bị đánh cắp ở lựa chọn thứ hai. Tính cách của các quản trị viên chính là vấn đề. Bởi vì chúng tôi bán những món đồ chúng tôi ăn trộm được cho họ, nên họ có thể lập luận rằng chúng tôi đang phạm tội và họ sẽ cưỡng chế lấy những báu vật này đi. Vì thế chúng ta sẽ chia chúng ra cho nhau cuộc đấu giá lần này có nhiều vật phẩm sang trọng và quý hiếm hơn là những vật phẩm có ích ví dụ xin ta mani và hoa hồng pha lê vì vật phẩm duy nhất mà tôi thật sự muốn là cuốn sách kỹ năng độc nhất nên tôi không quan tâm những món còn lại được phân chia như thế nào tôi kiểm tra lại kỹ năng độc nhất một lần nữa ba kỹ năng độc nhất đồng hồ định mệnh lờ 8 tám định mệnh bạn có thể chọn tối đa tám mục tiêu làm định mệnh của mình trong ba phút khi chiến đấu với định mệnh của bạn các chỉ số biến thiên và chỉ số đặc biệt của bạn được tăng ba trăm hồi chiêu một trăm hai mươi giờ là năm ngày á đảo ngược thời gian bạn có thể quay về quá khứ ba phút trước hồi chiêu bảy trăm hai mươi giờ có thể sử dụng tối đa ba lần sau mỗi lần hồi chiều. 720 giờ 30 ngày nha đảo ngược cái chết. Kích hoạt khi cơ thể vật lý của bạn chết, cơ thể vật lý của bạn sẽ quay lại trạng thái trước khi chết 10 phút. Hai lần sử dụng trọn đời. Ba. Bất kỳ ai cũng có thể nói rằng nó cực kỳ mạnh mẽ. Cảm thấy vô cùng hài lòng trong chuyến đi vào hôm nay, tôi nói chuyện tử tế với tất cả các thành viên của đoàn kịch tác kệ hoa đang có mặt ở đây. Mọi người cứ thoải mái lấy những món mà mình thích. Bọn tôi có thể sao? Danh là người hỏi, nhưng cả sếp và Jin Do Hán cũng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Tất nhiên rồi. À trước tiên hãy để tôi lấy một món trước đã. Tôi nhặt kiếm kỹ của nó để đưa cho Sủ Hồ. Tôi không biết gì về nó, nhưng vì là một kiếm kỹ nên tôi nghĩ nó sẽ có ích cho Kim Sủ Hồ. Cố lên, Kim Sủ Hồ. Tôi, tôi. Bây giờ tới lượt tôi. Rèn giơ tay và tập trung ánh mắt vào đồng ná vật, rồi đột nhiên kỳ kìe e e. e. Sơ vật tăng xuất hiện trong nháy mắt với một âm thanh chói tai. A, lại thêm một việc nữa. Tôi thở dài. Tôi đã kiệt sức nhưng có vẻ có một nhóm khác đã tới cây cầu tận cùng thế giới. Chắc hẳn chúng đang lên kế hoạch làm gì đó trong lúc cờ rễ vọn đang hỗn loạn. Tôi phải đi đây. Những người khác đang bận rộn chọn kho áo nên họ không có thời gian để ý đến tôi. Tôi mỉm cười và kích hoạt tấm địa pha lê di động. Không cảnh xung quanh thay đổi ngay lập tức đứng trên tháp canh do bản thân xây dựng, tôi lấy một mũi tên gỗ ra từ kho đồ của mình và bắn nó vào nhóm 6 người đang đi trên cầu. Tắc. Mũi tên nhanh chóng bay ra và cắm xuống mặt đất trước mặt họ. U bà. A a đi. Có vẻ như họ chỉ muốn xem thử tôi có ở đây hay không vì họ sợ hãi lùi lại ngay khi nhìn thấy mũi tên của tôi. Hự. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì tôi không còn nhiều sức để dùng nữa, đúng lúc đó tôi nhận được một tin nhắn nầy ùn ra ra ngỡ mạn khi ùn mì ba anh đang ở đâu vậy khi ùn mì ba cờ dễ vọn hiện giờ đang hỗn loạn đó ba tin nhắn của cô ấy đầy những dấu chấm than chắc là cô ấy đã tỉnh rồi chi nầy ùn thực sự không phải loại người bất tỉnh lâu tôi mỉm cười cay đắng khi gõ câu trả lời của mình tôi biết rồi tôi ổn tôi đang ở tầng bảy bốn ngày sau dưới bầu trời trong xanh và làn gió ấm áp một buổi lễ khen thưởng do hoàng gia hạ tạ lọt chủ trì đang diễn ra mục đích của buổi lễ là vinh danh những người lính của cờ dệ vọn và những ngoại nhân đã chiến đấu trong cuộc tấn công của lũ quỷ vì vậy có rất nhiều người chơi hiện đang có mặt ở quảng trường hoàng gia cậu ấy không có ở đây jin sẽ ổng là một trong những người chơi được mời tham dự buổi lễ này nhưng không hiểu sao cô ấy lại tỏ ra không mấy hứng thú mà cứ liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó chị đang tìm ai hả tiền bối kim sù hô bước đến chỗ cô kim sù hô dự kiến sẽ được nhận khen thưởng cấp ba mức cao nhất so với bất kỳ người chơi nào a đúng lúc lắm sù hô jin sẽ ổng trông rất vui khi gặp được kim sù hô fèn giờ đâu rồi fèn giờ ý chị là hạ dị hả đúng vậy thấy kim sù Hồ nghiêng đầu bối rối Jin sẽ ông giải thích kế hoạch đánh bại hắc liên của mình sau khi nghe xong kim sù hồ gật đầu với đôi mắt mở to nó có vẻ là một kế hoạch hay đấy đúng chứ sau đó nhưng tôi không biết hạ dìn đang ở đâu cả à. jin sẽ ông như đầu cảm thấy lung túng kim sù hồ gãi cổ tôi thậm chí còn không biết biệt danh của cậu ấy nữa nhưng không phải hai đứa là bạn sao phải nhưng hạ dìn có nhiều bí mật lắm kim sù hồ cười ngượng và cố tránh nhìn vào mắt jin sẽ ông. sau đó đột nhiên cậu ta vỗ tay như đột nhiên nhớ ra điều gì đó Jin sẽ ông, -e người đang có vẻ thất vọng, nhanh chóng nhìn lên. Tôi nghĩ ra chẳng có thể sẽ biết. Ra trèo. Đúng vậy, cậu ấy ở ngay đó kìa. Kim sù hồ chỉ vào đám đông. Ở đó, gia trán ăn mặc xinh đẹp đang chào đón các quý tộc của cờ dệ vòn. A được rồi, cảm ơn. Jin sẽ ông -e nhảy tới chỗ ra trèo. Mặt khác, ạ rồng vòn ạ tạ loạn phi người đang quan sát buổi lễ khen thưởng. Hỏi ạ gia hạ, người cũng ở vị trí tương tự. Em có ổn không vậy? ạ gia hạ tỏ ra bối rối trước câu hỏi bất ngờ của ạ rồng. Ý anh là gì vậy, anh trai? Quạt lông hạ. A. ạ gia hạ cười lớn. Hầu hết các đáo vật trong buổi dạ hội danh dự đều được đều bị lũ quỷ đánh cắp và phù nổ cũng suýt bị chú giết. Mọi người đều rõ ràng rằng các đáo vật trong buổi đấu giá chính là mục tiêu của lũ quỷ. Không sao đâu dù sao thì hãy nhìn cô gái đó đi. À dạ hạ chỉ tay vào cô gái tóc vàng, già trèo. Giả cờ rồ đang nói chuyện với Jin sẽ e ổng, người vừa đến tìm cô ấy. Cô ấy rõ ràng cũng là hoàng tộc. Khoan khoan, giả ngu à? Thấy hơi nguy hiểm e giờ nha. Cô ấy. Phải, một hoàng tộc đến từ thế giới bên ngoài. Anh hiểu rồi. À rồm không quá quan tâm đến thế giới bên ngoài. Dựa vào sự giáo dục mà anh nhận được từ triều đình. Anh tin đó là một thế giới nhỏ bé nếu so sánh với tháp. À, dòng quan tâm đến quạt lông hạt trị giá ba trăm nghìn thành phố hơn là một thế giới nhỏ bé như vậy. Để mất ba trăm nghìn thành phố như vậy, đó là lý do vì sao anh tỏ ra thất vọng trong suốt thời gian qua đó à? À, dạ, hạ cười khúc khích và lấy ra một chiếc máy nhỏ. Nó trông giống một cái hộp nhưng lại có biểu tượng lạ trên nắp. Đó là gì vậy? Nó được gọi là thiết bị theo dõi em đã đánh dấu lên quạt lông hạt rồi. Vì em nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra đó. Ok, nhỏ này nguy hiểm thật nha. Thấy hơi sợ rồi à? Ý em là, Ừ quạt lông hạt đang ở tầng ba ạ dạ hà nói với giọng vui vẻ em đang định đi cũng lưu bố anh nghĩ sao em không thể cử một chỉ huy đội kỵ sĩ hoàng gia đi theo em được cái gì có phải vì em là ngũ công chúa và quyền lực thấp nhất của em không ạ dông lạnh lùng trả lời chính xác y ạ dạ hạ viễu môi và phát ra âm thanh gen gì nhưng anh tứ hoàng tử thì có thể thật sao thật sao thật sao thật sao Ừm. cái gật đầu trang nghiêm của ạ dông khiến ạ dạ hà mỉm cười vậy em muốn đi với lưu bố không a tại sao lại không vậy thì em sẽ không nói bất kỳ thông tin nào về vị trí của quạt lông hạt cho anh biết đâu em biết mà cái quạt lông hạt đó là của em hờn mờ ta hờ nhưng anh cũng muốn có nó mà đừng nói dối em cúp hùm ạ dòng ho khan đó là một đóa vật trị giá ba trăm nghìn thành phố nếu không muốn có nó thì anh đã không cho mượn tiền nhiều như vậy kể cả với em gái mình dù sao thì chúng ta cũng có thể nói về việc này sau buổi lễ khen thưởng sắp bắt đầu rồi tập trung vào hai ngày sau tầng tám mươi ba cỡ vọn, dinh thự của nữ công tức ỉ rồ mở lù gần một tuần đã trôi qua kể từ cuộc tấn công của lũ quỷ Lúc này tôi đang nhàn nhã xem tivi trong dinh thự của tổ mẹ. Mà, nói đúng hơn thì nó không thực sự là một cái tivi mà là một quả cầu pha lê. Dù sao đi nữa, cờ Dệ Vọn cũng có những quả cầu pha lê sử dụng giống như tivi. Ngoài hình dạng của nó ra, nó không khác gì tivi của trái đất, có các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình và thậm chí có cả quảng cáo. Ai sẽ là người đứng hạng nhất trong cuộc thi thủ công lần thứ 17 của cờ Dệ Vọn? Người dẫn chương trình tạo ra cảm giác hồi hộp khi tôi chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê, vật phẩm giành được hạng nhất là du Nói thật thì lúc dịch đoạn này tôi thấy ông dẫn chương trình lừa vãi. Nhanh lên đi mọi người vừa xem xong một cái quảng cáo đó nếu có thêm cái nữa tôi sẽ tìm rồi bắn các người đấy Lan hương mùi của sói hoặc hương sói kiểu vậy mọi người thích cái tên nào hơn thì có mẹn để tôi sửa tôi nắm chặt tay một cách đắc thắng Lan hương là chiếc áo choàng nhận được đánh giá cao nhất từ tất cả hai mươi ba vị giám khảo nhìn chiếc áo choàng này khiến chúng ta nghi ngờ liệu các người lùn mất tích đã trở lại hay chưa hoa văn của nó thanh lịch và tinh tế giống như một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa và khi truyền sức mạnh ma thuật vào chiếc áo choàng này thì nó sẽ tạo thành một sự hòa hợp thực sự tinh tế với Hiu. Người dẫn chương trình đang đọc lại lời nhận xét của ban giám khảo nhưng tôi tắt TV đi vì biết mình đã thắng. Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi lấy cuốn thư mục mà dần đã lấy trộm của phụ nổ ra ba thư mục lờ vờ mười một thông tin cá nhân lờ vờ mười một. Bạn có thể xem những việc của những người mà bạn đã gặp làm trong quá khứ thông tin chi tiết lờ vờ mười một. Bạn có thể xem chỉ số của những người mà bạn từng gặp. Bạn chỉ có thể kiểm tra của tối đa ba người mỗi hai mươi bốn giờ không thể xem chỉ số trên mười một điểm 3. Sử dụng chức năng thông tin chi tiết của thư mục, tôi đã kiểm tra chỉ số của hai nhân vật quan trọng Bajin sẽ ổng thống kê chỉ số chỉ số biến thiên sức mạnh 9.675 chống triệu 8.350 tốc độ 10.050 nhận thức. Sức mạnh ma thuật 11.000 sức sống 10.50533 ẹ thống kê chỉ số chỉ số biến thiên sức mạnh 6.950 chống triệu 6.815 tốc độ 8.585 nhận thức. Sức mạnh ma thuật. Sức sống 8135 Mình có thể sẽ gặp rắc rối nếu họ đến chỗ cây cầu bây giờ. Họ vẫn rất đáng gờm kể cả khi bị hạn chế về chỉ số với di dỗ ngạo và xịn dò ngặt được thêm vào đội với những điều đó thì khá khó để ngăn cản họ băng qua cây cầu tận cùng thế giới tất nhiên tôi đã thành công trong việc chặn cây cầu tận cùng thế giới ba tháng nay điều đó còn hơn cả mong đợi tôi có thể chặn nó thêm một thời gian nữa nếu có sự giúp đỡ của các thành viên trong đoàn kịch tắc kẽ hoa nếu tôi có thể cầm cự thêm một tháng nữa mọi thứ có lẽ sẽ an toàn hơn tí dìm tôi nhận được một tin nhắn cặp vợ di tèn hạ dinh xì hôm nay cậu sẽ đến đúng không hôm nay tôi có hẹn với jin sẽ ổng -e theo như già trèo nói thì jin sẽ ổng -e muốn cùng tôi đánh bại Hắc liên Lúc đầu tôi muốn từ chối một lời đề nghị hài hước như vậy, nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy có lẽ đây là một cơ hội hoàn hảo để câu giờ và kiếm thêm SVP để xem nào. Tôi đứng dậy và kiểm tra tủ quần áo của bản thân. Tôi muốn mặc quần áo bình thường nhưng tủ quần áo dành cho khác của tổ mẹ chỉ có toàn vết. Cái này cũng được. Tôi chọn những bộ khác nhau mà mình thích và phối chúng với nhau tầng 83, trung tâm cờ dãy vọn, nơi ẩn náu của Eidin được gia tộc hồ tài trợ. Sau sự cố quỷ tấn công trước đó, một sự thay đổi nhỏ đã xảy ra trong xã hội cờ dãy vọn. Một số quý tộc đã bày tỏ mong muốn đỡ cờ tài trợ cho một số người chơi. Tất nhiên cơ hội chỉ dành cho những người chơi thể hiện sức mạnh chiến đấu vượt trội và có lòng quả cảm trong sự cố gắng tấn công chơi ạ e in người nổi bật ngay cả trong số những người chơi một người được quyền lựa chọn gia đình quý tộc sẽ tài trợ cho cô và cô đã chọn gia tộc hồ những người giàu có và có tầm nhìn xa về tương lai cậu ta có thực sự sẽ đến không vậy bên trong nơi ẩn náu sang trọng do gia tộc hồ cung cấp e in tàu nhậu bất mãn kim hà dìn người đáng lẽ phải đến lúc sáu giờ những hiện tạo đã là sáu giờ ba mươi dìn sẽ ống liếc nhún đồng hồ rồi nhìn ra treo ra treo nào đúng cậu cậu ấy có nói là cậu ấy sẽ đến A. Cánh cửa mở ra. Già treo nhìn ra cửa với vẻ mặt giảm dỡ. Có vẻ như kim hạ gìn đã đến rồi. Ê, Jin sẽ ổng và di dồ ngạp và cả già treo nguyên đầu. Một người đàn ông mặc vét đeo kính đen đang đứng ở ngay cửa. Xin lỗi, tôi tới trễ. Người đàn ông túi chào khi tháo kính dâm ra. Già treo đã quen với khuôn mặt của người này. A. Kích. Sao cậu tới một vậy, hạ gìn xì. Tớ vừa từ tầng dưới lên. Xin lỗi nhé. Úm, sao cậu lại mặc bộ đồ đó vậy? A. Tôi chuẩn bị gặp hai dẻn cơ nổi tiếng mà nên cũng phải làm cho bản thân trông chỉnh chu hơn chứ nghe vậy Jin sẽ e ông đứng dậy và giơ tay ra rất vui được gặp cậu phen giờ gì a vâng tôi cũng vậy cô có thể gọi tôi là Kim Hạ Dìn tôi thấy hơi ngại khi được gọi là phen chắc chắn rồi trước tiên hãy ngồi xuống trước đã Hạ Dìn gì Jin sẽ e ông dẫn Kim Hạ Dìn tới một chiếc ghế Kim Hạ Dìn lặng lẽ ngồi xuống trong khi e ỉn không vui nhìn cậu từ phía đối diện Jin sẽ e ông nhanh chóng mở lời vì không khí ngột ngạt này có vẻ như Dạ Chèo đã giải thích chi tiết kế hoạch cho cậu rồi nhỉ vâng Jin sẽ e gật đầu trước câu trả lời của Kim Hạ Dìn. Cô không thích lãng phí thời gian một cách không cần thiết. Vậy cậu có phiền không khi chúng ta làm một bài kiểm tra? Trước khi Jin sẽ e kịp nói hết câu, Kim Hạ Dìn đặt súng lên bàn. Kim Hạ Dìn truyền sức mạnh ma thuật của bản thân vào khẩu súng dưới sự giám sát của mọi người. Khẩu súng lục tuyệt đẹp liền biến thành khẩu bắn tỉa công phá dài 1,4 mét. Hoa, đây là súng nước à? Đôi mắt của E In lấp lánh như thể cô ấy vừa tìm được một món đồ chơi rất thú vị. Đúng như mong đợi từ một GIFTER có liên quan đến súng. Kim Hạ Dịn không sửa lại suy đoán sai lầm của Jin sẽ e ông cậu ta biến khẩu bắn tỉa trở lại thành súng ngắn và cất nó đi để không tiết lộ bất cứ thông tin nào vậy về phần kế hoạch tôi nghe rằng tôi e in và jin sẽ e ổng sẽ hạ hát liên mọi người gật đầu trước lời nói của kim hạ dìn đúng vậy chúng tôi đang nghĩ đến việc sẽ thực hiện kế hoạch vào thứ hai bốn ngày nữa tuy nhiên kim hạ dìn ngay lập tức đưa ra một ý tưởng khác những điều đó sẽ không cần thiết đâu cho tôi một tháng rồi tôi sẽ bắn hạ hát liên vâng cái gì câu nói gây sốc của cậu khiến e in bật cười kim hạ dìn nhìn qua lại giữa jin sẽ e ổng và e in cả hai đều chết lặng nhưng E In là người lên tiếng đầu tiên. Cậu chắc hẳn là điên rồi. Vì xệng gã nên tôi đã bỏ qua cho việc cậu đến muộn. Nhưng chuyện này kể cả không có cậu, bọn tôi đợi đã. Jin sẽ ống dơ tay lên ngăn E In tiếp tục nói. Cậu có thể làm được điều đó một mình sau một tháng không? Tất nhiên, không cần kế hoạch phức tạp. Tôi có thể giúp ba người trở thành những người đầu tiên lên tầng chín. Và các người cũng cũng phải trả cho tôi một cái giá hợp lý nữa. Giống như một nhiệm vụ lính đánh thuê. Chính xác. Tôi làm một lính đánh thuê, còn cô sẽ là khách hàng. Khoan đã. E In hất tay Jin sẽ ống ra cậu thì có thể làm gì chứ ngoài ra tại sao lại là một tháng không phải muốn thì khẩu súng nước của cậu sẽ thay đổi trong một tháng đâu jin sẽ e ổng giơ tay lên ngăn ngạch e ỉn một lần nữa cậu có phương pháp gì hả? tôi sẽ kể chi tiết sau không ẹ e ỉn đẩy cánh ta của jin sẽ e ổng xuống để lên tiếng hãy kể cho bọn tôi nghe ngay bây giờ jin sẽ e ổng tiếp tục giơ tay lên ngăn ngạch ỉn hà ha. ạ tôi hết kiên nhẫn nổi rồi lông mày của ẹ e ỉn cong lên trong sự tức giận thực sự di chuyển ý chị là gì jin sẽ e ổng nghiêng đầu với vẻ mặt trong sáng di chuyển cánh tay của cô ra a jin sẽ e ổng bỏ tay xuống e in chừng mắt nhìn jin sẽ e ổng với đôi mắt tức giận nhưng jin sẽ e ổng chỉ tập trung vào kim hạ dìn tại sao cậu lại cần một tháng vậy nghe câu hỏi của jin sẽ e ổng kim hạ dìn dựa vào lưng ghế sau đó cậu ta nói với giọng nghiêm túc thật ra thì càng nhiều thời gian càng tốt cái gì thấy chưa chúng ta không thể tin thằng nhóc này được jin sẽ e ổng giơ tay lên một lần nữa nhưng ngay cả jin sẽ e ổng cũng gặp chút vấn đề với tuyên bố này của mình tôi thấy hơi khó tin hắc liên hiện tại đang đứng trên đỉnh cao của giới người chơi nếu không có sức mạnh của cậu, chúng tôi không thể mù quáng hở mờ. Jin sẽ e ổng cảm thấy ướt ướt trên cánh tay mình. Tò mò, cô quay đầu sang và thấy Eoin đang cắn mạnh vào cánh tay mình. Cô đang làm gì vậy, tiểu thư Eoin? Tôi đã bảo cô đừng dơ tay lên mà. Uhm. A, đau, đau. Jin sẽ e ổng không cảm thấy dù chỉ một chút đau đớn nhưng cô ấy vẫn làm vậy để Eoin không bị buồn. Uuuuuuuu. Làm ơn, tiểu thư Eoin. Buông ra đi, tôi xin lỗi. Eoin cắn xuống và thậm chí còn nứt răng, trong khi Jin sẽ e ổng đang giả vờ đau. Kim hạ Jin và dã tràng, với những người khác trong phòng cố gắng nhịn cười. <cười> H -h -h -h -h. Một lúc sau, E-in nhả tay Jin sẽ ổng ra và trừng mắt nhìn cô. Cô có muốn thử lại lần nữa xem chuyện gì sẽ xảy ra không? Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Kim Hạ Dìn cảm thấy tự hào về bản thân vì đã nhịn cười được đến bây giờ khi rút súng ra. Cha, cô biết đấy, có một lý do đơn giản để tôi có thể đánh bại Hắc Liên. Đó là vấn đề về sự phù hợp. Sự phù hợp. Đúng vậy, cô có thể nói rằng tôi là đối thủ hoàn hảo của Hắc Liên. Hạ Dìn biến khẩu súng ngắn của mình thành soạn gùn. Sau khi nạp đạn xong, cậu ta quay sang chỗ E-in. Quý cô E-in e in có vẻ đang xấu hổ vì màn biểu diễn vừa rồi của bản thân nên cô ấy mảnh mặt đi hãy sử dụng rào chắn đi rào chắn vâng hãy dùng toàn lực nhé vì nếu làm nửa vời thì tôi sẽ phá nó một cách dễ dàng đó ngay lúc đó một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng không ai dám gây ra bất kỳ tiếng động nào e in ngẩn người nhìn kim hạ Dịn. cảm xúc trong mắt cô không phải là tức giận hay khó chịu mà là sự kinh ngạc thuần túy một trăm phần trăm chương hai trăm bảy trận chiến kỳ lạ hai hạ tỳ vật to mẹ và chắp đến nơi ba mười bốn tầng tám mươi ba văn phòng y tế bệnh viện bệnh viện của cờ rễ vòn không khác gì bệnh viện trên trái đất nó có cùng kiến thức về vệ sinh và vi trùng trong khi kỹ thuật chữa bệnh của nó còn tiên tiến hơn cả trái đất do đó những người chơi đã tiếp xúc với lượng lớn năng lượng ma quỷ đậm đặc trong cuộc tấn công của quỷ lần trước đều đã đến đây để chữa trị xin Dọ ngạc cũng là một trong những người chơi đang có mặt ở đây nhưng cậu ta không chịu phải tổn thương quá nặng hay bất kỳ đau đớn nào cậu ta cũng không bị đầu độc bởi năng lượng ma quỷ lý do duy nhất cậu ta ở đây là để gặp chị nợ ủn chị nợ ủn người đang trong quá trình điều trị bằng sức mạnh thần thánh nhà mặt cậu không định quay lại nơi ẩn náu của cậu ạ tớ là người tiếp theo mà. tớ chỉ đang chờ tới lượt của bản thân thôi. xin rõ ngọc trả lời một cách vô cảm. vì đó là sự thật nên chị nầy ủn im lặng và lặng lẽ để vị linh mục chữa trị cho cô. sẽ không đau đâu, nên hãy nằm im đi. vị linh mục nói. cách đây không lâu, chị nầy ủn đã run rẩy lo lắng vì ống tiêm thánh lực trông rất giống hệt với ống tiêm bình thường. Nầy ủn sợ kim tiêm à? kiến thức mới đã được tiếp thu. được rồi. vào ngày lũ quỷ tấn công, cô đã lao vào chiến đấu ngay khi tỉnh lại. trong cuộc chiến, cánh tay phải của cô bị một vết thương nhỏ và cô đang được điều trị để loại bỏ mọi năng lượng ma quỷ còn sót lại trong cơ thể. Ừ, đầu tôi vẫn ổn, phải không? Phải, nó không có vấn đề gì cả. Trí nầy hun chìm vào suy nghĩ khi nghe những lời nói của vị linh mục. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gạt bỏ nó đi và quyết định không nghĩ về ngày đó nữa. Cô rất chán nản khi nghĩ về nó, nó khiến cô đau đầu và bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng cô. Đó hẳn là một vấn đề về tâm lý, vị linh mục nói. Chẳng lẽ anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác? Trí nầy hun gãi má và kiểm tra tin nhắn của mình. "Icha bảy, đừng có làm việc quá sức đấy. Nếu cậu gặp nguy hiểm thì cứ gọi cho tôi." Tin nhắn của Icha bảy chị nẩy ùn nhìn vào thư mời vào phòng tình yêu lờ vờ nằm trong kho đồ của cô gần đây cô thường xuyên cảm thấy thôi thúc muốn chịu gọi cho anh ta đúng lúc đó đột nhiên cánh tay cô cảm thấy đau nhói. ảo xong chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể của cô rồi vậy nên cô có thể về nhà ngay bây giờ a cảm ơn anh anh ta nói là sẽ không đau cơ mà chỉ Nảy ùn trừng mắt nhìn vị linh mục khi cô đứng dậy chúc một ngày tốt lành sau khi nhặt thành trường kiếm đang dựa lên tường, cô mở cửa rời đi sau đó xin do ngặt người đang ngồi ngay cạnh cái cửa nắm lấy tay cô hả có chuyện gì vậy Tớ cũng sẽ xong sớm thôi. Xin rõ Ngặc lẩm bẩm trong khi nhìn lên không chung đợi tớ rồi chúng ta cùng về ha. Đó là điều cậu ta muốn nói nhưng nó không dễ dàng như cậu nghĩ. Vậy thì sao? Xin rõ Ngặc biết về những khó khăn mà Chi Nầy ùn đang phải chịu đựng gần đây. Khi cô đang chịu đau đớn bởi lời nguyền của nữ thần báo tử thì cậu lại không thể làm gì để giúp cô. Cậu ta đã tàn sát vô số quái vật bất tử nhưng cậu ta không thể tìm được cách giải lời nguyền cho cô. Cậu có muốn tớ đợi cậu không? Chi Nầy Ùn nói những gì Xin Dò Ngặc muốn nói và đặt tay lên đầu anh. Xin Dò Ngặc ngẩng đầu lên nhìn Chi Nảy Ùn xin do ngặc biết ai đã giải lời quyền cho chị nợ ùn. ý ý dị dùn đã nói cho cậu biết với lời hứa là cậu phải giữ bí mật về nó không không sao đâu xin do ngặc không khỏi lắc đầu anh chợt nhớ đến nụ cười của ông nội xin mi Ung chùn khi xin do ngặc còn nhỏ ông nội của cậu là thành viên của cựu tinh được cả thế giới kính trọng xin mi Ung chùn là anh hùng trong số các anh hùng niềm tự hào của hàn quốc và gia tộc cậu tuy nhiên xin do ngặc biết rằng ông nội của cậu cảm thấy rất xấu hổ khi nổi tiếng xin mi Ung chùn thường xuyên rằn vật bản thân vì không thể bảo vệ được vợ mình người ông yêu thương nhất trong tâm trí ông Việc giải cứu thế giới chẳng là gì so với sai lầm này. Vậy thì buông tay tớ ra. Giọng nói sắc bén của trì nầy ủn kéo xin dò ngặt ra khỏi dòng suy nghĩ. Xin dò ngặt nhẹ nhàng mỉm cười và buông cổ tay trì nầy ủn ra. Nhân tiên, ai đã đánh cậu trong dinh thự vậy? Cậu ta hỏi thứ bản thân tò mò. Cậu ta sẵn sàng truy lùng kẻ đó bất kể giá nào ai đã đánh vào đầu trì nầy ủn chứ. Chẳng có manh mối nào về nó cả cậu ta nghĩ. Tớ không biết. Trì nầy ủn nói với vẻ mặt rõ ràng đang giả vờ như không biết gì. Nhưng nếu tớ gặp lại hắn ta, tớ sẽ trả lại món nợ này gấp mười lần, không, gấp một trăm lần lời nói của cô mang một niềm tin rất lớn xin do ngặc cười toe toét và gật đầu tầng tám mươi ba nơi ẩn náu của e in phòng đấu tập e in đã cô tránh bại kiểm tra có lẽ vì lòng tiêu hãnh của cô ấy nhưng cuối cùng tôi cũng đã khiến cô ấy đồng ý Jin sẽ ổng và già trèo đã giúp tôi thuyết phục cô ấy ha ạ tôi không biết tại sao tôi lại phải làm việc này nữa e in cười vô ích khi hất mái tóc trắng bạc của cô ra sau tôi kiểm tra tình trạng của đệ dẹp e ạ lệ và nói nó sẽ kết thúc nhanh thôi tôi biết rồi e chịu e in thở dài và khéo léo giải phóng sức mạnh ma thuật của cô khi cậu quay trở lại trái đất nhớ cảm ơn sẽ ỉn e. ga đấy cô ấy nói sau khi thi triển rào chắn hình mái vòm như sách giáo khoa rào chắn này sẽ rất vững chắc e In sử dụng thêm linh ngôn của cô vào rào chắn chỉ với một câu nói rào chắn của cô ấy càng trở nên chắc chắn hơn tôi giơ súng lên để tránh trường hợp làm e In bị thương tôi nhắm vào góc của rào chắn và nạp một viên đạn vào khẩu súng quét sau khi lặng lẽ lẩm bẩm tôi chuyển một phẩy năm vệ thánh tích vào viên đạn hai thuộc tính phản ma thuật và phá bùa chú mà tôi thêm vào sẽ phá hủy đồng thời phá hủy rào chắn và linh ngôn của e In. tôi bắn đây rồi, rồi bắn đi e in lẩm bẩm trong khí ngáp thôi ngay lập tức bóc cỏ viên đạn bay ra khỏi nòng súng và ngay lập tức va chạm với rào chắn của e in hạ ảm chut viên đạn sượt qua thai e in trong khi cô đang ngáp dài cỡ lạng, sau đó âm thanh thủy tinh vỡ văng lên Un. phải mất một thời gian e in mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra cô sững sờ một lúc rồi vội vàng nhìn quanh phòng đấu cái gì một cảnh tượng khó hiểu hiện ra trước mắt cô rào chắn mà cô tạo ra đã biến mất và những mảnh sức manh ma thuật trên sàn cho thấy nó đã bị phá hủy và gì chuyện gì đã xảy ra vậy giờ giờ ào chắn của tôi đâu trong lúc bối rối e đột e. nhiên hành động một cách kỳ lạ cô đưa tay tới nơi mà rào chắn của cô từng ở đó nó đâu rồi cô chạm vào không khí như thể rào chắn của cô ấy đã trở nên vô hình bỏ cô ấy lại chỗ đó tôi quay lại phía jin sẽ ổng e. và giả trèo. nó thế nào họ cũng có những biểu hiện kỳ lạ những nghi ngờ trước đây trước đây của họ đã biến mất và được thay thế bằng sự kinh ngạc cái gì cậu đã làm gì thế trong khi giả trèo vẫn còn đang há hốc mồm thì jin sẽ ổng e. hỏi tôi mờ mờ sự kết hợp của gifter e. kỹ năng và vũ khí của tôi chắc vậy Nào hãy lại lần nữa đi. Tôi đã biểu ra một lời nói dối nửa thật nửa đùa. Giang tôi đã mua một số phiếu hợp nhất trang bị để sử dụng lên đệ dẹp e a -E và kỹ năng đặc biệt của tôi thuật toán, đã tăng cường sức mạnh cho vũ khí của tôi. Tôi hiểu rồi. Nhưng không phải có một số vấn đề về đạn dược sao. Đừng lo về điều đó. Tôi còn nhiều lắm. Số lượng đạn bị hạn chế không còn là vấn đề với tôi nữa. Đây là một trong những lý do tôi đã giải cứu cho nở cờ thợ rèn Ket-Dip. ket, -D. ket -D hiện tại đang làm việc trong một lò rèn với vô số đệ tử dưới quyền. Họ có đủ kỹ năng để chế tạo đạn và tôi đã cung cấp cho họ các thông số kỹ thuật về nó từ lâu rồi. Giờ đây, tôi có thể bắn 20 viên đạn súng ngắn, 10 viên đạn súng trường và 5 viên đạn bắn tiểu mỗi ngày. Này này này, điều này không đúng. Có gì đó không ổn ở đây. Đúng lúc đó, E-in vội chạy đến trước mặt tôi. Làm, làm lại lần nữa đi. Tôi đã quá dễ dãi với cậu. Tôi quên rằng chỉ số của tôi đang bị hạn chế và đã đánh giá thất cậu. Đó là lỗi của tôi nên hãy đấu lại lần nữa đi. E-in phun ra một tràng lời nói. Tôi nghiền ngâm các lựa chọn của mình và sau đó đồng ý với cô ấy để tạo thêm niềm tin của mọi người vào tôi. Lúc đó đúng thật là E đã không dùng hết sức mạnh mà cô có. Được thôi, nhưng đợi tôi một chút. Tôi quay lại và giấu mình khỏi tầm nhìn của bọn họ. Nếu E định dùng hết sức, tôi sẽ cần phải chuẩn bị trước tinh thần. Lúc nãy tôi cũng đã sử dụng 1.5 mệnh thánh tích rồi. Sử dụng sở mạ thuật của mình, tôi sửa đổi cài đặt của một viên đạn đạn chống E giảm sức mạnh của linh Nôn có tác dụng phòng thủ 40 SP sẽ được tiêu thụ. Bạn có muốn lưu thay đổi này không? Việc thay đổi yêu cầu 40 SP ngay cả khi tôi đã hạn chế nó hết mức có thể e in rút cuộc mạnh như vậy hay là do tôi viết sai trong trường hợp này tôi bấm lưu và nạp đạn vào khẩu súng của bản thân được rồi thử lại lần nữa nào e in tạo thành một rào chắn và hét lên một cách tự tin chỉ cần sức mạnh ma thuật của tôi cho phép rào chắn này sẽ không bao giờ bị phá vỡ e in hét lên trông như một đứa trẻ đang cực kỳ phấn khích vậy tôi từ từ giơ súng lên và bắt cỏ viên đạn vẽ ra một quỹ đạo rõ ràng khi nó bắn về phía trước a một tiếng kêu ngắn kêu lên cỡ làng tiếng thủy tinh vỡ lại văng lên kết quả vẫn giống như lần trước làm sao mà Ế e ỉn trông như vừa bị mất đất nước khi ngơ ngác lẩm bẩm, nước ở đây là chỉ Hàn Quốc nhà. Thu. Ế e ỉn quỳ xuống. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vài những mảnh vỡ sức mạnh ma thuật nằm dài rác trên mặt đất. Tôi không biết ruốt cuộc bản thân vừa phá hủy rào chắn hay là sự tự tin của cô ấy nữa. Tôi không chắc về điều đó. Úm, thành thật mà nói, chỉ là tôi sử dụng vũ khí mạnh quá thôi. Tôi nhìn Jin Se Ế -e ổng. Dù sao thì, tôi rời khỏi đây được không? Jin Se Ế -e ổng gật đầu. Tôi đi dạo trên đường phố cờ rễ vòn cùng với gia trẹo in bằng hoàng quay trở lại phòng của mình sau trận đấu với tôi, còn Jin sẽ ổng thì đi theo để dỗ dành cô ấy. Nhìn chung thì mọi thứ diễn ra rất tốt. Cậu lại trở nên mạnh hơn rồi. Gia trẻo tỏ vẻ cay đắng khi nói điều đó. Cũng giống cậu thôi. Theo như những gì mình nghe được trên cộng đồng thì cậu hẳn là đã hồi phục được hầu hết chỉ số của, của cậu rồi nhỉ. Tớ đã hồi phục được khoảng 80%. Tớ thật may mắn khi có được nhiều thời gian ở tầng 6. Có lẽ Gia trẻo sẽ có khoảng 120 giờ. Tốt hát, và tớ chưa tiết lộ biệt danh của cậu với bất kỳ ai đâu. Gia Trèo nói như thể muốn bảo tôi đừng lo lắng vậy. Cảm ơn un, tớ có thể nhờ cậu một việc được không? Tôi lấy kiếm kỹ của mày trong túi ra. Tôi đã mang nó theo để phòng trường hợp gặp được sú hổ, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ở đây. Tôi cũng không thể nhắn tin hẹn cậu ấy vì cậu ấy không hề biết biệt danh của tôi. Được thôi. Già Trèo đáp lại với nụ cười giả dỡ. Vậy thì đây. Tôi đưa kiếm kỹ của mày cho già Trèo, Trong mắt người khác nó sẽ hiện kiếm thuật cơ bản của mày. Tôi đã sử dụng thay đổi cài đặt để đổi tên phòng trường hợp nó gây ra vài sự nghi ngờ không mong muốn. Đưa nó cho sú hổ dùng tớ. Được rồi. Ra chèo cầm lấy cuốn sách mà không hề kiểm tra nó là gì cô ấy đã cố gắng bỏ nó vào trong kho đồ của mình nhưng kiếm kỹ của loại không phải là một vật phẩm nên không thể bỏ vào đó được da treo nghiêng đầu bối rối như tôi cô ấy chớp mắt và hỏi tôi bằng ánh mắt của cô ấy đây là cái gì vậy Ừm, um, có những vật phẩm không thể bỏ vào kho đồ a tớ từng thấy chúng da treo bỏ kiếm vật của loại vào túi của hát phục l 4 bốn của cô ấy nhưng vì sẽ thật thô lô nếu đưa bất cứ thứ gì cho da treo nên tôi lấy ra một chiếc vòng tay bảo vệ từ trong kho đồ của mình đây được tôi da trợ cầm lấy món đồ mà không suy nghĩ nhiều vào thiết kế đẹp mắt của chiếc vòng tay ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô Thớ nên đưa cái này cho ai thấy giả trèo nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay tôi trả lời cho giả trèo hả cho cậu chân giả trèo dừng lại sau đó cô ấy dán đôi mắt mở to của mình vào tôi cứ coi nó như một khoản phí giao hàng đi cái vòng tay bảo vệ này là một vật phẩm mà tôi đã từng sử dụng trước đây giống như hát phục lv bốn mà cô ấy đang mặc đây là vật phẩm lv năm chà tớ khá là giàu đấy thử đeo nó đi giả trèo đứng ngây người một lúc trước khi gật đầu và đeo cải vòng tay bảo vệ vào Cô ấy đối xử với nó hết sức cẩn thận, có lẽ là do lở vở của nó. Ô hát trông nó khá hợp với cậu đấy. Nó gần như được tạo ra để khớp với bộ giáp cậu đang mặc. Sử dụng nó cho tốt nhé. Nếu tôi phải chọn tên cho bộ trang bị mà giả trèo đang mặc, tôi sẽ chọn bộ trang bị cũ của Kim Hà Dĩnh. Nhưng giả trèo, người không biết điều này, trông vô cùng cảm động. Thời gian trôi qua rất nhanh và ba tuần đã trôi qua. Trong ba tuần này, Kim Sù Hổ và những người chơi khác đã tăng trưởng rất nhiều nhờ việc quý tộc mở lòng với các người chơi và cho họ mượn vệ sĩ để đấu tập. Như tôi nói trước đây, Cơ dễ Võn là một nơi tuyệt vời để mạnh lên nhờ chiến đấu dù sao đi nữa còn mười ngày nữa là đến đây đừng hỏi tôi tôi cũng có bê tên nó có nghĩa là gì đâu mười ngày sau tôi sẽ phải giết hắc liên với tư cách là phèn Lên giờ vì tôi đã thuê dành cho màn kịch này nên tôi không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện tôi nghe nói phèn giờ sẽ chiến đấu với hắc liên một con sói với một bông hoa rõ ràng là con sói sẽ thắng dạng tôi không chắc nữa tôi hy vọng con sói sẽ thắng không biết tầm chín có gì nhờ ồ lòi đâu ra thanh niên lạc đề này vậy chuyện này nổi thật đấy tôi không biết tin đồn lan truyền như thế nào nhưng chuyện phèn giờ đấu với hắc liên đã trở thành một trận chiến thế kỷ và tôi rất hài lòng với lượng FPM mà nó mang lại cho tôi. Tôi tắt cộng đồng và bật TV quả cầu pha lê lên. Chúng tôi đã chuẩn bị mật cuộc phỏng vấn với một trong những người vào được vòng tám, Bù Ti. Một cuộc phỏng vấn của giải đấu võ thuật đang diễn ra. Giải đấu bắt đầu với 512 người tham gia. Qua từng vòng đấu, số lượng đã giảm xuống chỉ còn tám người. Chào cô Bù Ti. Người được chọn hôm nay là một người phụ nữ mặc áo choàng có tên là Bù Ti. Xin chào. Sếp đang lo lắng. Tôi có thể nhận ra điều đó thông qua cách hai bàn tay của cô ấy đan vào nhau và những ngón tay của cô ấy bùn tròn một cách ngượng ngùng. Bạn đã đánh bại hiệp sĩ đeo mặt nạ để tiến vào vòng trong bây giờ bạn đang cảm thấy như thế nào sếp trả lời sau khi do dự một lúc tôi đang cảm thấy rất tốt người dẫn chương trình không nói nên lời trước câu trả lời ngắn gọn của cô ấy một khoảng im lặng kéo dài phía sau màn hình bây giờ họ có nên bỏ qua quảng cáo không tôi hiểu rồi bạn đang cảm thấy rất tốt vậy hôm nay bạn dự định làm gì để ăn mừng việc tiến vào vòng tám lần này sếp tự tin trả lời câu hỏi tôi định đi ngắm nắng ngắm nắng ý bạn là bạn sẽ đến vợ dệt tật phải không phải sợ mạng của tôi vang lên hoàn hảo cùng với câu trả lời của sếp trên tv lễ đón bình của vợ dệt tật sẽ bắt đầu sau ba giờ nữa Hôm nay là ngày mặt trời mọc ở tờ diện tầng 3, tờ diện. Bờ Hẹo và Jin Sạ Hy Úc bước đi trên con đường của tờ diện. Jin Sạ Hy Úc mặc áo choàng nhưng cô ta không còn thở hổn hển vì lời quyền của nữ thần nữa. Đó là nhờ thuốc chống lời quyền chưa hoàn chỉnh mà Bờ Hẹo đã lấy được trên tầng 82 cho cô. Cơ thể của cô thế nào rồi? Bờ Hẹo nhìn Jin Sạ Hy Úc và hỏi. Jin Sạ Hy Úc vẫn im lặng. Thả lòng đi, chúng ta đang ở một nơi tương đối an toàn, nhưng sẽ rất mệt nếu cô gặp rắc rối ở trạng thái bây giờ đấy. Jin Sạ Hy Ục thậm chí còn không có sức để trả lời. Tất nhiên, lời nguyền không còn là một vấn đề lớn nữa bằng cách đón nhận ánh nắng của ông tờ giết ạch lời nguyền chết tiệt đó sẽ bị xóa bỏ không sức mạnh ma thuật của jin Sa hy ục sẽ nuốt chửng lấy nó để trả thù ta đã chịu đựng đủ rồi Vậy không hỏi jin Sa hy ục nữa ông biết jin Sa hy ục đã trải qua những tuổi nhục như thế nào đối với con người hiện tại của cô chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian đó thôi cũng đủ khiến cô đau khổ cô có muốn ăn thứ gì đó không ví dụ như món cơm chiên ngô yêu thích của cô vậy để sau đi jin Sa hy ục tự biết cô phải ăn để hồi phục sức lực cô đáp lại ngắn gọn và bờ hẹo gật đầu họ bước đi từ từ cùng nhau và đứng giữa một đám đông khổng lồ cung điện của mẹ ỵ có thể nhìn thấy được từ xa bình minh đầu tiên sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay chúng ta còn phải đợi bao lâu vậy tầm mười phút nữa chuyện gì xảy ra phía sau bức tường thế ô hát có vẻ như họ đang kéo nó xuống các người chơi nói chuyện ầm ĩ với nhau jin sa hi kéo áo choàng xuống thấp hơn và thở dài sa hi ưu cái gì nữa cô có thể đợi ở đây một lát được không sau này có thể chúng ta sẽ không có thời gian để ăn cơm trên ngô nữa nên tôi sẽ đi mua ngay bây giờ jin sa hi gật đầu không hiểu sao hôm nay cô rất muốn ăn cơm trên ngô có lẽ vì rủ mì cho đến tận bây giờ chỉ toàn cho cô ăn cháo vậy thì đợi ta ở đây nhé được rồi bờ eo nhanh chóng biến mất và Jin xạ hỉ úc đợi mặt trời mọc trong đám đông người chơi và mặt trời nhân tạo có khả năng làm suy yếu những lời quyền vì các quản trị viên nói rằng họ sẽ ban phước cho ánh sáng của mặt trời nên lời quyền của nữ thần báo tử sẽ bị tiêu dụi. Hiệu. Jin xạ hỉ úc lại thở dài mình đã cầm cự rất lâu với trung bình ba điểm mỗi chỉ số sự kiên nhẫn và ý chí của mình chắc chắn đã tăng lên gấp trăm ngàn lần rồi trong khoảnh khắc nhẹ nhõm này din xạ hỉ úc nhớ đến một người đàn ông nào đó và nghiến rằng bây giờ Thời điểm trả thù đã đến gần, chị cần đợi ba tháng. Ta sẽ sớm bắt kịp ngươi thôi, nhìn kìa, mặt trời, mặt trời. Này, lấy máy ghi hình của cậu ra đi. Wow. Cùng với sự cộng hưởng chấn động của sức mạnh ma thuật, những tiếng ồn nào náo nhiệt nổi lên. Đám đông tập trung vào trung tâm và bắt đầu hét to cùng một lúc. Jin Sả Hỉ U cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía cung điện. Một quả cầu màu cam đang phát sáng rực rỡ bên trên cung điện của Mễ Y. Đó là nguồn ánh sáng mà trước đây không tồn tại ở Tọ Dị Jin Sả Hỉ U nở một nụ cười sâu sắc. Mặt trời từ từ chiếu sáng thế giới giúp cho những người bên dưới cảm thấy ấm áp. Vào lúc đó, có ai đó đặt tay lên vai Jin Sa Hi Úc. "Cái gì? Mơ Hểu đã quay lại rồi à? Ông ta đang làm cái quái gì vậy chứ?" Jin Sả Hi Úc cau mày và quay lại. Tim Câu ngay lập tức nhảy lên vì sợ hãi, cơ mảnh co lại vì lo lắng. Cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ. Jin Sả Hi Úc đã quen với cái tên của người đàn ông đó. Hai. Jin Sả Hi Úc vô tình ngấc lên đó là người đàn ông xuất hiện nhiều nhất trong ác mộng của cô, tên khốn nạn mà cô không thể bỏ ra khỏi tâm trí vì sự oán hận và tức giận dồn nén bên trong cô. Cô vẫn còn sống á đó là Kim Hạ Dìn người mà cô muốn giết nhất giờ lại đang đứng bên cạnh cô. Tuy nhiên, Jin Xạ Hi không thể nói gì. Trên thực tế, cô ấy như muốn bất tỉnh và đổ đầy mồ hôi lạnh. Đó là nỗi sợ hãi trong bản năng đã thấm nhuần vào cơ thể cô. Biểu cảm đó là sao vậy? Hãy cười lên đi ha. Nếu không người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi đang bắt nạt cô mất. Kim Hạ dìn lên tiếng. Jin Xạ Hi Hục chết lặng. Cô muốn giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và dùng vũ khí đập anh ta. Tuy nhiên, cơ thể cô không chịu nghe lời. Như thể nó đang bị đóng băng, cô ấy thậm chí còn không thể cử động lưỡi của mình, chứ đừng nói đến một ngón tay. Cô sẽ không cười à. Din xạ hục thấy môi của mình nết lên và nghiến răng đối với cô, niềm kiêu hãnh còn quan trọng hơn mạng sống. Cô thả cắn lưỡi tự sát còn hơn là chịu ngục nhã như bây giờ. Cô nghiêng đầu sang một bên và trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình. Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Đứng trừng mắt nhìn tôi như thế, cô làm tôi sợ đấy. Uh, tôi nổi da gà rồi này. Kim Hạ dịn vô vai cô. Cử chỉ tưởng chừng như đơn giản này làm xương và cơ của cô đau nói. Cô có thể cảm nhận được một sự khác biệt lớn trong chỉ số của hai người. Hôm nay tôi không đến để giết cô đâu, ngay cả khi tôi muốn thì tôi cũng không thể. Vậy nên đừng lo lắng như vậy nữa. Những lời nói vừa rồi của Kim Hạ Dĩnh là sự sỉ nhục rất lớn đối với Jin Sạ Hi Úc. Cậu ta đang ám chỉ rằng nếu không phải không được thì cậu ta có thể đã dễ dàng giết cô. Wow, mặt trời trông đẹp nhỉ. Nghe những lời nhận xét vu vơ của anh, Jin Sạ Hi Úc lần đầu tiên trong đời ước rằng vỡ hẻo sẽ đến cứu cô. Chương 208: Trận chiến kỳ lạ 3, dưới ánh sáng mặt trời được các quản trị viên ban phước, tất cả các hiệu ứng trạng thái bất thường ở LV thấp sẽ được chữa khỏi hoàn toàn, tổng cộng sáu lời quyền của nữ thần báo tử lv hai đã được chữa khỏi hồi phục tất cả các chỉ số từ từ thử thách, ngọt nào sau tay đắng đã hoàn thành. Người chịu đựng lời quyền của nữ thần lâu nhất tăng chỉ số sức mạnh ma thuật lên không năm điểm và có thể chuyển sức mạnh ma thuật để tăng sức mạnh cho các con quái loại bất tử. Mặt trời nhân tạo tỏa ra ánh sáng ấm áp và tô điểm bầu trời bằng màu xanh lam. Ánh sáng nhấp nhô trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống mặt đất và bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của Jin Sa Hỷ. Sự ấm áp đã tẩy sạch lời quyền trên cơ thể cô và ban phước cho cô như một phần thưởng sau những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng. Cô ấy thực sự đã phải chịu đựng đau đớn trong hàng tháng trời. Chưa lần nào trong đời cô tỏ ra yếu đuối và khóc lóc nhiều đến thế. Nó khiến cô nhận ra rằng đến cuối cùng thì cô vẫn là con người. Vì vậy, cô chắc chắn nên hạnh phúc vì hôm nay cô đã có thể vượt qua lời quyền. Tuy nhiên, hạnh phúc là cảm xúc xa vời nhất với tâm trạng hiện tại của Jin Sa Hyuk. -hi hiện tại, cô thậm chí còn không thể cử động cơ thể vì nó không nghe theo cô nữa. Cô cảm thấy kiệt sức vì sự căng thẳng nặng nề khiến cô khó thở. Sự im lặng đột ngột của người đàn ông khiến cô cảm thấy như đang đi trên một lớp băng mỏng. Jin Sa Hyuk dùng lưỡi làm ướt đôi môi khô khốc của mình, tác giả cho đoạn này vô tri dở ý. Mình có nên quay lại không? Mình có nên làm vậy không? Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng đã có quyết định. Cô liếc nhìn sang bên cạnh, Đôi mắt cô mèo lại khi nhìn Kim Hạ Dìn. Wow. Cậu ta ngơ ngác nhìn mặt trời. Cậu ta có vẻ mặt ngu ngốc, thiếu suy nghĩ khi chỉ nhìn khung cảnh ở đây, tôi nghĩ là A Mẫn đang nhìn bảng thông báo thì đúng hơn. Ngay lúc đó, Jin Sạ Hỉu cảm thấy cơn thịnh nộ của cô đang bùng nổ cả bên trong lẫn bên ngoài, mình thực sự sợ hãi một người như hắn ta à? Mình đã yếu đuối như vậy từ khi nào vậy? Với cơn thịnh nộ mạnh mẽ, cô buộc cơ thể mình phải di chuyển. Các ngón tay và khớp xương bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của cô. Đó là một dấu hiệu tốt. Oi. Ngay khi đầu ngón tay của cô bắt đầu cử động, Kim Hạ Dịn quay lại và đối mặt với cô cậu chứng mắt nhìn cô với ánh mắt sắc bén như thể một con sói đang nhìn vào con mồi của mình vậy cơ thể cô lại đóng băng một lần nữa điều tốt nhất cô có thể làm bây giờ là để mắt tới cậu ngay cả khi đó cô cũng không chắc do lòng dũng cảm hay nỗi sợ hãi của bản thân đã khiến cô không thể rời mắt khỏi cậu cô có chỉ số đặc biệt kháng cự không kim hạ dinh hỏi dinh xạ hiệu không trả lời cô có hay không trả lời đi kim hạ dìn ép cô trả lời cô không định trả lời tôi hả ba hai một khô ta có cô ấy chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây Nhưng một chỉ số đặc biệt gọi là kháng cự vô nhân đạo đã thực sự xuất hiện. Chắc chắn là do cô không chịu bỏ cuộc dưới sự tấn của lời quyền của nữ thần báo tử. Mờ mờ, tôi hiểu rồi. Kim Hạ Diên cười tuét tuét, sau đó dồn thêm sức mạnh vào cánh tay đang quấn quanh vai cô. Từ góc nhìn của người thứ ba, họ trông giống như những người bạn thân vậy. Diên xạ hỉ u cảm thấy ghê tởm toàn bộ tình huống này. Dù vậy, cô cũng không thể chống cự lại cậu ta. Cô nghiến răng, gia tăng sức mạnh ma thuật bên trong cô và lẩm bẩm trong lòng: Nếu ngươi đến gần hơn thì ta sẽ moi tim ngươi ra. Rồi đột nhiên, một giọng nói khô khốc và lạnh lùng lọt vào tai cô có vẻ như tôi phải giết câu ngay bây giờ rồi. giọng nói bén như dao làm của cậu ta hoàn toàn mang theo ý định giết chóc. toàn thân Jin Sa Hỉ ục nổi da gà. ngay cả cô cũng bất ngờ trước phản ứng theo bản năng của cơ thể mình. nổi da gà không phải là trải nghiệm mà cô thường gặp. SK Kim Hạ rìu rút súng từ trong túi ra. khẩu súng được thiết kế đẹp mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm khi nó từ từ lại gần cổ Jin Sa Huy. Jin Sa Hỉ ục nhìn vào nòng súng bằng mắt của cô. chẳng mấy chốc, cái lạnh của kim loại chạm vào da cô. cô lẩm bẩm một âm thanh khiến người ta ngẹt thở. cùng lúc đó, cô gặp một cú sốc tinh thần. Cô nhìn vào Kim Hạ Dĩnh, người đã đặt một lời quyền độc ác lên mũi tên của cậu ta. Lần này cậu ta có mang theo một lời quyền thậm chí còn tàn bạo hơn không? Liệu cô có phải trải qua những đau khổ đó một lần nữa không? Cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu thẳm trái tim cô. Jin Sả Hỉ ùng rơi vào hoảng loạn, cơ thể cô như mất hết sức lực và dựa vào cơ thể của Kim Hạ Dĩnh. Hợp mơ mơ. Mặt khác, Kim Hạ Dĩnh cũng có những lo lắng của riêng mình. Jin Sả Hỉ ùng dường như không suy nghĩ như thường lệ. Cô không mạo hiểm mạng sống của mình để giết cậu ta, rất có thể là do chỉ số thấp đến lực cười và sự mất tự tin của cô. Bằng cách giết cô ở đây kim hạ dìn biết rằng cậu ta sẽ để lại cô một ấn tượng mạnh mẽ sự tồn tại của cậu sẽ trở thành một sang chấn đối với cô và có thể gây ra cái chết hoàn toàn cho dìn xạ hữu tuy nhiên cảnh báo các quản trị viên đang quan sát bạn hôm nay việc giết người bị cấm ở tợ dẹp được cảnh báo bạn nên dừng hành động thù địch của mình lại cảnh báo chúng tôi rất khuyến khích bạn nên chấm dứt hành động thù địch của mình nếu không bạn sẽ biến nhiều quản trị viên thành kẻ thù của mình hệ thống thậm chí còn sử dụng cụm từ rất khuyến khích có vẻ như hôm nay không phải là ngày đó kim hạ dìn khẽ thở dài và cất đệ dẹp e ạ lệ của mình đi Cái lạnh của kim loại biến mất khỏi cổ Jin Sa Hi Úc và chỉ còn lại hơi ấm của mặt trời. Sau đó, Jin Sa Hi Úc mới tỉnh táo lại và ngước nhìn cậu. "Tôi tự hào về cô đấy." Kim Hạ giảnh gõ lên đầu Jin Sa Hi Uck thay vì giết cô ấy. Cậu ta vui vẻ vuốt tóc cô. Nó nó mạnh đến mức khiến đầu Jin Sa Hi Úc rung chuyển. Cô cũng khá may mà đấy. Jin Sa Hi Úc ngây người nghĩ. Cô ấy bị đối xử như một con chó. Cô từ chối chịu đựng sự sỉ nhục này. Làm sao một kẻ xấu xí như vậy có thể? Cơn giận bùng lên trong cô. Jin Sa Hi lần đầu từ lúc gặp nhau, chống trả quyết liệt. Ngựa lại Cô hất tay Kim Hạ Dịn ra và trừng mắt nhìn anh. Tên khốn. nói đi, và tôi sẽ giết cô. Tuy nhiên chỉ với một câu nói, cậu lại khiến cô ấy im lặng lần nữa. Kim Hạ Dịn nhìn cô và mỉm cười rạng rỡ. Tôi sẽ chỉ tha cho cô lần này thôi. Nên đừng để điều này động lại trong tim cô. Ngay sau khi Kim Hạ Dịn nói những lời đó, Jin Sả Hỉ Hục cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đó là bờ eo. Jin Sả Hỉ Hục cảm thấy nhẹ nhõm. Kim Hạ Dịn dường như cũng cảm nhận được điều đó khi cậu bông Jin Sả Hỉ Hục ra và chỉnh lại mái tóc rối bù của cô. Được rồi, tôi đi đây. Cậu ta gõ thêm vài lần lên đầu cô để xỉ nhục cô lần cuối. Jin Sạ Hi Húc vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, như thể cảm thấy khó chịu, cậu quay đầu lại và nói vài điều với cô trước khi đi. "Đừng để tôi gặp lại cô." Nghe điều này, Jin Sạ Hi Húc ngây người một lúc trước khi cười lớn. Bây giờ một đồng minh đáng tin cậy của cô đã đến, nên cô đã có thể buộc bản thân đáp trả cậu ta. Ta đã nghĩ về nó một chút. Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì lo lắng, Jin Sạ Hi Húc vẫn cố gắng thốt ra vài lời. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đã trở thành đối thủ không đội trời chung của mình và cố gắng hết sức để giũ bỏ nỗi sợ hãi đã thấm nhuần bên trong mình ngươi định làm gì khi nhìn thấy ta ở bên ngoài tháp nghe như vậy kim hạ dìn dừng lại vậy là hắn ta cũng sợ jin Sả Hỉ úc đã suy đoán như vậy và cố gắng cảm nhận cảm giác được vượt trội của bản thân tuy nhiên kim hạ dìn chỉ quay đầu về phía cô và mỉm cười một cách lạnh lùng bên ngoài tháp cũng vậy mặc dù jin Sả Hỉ úc không thể nhìn thấy nhưng trước mặt kim hạ dìn là những thông báo hệ thống khẳng định tuyên bố vừa rồi của cậu kỹ năng độc nhất đồng hồ định mệnh LV8 tám đã được kích hoạt bạn đã đáp ứng điều kiện để đặt mục tiêu làm định mệnh của mình điều kiện trò chuyện qua lại hơn ba mươi lần với mục tiêu đã hoàn thành jin xạ Hỉ úc người tị nạn với mối thù ngốc đã được thêm vào bản ghi số phận của bạn thay đổi điều kiện để đặt định mệnh thứ hai bạn phải đáp ứng một điều kiện khác nếu tôi gặp lại cô cô sẽ chết đó là những lời cuối cùng của kim hạ dìn Jin xạ hì úc ngơ ngác một lúc ngay sau đó vợ xuất hiện và đứng giữa kim hạ dìn và Jin xạ hì úc được che chắn trở bởi cơ thể của vợ eo. xin xạ hì úc không còn nhìn thấy kim hạ dìn nữa vợ eo nhìn kim hạ dìn một lúc trước khi quay lại xem xét Jin xạ hì úc cô ổn chứ xạ hì úc xin xạ hì úc không trả lời tâm trí và cơ thể cô đều đang bừng bừng lửa giận cảm nhận được con thịnh nộ dường như làm tan chạy trí óc và thiêu đốt trái tim mình cô tự thể với bản thân phải khiến cho kim hạ dìn hối hận vì đã tha cho cô tới khi toàn thân cậu dính đầy máu cô sẽ mang đến cho cậu sự đau đớn tuột cùng và đau khổ nhất tôi thể với gia tộc của mình giọng của Jin xạ hy ục run rẩy có lẽ vì cơn thịnh nộ quá lớn tuy nhiên cô ấy dường như đang khóc khi những giọt nước lấp la lấp lánh xuất hiện ở khóe mắt cô wow mặt khác ở phía đối diện cùng tầng ý ho hó rễ ố nhạ đang ngắm mặt trời bọc ngay cả khi là người sử dụng sức mạnh ma thuật và lớn lên với đủ loại phép thuật khung cảnh này vẫn khiến cô vô cùng kinh ngạc điểm của gác chuông cao nhất của lâu đài của mẹ ý chứa đầy tinh chất của lửa nhanh chóng trở thành mặt trời nhân tạo và vươn lên bầu trời đó là vẻ đẹp nằm ngoài vẻ đẹp của thiên nhiên thông thường một khung cảnh kỳ diệu mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn trong sự sững sở. có vẻ như bị ánh nắng mê hoặc nên một lúc sau cô mới để ý đến người trời đứng cạnh mình mái tóc vàng của cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng nhìn vẻ đẹp sánh ngang với đẹp của cô ấy ý ho hó rể ô nhẹ không nói lên lời cô gái giả túi đầu chào cô một cách thanh lịch của họ ra xin chào chào ý hó gật đầu họ chào nhau có phần túng nhưng cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên này đã được lên kế hoạch từ trước da trèo đã gửi cho y Hó Hó dễ ô nhạ lời mời kết bạn cùng với một tin nhắn sau xin chào dễ ô nhạ xì si. đã lâu rồi gọi tờ it có lẽ một năm tớ thực sự rất vui khi nghe tin cậu đã vào tháp bỏ qua mười ba dòng vì vậy nếu cậu có thời gian tớ muốn dẫn cậu đi tham quan xung quanh nam chi bản chất và vị hoàng gia anh cũng có mối quan hệ tốt bên trong tháp tám dòng văn bản bị bỏ qua cậu không cần phải cảm thấy như tớ đang ép cậu phải có câu trả lời tớ sẽ không bận tâm ngay cả khi cậu nói không nghe nó giống một lá thư hơn là một tin nhắn dù thế nào đi nữa việc từ chối một cử chỉ tốt đẹp như vậy không phải là điều đúng đắn nên y ho ho dễ ổ nhạ đã chấp nhận lời đề nghị của da trèo ban đầu cô định nhờ một thành viên của nan chi bản chất dẫn cô đi tham quan xung quanh nhưng cô nhận ra rằng sẽ có lợi cho hội của mình hơn nếu da trèo làm điều đó da trèo si biệt danh của cậu là cạp vẹ bờ gì tèn phải không phải ấn tượng của y ho ho dễ ổ nhạ về da trèo là cô ấy giống như là một người tuyết ánh sáng từ mặt trời mới của tờ dệt phản chiếu làn da trắng sữa và mái tóc vàng của da trèo da trèo đang buồn chồn và mỉm cười bẽn khi y ho ho rễ ổ mắt cô nó có ý nghĩa là gì khi giả treo nhanh chóng nghe về chính trị của bang hội cô ấy hẳn đã nghe nói rằng y ho ho dễ ổ nhạ đã được thăng chức làm giám đốc chiến lược của nan chi bản chất vị trí giám đốc chiến lược của bang hội hạng một thế giới chắc chắn rất quyền lực nếu y ho ho dễ ổ nhạ thực sự muốn, cô có khả năng cấu kết với các bang hội khác để đẩy nước anh và bang hội hoàng gia anh xuống hố sâu tuyệt vọng cậu không cần phải nói chuyện một cách trang trọng như vậy sẽ ổn hơn nếu cậu nói chuyện giống như cậu đã làm trong tin nhắn đó y ho ho ổ nhạ chiếu tin nhắn trong hệ thống của cô ấy và cho giả cho xem nội dung ngoài ra cậu học cách gọi những biểu tượng cảm xúc đó ở đâu vậy a giả treo mỉm cười có những lúc cô không thể nói ra điều mình muốn vì thân phận là công chúa nước anh cô không quen với việc xưng hô với những người có quyền lực lớn như Iho ho ho ổ nhà đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nên có hơi ngại da trèo hiếm khi nói chuyện nếu không cần thiết và khi nói cô nói ngắn gọn và đơn giản tất nhiên khi cô cảm thấy vô cùng biết ơn cô ấy sẽ dùng bàn phím ùm um, vậy chính xác thì cậu định giúp tớ bằng cách nào a tớ sẽ giải thích chi tiết cách trở nên mạnh hơn da trèo dừng lại giữa bài phát biểu của mình và nhìn xung quanh không phải Iho ho ho ổ nói rằng cô ấy đến cùng người đó sao nữ công tước cá hạ ẻn đã quay về rồi Cô ấy nói nhận được lời chúc phúc từ ánh nắng mặt trời là đủ rồi. A Ha En đã chuẩn bị sẵn quá trình luyện tập 100 ngày cho bản thân. Có lẽ cô ấy đang ngồi thiền bên tại nơi ẩn náu của Nan Chi bản chất. A, ra vậy. Đúng chứ vậy trước tiên, chúng ta nên đến các khu săn bắn khác trên tầng 3. Ừm, đi, đi thôi. Gia Trạch cố gắng nói chuyện bình thường một cách cẩn thận. Y Ho Ho Dễ Ổ nhạ đã bảo cô ấy làm như vậy và về mặt lý thì họ đúng là bạn học cũ của nhau lúc còn ở học viện. Gia Trạch muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ, đặc biệt là xem xét đến những lợi ích tiềm tàng mà nó mang lại mặc dù mối quan hệ của cô với kim giằng dìn vẫn ổn nhưng y ho ho dễ ổ nhạc rõ ràng sẽ sớm là người đứng đầu mới trong các hoạt động của nan chi bản chất tuy nhiên y ho ho dễ ổ nhạc không trả lời giả trẻ chán nản hỏi lần nữa chúng ta đi đến khu săn bắn nhé dù vậy y ho ho dễ ổ nhạc vẫn im lặng không phải vì cách giả trẻo nói chuyện đó là vì y ho ho dễ ổ nhạc ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ giả trẻo vì vậy y ho ho dễ ổ nhạc cau mày và chăm chú nhìn giả trẻo điều này tất nhiên khiến cô nao đúng hậy cậu muốn đi nơi khác tớ rất hân hạnh được hướng dẫn cậu tới bất cứ chỗ nào có phải cậu ấy thực sự không thích giọng điệu bình thường của mình không? dạ cho thậm chí còn nói một cách trang trọng hơn, nhưng Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã lại hoàn toàn tập trung vào việc tìm ra danh tính của mùi này. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã tiếp cận Dạ Trệu và bắt đầu ngửi cô ấy, liêm sỉ của chị đâu hết rồi chị Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã?" Sau đó một dòng điện chạy dọc cô. Cậu. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã ngửi Dạ Trệu một lần nữa để xác nhận. Cô trở nên chắc chắn. Cơ thể Dạ Trệu gần như ngập trong mùi này. Y Ho Ho Dễ Ổ Nhã ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Dạ Trệu. Cô biết chính xác mùi này đến từ đâu. Không đời nào cô ấy sẽ không nhận ra. Suy cho cùng, đó chính là mùi hương thấm đẫm trên giường của cô, dù cô có giặt bao nhiêu lần cũng không biến mất đúng rồi, đó là mùi của Kim Hạ Dìn tầng 3, Tờ Diệt Tịch mười ngày sau, sau khi mặt trời nhân tạo mọc lên, giá đất ở Tờ Diệt Tịch tăng vọt. Tuy nhiên, người chơi không thể mua bất kỳ mảnh đất nào ngay cả khi họ có tiền. Đó là vì phần lớn đất đai của Tờ Diệt Tịch đã thuộc về người chơi khác. Tất nhiên, người chơi đó là tôi, Kim Hạ Dìn. Gần năm mươi phần trăm đất đai hiện có ở Tờ Diệt Tịch là của tôi, nhưng vì Henzi và Kỷ Dị đã sử dụng nó để tạo dựng mối quan hệ cùng có lợi với các nô nên công dân của ông tờ giêng không có bất kỳ phản nàn nào ngay cả với sự độc quyền về tài sản mà tôi có mọi việc thế nào rồi tôi hiện đang ở cửa hàng dị dị của ông tờ giêng tôi thăm henry và kỳ dị lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi hỏi hai đứa trẻ thông minh về tình hình của ông tờ giêng tôi lo rằng mẹ ỷ có thể đang âm hưu chiếm đất của tôi mọi chuyện đang diễn ra rất tuyệt vời cả hai chúng em đều đang thực sự rất hạnh phúc tôi hát bố của chúng em cũng đã trở về cách đây không lâu tôi mở to mắt khi nghe những lời của kỳ dị thật à vâng bạn của ông Hà đã cứu ông ấy và đưa ông ấy trở về chị ốc dù nghi ẹ e ông đã làm vậy sao tốt quá tôi mỉm cười và xoa đầu chúng vì các nở tợ cờ mà chị ốc dù nghỉ ẹ e ông và tôi cứu đều có những kỹ năng hữu ích về xây dựng luật pháp quản lý giáo dục và phép thuật nên tợ dệt tật đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt nhưng nụ cười vui vẻ của kỳ dị nhanh chóng tắt đi và cô bé hỏi với vẻ mặt lo lắng dù sao thì em cũng đã nghe nói về trận chiến sắp tới của ốc hạ hớt mờ ốc hát cái vụ hắc liên ả đó là ngày mai nhỉ chính xác thì sẽ rạng sáng ngày mai đó là lúc cờ dễ vòn ít hoạt động nhất do buổi sáng sương mù bóng tối bao phủ cờ dễ vòn mặc dù tôi đã lên kế hoạch để màn kịch này diễn ra thật hoàn hảo nhưng vẫn tốt hơn nếu có thể nếu có ít người theo dõi hơn dù sao thì lũ gỗ lìn thế nào rồi chúng ở dưới tầng hầm đi theo em đi bọn em đã mở rộng tầng hầm của quán rất nhiều hen di và kỳ di kéo tay tôi và dẫn tôi xuống tầng hầm trong tầng hầm của cửa hàng gì di sáu con gỗ lìn đang bận rộn làm việc ban đầu không phải chỉ có ba con thôi à? chúng tăng lên à? vâng chủ nhân đã tới tầng tám rồi phải không phải có vẻ như tấm bia đá đã được nâng cấp tương ứng cùng với anh cũng có thể đó là do sự chăm chỉ của lũ gỗ anh hiểu rồi tôi kiểm tra lũ gỗ lìn gỗ lìn thợ thủ công cấp năm nó đang ở trạng thái tăng cường hiệu quả nhờ được ở trong một môi trường làm việc phù hợp nó thấy rất hài lòng với khu dân cư của mình mức độ hạnh phúc của nó là chín mươi chín nó sẽ sớm lên cấp khu dân cư nơi này là khu dân cư à? a vâng em đã nhờ anh cạch dịp chia tầng hầm thành các phòng khác nhau đây là phòng thuốc Kỳ di mở phòng bên cạnh một tấm biển ghi phòng chơi được treo phía trên nó tôi lén nhìn vào trong phòng một bàn bí đạ bàn bóng bàn bàn đá bóng bên trong có đủ loại bàn trò chơi ngoài ra còn có một căn phòng khác có biển hiệu phòng ngủ trên đó hở mở Chúng là ai? Tôi bắt gặp hai con gỗ lìn đang chơi bài trong phòng chơi. Chúng có thân hình to lớn không giống như lũ gỗ lìn trong phòng thuốc thực sự có tám con gỗ lìn à? Vâng, hai bọn chúng chịu trách nhiệm về an ninh của cửa hàng. Chúng nghỉ ngơi vào ban ngày khi lính canh thành phố đang tuần tra khu vực, sau đó làm việc vào ban đêm. Chúng có vóc dáng giống như một người đàn ông trưởng thành và cũng được trang bị đầy đủ. Có vẻ như Henry và Kỳ Di đã cung cấp cho chúng những công cụ thích hợp với công việc của chúng. Anh hiểu rồi. Ừm, có vẻ như anh không cần phải lo lắng gì cả. Làm tốt lắm. Tôi mỉm cười ôm lấy Kỷ Di và Henry. Hai đứa trẻ đói khát mà tôi tìm thấy đã lớn hơn rất nhiều. Bây giờ chúng cũng khá nặng vậy anh đi đây vâng ạ. Nhớ giữ cho bản thân an toàn đấy. Anh không cần phải lo lắng vậy đâu. Tôi rời khỏi cửa hàng với một nụ cười. Tôi đi đến tấm bia pha lê ở trung tâm cờ Cực và đến tầng tám sau khi sử dụng nó tầng tám mươi ba. Cờ rệt vòn. Tấm bia pha lê cuối cùng ở đầu phía đông. E-In và Jin sẽ ông -e đang đợi tôi ở đó. Jin sẽ ông -e đang cầm một chiếc máy đi hình. Còn E-In thì tỏ vẻ mặt có nhiều cảm xúc lẫn lộn ô hát. Cậu đây rồi. Xin chào. Jin sẽ -e đã hỏi kế hoạch của tôi ngay khi tôi đến tôi đã đưa ra một lời giải thích đơn giản chỉ cần dụ hắn ta bắn mũi tên cảnh báo. hắc liên luôn bắn một mũi tên gỗ vô hại trước. sẽ có một sơ hở ngắn khi hắn tấn công và đó là lúc tôi sẽ bắn hạ hắn. Ô hắc, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc làm điều tương tự khi lần đầu nói chuyện với cậu. suy cho cùng, dù thời gian phản ứng của hắn có nhanh đến đâu thì cũng phải có sơ hở nếu chúng ta nhắm vào thời điểm hắn bắn mũi tên cảnh báo. tôi gật đầu khi nghe những lời giải thích của jin sẽ e ổng. đúng như tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối nếu không đảm nhận vai diễn này. tôi thậm chí có thể đã chết nếu không may mắn nhưng chúng tôi thực sự có thể nhận phần thưởng khi lên được tầng chín trước được không? Chúng tôi có thể đợi cậu nếu bạn muốn." Jin sẽ ống hỏi vì cảm thấy hơi có lỗi không? "Không sao đâu. Tôi không bận tâm về nó đâu. Phần thưởng cho người đầu tiên vào tầng 9 là quyền chống chọi với thai hương ở tầng 9 trước. Nói cách khác, họ sẽ được cấp đủ tiêu chuẩn để săn lùng thai hương, đó không phải là điều tôi muốn lúc này, Oh, còn nữa, hãy cầm lấy cái này. Đây là gì? Tôi đưa cho họ vài cuộn giấy triệu hồi. Những cuộn giấy này có thể bị xé trong trường hợp khẩn cấp để dịch chuyển người dùng đến vị trí an toàn trong bán kính 10 km vẽ dịch chuyển tức thời tới phòng chờ trong khẩn cấp cũng có tác dụng tương tự, nhưng vấn đề là họ sẽ quay lại chỗ cũ khi ra khỏi phòng chờ." Nói cách khác, vẽ dịch chuyển trong phòng chờ không giúp ích được gì khi một người bị bao vây, hãy sử dụng nó nếu mọi người gặp nguy hiểm. E-in và Jin sẽ ổng e cầm lấy cuộn giấy mà không nói gì nhiều. Theo ghi nhận, những cuộn giấy này có giá trị 3000 thành phố mỗi cuộn, những cuộn giấy này có giá cao đây OH, cậu đã xác định được vị trí của Hắc Liên chưa? Jin sẽ ổng e hỏi khi cô cẩn thận đặt cuộn giấy vào túi đương nhiên rồi, tôi đã dành cả tháng qua để tìm kiếm địa điểm mà Hắc Liên bắn cung và nơi tôi sẽ dùng nó để bắn tỉa anh ta. Jin sẽ ổng e đồng ý với lý do chính đáng của tôi. Jin sẽ ổng e gật đầu mà không hề nghi ngờ tôi, nhắc nẻ chắc trước mắn nói cho nó một tháng trước khi tiến hành kế hoạch dễ hát liên ô hát đúng rồi hoàng gia ạ tạ lọt đã hứa sẽ có một phần thưởng lớn nếu hạ Jin xì hạ gục được hát liên đấy họ nói vậy thật sao phải họ đến nói với chúng tôi trước họ có vẻ tò mò về những tầng cao hơn đây cũng là lý do tại sao tôi mang theo máy ghi hình tôi hiểu rồi tuyệt thật tôi không có lý do gì để từ chối tôi lấy đề dẹt e ạ lệ ra và hợp nhất nó với hạ lệ thở. Cờ dễ hát cợ một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên khi khẩu súng thay đổi hình dạng chỉ trong hai giây đệ z e ạ lệ đã trở thành một con quái vật khổng lồ Đi nào. Tôi vừa nói vừa đặt khẩu súng bắn tỉa xuyên phá lên vai.